t r ư ớ c g một bắt đầu trực tiếp tiến vào linh giới linh giới dương càn cả người bụi đất y ma bảo sắc mặt bình tĩnh đứng thẳng ở một chỗ thấp bẽ đống đất nơi ngầm đầu lên nhìn về phía bầu trời trên ba cái lóa mắt mặt trời cùng bốn cái mơ mơ hồ hồ mặt trăng không khỏi hồi tưởng lại xuyên việt tới nay trải qua đúng dương càn xuyên qua rồi đi đến phạm nhân tu tiên c h u y ệ n thế giới đánh nhau chết sống nhiều năm tiến vào thất huyền môn trở thành một tên cung phụng đường đệ tử dương càn xa xôi suy tư hàn bà bảo hư thiên đình huyền thiên trảm linh kiếm trưởng thiên bình thế giới này tuy rằng cơ duyên đông đạo nhưng nguy hiểm tầm tầng nhưng là dương càn cũng có chính mình lá bài tẩy xuyên việt mà đến làm sao có thể hai tay trống trơn ngón tay vàng tự nhiên là có càn k h ô n chi môn có thể từ nhân giới không nhìn tu vi cùng giới bích mở ra một cánh cửa trực tiếp qua lại đến linh giới bên trong đến dương càn lần đầu sử dụng càn k h ô n chi m ô n lúc kinh hãi không thấp hơn từ trước thế đi đến phạm nhân thế giới lần đầu tiên xuyên việt sau dương càn vừa mới bắt đầu cũng không rõ chủ mạn sau thế giới là gì nơi mà khi hắn ngẩng mặt lên nhìn đến trên bầu trời cảnh sát sau liền đã xác định vị trí địa giới dù sao phạm nhân tu tin chuyện chính mình nhưng là tiền tiền hậu hậu nhìn vài lần càng k h ô n c h i môn đối diện dĩ nhiên là trong truyền thuyết nhân giới tu sĩ phi thăng mục tiêu linh giới từ đó dương càng mười mấy năm qua vẫn lợi dụng càng k h ô n c h i môn qua lại x u y ê n v i ệ t từ nhân giới đến linh giới không ngừng tìm kiếm cơ duyên đáng tiếc sau đó ở một lần môn phái chiêu mộ bên trong phát hiện trong cơ thể mình cũng không bất kỳ linh căn dương càng khởi đầu còn có chút thủ r ũ bất quá nghĩ đến chính mình càng k h ô n c h i môn cùng với linh giới bên trong các loại thần dị bảo vật cùng công pháp lại lần nữa tràn ngập tự tin nghe đồn bên trong linh giới hai tộc người và yêu đại năng tu sĩ hợp thể hậu kỳ kinh thiên tồn tại tam hoàng một trong tiên nguyên thánh hoàng không phải là từ không hề linh căn đ ụ c thể phạm thai tu luyện kim cương quyết sau khi ở man hoang bên trong an thiên tài địa b ả o sinh ra linh căn sau nhảy một cái trở thành hai tộc người và yêu đ ì n h cấp trụ cột trung pi là có một cái lối thoát kim cương quyết dương c à n chuẩn bị trước tiên tu luyện phạm tục võ công sau đó sẽ từ từ kế hoạch chỉ là lợi dụng c à n k h ô n chi môn qua lại đến linh giới nhưng là có thời gian hạn chế theo luyện thể tu vi tăng lên từ vừa mới bắt đầu ở linh giới lưu lại một ngày đến hai ngày ba ngày m ã i cho đến hiện tại tu luyện kim cương quyết tầm thứ nhất sau đó có thể ở linh giới dừng lại nửa tháng nghĩ đến sau đó nếu như có thể gặp may đúng dịp ngưng tụ ra pháp lực ở linh giới dừng lại thời gian sợ là sẽ phải càng thêm lâu dài này mấy lần qua lại đến linh giới dương càn ở ban đầu nhiều lần tay trắng trở về sau khi rốt cuộc hỏi tham được chỗ ở mình địa vực ở vào hai tộc người và yêu thiên nguyên cảnh nội dương càn đức quãng tùy tùng p h à m nhân nội b ồ n tràn trọc nhiều thành trì hữu kinh vô hiểm học được linh giới ngôn ngữ thậm chí nhờ số trời run rủi càng là được linh giới lừng lẫy có tiếng luyện thể bí thuật kim cương quyết tầng thứ nhất công pháp khẩu quyết tiêu hao thời gian ba năm ở nhân giới linh giới bên trong không ngừng tu luyện ngay sau đó mười tám tuổi dương cản dựa vào cái môn này luyện thể công pháp đủ có thể ngang hàng tầm thường luyện khí tầng mười tu sĩ thậm chí ở linh giới bên trong một lần cùng luyện khí mười ba tầng đại viên mãn tu sĩ đấu pháp bên trong có thể có chút tổn thương toàn thân trở ra khiến trong đội ngũ rất nhiều phạm nhân luyện thể sĩ rất là giật mình vào lúc này nhị lăng tử bắt được t i ệ u lục bình sau khi nên cũng có luyện khí kỳ tám chín tầng tu vi dương càn tâm trạng thầm nghĩ ở thất huyền môn bên trong dương càn vẫn chưa hết sức tiếp cận hàn lập chỉ là lẳng lặng mà quan tâm hàn lập động tĩnh hai người cứ việc quen biết nhưng cũng chỉ có thể coi là sơ giao hơn nữa chính mình mấy năm qua ở thần thủ cốc bên trong cũng không phải là không có đi tìm trưởng thiên bình tung tích có thể bất luận làm sao tìm kiếm trong bóng tối đều là không thu hoạch được gì cuối cùng c h ỉ được từ bỏ nay trưởng thiên bình lọ không chính mình chỉ sợ là vô duyên không sao dựa vào càn không chi môn thành tựu tương lai không hẳn liền so với nhị lăng tử thấp dương càn ngự có hào khí nhị lăng tử có quải chẳng lẽ mình không có trong lúc đang suy tư một đạo giày nặng tiếng nói chuyện chuyển tới dương h i n h đệ đội buôn đã bắt đầu tập kết không muốn làm lỡ canh giờ một tên dâu quay nón đại hán đi tới trầm giọng nói rằng người này một thân bóng loáng loẹ loẹ kim loại khôi giáp toàn thân bọc lại chặt che địa chỉ lộ ra một bộ khuôn mặt trái lại dương cản tuy nói dung mạo tuân tú làm sao khắp toàn thân vải thô ma bảo chỉ có mấy khối lóe nhàn nhạt ánh sáng mạnh x ư ơ n g bao trùm trụ chủ mấy chỗ yếu nhan bân đại ca là ta sơ sẩy dương cản đầy mặt t y nay chắc tay cùng sau lưng nhan bân hướng đi cách đó không xa đội ngũ thiên đông thương hảo thiên nguyên cảnh nội tam đại thương hảo một、trong. dâu quay nón đại hán chính là thiên đông thương hào dưới hạt một nhánh đội hộ vệ đội trưởng lần này hộ tống một nhóm quý trọng vật tư đi đến an v i ế t thành dương càn tâm trạng suy tư vừa đi một bên đầy mặt ý cười cùng trải qua vài tên hộ vệ chào hỏi hiển nhiên đều là quen biết người dương huynh đệ lần trước từ biệt thực sự là có chút đột nhiên lần này có thể phải cố gắng ra sức uống một phen mặt trắng người đàn ông trung niên phong khoáng cười nói dương đại ca tiểu đệ nghe nói đại ca ngơi không ít chiến tích có thể đối mặt luyện khí kỷ mười ba tầng tu tiến sĩ toàn thân trở ra thật sự là lợi hại a một cái có chút ngại ngùng thiếu niên đi tới. Đúng đấy. dương m i n h đệ kim cương quyết sợ không phải đã tầng thứ nhất đại thành rồi sắp có thể tu luyện tầng thứ hai đi vài tên đồng dạng không hề linh lực p h à m nhân đi tới cùng dương càng nhiệt tình trò chuyện đối với bọn hắn loại này không có linh căn không cách nào người tu tiên tới nói luyện thể là duy nhất con đường nói quá lời tại hạ cũng chỉ là đối với luyện thể một đạo có chút thiên phú thôi may mắn tu thành kim cương quyết tầng thứ nhất còn tầng thứ hai vẫn là xa xa khó về đây dương càng cười ô n quyền đối với mọi người thổi phồng không lắm lưu ý dù cho là ở nhân giới bên trong luyện khí k ỳ tu sĩ cũng chỉ là bia đỡ đạn bình thường tồn tại càng không nói đến tại đây cao đẳng vị diện linh giới bên trong tuy nói phàm nhân số lượng vẫn cứ vượt xa người tu tiên cùng luyện thể sĩ thế nhưng vẹn vẹn là tương đương với luyện khí k ỳ cấp cao kim cương quyết tầng thứ nhất theo dương cản không cái gì đáng giá kiêu ngạo Ừ. hừ Cách chầm chuyển cản Có chính cương không thanh lạnh hai. thể đó điều kim ngựa niên, mãn tiếng, trọng giọng mũi, tới dương cản mấy người trong có điều chính là một tên tu luyện kim cương quyết luyện xa mặt một mũi, mấy một bất tới tu quyết là s mặt trắng hán tử trung niên nghe vậy có chút tức giận vũ huynh không cần để ý hắn dương càn giơ tay k h ẽ cười nói nay tử minh không phải là ý vào chính mình có cái c h ú t cơ sơ kỳ tu t i ê n sĩ thúc phụ ở chúng ta thương hảo phân đội bên trong mới như vậy ngang ngược cưng ngạnh có chút ngại ngùng thiếu niên oán hận lên tiếng không khỏi để dương càn hơi l ê n mắt lạc tiểu xuyên t i ể u từ này mấy ngày trước bởi vì việc v ậ t vãnh bị tử minh tìm tới cơ hội khiển trách một trận họ võ người đàn ông trung niên thấy dương càn mặt lộ vẻ nghĩ hoặc không khỏi dựa vào lại đây n h ỏ giọng giải thích hai câu e sợ không chỉ là khiển trách một trận mà thôi dương c à n nhũng mày đầu tiên là nhìn một chút lạc tiểu xuyên không cam lòng s á t mặt quay đầu nhìn chăm chú tử minh bóng lưng thâm than một tiếng mặc kệ là p h à m nhân vẫn là người tu tiên bất kể là nhân giới vẫn là linh giới nơi có người thì có giang hồ t r ư ơ n g hai xa trùng bầy thú thiên đông thương hào đội ngũ chậm rãi tiến lên dâu quay nón đại hán nhan b â n đứng hàng phía trước dưới trướng là một đầu màu xanh cự lang giống như q u á i thú đỉnh đầu mọc ra một cái đen thui tỏa sáng góc vông phần eo cùng tứ chi vừa thô lại lớn toàn thân bị dày đặc giáp mảnh cái bọc ước chừng hai trượng còn lại cao sắc mặt dữ tợn vô cùng sau lưng nhan bân là một con cao bốn năm trượng dài bảy tám trượng khổng lồ cự quy cự quy mai rùa bên trên có một tòa lợi dụng m ặ c thanh sắc không rõ vật liệu gỗ chế tắc mà thành thùng xe thùng xe hàng đầu nhưng là khác bố trí một ghế dựa một tên sắc mặt tiểu tụy h ông lão ngồi ở trên ghế dường như phu xe nhưng nhắm mắt tính t o ạ n đối với dưới thân cự quy liều mạng cự quy chu vi còn có hơn hai mươi người tương tự cùng nhan bân bình thường người mặc áo giáp vượt ngồi lang hình dị thú mỗi người còn đều nhấc theo một cái phảng phất lang nha bồng tự binh khí nửa đoạn chức tràn đầy gai nhọn cực kỳ trắng kiện bên trong họ võ người đàn ông trung niên cùng với tử minh ngay ở này chi giáp bạc trong đội ngũ lại sau này chính là quanh co khúc hiệu vận chuyển đội ngũ ước chừng hai giảm mọc thêm một con tiếp một con cự quy khoảng cách trên một khoảng cách do mấy tên người mặc giáp bạc hộ vệ nắm giữ dương càn tùy ý liếc nhìn vài lần có ít nhất bốn mươi năm mươi con cự quy mai d ụ a bên trên vốn là không rõ vật liệu gỗ chế tạo hà dương căng thổng vận chuyển hàng hóa bị không rõ ra thú che lấp cái bọc không thấy rõ bên trong hàng hóa tình hình nghe nói những này chính là cấp năm yêu thú vào ngoài có thể ngăn cản thấp kém tu tiến sĩ lực lượng thần thức dương càn bởi vì không đủ linh căn không có thần thức đối với loại này không rõ ra thú chân chính vi năng cũng không rõ ràng chỉ là căn cứ d i vãng hộ tống trải qua loại này ra thú vật liệu có thể cách t r ở kết đan kỳ trở xuống tu sĩ thần thức chính là thiên đông thương hào t ổ n g bộ phân phát hạ xuống cho tới xem dương càn bực này thực lực hơi kém một tia luyện thể sĩ nhưng là ở vào toàn bộ hộ tống đội phía sau cùng bao quát lạc tiểu xuyên khắp toàn thân chỉ có mấy chỗ yếu bao t r ù m có vài viên lõe nhàn nhạt, nhạt ánh sáng m ạ n h xương dưới bước và cưới tuy rằng cùng phía chiếc màu xanh cự lang hầu như không hai có hình thể trên nhưng t r a n l ệ c không ít cũng chỉ có ước cao một triệu so với cao hai ba triệu lang hình cự thú dường như liền như một đầu con non bình thường dương c ả n đối với này không lắm lưu ý trong lòng vẫn đang suy nghĩ kim cương quyết tu luyện cửa ải căn cứ nguyên bên trong thuật kim cương quyết môn công pháp này ở nhân giới bên trong gọi là minh vương quyết nhân giới minh vương quyết công pháp bí tịch hẳn là ở đại tấn một cái nào đó chán nản gia tộc t à n g bạo các bên trong nếu là không có c ả n k h ô n trì môn mình muốn ngang qua thiên lan thảo nguyên vốn là tự tìm đứng chết e sợ liền việt quốc đều khó mà đi ra ngoài may là được minh vương quyết n g u y bản kim cương quyết dương càn tâm trạng gọi thẳng may mắn cuối cùng cũng coi như là để cho mình có một cái trở nên mạnh mẽ c o đường tuy nói kim cương quyết tu luyện lên khó khăn t ầ g tầng hơn nữa thời khắc đều muốn chịu đựng kinh mạch đau nhức nỗi khổ dương c à n mấy lần cũng không nhịn được muốn từ bỏ nhưng là muốn đến chính mình lập tức cũng không linh căn nếu là muốn học cái kia thiên nguyên thánh hoàng đi man hoang bên trong tìm kiếm thiên tài địa b ả o muốn có một môn hộ thân c h i pháp cần phải luyện này kim cương quyết không thể không có lựa chọn thứ hai nhanh hơn t ầ n g thứ nhất sắp liền có thể đ ạ i thành chỉ cần hoàn thành rồi lần này hộ tống nhiệm vụ không chỉ thiên đông thương hảo nhận lời cho ta tầm thứ hai kim cương quyết công pháp khởi k u y ế t hơn nữa còn có thể được một cái lang nha tổng dương cản tâm trạng hơi kích động. Vạn sự khởi đầu nan. n qua, kim, kim, kim, kim quang thượng nhân cái này lượm trên tay nhưng là có mấy thứ thứ tốt đã phi kiếm phủ bảo thang tiên lệ coi như mình chưa dùng tới cũng có thể đem ra đổi lấy linh thạch đan dược dương cản sắc mặt bình tĩnh tâm trạng cũng đã bắt đầu kế hoạch làm sao dùng kim quang lượm đồ vật đi lấy nắm nhị lang tử vẻ mặt hơi động bên cạnh non nớt thanh â m truyền vào trong hai dương đại ca lạc tiểu xuyên quay đầu nhìn về xa xa đất hoang sắc mặt phức tạp hỏi chúng ta không có linh căn phạm nhân thật sự cũng chỉ có thể như vậy tầm thường cả đợi sao dương càng nghe vậy trầm mặc chốc lát cũng không quay đầu lại nói rằng tiểu xuyên huynh đệ chẳng lẽ là đã quên ta bên trong loài người tiếng tăm lừng lây thánh hoàng đại nhân thánh hoàng đại nhân tương tự là phạm tộc thân mặc dù là không có linh căn vẫn như cũ đi tới mức hiện nay trở thành tam hoàng một trong ngươi cũng không nên liền như vậy nhột trí nha lạc tiểu xuyên nghe vậy hai con mắt mờ sáng tựa hô lại nhìn thấy ánh dạng đông có thể sau một khắc lại cu Thánh Hoàng、đại、Nhân, há lại là Đại lại xích linh tức lại phát sinh cảnh báo này một chuyến không như trong tưởng tượng dễ dàng a dương càn hai mắt h í p lại ngửa đầu nhìn tới chỉ thấy trên bầu trời một con cả người đỏ đậm nắm đấm đại hỏa hồng chim nhỏ c á c h địa ước cao ba mươi bốn mươi trượng bầu trời xoay quanh bất định huế bên trong liên tục phát sinh dễ nghe thành m ì n tiếng rõ ràng âm thanh cũng không lớn rồi lại dài lâu không ngừng vang vọng v ậ tế chu vi hai ba dặm địa phạm vi đều có thể nghe được rõ rõ r à n g r à n g phía trước dâu q u a y nón đại hán đột nhiên giơ tay lên cao giọng hô chú ý cảnh giới toàn bộ đội ngũ cấp tốc ngừng lại nhan bân phía sau cự quy cơ cơ đầu nằm n h ò i tại chỗ bên trong đ ù g xe tựa hồ phát sinh hai tiếng kinh ngạc c h ấ n kinh tiếng ngay lập tức một đạo khá là lanh lảnh t i ể u trá chuyên n h n ra lâm bá đã xảy ra chuyện gì là sâu yêu cầm đầu xa trùng thú phu xe bình thường ông lão nhìn chằm chằm phía trước cũng không quay đầu lại nói rằng bên trong đùm xe trong nháy mắt tiến tĩnh lại vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ địa nghe được vài câu nữ từ trò chuyện tiểu thư không cần phải lo lắng chỉ là xa trùng bầy thú dây lát sau liền không còn động tĩnh nhưng là vẹn vẹn quá mấy hơi thở cầm đầu hộ vệ đội trưởng nhan bân sắc mặt đ ô n g nhiên trở nên khó coi lên không phải đơn giản xa trùng bầy thú đó là thấp kém c h ù n g yêu đội hộ vệ mọi người nhìn tới đều là cả kinh phía sau dương càn mặt lộ v ẻ n g ạ c nhiên tuy kinh không l o ạ n chỉ là rất hứng thú nhìn phía lít nha lít nhít bầy thú hàn lập phi thăng linh dưới sau mới gặp phải xa trùng thú chính mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong đội ngũ có trúc cơ tu tiến sĩ cùng với nhiều thực lực không ít luyện thể sĩ nghĩ đến hẳn là hữu kinh vô hiểm trước đoàn xe mới nhan bân suy tư ứng đối chi pháp thấp kém t r ù n g yêu đây chính là có chút vướng tay chân hơn nữa con này t r ù n g yêu bên cạnh cũng không phải phổ thông xa trùng thú quan hình dạng h i ệ n nhiên là biến dị trùng thú khuôn mặt trắng non hán tử trung niên ních lại gần chính là họ vo nam tử cầu lũ sơn hai vị đạo trưởng đã nói rõ ở trùng thú đối với bọn họ công kích trước là sẽ không xuất thủ nhan bân vuốt vuốt hai gò má trên dâu bài nón không khỏi n h ị nhữ mày mọi người hai mặt nhìn nhau thuê cầu lũ sơn tu t i ê n sĩ nhưng là do đội trưởng quyết định hiện tại cái này cái tình huống nên làm thế nào cho phải kha kha một bên khác ô vai đứng thẳng từ minh cười nạo một tiếng nói rằng Ta đã sớm nhan ó i rồi, k、e、g bân thuê nhìn p quét một vòng mọi người biểu hiện chấm ngâm một lát sau bùi ngùi thở dài nói rằng là nhan nào đó sơ sẩy vốn tưởng rằng chuyến này đã tiếp cận an viễn thành ổn tòa thuận lợi đến nhân thể thuê cầu lũ sơn đạo trưởng việc này ngược lại cũng không thể trách hai vị đạo trưởng không muốn ra tay chỉ hoán n h ă n nào đó không nghĩ đến dĩ nhiên gặp phải thấp kém trùng thú đội hộ vệ mọi người sau khi n g h e xong sắc mặt khác nhau nhưng thức thời vẫn chưa lên tiếng nếu đội trưởng đã tỉnh lại tự trách người khác càng sẽ không tự chốt đ h ụ c nhã dù sao còn muốn ở một cái trong đội ngũ cộng sự chư vị huynh đệ đừng lo đối với loại này đột nhiên xuất hiện thấp kém trùng yêu thương hảo trưởng lao từ lâu chuẩn bị kỹ càng ứng biến c h i pháp n h ă n b â n bắt chuyện một tiếng đầu tiên là sắp xếp mấy người ở đội ngũ phía trước cảnh giới sau đó mang theo họ vo nam tử từ minh đi đến con thứ nhất cự quy trước mặt vẫn yên cô nương chuyện đột nhiên xảy ra tính xin tùy tùng chúng ta đi vào đem vật kia thả ra đi dâu quay nón đại hán ô n quyền trầm giọng nói rằng như vậy liền y nhan lĩnh đội nói như vậy hình như mấy người các ngươi theo ta cùng đi đi cũng thật dài mở mang hiểu biết dễ nghe thêm hai thiếu nữ tiếng từ trong buồng xe chuyển ra tiếp đó một con trắng m ố t mềm mại bàn tay đẩy ra cửa thùng xe từ bên trong đi xuống một tên ăn mặc màu xanh nhạt váy dài tóc dài thiếu nữ một cái tay khác nắm bắt chính mình làm váy trên chân một đôi thêu cổ điện hoa văn màu xanh lục dày tê lên trên nữa nhìn lại vòng e o tinh tế ra như mỡ ông sắc mặt hờ hững khoe miệng một tia nhẹ nhàng ý cười chỉ là quan dung mạo lại làm cho người thất vọng vẹn vẹn chỉ có thể được cho là bên trong người tư cách cùng phía sau bốn tên bạch t ý hầu gái lẫn nhau so sánh vẫn chưa kinh diễm cảm giác có điều nhan bân mọi người cũng không dám coi thinh cùng nhau chắp tay ra hiệu vân yên cười nhạt gật gật đầu mang theo bốn tên hầu gái hướng phía sau một con c ự quy đi đến nhan bân cùng họ vo nam tử từ minh liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng theo sát quá khứ dương càn hai mắt h i p lại sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm mọi người động tác cái kia tên là vân yên còn mò lục thiếu nữ chính mình cũng từng thấy mấy lần có người nói là thiên đông thương hào bên trong một tên kết đ ă n g kỳ quản sự h ậ u bối không trách mọi người cẩn thận như vậy đối xử tại đây tràn đầy p h à m nhân thành trì địa vực tu sĩ kết đ ă n g kỳ đã được cho là cái tiểu cao thủ hống một tiếng c h ó i hai rung trời tiếng hô kéo về dương càn tâm tư theo âm thanh nhìn tới dương càn lông mày nhữ lại chỉ thấy vân yên nhan bân từ minh mấy người này vây quanh ở một con cự quy bên cạnh cái k i a bốn tên bạch tí hầu gái cũng đột n i ê n cũng ở trong hàng ngũ đó bên cạnh còn có hai tên trên người mặc đạo bảo ông lão đều là một mặt hờ hững nhìn dáng dấp chính là cầu lũ sơn tu tiến sĩ cự quy bên trên dường như hắn thùng xe bình thường che kín một tầng đen thui ra lông căn bản không thể nhìn thấy tình hình bên trong vân yên sắc mặt nghiêm nghị đứng ở thùng xe phía dưới giữ mắt nhìn hướng về có tới ca ba bốn t r ư ợ n g thùng xe dỗi ra cổ tay trắng ngẩn xoay tay lấy ra một cái màu xanh ống sáo này chi cây sáo mặt ngoài hình như có óng ánh phủ văn lưu t r u y ề n lại là một cái pháp khí chính là không biết là pháp khí cấp thấp vẫn là càng cao hơn phẩm chất dương càng ngưng thần nhìn tới giờ khác này vân yên đàn chụp khẽ mở trong miệng nói lẩm bẩm lên cổ tay trắng ngẩn địa phương mơ hồ nổi lên một trận màu xanh làm ánh h ì n quang may là khoảng cách không xa dương càn nhìn ra rõ rõ ràng ràng ở vân yên cổ tay bên trên mang một con màu đỏ rực vòng tay vòng tay trên khảm năm năm sáu viên màu sắc khác nhau bé nhỏ tảng đá lập l ọ tia sáng chói mắt phải làm chính là linh thạch m ạ n h vỡ linh cụ dương càn trong lòng hơi đậu p h ạ m nhân bởi vì không có pháp lực nguyên nhân chỉ có thể sử dụng đặc chế linh cụ mà vân yên vòng tay chính là linh cụ kích phát then chốt dương càn trước quan sát mấy lần dù cho là p h ạ m nhân thân chỉ cần có chứa đặc chế linh cụ găng tay là có thể ung dung sử dụng có thể so với pháp khí cấp thấp linh cụ thậm chí có thể sử dụng túi chứa đồ loại này không gian bảo vợ cứ như vậy nguyên bên trong từng nói luyện thể sĩ tu luyện đến đại thành có thể so với tu tiên sĩ bên trong kết đăng kỳ thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ xác thực là có mấy phần đạo lý chỉ là như linh cụ bên trong linh thạch linh khí một khi tiêu hao hết tất linh cụ cũng làm mất đi hiệu dụng luyện thể sĩ sợ là sẽ phải rơi vào nơi nguy hiểm kim cương quyết tu luyện đến đại thành chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể đối chiến tu sĩ nguyên anh không rơi xuống hạ phòng đến lúc đó ở linh giới bên trong mới gặp có một tia lực lượng tự bảo vệ dương càn suy nghĩ cự quy trên thùng xe b ỗ n nhiên phát sinh biến hoa kinh người nguyên bản tre ở thùng xe trên đen tui ra thú vẹo một cái hất bay lên cẩn thận n động tĩnh của nơi này tự nhiên gây nên sự chú ý của chúng nhân ở cảnh giới sau khi thỉnh thoảng xoay người lại muốn nhìn qua mãnh sư thú bộ mặt thật dương càn định thần nhìn tới mãnh sư thú cùng phổ thông sư tử dường như không có quá to lớn khác nhau chỉ là hai mắt đỏ chót thú dung dữ tợn mỏ nhọn răng nhanh hai con to lớn sư trảo lay động kịch liệt thùng xe cái lồng trên cọt kẹt cọt kẹt thùng xe mãnh liệt lay động khiến nhan bân mọi người không khỏi lại là biến sắc nhìn về phía mánh sư t h ú ánh mắt mơ hồ có một tia sợ hãi vẫn yên hai tay nắm chặt màu xanh ống sáo để đến môi anh đào nơi hơi há mổm thần hít một hơi gợi lên lên trên b ổ tay tràn đầy bẽ nhỏ linh quáng từng luồng từng luồng linh khí nồng nặc tràn vào đến nắm nắm màu xanh ống sáo bên trong dư âm còn văng vẳng bên hai như nghe âm thanh tự nhiên bất kể là nhan bân từ minh mọi người vẫn là cầu lũ sơn hai tên lao cùng với đoàn xe bên trong đi theo nhân viên nghe được này lượn lờ thanh âm đều là cảm giác thần nhàn khí tĩnh nguyên bản hôn luận tâm bình phục lại đến dương càn sắc mặt hơi kinh món pháp khí này có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần quả thật là không t â m thường nhàn lĩnh đội con này manh sư thú ta gặp mệnh lệnh nó đi vào cùng thấp kém trùng thú từ đấu hắn biến dị trùng thú cùng với xa trùng bầy thú liền muốn dựa vào đội hộ vệ sức mạnh v â n yên lại lợi dụng màu xanh ống sáo thổi chốc lát dư quang liếc nhìn một ánh mắt bốn phía xa trùng bầy thú lập tức ra lệnh nhàn bân nghe vậy quyết định thật nhanh nhìn xa xa cầm đấu th những n à y thấp kém xa trùng thú cũng không linh trí chỉ cần t r ù n g yêu vừa chết liền sẽ tự mình tàn đi liền do ta mang đội phối hợp vân yên cô nương đem đầu kia thấp kém t r ù n g yêu giết chết người khác lập tức đem hàng hóa bảo hộ ở trung gian cấp tốc hành động lên nhan b â n tiếng nói vừa ra nguyên bản một chút hoảng loạn toàn bộ đoàn xe lập tức trở nên đều đâu vào đấy h i ệ n nhiên dâu quay nón đại h á n ở đội hộ vệ bên trong u y vọng rất nặng dương cản cùng lạc tiểu xuyên cũng là ở đội ngũ phía sau nghe theo g i c bạc hộ vệ mệnh lệnh cùng tồn tại bảo vệ một con mang theo hàng hóa tự quy đem cửa lồng mở ra đi vân yên thận trọng dặn do một tiếng lại lần nữa đem màu xanh ống sáo đưa đến trước môi há mồm tổi lên người bên ngoài không dám thất lễ vội vàng tiến lên d ă g d ắ c một tiếng mở ra cửa lồng sau đó trên mặt mang theo sợ hãi hoàng thần chạy đi ầm ầm chế tắc thùng xe vật liệu gỗ trong nháy mắt cơ cơ một đầu có tới hai t r ư ợ n g còn lại cao sư hình cự thú ra khỏi l ồ n g môn nhảy lên thiên không sau đó đột nhiên lập tức đập xuống trên mặt đất vành Và kịch liền s u n g kích, kích nhấc lên tảng lớn b ụ i mù gạo mãnh sư thú đông nhiên gào t é t một tiếng đoạt người con mắt lớn tàn bạo mà chừng mắt trước người nhỏ bé bóng người màu xanh lục v â n yên sắc mặt thoáng trắng một phần cắn răng cổ tay trắng ngẩn trên vòng tay ánh sáng tỏa sáng theo tiếng sáo t h ổ i mãnh sư thu c h ậ m rãi bình tĩnh lại chỉ là trong hai mắt mơ hồ hôm quang nhưng tại mọi thời khắc ở cho thấy con này yêu thú bạo ngược chi tính vào lúc này đội hộ vệ đã dọn xong trận hình mà xa xa xa trùng thú càng l à ở trùng yêu dưới sự chỉ huy x u n g phong lại đây lít nha lít nhít mấy chi không rõ thấp kém xa trùng thú che ngập bầu trời bỏ tới tốc độ nhanh chóng làm người lũ lưỡi chú ý hướng đông bắc hướng vệ dẫn đầu có lệnh cho mỗi người phân phát vũ khí linh cụ bên trong linh thạch còn sung túc theo m nhan sư thú, theo h n lĩnh đội giết tới dung trời hám địa tiếng chém giết truyền khắp toàn bộ đất hoang đội n g ũ phía sau lạc tiểu xuyên nhìn về phía trước cách đó không xa xa trùng bầy thú sắc mặt hơi trắng bệnh dung lập cập nói rằng dương đại ca ngươi nói chúng ta lần này sẽ có hay không có sự còn chưa chờ dương càng đáp lời lạc tiểu xuyên nắm mới vừa phân phát lang n h a đồng lại một mặt kiên nghị tự nhủ sẽ không sao dương đại ca ngươi nói đúng thánh hoàng đại nhân dựa vào phàm nhân thân thành là nhân tộc tam hoàng một trong chúng ta tộc làm sao có thể dễ dàng bông tha giết lạc tiểu xuyên cầm trong tay đại đồng càng là một người trước tiên địa vọt vào xa trùng bầy thú dương càn ánh mắt l ó e lên cả người không nói một lời sắc mặt không thể giải thích được đi theo xì xì một đầu xa trùng thú toàn bộ thân thể cắt thành hai đoạn thử thử hướng ra phía ngoài phung máu đưa tay biến mất trên mặt buồn nôn đến cực điểm tanh h hôi huyết dịch dương càn hờ hững n ở nụ cười lại lần nữa nghiêng người tiến lên trong tay to lớn lang nha bổng lập tức xử nát trước người xa trùng thú đầu lâu sên sẽ chất lỏng chỉ một thoáng tiên dương càn hơn nửa người chương bốn kim cương quyết tầng thứ nhị công pháp、Con. dương càn đem lang nha bổng đứng ở trên mặt đất n ả y lên một mảnh đá vụn tạp bã Thiện tay i ệ n t kéo trên người chân tay cụt dương càn quay đầu nhìn quét một vòng gào gừ mãnh sư thú vẫn như cũ giữ tợn khủng bố há mồm răng nanh cùng chúng yêu chính diện s ú n g kích trên người da lông bị xé rơi mất non n ử a thân thể cao lớn trên đen đỏ máu tươi dường như dòng suối nhỏ bình thường ù ngục n g c ù ngục n g chạy sôi hạ xuống đối diện chúng yêu cứ việc cũng bị thương không nhẹ nhưng bằng bề ngoài đ ế n xem thương thế cũng không tính nặng dựa vào con này mãnh sư thú vẫn yên cùng nhan bân mọi người đã đem chúng yêu vây nốt lên tuy nói trong thời gian ngắn còn chưa phân ra thang bại có thể bị chết ở chúng yêu trong tay giáp bạc hộ vệ đã hơn m ư ơ i người gãy vỡ lang nham đ n g cùng với phá nát màu bạc hộ giáp tán lạc khắp mặt đất theo hộ vệ rất nhiều thi thể vai b ả y thụ tám địa n ã trên mặt đất họ võ nam tử t ứ minh cũng là không giống trình độ địa bị thương tại người dâu quay nón đại hán nhan bân trên người từ lâu tràn đầy máu tươi trong tay vòng vàng đại khảm đao lưu quang lấp lóe hàn khí b ứ c người bị vũ uy vũ sinh uy trên c h u ô i đao năm viên to bằng hạt đ ậ u đủ loại linh thạch lần lánh dịu dàng hào quang hiển nhiên cũng là một cái có giá trị không nhỏ linh cụ cho tới vân yên nữ tử này nhưng là hai tay năm nắm màu xanh ống sáo bị ba tên bạch dĩ hầu gái che chở ở phía sau sắc mặt nghiêm nghị thổi nhớ l nếu là tiếp tục r ằ n g c ó nữa chỉ sợ tình hình trận chiến cũng không tốt lắm không chỉ là vân yên cùng nhan bân mọi người hộ vệ của hắn nhân viên tình huống cũng có chút gây go những người biến dị trùng thú tuy nói cũng ở rất nhiều giáp bạc hộ vệ đánh nhau chết sống bị giết hết không ít có thể không chịu được số lượng q u á khổng lồ còn lại phổ thông xa trùng thú chỉ mấy nhiều đến không suy hệ có điều dựa vào cự quy cứng rắn mai rùa ngược lại cũng đúng là có thể miễn cưỡng đứng ở thế bất bại cho dù có không ít giáp bạc nhân viên thương vong cũng có thể có mặt sau hộ vệ nhanh chóng trên đỉnh đi vào cái kêu mấy cái c ầ lũ sơn đạo sĩ cũng thật là ngồi được tình hình trận chiến đã như vậy kịch liệt lại còn l o a ở thùng xe bên trong không ra nếu là do bọn họ ra tay lời nói dựa vào chút cơ kỳ tu vi nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể giải quyết chiến đấu dương càng trong lòng cân nhắc động tác trên tay nhưng không ngừng chút nào hạ xuống trên mặt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất dương càng tàn nhẫn mà trở tay một đảo vốn định đem phía sau chuẩn bị đánh lén xa trùng thú tiêu diệt không ao ước càng là đánh vào con xúc sinh này cứng rắn giáp l ư n g bên trên l ê n g keng trói hai tiếng va chạm hướng về bốn phía k h u ế c tán kịch liệt l ư c xung kích thổi tan t u vi cắt đá số lượng quá nhiều rồi hơn nữa dương c à n t ú c hẹp lông mày nếu không phải là mình kim cương quyết tầng thứ nhất đã có một chút thành tựu tự nghĩ ở trận này thú triều bên trong tiếp tục sống sót sợ l à sớm đã tìm cái xa trùng bậy thú bạc n h ư ợ c địa phương chạy mất dép quá mức tìm cái ẩ nấp n vị trí mở ra c à n k h ô n chi môn trực tiếp trở lại nhân giới đi t r ẳ n g nguy cơ này dĩ nhiên là không đáng để lo đừng nói là này một đám không hề linh trí xa trùng bậy thú coi như là l u y ệ n hư hợp thể cảnh kinh thiên đại năng muốn mạnh mẽ mở ra chính mình c à n k h ô n chi môn cũng là tuyệt đối không thể c à n k h ô n chi môn dương c à n suy đoán e sợ trong tiên giới cũng khó có mạnh mẽ như vậy bảo vật so với hàn lập trong tay trường thiên bình mỗi người mỗi vẻ như vậy tâm tư trong lúc đó lại có vài đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển ra nhanh ngăn chặn chỗ hỏng đem hắn linh cụ kiếm về một tên người mặc giáp bạc hộ vệ cao giọng la lên sắc mặt lo lắng không ngớt bên cạnh đồng bạn lại bị một con đột nhiên xuất hiện biến dị trùng thú tập kích trí tử kể cả thi thể trong tay linh cụ đều là không thể và về là ngựa đại thúc lạc tiểu xuyên sắc mặt đột nhiên biến đổi cực kỳ bi thương bên dưới đột nhiên vung lên trong tay lang nha đồng lạc tiểu xuyên sắc mặt đau xót đem trước người vài con s a trùng thú hết mức đẩy lùi thân hình không chút do dự mà hướng về họ mã nam tử thi thể mà đi hai mắt đỏ chót giống như đi ê n c u ồ n g dương càn thành thạo điêu luyện địa đánh nổ hai con s a trùng thú đầu thậm chí rảnh rỗi liếc hai mắt bị s a trùng thú xúc tu cuốn lên họ mã nam tử không khỏi chăm chú nhìn thêm trong tay đối phương đồ vật nhìn thoáng qua quá lạc tiểu xuyên l ô mãng cử động dương càn âm thầm lắc lắc đầu vẫn là thiếu niên tâm tính nếu người đã chết coi như đoạt lại thi thể thì lại làm sao như vậy ham chính mình với hiểm địa đúng là không k h ô n ngoan cử chỉ dương càn một bên đánh vừa lui không chút biến sắc về phía sau di động vài bước chuẩn bị lui trở về toàn bộ thương hào vòng phòng ngự vị trí trung tâm tỉnh ở biên giới nơi nguy hiểm t ầ n g tầng ai biết sau một khắc gầm lên giận dữ lại để cho dương càn ngừng lại thân hình mã nguyên trong tay chính là cái gì là linh cụ thủy v ậ n kiếm cái gì cái thứ này làm sao sẽ ở trong tay hắn vài tên cách đó không xa giáp bạc hộ vệ cao giọng trò chuyện trên mặt mang theo một tia xoắn suýt cùng do dự dương càn nghe vậy vẻ mặt tự nhiên nhanh chóng liếc nhìn một ánh mắt họ mã trong tay nam tử xác thực nắm chặt một cái màu xanh tham thảm dài bốn thức kiếm trôi kiếm nơi khảm nạn bốn viên màu sắc khác nhau linh thạch cùng với t r ư ớ c nhan bân mọi người trong tay lợi kiếm gần như không nhìn ra đặc biệt địa phương lẽ nào cái này thủy vân kiếm lai lịch rất lớn dương càng nguyên bản lùi về sau thân hình hơi dừng lại một chút mắt thấy lạc tiểu xuyên nhảy vào trong bầy thú hơi một do dự ở biên giới nơi tiếp tục cùng xa trùng thú bắt đầu đấu muốn giảm bớt một ít lạc tiểu xuyên áp lực đoàn xe vị trí trung ương một tên chỉ mấy khối mảnh xương phòng thân năm đen nam tử bước nhanh hướng về phía trước nhất thấp kém trùng thú vòng chiến phong đi màu sắc đầy đ ủ lo lắng hướng nhan bân mọi người hô dương càn có điều nghe được vài câu đ o t lại giá trị khá cao t ầ n g thứ hai p h á p quyết như vậy đức quãng lời nói nhan bân trên mặt do dự một chút nhàn rỗi trên tay trái đột nhiên tránh ra vài tờ gói ố vàng trang sách vứt cho n g ă m đen nam tử môi khép mở không biết bàn giao cái gì dương càn hơi ngưng lại suy tư t ầ n g thứ hai p h á p quyết trên tay vung vẩy liên tục tâm trạng nhưng nổi lên nói thầm gói vài tờ ố vàng trang sách chẳng lẽ là mình nghĩ tới cái k i a cho tới đ o t lại p h ỏ n g chừng cùng cái tia thủy vân kiếm có quan hệ phổ thông linh cụ cũng là so với pháp khí cấp thấp mạnh hơn một bậc có thể so với trung thượng giai pháp khí linh cụ ở phạm nhân trong đội ngũ cũng là rất hiếm thấy nghĩ đến thủy vân kiếm cũng không phải là phổ thông pháp khí cấp thấp bằng không đoàn xe mọi người cũng sẽ không lo lắng như thế quả nhiên tên kia sắc mặt ngăm đen thanh niên một mặt kinh ngạc tiếp nhận đồ vật quay người liền đi miễn cưỡng tránh thoát xa trùng thú ngăn chặn hướng về dương cản vị trí chạy tới nhan lĩnh đội có lệnh đi vào truy kích đầu kia xa trùng thú thủy vân kiếm nhất định phải đợt lại hai người các ngươi còn có l o mạnh tinh vân ngăm đen thanh niên cao g i n g điểm mấy cái hộ vệ tên bị điểm đến người vốn là sắc mặt phức tạp lông mày tốt hẹp hiển nhiên đối với này có chút bất mãn nhan lĩnh đội đã nói rồi chỉ cần các người đem thủy v â n kiếm đoạt về trở về lúc có thể ngoài ngạch phân phát một cái thấp kém linh cụ được việc nghĩa chẳng từ đoạt về thủy v â n kiếm vốn là chúng ta trách nhiệm mấy người nghe vậy sắc mặt thay đổi trong n y mắt đều là cao giọng trả lời cũng không quay đầu lại xông ra ngoài bên cạnh không có bị điểm tên rất nhiều hộ vệ trên mặt đều là lộ ra thần sắc â m mộ đối với không có linh căn phạm nhân mà nói dù cho là dùng mệnh đổi một cái thấp kém linh cụ đều là cực kỳ đáng i á cho tới dương minh đệ năm đen thanh niên hơi dừng lại càng là trực tiếp đưa tay trên gói ấ vàng trang sách nem tới vinh linh đây là cái gì ý dương càn mật ra kinh ngạc hỏi đây là kim cương quyết tầng thứ hai công pháp văn tự cùng chú giải nhan lĩnh đội cố ý bàn giao cho ta đem vật ấy trực tiếp tặng cho dương huỳnh đệ ngươi sau khi chuyện thành công có cái khác thâm tạng ngăm đen nam tử đem bên cạnh s a trùng thú băm s á t mặt nghiêm túc nói rằng dương càn không khỏi ngẩn ngơ trong lòng mừng như điên không n ứ t dù cho đã có một tia suy đoán nhưng là biết được chờ đợi đã lâu kim cương quyết tầng thứ hai công pháp liền dễ dàng như vậy đưa đến trên tay mình vẫn cứ cảm thấy đến có chút không chân thực cho tới đối phương nói tới có cái khác thâm tạng dương càn trái lại vẫn chưa để ở trong lòng chuyến này vặt lại thủy vẫn、kiếm. có trong lòng u y tuy n tầng, g còn lại hộ vệ, đều là l hứa lấy thấp kém rằng suy nghĩ rất nhiều nhưng là trên mặt dương càn nhưng bày ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên tâm ý nếu là nhan đại ca nhờ vả tại hạ ổn thỏa dùng hết khả năng dương c à n ngoài miệng nói trong tay không chút nào chậm đem gói tốt ấu vàng trang sách cấp tốc nhét vào trong lồng ngực ngăm đen nam tử khoe miệng c o giật có chút không nói gì c ư ờ i gượng hai tiếng xoay người lại rời đi t r ư ơ n g năm cứu viện nhặt được thủy vẫn kiếm dương c à n sắc mặt bất biến lần thứ hai nhìn chúng quanh thương hào đoàn xe một vòng mắt thấy mọi người còn đang toàn lực chống đỡ s a trùng bầy thú tâm trạng hơi suy nghĩ dương c à n một đ ổ n g đem hai con s a trùng thú đánh nát hướng về tên kia bị xa trùng thú mang đi họ mã nam tử phương hướng mà đi cơ hội tốt chờ đến chạy xa sau khi có thể tùy thời nhân giới Cho chuyện, cho cũng có thu hồi thủy vân kiếm một chuyện, nếu là không nguy hiểm cho tự thân tình huống, cũng có thể thử nghiệm phen. tới một tự một kiếm nếu nguy vân là dương càn một đường đấu đá lung tung trên người mơ hồ nổi lên bánh ánh hào quang màu vàng chính là kim cương quyết tầng thứ nhất sắp đại thành dấu hiệu ccc dương càn một bên đi tới một bên vung vẩy to lớn lang n h a đồng đem quanh người xa trùng thú hết mức đánh chết máu tơi ư tung tóe tàn chi bay ngang trên mặt đất tràn đầy s ề n s ệ t tanh hôi chất lỏng buồn nôn đến cực điểm dương càn cũng không có hết sức tranh lẽ trước ngực phía sau lưng trên mặt đỉnh đầu t o à những bộ bị sa trùng t ú thú búng thú tanh tửi huyết dịch dính lên, thậm tiết trùng trước, chen lẫn ở dương cản, cổ áo bên trên. Thực tay một trên đốt tay tan. sa quanh dính lên, còn chân chen lẫn dương cẳn, bên buồn ôn. Dương cẳn đáng níu như mày, con ngón ngón đánh n dịch chí h cái, mấy mày, vây yêu có cổ cổ là lơ đem sự ở ở áo này không có linh trí thấp kém y ê u thú cùng luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp đem so sánh đều còn có không bằng hầu như không thể ở dương c ẳ n trên tay đi qua một hiệp bất đắc dĩ số lượng thực sự quá nhiều hầu như không ngừng nghỉ công kích để dương c ẳ n cũng hơi có chút thở gấp đáp trên người che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu n đáng h c tiếc dâu quai nón đại hán ngạn vân không thẹn là kinh nghiệm lâu năm bách chiến phân đội trường trước sớm có sắp xếp rơi xuống linh cụ đều bị ngạn vân tâm phúc thủ hạng đúng lúc địa thu hồi vì là thiên đông thương hảo cứu vãn lại tổn thất thật lớn có thể Thủy một chất tốt thể chính phẩm linh không này Vân vô ngoại nếu cùng Kiếm cái cái cụ là lệ, là điều o o ạ ngạn t về, bân c như dẫn dắt đoàn xe an toàn tới mục đích, sợ là cũng ít không được một đống đích, hỏi trách. được dắt tới ít một đ là xe i mục Có sợ động tác này rất có nguy hiểm rời đi đoàn xe đi vào xa trùng trong b ầ y thú đoạt lại nhan bân chính mình là không muốn liều lĩnh cuộc phiêu lưu này vậy mới đúng vài tên thực lực không tầm thường đội hộ vệ viên hứa lấy lãi nặng hy vọng bọn họ có thể đem thủy vân kiếm thu hồi lại cho tới sẽ có hay không có người bắt được thủy vân kiếm sau chiếm làm của riêng tự ý chạy này nhưng là có chút suy nghĩ nhiều ở linh giới bên trong nguy hiểm t ầ n tầng, tầng. không cần nói những n à y liền trúc cơ tu sĩ đều không thể ngang hàng luyện thể sĩ coi như là hóa thần luyện hư tu sĩ cũng không dám nói có thể bảo toàn tự thân vì một cái linh cụ vứt bỏ chính mình thương hào hộ vệ thân phận đúng là là không k h ô n ngoan cử chỉ thế nhưng giả như bắt được thủy vân kiếm hơn nữa có thể có có một cái bình yên rời đi phương pháp dương càn mặt mũi bình tĩnh trên đ ỗ n g nhiên khỏe miệng một móc n vành ánh kim quang phóng ra đột nhiên r a tốc lao ra vây nốt đoàn xe xa trùng bầy thú hơi nhìn qua hai lần tìm đúng thủy vân kiếm phương hướng đổi tới rất nhanh dương càn liền từ thiên đông thương hào rất nhiều hộ vệ nhân viên tầm nhìn bên trong biến mất rồi nhan bân vẫn yên mọi người cũng đang sốt sáng không ngất đối chiến chủ yêu căn bản là hoàn mỹ lại chú ý thương hảo đoàn xe phía sau tình huống ngoại trừ ít có ba lạng người xa xa mà liếc mắt một cái ở ngoài người còn lại cũng không có quan tâm dương c à n mấy người tung tích tiếng kêu gạo tiếng c h é m g i ế t tiếng kêu thảm thiết thiên đông thương hảo cùng xa trùng bầy thú chiến đấu còn đang kéo dài rời xa thiên đông thương hảo đoàn xe chiến trường nào đó khối đất hoang dương c à n vòng qua một mảnh lùm c â y sau một trận gấp gáp tiếng gạo chuyển tới nhanh lâm hình giút ta một chút sức lực không cứu ta a t i ể u xuyên ngăn trở con x ú sinh này dương càn ánh mắt ngưng lại tình huống có chút không ổn trước mắt mấy chi không rõ xa trùng bầy thú đã đem lạc tiểu xuyên cùng một tên người mặc giáp bạc tăng thương ông lão vây lên hai người bị thương không nhẹ trên người tràn đầy huyết tấn mặt mày xám xịt lạc tiểu xuyên tự không cần phải nói chỉ là dựa vào trong tay lang n h a đồng miễn cưỡng tự vệ đã là tràn ngập nguy cơ người lao giả kia nhưng quá độ thần uy mang ra thú găng tay trong lòng bàn tay con da từng đạo từng đạo xanh thảm ảnh kiếm phàm la tới gần xa trùng thú đều bị một đòn mà diện có điều người lão giả này rõ ràng thể lực không chống đỡ nổi đối mặt phả vào mặt xa trùng thú có vẻ h t h ủ y vân kiếm dương cằn trong lòng hơi kinh thủy vân kiếm lại bị người lão giả kia nắm tại trong tay người này thật giống họ mạnh có điều hắn rõ ràng trước không có màu bạc hộ giáp chẳng lẽ dương cằn không chút biến sắc đánh chết bốn phía xa trùng thú thoáng nhìn ba người khác sau tâm trạng sáng tỏ chậm dài hướng về hai người tới gần mặt khác ba bộ thi thể phân biệt ngã và hỗn độn hố hoa nơi bên trong trên người một người đã không hộ giáp hai người khác nhưng là túi mấy khối vỡ vụn cuốc giáp tại người Hiện nhiên, bên trong xe dương n đại ca người là dương Cản. mạnh tính ông lão hộ giáp dưới trên mặt đột nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng vốn là đã cảm thấy tuyệt vọng hắn phảng phất nhìn thấy còn sống hy vọng dương h i y n h đệ mau tới giúp ta một chút sức lực mạnh tính ông lão đột nhiên bạo phát càng quét mở tảng lớn sa trùng thú vừa đánh vừa lui hướng về dương càn vị trí chạy tới bên cạnh lạc tiểu xuyên theo sát sau cuối cùng liếc mắt một cái họ mã nam t ử thi thể không chút do dự trốn thoát tại hạ cũng là có chút sức không đ ặ t đến các người mau mau đem bên người xa trùng thú đẩy lùi dương c à n k h á c quát một tiếng kim cương quyết tầng thứ nhất công lực toàn bộ kích phát trong tay lang nha bẩm ý thế hương thực vô số tàn ảnh phun ra mà ra càng là vì là mạnh tính ông lão cùng lạc tiểu xuyên mở ra một cái đảo mạng con đường kha kha đà tạ dương huynh đệ mạnh tính ông lão phút chốc cười quái dị một tiếng ở lạc tiểu xuyên khó có thể tin tưởng nhìn kỹ một kiếm bức lui dương càn thân hình làm cho hai người trong nháy mắt lại bị xa tr cho tới mạnh tính ông lão nhưng là cười lớn một tiếng theo dương c ả n khi đến con đường s ô n g ra ngoài dương huynh đệ tiểu xuyên huynh đệ chờ l ã o phu trở lại thương hào bên trong chắc chắn hào hào tuyên dương hai người người công lao ha ha ha ha ha. mạnh tính ông lão cũng không quay đầu lại chạy như đ i ê n chỉ lát nữa là phải xuyên qua cái kia mảnh lùng cây dương đại ca là ta hạ i ngươi dĩ nhiên để loại này tiểu nhân h è n hạ thoát được tính mạng lạc tiểu xuyên ánh mắt tối xâm lại dùng chính mình thân thể vì là dương càn chặn lại rồi một con xa trùng thú đánh é n dương đại ca người đi mau ta còn có hai viên t i ê n lôi tử vốn là mắt thấy còn sống vô vọng muốn cùng những n à y xa trùng thú đồng quy vô tận ngươi cầm mau mau thoát thân đi thôi lạc tiểu xuyên nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm mạnh tính ông lao b ó n g lưng đ ứ a chết một con xa trùng thú sau lấy ra hai hạt màu xanh lam khéo léo v i ê n thuốc từng luồng từng luồng không thể giải thích được sấm xét khí tức từ tải lên đến dĩ nhiên là thiên lôi tử dương càn cũng không k h á c h khí tiện tay cầm tới đúng là để lạc tiểu xuyên có một tia giải thoát tâm ý không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ dương đại ca mày có thể nhất định phải còn sống a lạc tiểu xuyên trong lòng đã quyết định một mặt kiên nghị chuẩn bị dùng chính mình thân thể còn chưa đến tuyệt vọng thời gian hắn cũng không nhất định có thể chạy đi dương càn nhìn mạnh tính ông lao bóng người trên mặt mơ hồ hiện ra một tia vẻ t r â m trọc lạc tiểu xuyên kinh ngạc nhìn lại quá khứ tức thì trận to hai mắt cảnh tượng khó tin xuất hiện mạnh tính ông lão sắp muốn phóng qua lùm tây lúc n ụ cười trên mặt đột nhiên cứng xuống đến ở một mặt vẻ mặt sợ h ã i bên trong vô cùng cường tráng khổng lồ màu đen đuôi rắn đột nhiên vùng ở mạnh tính trên người ông lão đem một thân màu bạc hộ giáp trong nháy mắt đánh nát xương cốt gây vỡ thành vô cùng trói thai mạnh tính ông lao phớp một hồi phun da miệng lớn đen đỏ huyết dịch thân hình tự bay ngược trở về dương c ả n lạc tiểu xuyên hai người dưới chân tắt thở thời khắc mạnh tính ông lão chỉ được tuyệt vọng địa t h ở dốc nhìn kỹ dương c ả n đem trong tay mình nắm chặt thủy vân kiếm rút ra sau đó lại thấy dương c ả n nhữ mày lại dường như nghĩ tới cái gì sắp mặt hờ hưng túi người xuống đem trên tay lão giả khảm nạm bẽ nhỏ linh thạch ra thu găng tay đ ố i hạ xuống phúc mạnh tính ông lão tức giận công tâm một cái máu đen phun ra liền như vậy không một tiếng động chương sáu khủng bố yêu thú nhân giới ở lạc tiểu xuyên kinh ngạc vạn phần vẻ mặt ở dưới dương cằn nhanh chóng mang thật ra thu g ă n tay không kịp tinh tế kiểm tra găng tay trên linh thạch chủ loại. dương càn mang găng tay đột nhiên vung lên thủy vân kiếm găng tay trên tránh r a o ánh ánh hào quang một luồng không thể giải thích được khí t ứ c từ trên tay lan chuyển đến thủy vân kiếm bên trên chỉ thấy thủy vân kiếm c h u i kiếm nơi to bằng hạt đậu linh thạch trong nháy mắt ánh sáng bắn ra b ố n phía bao phủ toàn bộ thân kiếm ô n g non g một tiếng màu xanh thăm t h ả m ánh kiếm ở dương càn cấp tốc vung b ề dưới một đòn liền giết chết mười mấy con vây n ố t hai người xa trùng thú xa xa còn chưa chết vòng xa trùng thú cũng đã là chi tiết gãy vỡ thất giọng đều thảm thiết thối lùi khoảng một triệu dương đại bị t dương, dương đại ca ngươi không cần lo ta có này thủy vân kiếm ở tay bằng thực lực của ngươi tất nhiên là có thể chạy đi lạc tiểu xuyên sau khi hết khiếp sợ bỗng nhiên bay đầu một mặt kiên nghị địa nói với dương c a n ai biết sau một khắc lạc tiểu xuyên liền bỗng dưng háo miệng ra không thể tin tưởng kêu to lên tiếng dương đại ca ngươi xoẹt xoẹt chỉ thấy dương c à n trong dây lát dọ ra nhàn rỗi tay trái đem lạc tiểu xuyên nơi b ả vai cốt dắt nắm trên tay phóng ra lóa mắt ánh sáng màu và nóng g vốn nha dương c à n hai mắt t r ợ n tròn, tròn k h ẽ quát một tiếng dối ra sức lực toàn thân đem lạc tiểu xuyên toàn bộ thân thể nhấc lên ở đối phương dại ra thần sắc kinh hãi bên trong đem hết toàn lực đ i ệ ném n đi phút chốc ném về một chỗ xa trùng thú số lượng ít vị trí tiểu xuyên huynh đệ ngươi đi trước một bước dương m ỗ sau đó liền đến dương cằn b ỗ n nhiên hét lớn một tiếng lạc tiểu xuyên còn chưa phản ứng lại cả người cũng đã bay vọt đến năm trượng còn lại cao không t r ù n g nhanh chóng vượt qua gần như nửa dặm nhiều khoảng cách nhảy ra phạm vi lớn xa trùng thú vòng đây dương đại ca lạc tiểu xuyên khó mà tin nổi quay đầu không thể nào tưởng tượng được đối phương lại có như thế đại khí lực so với trong gia tộc tu luyện huyền giáp công luyện thể sĩ còn cường đại hơn người ở đây chỉ làm liên lụy ta dương càn mắt thấy lạc tiểu xuyên dường như có chút do dự tâm trạng c h ấ n an thời gian trên mặt nhưng tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn một tiếng đi lạc tiểu xuyên khỏe mắt rưng rưng nắm chặt nắm đấm đem bên người bỏ qua đến hai con xa trùng thú đẩy lùi không nói một lời quay đầu liền lao nhanh lên. dương đại ca ngươi có thể ngàn vạn muốn s ố n g a lạc tiểu xuyên nghe được phía sau xì xì vang vọng á n h kiếm tiếng tăng nhanh bước tiến c ắ n chặt hàm răng sử dụng sức lực toàn thân mấy hơi thở sau lạc tiểu xuyên cũng đã chạy ra t r ă m t r ư ợ n g xa rất nhanh không thấy bóng dáng xì xì dương càn sắc mặt bình tĩnh cả người đột nhiên nhảy vào không trùng xoay tròn xoay một cái một đạo màu xanh thăm thẳm khoảng một t r ư ợ n g á n h kiếm trong nháy mắt liền đem mười mấy con xa trùng thú chém thành mảnh vỡ huyết dịch tản chi bay lời trời tất sổ s o t tốt rơi trên mặt đất gạo một tiếng khát mau tiếng gạo nương theo kịch liệt mặt đất chấn động từ l ủ n cây dưới đáy một luồng áp bức khí tức mơ hồ t à n ra ào ào la la vô số đá vụn đất cắt chảy ngược vào không trùng sau đó lại cấp tốc đập xuống một ít s a trùng thú né tránh không kịp thậm chí bị bỗng nhiên xuất hiện to lớn yêu thú trực tiếp đập vụn thành bùn phốc phốc phốc nổ tung s a trùng thú hóa thành từng bãi từng bãi thịt nát chảy một chỗ bò cạp dương càn lông mày nhữ lại mới vừa chính mình chỉ là mơ hồ có một loại khiếp đảm linh giác không nghĩ đến từ lùm cây bên trong đi ra càng là một con to lớn vô cùng màu đen bò cạp do người sắc bén kịp lớn phần sau gai nhọn không ngừng nhỏ xuống màu tím đen chất lỏng rơi trên mặt đất lập tức xì xì xì địa dung ra một đứa con nít đầu lâu to nhỏ chỗ trống mùi tanh hôi chậm rãi k h u y ế t tán càng là kịch độc vô cùng dương càn lơ đãng nhũ nhũ mày nguyên bản mình muốn dừng lại thử một lần con này giấu ở lùm cây d ư ớ i không biết tên yêu thú dựa vào trong tay mình thủy vẫn kiếm coi như không địch lại dù cho chặt bỏ một chút yêu vóc người liêu cũng có thể trở lại nhân giới tìm cái luyện khí sư làm cái mặc giáp trụ giáp trụ làm dùng để phòng thân con xúc sinh này sợ là đã tiếp cận cấp hai yêu thú đỉnh cao mới vừa đi ngang qua lúc lại không có ra tay với ta cũng thật là may mắn dương càn khỏe miệm có rúm hai thực lực của chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng địa đối mặt tầm thường cấp hai y ê u thú miễn cưỡng tự vệ đã là không dễ con này bỏ cạp không chỉ khí tức cực kỳ kinh người hầu như cùng cấp ba y ê u thú chỉ có cách xa một bước quan phần sau càng l à đựng khủng bố nọc độc khó lòng phong bị muốn từ trên người nó chặt bỏ hai khối tài liệu lệ u y khí sợ là có chút khó khăn bùi ngùi thở dài dương càng bất đắc dĩ cười cợt chuyến này đã vượt qua chính mình mong muốn không chỉ bắt được tầm thứ hai công pháp khẩu quyết hơn nữa còn nhặt được một thanh cấp cao linh cụ vẫn là không nên mạo hiểm tốt trở lại đem kim cương quyết tầm thứ hai tu luyện thành công suy nghĩ thêm những việc này thôi. dương càn hơi một suy nghĩ trên tay căn bản không ngừng nghỉ tiếng long long gào thét mà ra lại là hơn mười chỉ xa trùng thú trong khoảnh khắc hóa thành một miệng tùng tùng tùng to lớn hạt hình yêu thú gào thét hai tiếng giống như núi nhỏ yêu thân chỉ một thoáng vọt tới hai mắt đỏ chót khát máu dường như muốn đem dương càn ăn tươi n u ố t sống chanh dương càn vãn cái kiếm hoa ra thú găng tay trên to như hạt đậu linh thạch ánh sáng l ó e lên nồng nặc linh lực tràn vào thủy vân kiếm trên leng k e n hai tiếng c h ó i hai kim loại tiếng va chạm từ hạt hình yêu thú giáp sát tải lên đi ra mang theo từng trận không khí gợn sóng cứng quá dương càn con người hơi cọ dục、lại. con xúc sinh này giáp s á t độ cứng rắn còn muốn vượt qua sự tưởng tượng của chính mình g à o hạt hình yêu thú thật giống như bị dương c ả n hoàn toàn làm tức giận đột nhiên ra tốc trong nháy mắt đi đến dương c ả n trước người giơ lên chính mình khổng lồ hai k ì m đột nhiên đọc xuống ầm ầm ầm kịch liệt s u n g kích chỉ một thoáng đánh bay phụ cận mười mấy con s a trùng thú bụi mù trải rộng cắt đá phi t ạ mấy hô hấp sau bụi mù dần dần tàn đi hạt hình yêu thú hai con đỏ chót con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới chỉ có một cái bề sâu chừng khoảng một triệu đường kính hai triệu chu vi cái hố bên trong động trải rộng xa trùng thú tàn tạ thi thể hiển nhiên là bị hạt hình yêu thú n ộ sát mà chết nhưng là nhưng không chút nào dương càn bóng người g à o hạt hình yêu thú hai mắt càng ngày càng đỏ chót hầu như có thể chảy ra máu đột nhiên vi đâm quét qua đem chu vi mười mấy con xa trùng thú đánh bay hạt hình yêu thú gào ghét xoay người hướng về lúc trước l ù n cây ở ngoài vị trí chạy như điên chít chít g ì rào lít nha lít nhít đến không xuể xa trùng thú theo sát sau quan phương hướng rõ r à n g là thiên đông thương hào đội ngũ vị trí vẹn vẹn lướt chừng thời gian nốt một nén hương đông đảo yêu thú liền mơ hồ biến mất ở xa x nhân giới việt quốc k i n h châu thải hà sơn một cái nào đó không hề giấu chân người rách nát trong hang núi không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái màu đen dây nhỏ dựng đứng ở không trung cao chừng một trượng tiếng long long đông nhiên v ă n g lên rồi lại trong nháy mắt im b ặ t đi cảnh tượng khó tin xuất hiện màu đen dây nhỏ đột nhiên hướng ngang mở rộng hóa thành một tấm b ề rộng chừng nửa trượng sâu thẳm môn hộ dường như vũ trụ tinh hà bình thường lưu quang chậm rãi trôi qua huyền diệu khó lường một đạo có chút chật vật bóng người từ môn hộ xa suốt đi ra đập xuống trong đất nhấc lên tảng lớn các bụi lơ lửng ở không trung thần bí môn hộ trong n g á y mắt khép kín liền như vậy mất đi hình bóng dường như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế rơi xuống mặt đất bóng người cảnh giác bốn phía quan sát một phen nhìn thấy chu vi vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động yên lòng thở phào một cái ngay lập tức bóng người đột nhiên lắc đầu tựa hồ có hơi ghét bỏ nâng lên cánh tay ngửi một cái trên người mùi lơ đãng níu h nhũ mày sau đó đột nhiên dậm chân một cái càng làm một bước vượt qua ba chợ xa rất nhanh sẽ đ ộ t ra khỏi sân động biến mất không còn t ă m hơi chứ bảy người trước hiền thánh thất huyền môn lạc nhật phong thất huyền điện ở ngoài tiếng chém dết không dứt bên h a i vô số ánh lửa sắp tối mộn u chiếu dọi hầu như như ban ngày thất huyền môn g i ã lang bang hai phe thế lực mấy ngàn nhân mã ở thất huyền điện ở ngoài phân loại mã t r ạ n g đều là nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn phía giữa trường đối lập hai bóng người không giống chính là một phương nhân mã mặt lộ vẻ sầu lo sợ hãi một phương k h á c nhưng mặt mày hưởng hảo dương dương tự đắc thất huyền môn một phương môn chủ vương tuyệt sở một thân quần áo màu trắng eo quải một thanh màu trắng vỏ kiếm trường kiếm sắc mặt băng h à vô cùng một đôi loá mắt hai con mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa dã lang băng chúng dã lang băng băng chủ giả thiên long ôm vai mà đứng một mặt châm biếm liếc vương tuyệt sở hai mắt sau đó đưa mắt phóng tới giữa trường chính kịch liệt đối chiến trên người của hai người giữa sân một tên thấp bé xấu xí trường xàm luận cả người phát sinh khoảng t ố c kim quang bao phủ toàn thân chính một mặt đắc ý chống lạnh đứng thẳng thơm độc địa nhìn về phía đối phương ở hắn đối diện chính là một tên thẳng ngực lộ hoài lạc quai hàm hồ hán tử người này đ ỗ n g nhiên phát sinh một tiếng rồng gầm giống như thép dài chấn động đến mức toàn bộ lạc hà phong trên hai phái người bên t a i vang lên nòng khí lưu vô hình trùng kích núi đá cây cối bùng bùng khớp xương nổ vàng tiếng, từ lạc quai hàm hồ hán tử trên người cấp tốc dường như mưa to đánh t h ù n g nước tự không ngừng liên tiếp vang lên mấy hơi thở sau như vậy tiếng vang đ ố n g nhiên dừng lại mọi người kinh hãi nhìn tới chỉ thấy lạc quai hàm hồ hán tử cả người so với trước đây hầu như tăng vọt một vòng còn nhiều hơn lộ ra ngoài cánh tay chân cong bắp thịt nô lên màu xanh sống mạch máu có thể thấy rõ ràng xem ra lập tức liền muốn tử trong cơ thể khoan g ra phản p h ấ t biến thành núi nhỏ bình thường người khổng lồ hai phái mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc gồm trên mặt vẻ đắc ý thoáng thu nạp không khỏi thận trọng mấy phần vội vàng từ h o i trùng móc ra một cái màu đen cái hộp nhỏ lúc này dâu quai nón tráng hán sắc mặt một lệ trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách nhảy đến l g ộ m trước người triển khai mưa to gió lớn giống như công kích ầm ầm ầm ầm ầm g ư ơ n g thân hình lung lay mấy lắc mặt lộ vẻ ngơ ngác bên ngoài thân kim quang cháo lại có chút biến hình lên vặn vẹo kéo dài tới tựa hồ lảo đả lảo đảo thấy tình cảnh này g ư ơ n g cũng không dám chỉ hoang thêm hoang mang hoảng loạn bắt đầu bấm chú n i ệ m quyết mặc cho dâu quai nón cự hán làm sao công kích cũng sẽ không tiếp tục để ý tới tình cảnh này tự nhiên bị đỉnh núi hai phái mọi người thấy ở trong mắt đều là ngạc nhiên không nớt ở thất huyện điện đỉnh chó một tên trên người mặc màu đen cột tụ cầm bảo thanh niên tuân tú hai tay phụ sau ngưng mắt nhìn phía phía dưới ở giữa chiến trường người này không phải người khác tự nhiên chính là từ linh giới dương càn ngày đó ở linh giới bên trong đối mặt hạt hình yêu thú một đòn cuối cùng dương càn quả đoán mở ra càn không chi môn trốn vào bên trong nhân linh giới sau khi liền lập tức thay đổi một bộ quần áo hướng về thất huyền môn bên trong m à tới ai biết g i ã lang bang càng là đã công l ê n lạc hà phòng làm chính mình đi đến đỉnh núi lúc hai bên đã khai triển cuối cùng từ đấu thành cựu thất huyền môn tam đại trụ cột một trong người này xác thực có mấy phần bản lĩ dương càn ánh mắt t h ă n t h ẳ n vương tuyệt sở ba tên sư thuốc tất cả bất p h à m phân biệt là ngoại công ám khí cùng với kiếm đạo lĩnh vực đỉnh cấp cao thủ tại đây thế tục võ lâm giới có thể xưng là vô địch bình thường tồn tại đáng tiếc gặp phải người t u tiên đối diện luận tự nhiên chính là p h à m nhân tiền kỳ siêu cấp cao thủ danh hiệu vang động trời kim quang thượng nhân dù cho là một cái chỉ là luyện khí thấp kém tay mơ một khi mở ra kim quang cháo lại tế lấy phi kiếm p h ù bảo đối phó loại này võ lâm cao thủ tuyệt đình có điều xoay tay có thể diện mắt thấy kim quang thượng nhân liền muốn n i ệ m song pháp chú xấu xí khuôn mặt trên đã dần dần lộ ra tàn nhẫn cùng thâm độc nụ cười dương càng biết không ra tay nữa tên này thất huyền môn trụ cột một t r ò n g liền sẽ hồn bay lên trời dù sao chính mình tại đây trong môn đợi rất nhiều năm vẫn là cứu một mạng đi dương càng bùi ngùi thở dài tiện đường ở nhị lăng tử trước mặt lại cẩn thận bộc lộ tài năng cơ hội như thế cũng không nhiều a dương càng xin nhưng màn ở ợ nụ cười thân hình hơi loáng một cái veo một tiếng dưới chân ngói đã vỡ vụn thành tạt bã cả người trong phút chốc biến mất ở tại chỗ giữa sân kim quang thượng nhân xấu trên mặt tràn đầy tàn nhẫn cười gan một tiếng liền để ngươi nhìn một chút chân chính tiên ra thủ đoạn ở mọi người không rõ dưới ánh mắt kim quang thượng nhân hai tay b ả y ra mấy cái quái dị tư thế ngón tay cùng nổi lên đ ô n g dưng hướng lạc quai hàm hồ hán tử chỉ tay lạc quai hàm hồ hán tử bỗng nhiên vong hồn đại mạo chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng tử vong khí trong nháy mắt tiến tới gần hiểm chi lại hiểm né qua một đạo không thấy rõ ráng r ấ p áng sáng màu s á m sau còn đến không kịp xoay người liền nghe nghe phía sau tựa hồ lại có một trận không khí gai nước thanh truyền đến muốn tách ra đã không kịp thất huyền môn mọi người đều là sắc mặt đại biến mà dã lang bang mọi người nhưng lại an tâm đến không khỏi hoan hô nhảy n ó t giả thiên long căng thẳng thân thể, cũng thiên sư đại nhân cuối cùng cũng coi như là phát huy kim quang thượng nhân một mặt cười gằn tựa hồ đã thấy đối phương tử vong lúc hoảng sợ vẻ mặt nhưng là sau một khắc hắn vẻ mặt liền cứng lại rồi ngay ở này nguy cơ sống còn thời khắc cảnh tượng khó tin phát sinh đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn trong phút c h ố c xuất hiện ở áng sáng màu xám phía trước sau đó không chút do dự mà đem cái này nhìn bằng mắt thường không gặp thần bí đồ vật mạnh mẽ nắm tại trong tay len k e n như kim loại vũ khí va chạm kịch liệt âm thanh từ bàn tay lớn kêu bên trong chuyền đến đinh hai nhức góc g i o vang náo động toàn bộ lạc hà phong b ù n b ù n nổ tung đ ố n lửa ở bàn tay lớn cùng thất vọng mang va chạm lúc bắn ra rơi xuống màu xám lưu quang tựa hồ còn muốn dây ruộng qua lại lay động không nớt nhưng là theo một tiếng băng hàn hư lạnh bàn tay lớn đột nhiên căng thẳng áng sáng màu xám tựa hồ phát sinh tuyệt vọng gào thét ánh sáng tan hết càng l à hóa thành một tấm mỏng manh khéo léo lá b ù a bị tên này đột nhiên bóng người xuất hiện nằm ở trong tay dương càn thất huyền môn chủ vương tuyệt sở cùng với ba vị sư thúc đều là nghi ngờ không thôi nhìn chăm chú giữa sân bóng người màu đen một thân màu đen cột tụ cầm vào dương càn n h ì n cũng không nhìn kim quang thượng nhân trên mặt hoảng sợ sắc mặt đầu tiên là túi đầu xem kỹ một phen trên ngón tay phủ lục tấm đ ù a này bên trên khắc họa một cái màu xám thiểu kiếm trông rất sống động chuốt kiếm thân kiếm các loại chi tiết nhỏ hết mức đều có dù cho hiện tại vẫn chưa kích phát vẫn như cũng là tỏa ra nhàn nhạt có n g ánh lưu quang hàn ý ung tùm p h u bảo dương càn ánh mắt ngưng lại đáng t i ế c vật này đối với mình bây giờ tới nói căn bản là không có cách sử dụng có điều có thể cùng tương lai hàn thiên tôn làm cái giao dịch cũng là không t h i t t i dương càn ngón tay một phen ở hai phái mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong đem tấm đùa này bảo thu vào bên trong túi chữ vật cho vương tuyệt sở mọi người một cái an tâm ánh mắt dương càn thoáng nhìn quét một vòng thất huyền môn đệ tử b à n g người ở một tên làn da ngăm đen trên người thiếu niên dừng lại một chút chốc lát người này tự nhiên chính là tương lai hàn thiên tôn lập tức thất huyền môn thần thủ cốc hàn đại phu đã từng nhị l a n g tử dương càn đối với khẽ m ỉ m cười đúng là để hàn lập tâm trạng nghi ngờ không thôi lên nguyên bản có chút ảo nao chính mình chậm một bước không thể đoạt được thất vọng mang mà hối hận tâm tư cũng là dần dần mà bình phục lại dương sư h u n h chẳng lẽ cũng là người ưu tiên hàn lập trên mặt không chút nhớ lại từ khi nhập môn tới nay mình cùng dương sư huynh tuy nói cũng không phải là bạn thân nhưng cũng là khá là quen biết hơn nữa lần này đối phương tại đây môn phái diệt thời khắc nguy cấp ngăn cơn sóng giữ xoay chuyển cả khôn có muốn hay không cùng dương sư huynh trò chuyện một phen tuy nói động tác này có chút nguy hiểm nhưng nghĩ đến l â y dương sư huynh nhiều năm qua quang minh lỗi lạc tính cách gặp đồng ý cho ta giải thích nghi hoặc hàn lập tâm thầm làm ra quyết định nhìn chăm chú hướng giữa trường nhìn tới chỉ thấy dương càn mặt hàm mỉm cười nhìn quét một vòng sau đó xoay người sắc mặt đột nhiên biến đổi hờ hững nhìn kỹ trước mắt kim quang luận dương sư huynh pháp lực vô biên người là cái gì người ta cũng không có cùng các hạ là địch lý tứ kim quang lộn chậm rãi lùi về sau hai bước trên mặt tràn đầy căng thẳng sợ hãi tên này màu đen cầm bào thanh niên nam tử xuất quỷ nhập thần không nói dĩ nhiên nương tựa một cái tay liền mạnh mẽ nắm lấy chính mình phụ bảo quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy giờ khác này kim quang thượng nhân từ lâu không còn trước hăng hái trong lòng đã hoảng sợ tới cực điểm chỉ cầu đối phương có thể tha mình một lần lưu đến cái m ạ n nhỏ dương c à n không hề bị lay động chậm rãi hướng về phía trước đi đến cốc cốc cốc. từng trận tiếng bước chân dường như lấy m ạ n bình thường kích thích kim quang thượng nhân thần kinh đen chú ý, thực tại có chút giả thiên long sắc mặt khó coi tâm trạng càng bất an vị đạo hữu này tại hạ lạ là, là tần diệp lĩnh diệp gia đệ tử tới chỗ này chỉ là đi ngang qua nhân cùng giã lang bang bang chủ giả thiên long có mấy phần tình cũ thôi lúc này mới ở đối phương nhóng meo đòi hỏi bên dưới nỗ lực làm khó dễ ra tay dẫn đến các hạ trong môn có tổn thất nếu đạo h ư u đã hiện thân tại hạ tự nhiên thối lui mong rằng huynh đài thứ lỗi xem ở tần diệp lĩnh diệp ra trên tha ta một mạng ngày sau ổn thỏa đến nhà b á i tạng kim quang thượng nhân xấu xí、si、khuôn mặt trên tràn đầy c â u g nghệ hai viên mắt nhỏ trâu xoay tròn xoay một cái mơ hồ một luồng vẻ sợ hãi ồ tần diệp lĩnh diệp ra dương càn nguyên bản hờ hưng trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tia kinh ngạc phản p h ấ t bời vì lai l kim quang thượng nhân trong nháy mắt vui vẻ vội và nói n chính là huynh đại ngươi ạch một tiếng gấp gáp không khí nổ tung thanh âm vang vọng ở toàn bộ lạc hà p h o n g trên bất kể là g i ã lang bang vẫn là thất huyền môn tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn phía giữa trường hai người s ắ c thực nói là giữa trường tên kia một thân màu đen c ẩ m b à o thanh niên tuân tú tựa hồ không cách nào tin tưởng hai mắt chứng kiến cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều bó tay toàn tập kim quang cháo bị dương c à n một quyển cho u n g dung đánh tan vẹn vẹn một quyển đao thương bất nhập kim quang cháo liền phẳng phất như là một tấm mỏng manh cánh ve trực tiếp bị xuyên đấu xì x u kim quang thượng nhân nhất thời cứng ở tại chỗ không thể tin tưởng nhìn về phía mình ngực mang không biết tên da thú găng tay nằm đấm chính giữa chính mình vị trí trái tim vùng lớn máu tươi tí tách chạy x u ô i trong đất kim quang thượng nhân hai mắt trong nháy mắt lở mở vô t h ầ n lên chỉ thấy dương càn mặt không hề cảm xúc đem tay phải rút ra mang ra thú găng tay trên nắm tay càng làm ộ t giọt máu tươi đều không dính lên cả người vẫn như cũ tiêu sái vô cùng kim quang thượng nhân há miệng muốn nói cái gì cũng rốt cuộc vô lực chống đỡ lạch cạch một tiếng kim quang thượng nhân thân thể chậm rãi ngã vào trên mặt đất rất nhanh màu đen đỏ dòng máu từ thân thể lòng đất ch dương sư huynh rất lợi hại trong đám người hàn lập khỏe mắt co giật đầy mặt vẻ kinh hãi giữa trường dương càn tiện tay một chiêu ra thú găng tay trên bị che l ớ p đậu hạt linh thạch mơ hồ tỏa ra ánh huynh quang từ kim quang thượng nhân trên người bay ra mấy thứ đồ không nhiều chỉ có ba cái một đạo phủ một khối lệnh bài còn có một cuốn sách dương càn đối với này tất nhiên là quen thuộc vô cùng đều không cần đi tế nghiên cứu đạo đ u này chính là mới vừa kim quang thượng nhân sử dụng kim quang cháo p h ụ lục tuy rằng bị dương càn một quyền đánh tan thế nhưng phủ lục bị hao tổn rất nhỏ xem linh khí vẫn như cũ có thể sử dụng cái mấy lần vậy đối với dương càn tới nói tất nhiên là không hề tác dụng dựa vào tự thân kim cương quyết gần như đại thành thân thể phá tan kim quang cháo đều là cử động dễ dàng không cần lại lưu loại này thấp kém phù lục có điều nhị lăng tử hiện nay nhưng là rất thiếu loại này phòng thân phù lục đây muốn nắm đan dược để đổi đi luyện thể loại linh đan d ư ợ u dược nhưng là rất hiếm có đây lệnh b à i không cần nhiều lời hiểu được đ ề u hiểu thăng tiết lệnh đồng dạng đối với dương càn vô dụng không có linh căn coi như cầm thăng t i ế lệnh cũng không thể tiến vào hoàng phong cốc h u ố n hồ chính mình có thể xuyên việt linh giới ở không có thể mở khải linh căn trước chỉ có thể lấy luyện thể đến tăng tiến tu vi kim cương quyết mới là chính mình chủ tu công pháp cho tới cuối cùng quyển sách kia nhưng là tần diệp linh tần gia gia phả dương c à n nhìn thấy vật ấy lúc không khỏi kéo kéo khỏe miệng thực kim quang luẩn nguyên bản chính là tần diệp linh tần gia đệ tử bên trong gia tộc đã từng cùng diệp gia thông gia sau đó theo thời gian trôi đi tần gia sự suy thoái diệp g i a nhưng phát triển không ngừng muốn d i ệ t tần gia cướp giật tần gia tổ tiên lưu lại bảo vật kim quang thượng nhân tuy rằng tu vi thấp kém thế nhưng chạy trốn nhất tuyệt càng là mang theo một chút bảo vật bỏ của chạy lấy người nhưng cũng bởi vì em lại diệp gia không dám đi thăng tiên đại hội chỉ được trà trộn với phạm nhân trong ban phái cuối cùng thành một cái đưa bảo đồng tử dương càn xem kỹ trong tay đồ vật tâm trạng thầm nghĩ vật ấy có thể coi như một cái cái bù thêm biếu tặng cho nhị l ă n g tử thừa dịp bây giờ đối phương không h i ể u tu tiên giới t h ư ờ n g thức còn có thể hao một cái lông cừu chờ hắn biến thành người kia người e ngại hàn lao ma sau đó lại nghĩ g i a o động hắn nhưng là khó khăn dương c à n nghĩ đến đây có chút chờ mong tương lai hàn thiên tôn nhớ lại chuyện hôm nay lúc sẽ là loại nào vẻ mặt ngoắc ngoắc khoe miệng dương càn đem này ba món đồ bỏ vào trong túi chứa đồ may mà ở linh giới bên trong học được linh giới ngôn ngữ có thể có thể sử dụng găng tay bên trong pháp lực mở ra túi chứa、đồ. bằng không như như là nhân giới bên trong luyện thể người bình thường không có pháp khí chứa đồ ngày sau hành trình liền có thể quá gây khó cho người ta đáng tiếc cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này tu sĩ các hệ phép thuật bằng mình bây giờ là căn bản không cách nào phóng thích lắc lắc đầu dương càn lúc này mới nhìn phía từ lâu hoảng loạn không thể tả giã lang bang mọi người giả thiên long v ẻ mặt đã khó coi tới cực điểm hoảng sợ hoang mang cay đắng đều không nói bên trong mà thất huyền môn bên này nhưng là hoan hô không ngất môn chủ vương tuyệt sở cùng với hắn ba vị sư thúc đều là phức tạp khó hiểu nhìn phía giữa trường dương càn một thân màu đen c ẩ m bào bóng lưng tựa hồ trở nên cao to vô cùng dương sư huynh vĩ vũ dương sư huynh thiên hạ vô địch dương sư huynh pháp lực vô biên thất huyền môn rất nhiều đệ tử không hẹn mà cùng điệp kêu gào lên âm thanh r u n g trời hám đ ị a ở toàn bộ lạc hà phong lần trước tạo nên đến chỉ là gọi đến khẩu hiệu để dương càn lúng túng không thể giải thích được vớt vớt cái núi từng h ấy năm tới nay dương càn tính cách mọi người từ lâu quen thuộc hơn nữa lần này ngàn cơn sóng giữ bọn họ cũng không phải lo lắng dương càn hiểu ý sinh ác ý lần này sợ là thất huyền môn quật khởi thời gian ở thất huyền môn mọi người quần phía sau một cái nào đó thiếu niên ngăm đen đẩy mặt kinh ngạc hàn lập một mặt xoắn suýt vô cùng mới vừa hắn nhưng là xa xa nhìn thấy dương sư h i n h vẫy tay liền từ tên kia xấu xí lộn trên người lấy ra ba cái vật phẩm xem ra liền không phải vật phẩm cậu thêm tầm t i ê u có thể hóa thành phi kiếm lá bửa nên làm gì từ dương sư h i n h trong tay đổi lấy một lạng kiện bảo vật đây hàn lập lơ đáng nhịu nhữ mày âm thầm suy tư lên hoàng long đan thanh linh tán kim tủy hoàn dưỡng tinh đan những này ở bên ngoài bên trong có thể xưng là khó gặp hoàng long đan kim thủy hoàn đều có tinh tiến công lực thoát thai hoán cốt công hiệu thần kỳ tuy nói hiếm thấy trên đời hàn lập nhưng vẫn không có một tia tự tin dù sao bất kể là mới vừa dương sư h u n h thuấn di tự n ắ m cái này phi kiếm lá bửa vẫn là một quyền đánh chết uy phong vô cùng kim quang thượng nhân chính mình cũng không thể thấy rõ hành động của đối phương điều này giải thích dương sư h u n h tu vi sợ là còn cao hơn mình rốt cuộc muốn làm sao còn tốt hơn thật suy nghĩ một phen hàn lập hạ thấp ánh mắt không khỏi rơi vào đám chiêu Chương giả thiên long ngơ ngác thất sắc hoảng sợ run run người lập tức ép buộc chính mình tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ phương pháp thoát thân hắn xoay người lại nhìn một chút trong bang đệ tử mắt thấy bọn họ cũng là đầy mặt trắng bệnh kinh h ã i gần chết không khỏi tâm trạng càng thêm tuyệt vọng cho tới thất huyền môn vương tuyệt sở cùng một đám đệ tử trưởng lão đều là cười gần nhìn sang từ đấu trường ở ngoài rất nhiều g i ã lang bang đệ tử từ lâu c ú i thấp đầu xuống căn bản không dám nhìn hướng về giữa trường đạo kia bệ nghệ thiên hạ bóng người giả thiên long cắn răng chỉ huy chỉ có địa tử đấu bang chúng đông nhiên hồ đều lên cho ta nọ liên châu ám thanh tử cho ta bắn tên giả thiên long nổi giận gầm lên một tiếng ngược lại làm cho giữa t r ư ở n g sĩ khí đê mê địa bàn chúng lập tức có sinh tồn tự tin tất cả đều gào thét phát sinh trong tay mũi tên dương càn khinh thường đữ môi hai tay phụ sau địa chậm rãi đi về phía trước cũng không có có thể chống đối trên bầu trời cấp tốc phóng tới á m khí chỉ là hư lạnh một tiếng khắp toàn thân đông nhiên phóng ra kim quang nhàn nhạt, nhạt càng lạ như mới vừa kim quang thượng nhân tư thái có chút giống nhau lạc n h ậ t phong trên mấy ngàn nhân mã, mắt ã m thấy tình hình này không khỏi càng thêm k i ế p sợ cho rằng dương càn là sử dụng kim quang thượng nhân đồng dạng phép thuật chẳng lẽ dương sư huynh trực tiếp đem cái kia loại này cảm giác căn bản là không giống như là kim quang thượng nhân hộ thể lồng ánh sáng hàn lập cũng là hơi nghi hoặc một chút cùng hắn người trong phàm tục không giống hàn lập nắm giữ tu vi pháp lực có thể mơ hồ cảm giác được dương càn thân thể biến hóa tuy rằng dương càn chút nào pháp lực không có nhưng kim cương quyết kích phát sau trạng thái cho hàn lập một loại hùng vĩ thần t h á n h cảm giác hoàn toàn không giống kim quang thượng nhân trước gây nên dương càn khẽ mỉm cười đối với mọi người kinh hãi không để ý chút nào phòng trừng ta hàn sư đệ có thể nhìn ra một phần không giống đi dương càn bước tiến vẫn như c ũ không nhanh không chậm cộc cộc cộc tiếng bước chân phảng phất diêm vương lấy mạng vòng keng keng k e n mấy chục đạo mũi tên á m khí mau lẹ vô cùng đánh trúng ở dương càn trên thân thể cánh tay phân e o đầu lâu thậm chí là hạ âm dương càn trên mặt cười nhạt có chút duy trì không được cái đám này hạng giá áo túi cơm tuy rằng ở kim cương quyết hộ thể công hiệu bên dưới những này mũi tên á m khí hoàn toàn không có đụng chạm đến chính mình thân bị kim cương quyết hộ thân cương cháo ngăn cách tại thân thể ở ngoài nhưng làm ấ y ngàn người nhìn kỹ đối phương dám dùng mũi tên công kích chính mình hạ âm các người muốn chết dương càn nhét môi trợn mắt hét một tiếng ở giả thiên long mọi người mơ mơ hồ hồ vẻ mặt dưới một tiếng vang ầm ầm mặt đất vỡ ra được dương càn thân hình trong nháy mắt biến mất tiếp theo một cái trước mắt dương càn đã xuất hiện ở giả thiên long mọi người trước người trong tay càng là nắm một thanh to lớn vô cùng khủng bố lang nham đồng giả thiên long cùng hắn tử sĩ thậm chí vẻ mặt đều còn chưa kịp biến hóa giữa trường mọi người liền nghe hoang long hô khiếu chi thanh không khí bị trong nháy mắt x é rách ầm ầm ẩm, ẩm. dương càn trong giây lát một đồng đào qua giả thiên long cùng với hắn đông đảo tử sĩ trong phút chốc thân thể muốn nổ tung lên máu thịt tung tóe thấy chất đầy đồng cảnh tượng cực kỳ đẫm máu mà dương cản từ lúc vung ra này một đ ổ n g thoáng qua trong lúc đó cũng đã biến mất rồi hình bóng ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong dường như thuấn di như thế trở lại một chỗ trên đ à i cao hai tay phụ sau ngẩng đầu đứng thẳng mặt không hề cảm xúc nhìn phía phía dưới dại ra hai bên nhân mã vương môn chủ đem dã lang bang còn lại người toàn bộ bố trí đến mỗi cái phân đường bên trong muốn điều tra rõ ràng phàm là đại gian đại ác đ ồ hết mức đánh chết tiêu ác người làm trừng phạt lấy trong môn hình phạt quản g hàn giáo dứt lời mục hàm thầm ý nhìn hàn lập một ánh mắt toàn bộ thân thể liền trong khoảnh khắc biến mất rồi vương t u y ệ t sở nghe nói mệnh lệnh này bình thường n g ữ khí không những không tức giận trái lại vui mừng không xiết quay về dương càn biến mất địa phương không lưng chắc tay cất giọng nói dương cung phục mệnh lệnh ổn thỏa vâng theo phía sau ba tên trong môn thái thượng trưởng lão h ơ i liếc mắt nhìn nhau hiểu ngầm không có phản đối dương càn thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình căn bản không phải p h ạ m tục võ lâm thủ đoạn nếu là đối phương có lòng dẫn dắt thất huyền môn lớn mạnh phát triển trái lại là thất huyền môn chuyện may mắn sau đó dã lang bang chúng tự nhiên không dám phản kháng ngoại trừ số ít vài tên đại gian đại ác đại ác đồ chọc đệ tử loạn đao chém chết. người khác đúng là cũng không lo ngại thả xuống chính mình vũ khí sau khi cấp tốc bị thất huyền môn hợp nhất những n à y giã lang ba n g môn đồ tự nhiên không thể tiến vào thất huyền môn nội môn bên trong tiếp tục sống sót nhân viên đều bị đánh tan phân phối đến thất huyền môn bốn cái ngoại môn đường khẩu chim đường tụ bảo đường tứ hải đường ở ngoài n h ậ n đường mỗi cái đường khẩu chỉ ít gia tăng rồi một hai trăm tên thành viên ngược lại là để ngoại môn đường khẩu đệ tử vui mừng không xiết bởi vì môn chủ vương tuyệt sở mắt thấy ngoại môn nhân viên tăng cường quá nhiều vẹn vẹn suy nghĩ chốc lát liền là một cái quyết định nguyên bản thuộc về ngoại môn đường khẩu rất nhiều đường chủ phó đường chủ cùng đệ tử tinh anh Toàn bộ thăng cấp đến nội môn bộ cấp đ ư ờ n g khẩu Bách bên trong. rèn đ ư ờ n cung g p huynh ụ c đường, thất t ệ t đ ư ờ g đường. đường đào máu đường. Tứ đại máu môn nội Tứ k ẩ u nhân số lập tức rồi lên. Nhờ có dương cung phụng ta tử vượt long môn, có thể ở sinh thời tiến đệ ngoại môn, lăng môn, sinh nội môn. vào cá chép có ở dương sư huynh, dương cung phục, dương sư phục, tổ ta luy vân từ nay về sau bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử dương sư huynh thiên hạ vô song quét ngang đương đại đúng cái đám này g ã lang bang g a hỏa sau này đều sẽ cho chúng ta sử dụng nghe nói dương cung phụng nguyên bản chính là cung phụng đường đệ tử ngày sau ta cung phụng đường cũng nên bày ra thực lực rất nhiều thất huyền môn đệ tử sĩ khí đắt đỏ lẫn nhau trò chuyện không ngừng trong lời nói tràn đầy đối với dương c à n tán dương cùng sùng bái vương tuyệt sở cùng ba vị sư thúc nghe được không những không có bất mãn tâm trạng trái lại có một k i a ý tưởng khác ta thất huyền môn tự hơn hai trăm n ă m trước do lập phái tổ sư thất tuyệt thượng nhân sáng lập từng một lần hùng bá kính châu mấy chục năm thậm chí còn thẩm thấu quá cùng kính châu gần gữ mây châu ở toàn bộ việt quốc cũng thanh danh hiền hách quá vương tuyệt sở đầu tiên là sắc m sau đó sắc mặt h u n g á c cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói rằng nhưng từ khi tổ sư thất tuyệt thượng nhân ốm chết sau trong môn thế lực liền xuống dốc k h ô n g thanh thậm chí bị môn phái khác liên thủ bỏ ra kính châu thủ phủ kính châu thành mãi đến tận trăm năm trước tông môn bị ép di chuyển đến kính châu vắng vẻ nhất địa phương thải hà sơn do đó ở chỗ này mọc dễ ngụ lại l ạ c vì là tam lưu địa phương thế lực nhỏ hiện tại có dương cung phụng loại thần thông này q u ả n g đại cái thế vô song thần tiên nhân vật cũng nên tái hiện năm đó tổ sư thất tuyệt thượng nhân thời kỳ đạn hách nàn giảm quyền k h u n h kính châu tình thế vương tuyệt sở đầy mặt cùng nhiệt địa đôi ba vị sư thúc nói rằng trong đôi mắt tựa hồ nhìn thấy thất huyền môn lại lần nữa hưng thịnh thịnh cảnh ai biết nghe vương tuyệt sở lần này lời nói ba vị sư thúc càng là không hẹn mà cùng trầm mặc chốc lát tuyệt sở dương cung phụng chính là trên đời thần tiên như vậy kinh tế h diễm diễm t i ê n tiêu sao vậy ở ta thất huyền môn loại này giang hồ môn phái bên trong dù cho đem toàn bộ thất huyền môn đều đưa cho dương cung phụng e sợ đối phương cũng sẽ không để ở trong mắt lặc quay hàm hồ hán tử cùng hai gã khác ông lão liếc mắt nhìn môn chủ vương tuyệt sở nghe vậy không khỏi sức sở cẩn thận suy nghĩ một chút quay đầu nhìn về phía giữa trường hưng phấn thất huyền môn đệ tử rơi vào trầm tư trên quảng trường lượng lớn ngoại môn đường khẩu đệ tử bình thường t hân hoan n g y nhót ngày hôm nay dĩ nhiên trực tiếp lên cấp thành tinh anh thậm chí số may càng là trở thành ngoại môn tứ đại đường khẩu đường chủ cùng phó đường chủ mỗi người chỉ ít thống linh ba mươi năm mươi tên dã lang bang môn đồ động tác này tất nhiên là để trước ngoại môn đường khẩu đệ tử cảm ân đại đức đối với môn chủ vương tuyệt sở trung thành ủng hộ đạt đến một cái độ c à n mới cũng còn tốt vương đại môn chủ đúng lúc địa tình nộ lại cũng k mặc dù là rất nhiều năm sau dương càn rời đi thất huyền môn địa phương vẫn cứ chuyển lưu liên quan với hắn truyền thuyết tương truyền dương cung phụ ngũ đại tam thô thân cao mười thước mạnh với sư hồ còn có người đồn đại dương cung phụ ngọc thụ lâm phong là trên đời hiếm có tuyệt thế kiếm tiên có thể bên ngoài ngàn dặm lấy người thủ cấp các loại đồn đại từ từ hình thành một cái tân truyện thần thoại xưa dương càn chi danh ở toàn bộ kính châu trong thế tục khẩu khẩu tương truyền hóa thành một cái mỹ danh hậu nhân thậm chí vì là dương càn lập địa tượng đắp bên trong to lớn nhất tối uy vũ một tòa tượng đắp bị đặt với lạc nhật phong đ ỉ n h nơi khác mộ danh m à đến bách tính võ giả nối liền không d ư ớ c mỗi ngày quý bái bi có khắc nói càn giả vô địch vậy quét ngang đương đại thiên hạ vô song chương mười hàn b ả o b ả o đến rồi cung phụng đường sau t ĩ n h thất bên trong dương càn thích trí ngồi ở một cái trên ghế thái sư trên mặt lộ ra vẻ tò mò đây chính là thăng tiên lệnh đáng tiếc đối với ta vô dụng có điều dương càn con ngươi khẽ nhúc ních tính toán thời gian cũng nên đến rồi trên tay đen kịt hình tam giác nhãn hiệu chính là dương cản từ kim quang thượng nhân trong tay đoạt đến thăng tiết lệnh vật ấy đối với dương cản tuy rằng vô dụng đối với tên còn lại nhưng vô cùng cực kỳ trọng yếu tin tưởng đối phương lại là cẩn thận đối mặt chân chính người t u tiên cũng sẽ dễ kích động huống hồ, hồ chính mình đối với hắn cũng vô á c ý chỉ là muốn hao một nổ lông cựu mà thôi nổ lông cựu không tính là d ắ p tâm bất lương đi muốn nói như thế ta giúp hàn bảo bảo đoạt được cái này thăng tiết lệnh hắn còn muốn cảm tạ ta mới đúng đây dương càng ậ t đầu nợ nụ cười khá là khâm phục mình cách c ù n g lòng d ạ hả dương c à n khẽ ngầm đầu cảm ứng được người ngoài cửa、anh. mặc dù mình không có linh căn không cách nào tu luyện ra pháp lực nhưng là vẫn có thể tra xét chu vi cơ bản trên gió thổi cỏ l â y chỉ là không có thần thức như vậy toàn vị trí thôi tay trái đột nhiên vung lên còn kẹt một tiếng vốn là khép kín cửa phòng trong phút chốc toàn bộ mở ra ha ha ha ha, ha. hàn a h sư đệ nếu đã đến rồi không cần trốn trốn tránh tránh dương càn ngồi ở trên ghế thái sư nguy nhiên bất động trong miệng nhưng cười sang sảng một tiếng gọi ra hàn lập tung tích giờ khác này cung phục đường đã sớm bị dương càn đem toàn bộ thất huyền môn đệ tử tri đi chỉ còn dư lại dương càn một người ở đây căn bản là không cần lại che giấu mấy hơi thở sau vẫn như c ũ không có ai đi ra dương càn mặt hiện ra bất đắc dĩ vẻ mặt không thẹn là lùi đến mọi người phía sau hàn bà bảo dù cho là ở thất huyền môn bên trong nhưng cũng là cẩn thận đây t hơi một suy nghĩ dương lan hai con mắt chuyển động nhẹ nhàng quét về phía trong viện một cái nào đó góc sau khi đang muốn đứng d ậ y ra tay bước hiện thân dương càn như n g đột nhiên một trận trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười dương càn thân hình bất động nắm bắt thăng tiên lệnh tay phải phúc chốc vừa nhấc đem trong lòng bàn tay đen kịt lệnh bài không chút do dự văng ra ngoài vẫn chưa sử dụng toàn lực hình tam giác lệnh bài màu đen vù vù xoay tròn dọc theo một cái đường vạ dạp ồn lướt qua cửa phòng xuyên qua tiểu viện xem phương hướng chính là một cái nào đó nhị lăng tử tàng vị trí đ e n kịt lệnh bài bay qua điểm cao nhất đột nhiên bắt đầu tăng t í c h càng ngày càng thấp mãi đến tận một cái tay không có dấu hiệu nào từ công sự sau đưa ra ngoài lạch cạch bàn tay lớn đem màu đen thăng tiên lệnh nắm ở trong tay núp ở phía sau một cái nào đó thiếu niên sắc mặt phức tạp biến ảo không ngừng xoắn suýt chốc lát cuối cùng tựa hồ thở dài cười khổ một tiếng từ phía sau đi ra khuôn mặt phổ thông làn da â m đen chính là tương lai hàn thiên tôn đã từ nhị lăng tử hiện nay thần thủ cốc chủ nhân dương càn hảo sư đệ hàn lập tay cầm thang tiên lệnh hàn lập trên mặt hơi một do dự vẫn là đi dạo hướng đi dương càn vị trí cung phụng đường tinh thất mắt thấy hàn lập đã đi vào rồi dương càn đầy mặt ý cười phất tay một tấm cung phụng đường tinh thất cửa phòng lại lần nữa khép kín bên trong cả gian phòng chỉ một thoáng tối sầm ba điểm hàn lập sắc mặt căng thẳng lập tức dương bước cảnh giác nhìn chăm chú dương càn đồng thời không được g i ấ u vết nhìn quét gian phòng một vòng hàn sư đệ không cần căng thẳng người ta sư huynh đệ nhiều năm chẳng lẽ còn không hiểu rõ vi huynh tính、tỉnh. dương càn đứng dậy hai tay phụ sau ngẩu đi mấy bước hàn lập thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên không thể giải thích được nghĩ đến đã không ở nhân thế mặc đại phu lúc đó cũng là tại đây một loại môn hộ đóng chặt bên trong gian phòng hai người triển khai một hồi sinh t ử chi đấu theo dương càn bước tiến hàn lập tâm cũng dần dần nâng lên một bước hai bước ba bước cuối cùng dương càn với hàn lập trước người ba thước nơi nghe hạ xuống hai người mặt đối mặt đối diện dương càn ý cười dịu dàng trái lại hàn lập tuy rằng sắc mặt bình tĩnh trong con ngươi nhưng mơ hồ có một tia cảnh giác cùng do dự một cái mặt sắt chấm nõn tướng mạo đường đường một cái làn da ngâm đen dung mạo phổ thông hạ hàn lập hơi ngạc nhiên hai con mắt một thấp nhìn về phía dương càn rỗi ra đến tay phải lập tức nghĩ tới điều gì vẻ mặt tự nhiên địa nâng lên cánh tay cầm trong tay màu đen hình tam giác lệ bài nhẹ nhàng phóng tới dương càn lòng bàn tay bên trong kha kha vậy thì đúng rồi hàn sư đệ không cần căng thẳng vi huynh cũng không ác ý trái lại có một hồi cơ duyên tạo hóa tặng cho sư đệ dương càn khẽ mỉm cười rất là thỏa mãn hàn lập thái độ chính hắn một cái hàn sư đệ bất kể là hiện tại vẫn là tương lai mặc dù không nói được một người tốt nhưng cũng là rất có nguyên tắc đương nhiên nếu là đối phương biết rồi thăng tiên lệnh giá trị không biết còn có thể sẽ không như thế thẳng thắn trao trả cho mình dương cằn đột nhiên có một kia ác thú vị trên mặt mang theo quái dị c ư ờ i nói hàn sư đệ phòng trường phi thường hiếu kỳ vi huynh là làm sao nắm giữ lập tức thực lực như vậy đồng thời đối với tên kia ngộ độ đồ vật sợ là cũng có mấy phần ý nghĩ đi dương cằn tiện tay ném đi hình tam giác lệnh bài màu đen bay tới không t r ú n g tốc độ cực nhanh xoay chuyển mấy chục vòng sau đó lại rơi xuống trong lòng bàn tay hàn lập k h ỏ mắt co giật như vô sự nói rằng dương sư huynh nói dỡn những thứ này đều là sư huynh chiến lợi phẩm sư đệ làm sao g i m co nhiều sư đệ cũng là ngoại ý muốn tu luyện thành công do đó hướng dương sư huynh thỉnh giáo một chút vấn đề ồ dương càn vừa đúng lộ ra kinh ngạc biểu hiện sau đó trên giới đánh giá hàn lập chốc lát sau đó trên mặt vừa kinh ngạc lại nghiêm nghị không nghĩ đến trong ngày thường không lộ ra ngoài h à n sư đệ ngươi dĩ nhiên đã nắm giữ luyện khí k ỳ tầng tám tu vi dương càn hiện tại không có pháp lực tự nhiên là không cách nào tu luyện thiên nhãn thuật kiểm tra người khác tu vi có điều xuyên việt tới nay trên căn bản không có thay đổi hàn lập sinh hoạt quy tích dựa vào trí nhớ của chính mình lúc này hàn bà bảo tu vi đạt đến luyện khí tầng tám nên nghĩ là không sai được dương sư huynh quả nhiên cũng là người trong đồng đạo sư đệ mấy năm trước bất ngờ thu được một môn tu c h â n công pháp trước đây không lâu may mắn lên cấp đến luyện khí kỳ tầng tám không nghĩ đến lại bị sư huynh một cái nói phá hàn lập sắc mặt như thường mỉm cười đ á p tâm trạng nhưng là dùng mình dương sư huynh quả thực không đơn giản ha ha thì ra là như vậy dương càn không thể giải thích được nợ nụ cười không lắm lưu ý trái lại thoáng đắn đo lại nói hàn sư đệ người tại đây thất huyền môn bên trong tu luyện e sợ khó có thể có tăng lên chỉ có tiến vào ta việt quốc bảy đại môn phái tu tiên bên trong mới có thể tiến thêm một bước thậm chí cha tìm trường sinh đại đạo c ũ n giờ chưa b ế t biết Sư trong mang thành theo, có thể thành hàn sư Đệ khác e n nếu là Linh Căn đội trên lệnh lời nói, tiến là vào đội lời h đại bảy p i e sợ hy h vọng xa Giờ sắp đời. k này hàn thiên tôn hầu như đối với tu chân giới thưởng thức một chữ cũng không biết dương càn tóm lại cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua vừa vặn làm một người người dẫn đường từ đây đặt vững chính mình sư huynh địa vị dương càn tâm tư cấp tốc vận chuyển cảm thấy đến việc này có thể được chính mình không nói đến thái nam tiểu hội hàn lập cuối cùng rồi sẽ biết các loại tu tiên thưởng thức không bằng do chính mình tới nói ra bán cái thuận nước dòng thuyền sau đó yêu cầu một chút linh đan rượu dượng nghĩ đến hàn lập cũng có thể cho mình một cái tình thân giá quả nhiên hàn lập nghe được sau khi trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ khiếp sợ chương mười một chắc linh bản hàn lập hai mắt hơi t r ợ to t việt quốc có bảy đại môn phái tu tiên linh căn đây là vật gì hơn nữa có ưu khuyết phân chia linh căn kém liền không cách nào tiến vào bảy đại trong phái tu luyện hàn lập bị kinh khủng như vậy t i tức lập tức xung kích bối rối ô、oh. dương càn làm bộ bất ngờ n h ữ mày hàn sư đệ ngươi thậm chí ngay cả những n à y tu chân giới thưởng thức cũng không biết hàn lập tâm trạng hơi dùng mình chẳng lẽ dương sư huynh đã nhìn ra gì đó lúng túng sờ sơ mũi hàn lập đệ nén xuống trong lòng sóng lớn thật lực bình tĩnh lại vẻ mặt tự nhiên nói rằng dương sư huynh sư đệ có điều là bất ngờ bước vào con đường tu luyện đối với những thứ này thưởng thức thật sự không biết mong rằng dương sư huynh có thể báo cho một hai sư đệ vô cùng cảm kích đồng ý dùng hàn sư đệ đây là nói gì vậy dương càn mắt thấy hàn lập do dự tựa hồ muốn dùng đồ vật đổi lấy vận điệu xô tay giả vờ cả giận nói người ta sư huynh đệ một hồi liên quan với tu chân giới t h ư ờ n g thức lại không phải môn phái nào cơm ậ t có gì không thể nói những n à y tu chân giới t h ư ờ n g thức căn bản là không đăng giá chờ một lát nói rằng thăng tiên lệnh thời điểm lại nhường ngươi chảy nhiều máu dương cản tâm trạng suy nghĩ một phen nhớ lại liên quan với bảy đại phái linh căn t h ư ờ n g thức xa xôi mở miệng nói ta việt quốc tu tiên liên giới thế lực phức tạp đa dạng các loại tu tiên gia tộc đến không xuể có điều bọn họ chỉ là dựa vào bảy đại tiên phái mới có thể tồn tại xuống nếu là không có bảy đại tiên môn tu tiên gia tộc e sợ chẳng mấy chốc sẽ diệt tiêu tan h ó a đa ổ thiên quyết bảo cự kiếm môn những môn phái này bên trong n i ệ m nguyện tông thực lực mạnh nhất linh thú sơn theo sát s a u h ẳ n mấy cái môn phái thì lại thực lực tất cả đều gần như không có cách xa quá lợi hại hàn lập n g h e được n h ậ p thần trên mặt khi thì hưng phấn khi thì xoắn suýt đối với bảy đại tiên phái tựa hồ cực kỳ n g n g trông dương c à n ngoắc ngoắc khoe miệng nhờ ngươi trước tiên sướng hưởng một lúc lập tức liền đem ngươi đánh rơi đáy vực muốn tu tiên nhất định phải có linh căn nếu là không có linh căn như vậy chuyện tu tiên hoàn toàn chính là vọng tưởng thế nhưng linh căn xuất hiện sát xuất thực sự quá thấp có thể nói là vạn người chưa chắc có được một nói tới chỗ này dương càn hơi dừng lại một chút hàn bào bào ít nhất còn có cái bốn thuộc tính ngụy linh căn có thể chính mình đừng nói ngụy linh căn liền năm thuộc tính linh căn đều không có con đường phía trước càng là gian nan vô cùng hàn lập nghe được chính n h ậ p thần nhìn thấy dương càn chẳng biết vì sao ngừng lại nghi ngờ nói dương sư huynh linh căn hữu khuyết có thể có cái gì thuyết pháp tự nhiên là có dương càn sắc mặt mỉm cười gật gật đầu người linh căn thuộc tính có thể không tính được là thật à, thế nhưng ai bảo mày có k h ỏ đây linh căn chia làm kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính phần lớn tu sĩ đều là năm thuộc tính hoặc là bốn thuộc tính gọi chi ngụy linh căn nhiều lắm tu luyện đến luyện k h í ba bốn tầng liền khó tiến thêm nữa mà chỉ có hai ba loại thuộc tính linh căn xưng là chân linh căn tốc độ tu luyện khá nhanh những tu sĩ này chính là các đại tiên bên trong sức mạnh trung tiên cho tới lên trên nữa vậy thì là chỉ một thuộc tính thiên linh căn loại này tu sĩ tốc độ tu luyện là phổ thông linh căn người hai đến gấp ba hơn nữa tu luyện đến trúc cơ kỳ đỉnh cao lúc có thể không nhìn kết đan kỳ bình cảnh dễ dàng bắt đầu kết đan như vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần thu được một tên thiên linh căn đệ tử hầu như liền là bản môn dự định một vị kết đan kỳ tu sĩ cấp cao có thể xưng là các đại tiên môn tranh nhau c ư p giật thiên kiêu nhân vật dương càn càng nói càng hăng say thỏa thích chỉ đạo hàn b ả o bảo loại này cảm giác không thể tốt hơn nhìn thấy hàn lập trên mặt có một tia hồ đồ dương càn vỗ một cái chán tự t r á c h nói ai nha hàn sư đệ vi huỳnh đã quên ngươi nửa đường nhập môn đối với người tu tiên cảnh giới cũng không biết ta hiện nay tu tiên giới cảnh giới chia làm luyện khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần tu sĩ nguyên anh tuổi thọ đủ để vượt qua ngàn năm cuối cùng tu luyện đến hóa thần kỳ viên mãn liền có thể phi thăng thượng giới cùng thiên đồng thọ dương càn trong lòng yên lặng nói một câu chứ ngư ra dương sư huynh ta vì h u n h ta nhưng là phạm nhân một cái liền có thể trực tiếp tiến vào linh giới bên trong luyện khí sau khi là trúc cơ k ỷ còn có kết đan nguyên anh thọ đến ngàn năm phi thăng hàn lập hai con mắt tỏa ánh sáng tự lẩm bẩm phảng phất mở ra một vùng trời mới chính mình may mắn tu luyện trường xuân công tuy rằng hiện tại đã tu luyện đến luyện khí tầm tám nhưng là đối với tu chân giới cơ bản thưởng thức căn bản không thể nào biết được mặc đại phu tuy nói ở thế tục trong trốn võ lâm tính được là làm ộ t cao thủ có thể đối mặt người tu tiên cũng chỉ là run dế một cái thôi cho tới dư từ đồng ở diện p o n g trước căn bản chưa có nói ra quá có bao nhiêu dùng tin tức bây giờ chính mình hầu như đối với tu chân giới t h ư ờ n g thức hoàn toàn không biết giờ khắc này nghe nói dương sư huynh nói tới sau khi mới biết thiên địa là rộng lớn như vậy đ á c đạo phi thăng trường sinh cựu thị đây mới là chính mình mục tiêu cuối cùng hàn lập cứ việc hết sức áp chế chính mình vô cùng kích động địa tâm tình nhưng dù sao vẫn là thiếu niên lang trên mặt vẻ mặt hai con mắt còn sóng hoàn toàn đem tự thân tâm tư tiết lộ đi ra dương c à n khà khà n ở nụ cười hai tiếng cảm giác làm nền gần đủ rồi mở miệng nói rằng hàn sư đệ ngươi nửa đường tu hành nghĩ đến còn chưa biết được chính mình lình căn tư chất vi h u n h vừa vặn có một kiện chắc linh bản không bằng sư đệ ngươi kiểm tra một phen dương càn vừa nói một bên lật qua lật lại bàn tay một cái cùng la b à n cực kỳ tương tự to bằng bàn tay mâm tròn mang theo dịu dàng thanh quang hiện ra ở trên tay cái này chắc linh b à n tự nhiên là dương càn từ linh giới bên trong đ ọ t được ở thiên đông thương hảo một lần hộ tống bên trong dương càn bất ngờ đánh chết một tên thấp kém tu t h i ê n sĩ do đó t h ậ t đến tuy rằng dương càn không có linh căn thế nhưng là yêu thích mỗi một quang thời gian cho mình kiểm tra một phen hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích nhưng là chắc linh bản trước sau cũng không hề biến hóa dương càn dần dần mà lắng lại trong lòng nhớ nhung giờ khác này lấy ra vừa vặn cho nhị lăng tử cúi đầu một đòn đối với đả kích tương lai hàn thiên tôn dù cho toàn bộ nguyên bên trong hầu như đều không người nào có thể làm được chắc linh bản hàn lập mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn chăm chú quá khứ to bằng lòng bàn tay hình tròn mâm trên các loại không quen biết quái lạ văn tự bố cục kỳ lạ bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng trắng đen x e n kẽ mơ hồ một luồng nồng nặc khí tức dương sư h i n h n à y chắc linh bản làm sao sử dụng chỉ cần đưa tay thả trí thượng liền có thể hàn lập nghe vậy trầm mặt lên trong lòng âm thầm suy nghĩ dương càn cũng không vội vã vẫn như cũng là một mặt mỉm cười không chút biến sắc mà nhìn trước người hàn lập căn bản không có không nhịn được ý tứ m ấ chương mười hai dương sư huynh đại ân sư đệ không dám quên hàn lập mắt lộ ra căng thẳng nhìn chắc linh bản biến hóa đáng tiếc chính mình ngày tháng tu luyện quảng ngắn căn bản không thể nào biết được vật ấy kỳ lạ cụ thể linh căn làm sao e sợ còn muốn dương sư huynh giải thích nghi hoặc dương sư huynh đây là hàn lập nhìn chăm chú chắc linh trên khay bốn cái sáng sủa quan điểm màu xanh màu xanh lam màu đỏ màu và nóng g ngũ hành thiếu kim dĩ nhiên là bốn thuộc tính ngụy linh căn dương càn giả vờ kinh ngạc nha một tiếng nhìn về phía hàn lập ánh mắt mang đầy vẻ phức tạp hàn lập sắc mặt hơi trắng bệnh thông qua mới vừa hai người trò chuyện chính mình linh căn thuộc tính rõ ràng thuộc về độ trên lệnh cái kia một đống người theo dương sư h u y n h nói bốn thuộc tính ngụy linh căn chung một đời có thể tu luyện đến luyện khí kỳ cấp cao cũng đã là thực tại không dễ muốn chúc cơ hầu như có thể nói là không hề hy vọng mặc dù mình có vô cùng lịch thiên màu xanh lục bình nhỏ thế nhưng biết được chính mình linh căn thuộc tính lúc hàn lập nhưng vẫn là ủ g ũ vô cùng dù sao nguyên bên trong hắn nhưng là ở bắt được thăng tiên lệnh sau mới chắc đến linh căn nắm giữ tiến vào hoàng phong c ố c giữ gốc khen thưởng hàn lập cũng không có phát hiện ở đây sao thất vọng không thể tiến vào tu tiên đại phái dù cho nắm giữ màu xanh lục bình nhỏ muốn cầu được một ít công pháp tài nguyên tu luyện cùng với tu sĩ cấp cao chỉ đạo đều là hy vọng xa vời dương sư minh người mới vừa nói tới việt quốc bảy đại môn phái tu tiên sư đệ ta hàn lập tuy rằng nghẹn cả lòng nhưng vẫn cứ là ôm một phần hy vọng dương càn sắc mặt bất đắc dĩ thở dài nói rằng hàn sư đệ việt quốc bảy đại môn phái tu tiên thấp nhất đều yêu cầu ba thuộc tính chân linh căn mới có thể đi vào trong môn tu hành lấy ngươi tư chiết muốn nhập môn sợ là độ khó có thể so với lên trời nhìn thấy hàn lập thất vọng vô cùng dương càn biết rằng không thể lại câu lại câu lời nói n g ư liền muốn chết khác có điều cũng không phải là không có phương pháp dương càn ý tứ xoay một cái có chút k ỳ quái xem kỹ lên hàn lập đến vì h u y n h ta đánh chết tên t i ệ t l u ậ n được một khối thăng t i ê n lệnh dựa vào vật ấy có thể trực tiếp tiến vào v i ệ t quốc bảy đại phái một trong hoàng phong cốc tuy nói không kịp i ệ c nguyệt tông cùng linh thú sơn nhưng tóm lại là đại phái tiên môn so với tu sĩ gia tộc thậm chí là tán tu mọi người tự nhưng i là c hiện nhau một t r ờ một vượt. h nữa, bởi vì niên bởi tiên tiên khô khô tại thăng tiên lệnh đã là thuộc về dương sư huynh đồ vật chính mình những năm gần đây khá được dương sư huynh chăm sóc lại báo cho nhiều như vậy tu tiên giới thưởng thức đương nhiên sẽ không lên cái gì lòng x ấ u xa chỉ là muốn có thể không đem khối này thay đổi thấp kém người tu tiên vận mệnh lịch thiên đồ vật đổi lấy lại đây hàn lập phục tùng suy nghĩ trong lòng bắt đầu cân nhắc lên suy nghĩ chốc lát hàn lập cắn răng mở miệng nói dương sư huynh cái viên này thăng tiên lệnh không biết sư huynh để làm gì đồ có thể không bỏ đi yêu thích sư đ ệ đồng ý dùng tình tiến pháp lực đan dược đổi lấy có hoàng long đan kim tùy hoàn nếu là không đủ sư lệ lại nghĩ cách thấp thỏm bất an nói xong câu này đã thấy dương càn xoay tay một cái khối này hình tam giác lệnh bài màu đen lại một lần nữa xuất hiện đến trong tay thăng tiên、lệnh. hàn lập ánh mắt co r ụ t lại không khỏi nuốt nước miếng sau một khắc hàn lập đống nhiên khó mà tin nổi trận to hai mắt theo bản năng rỗi ra một cái tay lạch cạch màu đen thăng tiên lệnh theo một cái đường tạ dạp ổ n từ dương c ả n trong tay ném ú n ra rơi xuống hàn lập lòng bàn tay dương sư huynh ngươi đây là hàn lập khô cằn nói rằng đồng thời trong lòng cũng là có chút cảnh giác chẳng lẽ dương sư huynh phát hiện cái gì hàn sư đệ ngươi đây là nói gì vậy ngươi cùng lệ phi vũ lệ sư đệ việc vi huynh đã sớm biết nhờ có người phi vũ mới có thể lưu đến một cái mạng tuy rằng này thăng tiên lệnh quý giá vô cùng thế nhưng đối với ta mà nói t hàn ự c c lập dù sao cũng là thiếu niên tâm tính vẫn không có trưởng thành là ngày sau hàn lao ma lúc này nghe vậy dương sư huynh càng là cùng lệ phi vũ quan hệ chặt chẽ tâm trạng mơ hồ lại nhiều một phần tín nhiệm giết người phóng hỏa lệ phi vũ cứu khổ cứu nạn hàn thiên tôn lệ phi vũ từ nhân giới đến linh giới đến tiên linh giới đủ để nhìn ra người ở hàn lập trong lòng p h â n lượng hàn lập nghe xong tâm trạng hơi bung lỏng chỉ là cảm giác được trong tay t h ă n g tiên lệnh băng lệnh tự nhận không thể lấy không đi khối này lịch thiên k ỳ vật nguyên lai dương sư huynh càng là cùng lệ sư huynh quan hệ như vậy chặt chẽ có điều sư đệ không thể chiếm dương sư huynh món hời của người hàn lập trên mặt lộ ra một vệ do dự cắn r ă n g từ trong lòng móc ra năm cái xứ đen bình xứ đa tạ dương sư huynh nay mới bình hoàng long đàn cùng kim thủy hoàn trước tiên giao do sư huynh sư đệ trong túi ngượng ngùng cũng biết chút ít đồ này căn bản không đủ để đổi lấy thang t h i ê n lệnh tuy rằng sư đệ ta pháp lực thấp kém thế nhưng sư huynh ngày khác có nhờ vả nhất định làm hết sức hàn lập vốn muốn nói toàn lực ứng phó câu chuyện đến bên mép vẫn không có nói như vậy mãn chờ chính là ngươi câu nói này một khối thăng tiên lệnh tính là gì chỉ bằng câu nói này sau đó nhường n g ư ờ i gấp mười gấp trăm lần còn trở về dương c à n khẽ mỉm cười cũng không khách khi nữa biết mình nếu là không thu lấy hàn lập tính cách sợ là lại muốn sinh nghi được có hàn sư đệ câu nói này liền được rồi này m ấ y bình đang ăn dược đối với ta tu luyện xác thực là có chút ít tích lợi vi huynh liền từ chối thì bất kính dương c à n mỉm cười đem hoàng long đan Kim Thủy dương càn dường túi chứa đồ, tượng, một hàn lập dưng như không nói rằng hợp lại ngón tay điểm hàn lập sử dụng túi chứa đồ phương pháp hàn lập cảm động và phần cũng không có tại chỗ thử nghiệm mà là không người cúi đầu chân thành nói rằng dương sư huynh đại ân sư đệ không ai không dám quên hai người quan hệ cấp tốc h ò a hợp lên dương sư huynh không biết ngươi là sư thừa môn phái nào làm sao sẽ tại đây thất huyền môn bên trong một chờ chính là nhiều năm như vậy hàn lập có thăng t i ê n lệnh tâm tình thật tốt chỉ là vẫn là đối với dương sư huynh lai lịch vẫn còn có chút nghi vấn dương càn sắc mặt không hề thay đổi thấp giọng nỉ non một câu ta sư thừa tâm nói sẽ chờ ngươi đặt câu hỏi thế nhưng dương càn trên mặt lại lộ ra c ư ờ i khổ khiến hàn lập kinh ngạc không nớt chẳng lẽ dương sư h u n h còn có cái gì ẩn tính không dương càn trên mặt lộ ra hồi ức vẽ tham thảm nói rằng vi h u n h sư thừa với một cái cổ lão kiếm đạo tiên môn Tên l sau n đó sư tôn gặp phải tà tu chặt giết bị thương nặng tự biết không còn sống lâu nữa càng là bất ngờ đi đến thải hà sơn bên trong chỉ được tán gâu lấy sống qua ngày vì hộ tính mạng của ta liền làm ta gia nhập thất huyền môn bên trong lấy thất huyền môn đệ tử chi danh hành tẩu giang hồ che lấp thân phận liên quan với chính mình là làm sao tránh thoát tà tu có thể tu hành dương càn biểu thị nhị lăng tử nếu như không hỏi chính mình liền chẳng muốn biên nghĩ đến đối phương lập tức tâm tình quấy động sẽ không lưu ý loại này chi tiết nhỏ chính vì như thế vi huynh mới căn bản sẽ không đi sử dụng cái viên này thăng tiết lệnh chỉ vì ngày sau tu luyện thành công chấn c h ỉ n h lại ta huyền kiếm môn vi danh dương càn ngữ khí trầm trọng khoe mắt dư quang thoáng nhìn hàn lập trên mặt kinh ngạc chấn động cảm thắn biểu hiện không phải trường hợp cá biệt vẫn là tuổi trẻ a dù cho trải qua mặc đại phu cọc dựa vẫn cứ vẫn cần tôi luyện cân nhắc chốc lát dương càn lao một cái không tồn tại nước mắt lại lần nữa nói bậy lên nói vậy hàn sư đệ ở bên trong cửa nghe nói qua vi huynh mỗi một quãng thời gian liền sẽ xuống núi một chuyến đi dương càn mục hàm thương cảm chính mình xuống núi là bởi vì phải xuyên việt đến linh giới tránh hai mắt của người khác mà thôi hàn lập nghe vậy không rõ vì sao gật gật đầu sư tôn những năm này vẫn ở dưới chân núi một cái nào đó bí ẩn vị trí sống chui nổi ở thế gian vi h u n h liền tìm chút lý do đi chăm sóc sư tôn sinh hoạt hàng ngày đáng tiếc vẫn là ở trước mấy thời gian sư tôn trọng thường không c h ứ n g trị luân hồi chuyển thế đi tới vi h u y n h y theo sư tôn di mệnh đem cho cốt t u n g khắp thải hà sơn theo gió rồi biến mất lại nhân sư tôn không đồng ý ta lập địa kiến mộ càng không cho ta ngày sau nói ra danh hiệu đưa tới kẻ thù vì lẽ đó việc này vẫn trôn ở ta đáy lòng dương càn bùi ngùi thở dài mang đầy bi thương tâm ý vi h u y n h đã đem lời nói phần này nhi lên nhị lăng tử sẽ không lại nghi thần nghĩ quỷ đi tìm ta cái kia không tồn tại sư tôn ngôi mộ đi tới đi thật không t i ệ n ta nhưng là báo cho quá ngươi cho cốt đều cho hãn tùng bay múa đẩy trời loại kia không tìm được đúng là bình thường ngươi nếu có thể tìm tới đó mới là quái lại đến c h u n g thời khắc sư tôn lưu lại di mệnh muốn ta tìm về huyền kiếm môn c h ấ n phái công pháp còn báo thù việc nhưng là khuyên ta không nên lại cành cánh trong lòng dương c à n quay đầu không cho hàn lập nhìn thấy vẻ mặt của chính mình nước mắt thực sự là không ép được dương sư m i n h hàn lập mặt lộ vẻ không đành lòng dương sư m i n h như vậy bi thống càng là không muốn khiến người khác nhìn thấy chính mình khóc lóc đau khổ lưu thế vẻ hơn nữa còn đem trọng đại như thế bí mật báo cho với mình nghĩ đến dương sư m i n h giao cho chính mình thăng tiết lệnh cùng với trong tay túi chứa đồ hàn lập tâm trạng có quyết định ngự khí kiên nghị hỏi dương sư h u n h không biết người sư môn là gì truyền thừa công pháp ngày sau nếu là vào hoàng phong cốc sư đ ệ đủ khả năng bên d ư ớ i thì sẽ tùy thời tìm hiểu huyền kiếm môn tin tức giúp đỡ sư huynh tìm về huyền kiếm môn cổ lao truyền thừa dương càn ngữ khí hơi dừng lại một chút gánh qua trên không khỏi nước da miệng huyền kiếm môn chính là bị hoàng phong cốc diệt môn chờ hàn lập đến hoàng phong cốc tìm hiểu thời điểm sắc mặt tuyệt đối sẽ rất đứa nhìn dương càn trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi sau đó lập tức hóa thành một mặt bi thống chậm rãi xoay người cùng hàn lập thâm tình đối diện sư lệ ngươi nhưng chớ có hành sự lỗ mãng ta huyền kiếm môn kẻ thù đông đảo. ngươi vào hoàng phong cốc chỉ có thể lén lút tìm hiểu chớ đừng đối với người ngoài n h ắ c lên bằng không khả năng đưa tới họa s á t hơn dương càn một mặt nghiêm túc cảnh báo nói dương sư huynh yên tâm sư đệ tự nhiên đỡ phải hàn lập trầm giọng đáp dương càn thấy này thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới hai mắt hiếp lại mở miệng nói rằng ta huyền kiếm môn truyền tự thượng cổ thời gian cụ thể đã không thể khảo chứng đã từng cũng là đứng đầu thiên hạ đình cấp t i ê n môn lập phái tổ sư thanh nguyên tử càng là kinh tài tuyển diễm cử thế vô song t h n g tại đây thiên nam khu vực lực ép quần hùng sau lên cấp hoa t h u n phi thăng thượng giới đem ta huyền kiếm môn c h ấ n phái tuyệt học thanh nguyên kiếm quyết để cho hậu bối cái môn này thanh nguyên kiếm quyết tổng cộng có mười ba tầng nhiều đủ để tu luyện đến hóa thần kỳ đáng tiếc ở diện môn thời k h á c ta huyền kiếm môn môn chủ ý muốn đem kiếm này quyết trực tiếp hủy d i ệ n không muốn tiện nghi kẻ địch theo sư tôn ta từng nói bị một cái nào đó trong môn phái kết đan trưởng lao đúng lúc ngăn cản bảo vệ bộ phận kiếm quyết thanh nguyên kiếm quyết trên các loại bi pháp khẩu quyết đều có thể xưng là nhân giới đỉnh cấp thậm chí có năng lực tăng cao kết đan tỷ lệ thần kỳ công pháp nội dung cụ thể vi huỳ cũng là không rõ ràng lắm vốn là do sư đ ấ y mặt không thể tin tưởng tự l ầ m b ầ m t r ú c cơ kết đan đối với hàn lập tới nói cũng đã là xa không thể vời được rồi càng không nói đến nguyên anh sau khi hóa thần kỳ tâm trạng không khỏi đối với cái môn này tên là thanh nguyên kiếm quyết công pháp nhiều lưu tâm lên hơn nữa còn có tăng lên kết đan tỷ lệ bí pháp chính mình linh căn tư chất như vậy kém cỏi thanh nguyên kiếm quyết tất nhiên muốn bắt tới tay coi như không phải vì còn dương sư minh nhân tỉnh chỉ riêng môn công pháp này giá trị cũng đủ để cho chính mình chung quanh sưu tầm dương c à n mịt mờ liếp nhìn một ánh mắt hàn lập vẻ mặt thấy đ ă n chiều mắt lộ ra tinh quang tâm trạng rõ ràng đối phương đã bị thanh nguyên kiếm quyết thần kỳ hấp dẫn ở không được dấu vết ngoắc ngoắc khỏe miệng hàn sư đệ thanh nguyên kiếm quyết công pháp đã thất truyền sư tôn vì là phòng ngựa ta ra ngoài báo thủ vẹn vẹn giáo sư ta mấy môn tầm thường khẩu quyết vì là chính là để ta hết hẳn ý nghĩ này yên lặng ở thất huyền môn bên trong liền như vậy c u ố i đời nhưng là vi huynh ta dương c à n cắn răng bi thương phẫn nộ ta không thể là sư tôn báo thủ cũng là tôi h dù sao lúc đó đáp ứng rồi sư tôn đem cựu hận thả xuống bình tĩnh mà tiếp tục sống thế nhưng thanh nguyên kiếm quyết chính là ta huyền kiếm môn trần phái tự học vi huynh tất nhi người ta sư huynh đệ hai người đồng thời tu luyện này khoáng thế kỳ công tu vi tiến nhanh trường sinh cựu thị khởi bất k h o á i thai dương càn hai tay đột nhiên khoát lên hàn lập trên b ả vai ngược lại là để hàn lập sửng sốt chốc lát dương sư huynh lại vẫn nghĩ ta nhưng ta lại đối với dương sư huynh trong môn truyền thừa công pháp nổi lên tâm tư hàn lập tâm trạng cân nhắc n g a y mắt dương sư huynh đa tạ sư huynh lòng tốt việc này sư đệ khắc trong tâm khảm ngày sau nếu như có thể tìm được thanh nguyên kiếm quyết tự nhiên sẽ hai tay dâng đem trả với dương sư huynh trong tay hàn lập sắc mặt trang nghiêm thận trọng sự nói ra lời nói này thỏa thanh nguyên kiếm quyết loại này lịch thi dương càn làm sao sẽ không động tâm hoàng phong cốc bên trong tuy nói người người cũng có thể tu luyện thế nhưng có điều đều là tàn bản chỉ có chín tầm đầu tu luyện đến kết đan hữu kỳ cũng là cao lắm cho tới chân chính thanh nguyên kiếm quyết bên trong một tấm trang sách và nóng g l chính là ở hàn lập tương lai sư tôn một t r ồ n g nửa bước nguyên anh lý hóa nguyên trong tay lấy dương càn thực lực bây giờ tự nhiên là không cách nào đạt được cho tới k h á c một tấm màu bạc trang sách bị v i ệ t quốc bảy đại phái một trong cự kiếm môn xích cước hán tử đạt được nay xích cước hán tử ở nguyên bên trong liền cái họ tên đều không có không thể nào tìm lên nếu là cự kiếm môn bên trong mỗi người đều là không mang giày đại h á n hình ảnh kia tìm kiếm lên cũng là khá khó hơn nữa nhất định phải là hai tấm trang sách vàng bạc hai tầng kích phát sau khi mới là hoàn chỉnh nhân giới thanh nguyên kiếp u y ế t linh giới bản tự nhiên ở một cái nào đó tránh né thiên kiếp khinh nguyên tử trong tay bởi vậy chẳng bằng chờ hàn lập bắt được sau khi chủ động trao trả chính mình cho tới hàn lập có thể hay không bội ước việc này cũng không phải dùng lo lắng chính mình không chỉ đem thăng tiên lệnh cho hắn còn giao cho hắn một cái túi lượm đồ trong túi có kim quang thượng nhân phi kiếm phụ bảo kim quang chao lá bừa đều là chân thật thứ tốt chờ hắn trở lại phát hiện sau đó tất nhiên là lại gặp cảm động đến rơi nước mắt một phen so với hiện tại nói cho hắn hiệu quả càng tốt hơn tuy nói những thứ đồ này đối với dương càn mà nói ít tác dụng lớn thế nhưng đối với hiện tại hàn lập tới nói chuyện này quả là so với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi còn muốn đến quý giá hàn lập không phải một người tốt nhưng cũng là một cái cực kỳ thủ tín người đến thời điểm chẳng những có toàn bản nhân giới bản thanh nguyên kiếm quyết nói không chắc các loại tinh tiến pháp lực đang dược đều muốn chuẩn bị cho chính mình mấy chục cái bình thậm chí tu luyện thanh nguyên kiếm quyết hàn lập trải qua chính mình lần này dao động gia nhập vào chính mình huyền kiếm môn bên trong cũng rất có khả năng đây từ đây thêm ra một cái siêu cấp tay chân diện môn thần khí đoàn diện động cơ dương càn đột nhiên nắm chặt hàn lập tay cảm động nói rằng ta hảo sư đệ dương sư minh hàn lập cũng là hoài cảm không n ư t hai người tại đây tính thất bên trong thâm tình đối diện tất cả đều không nói bên trong chương mười bốn ẩn linh căn suy đoán thất huyền môn cung phụng đường phía sau núi dương càn xếp bằng ở tính thất bên trong ánh mắt xa xôi hàn lập đã rời đi mang theo khúc hồn mới vừa cùng dương càn nói tạm biệt lần này nắm giữ túi chứa đồ hàn lập cũng không phải dùng cong lấy to lớn bao quần áo túi vải đi đường dương càn mỗi khi nghĩ đến đây đều sẽ không nhịn được hiểu ý nợ nụ cười vạn sự khởi đầu nan mặc kệ là hàn bà bảo vẫn là chính mình đều là giống nhau thậm chí chính mình chỉ có thể tu luyện kim cương quyết loại này đặc thù luyện thể công pháp này đem chịu đựng vô cùng dàn v ặ t đau đớn dù cho là lấy dương càn ý chí hồi tưởng lại đều sẽ có chút nghĩ mà sợ nhanh hơn chỉ cần đem kim cương quyết tầng thứ nhất tu luyện đến đại thành sau đó một lần đột phá đến tầng thứ hai trên thân thể thì sẽ không như vậy khó có thể chống lại đau nhức theo kim cương quyết tăng lên cơ thể chính mình lực lượng gặp càng ngày càng điệu mạnh mẽ đến mặt sau mấy tầng vẹn vẹn thông qua kim cương quyết tu luyện liền đủ để chống đỡ công pháp mang đến ảnh hưởng trái chiều dương càn dối ra cánh tay đánh ra chính mình trắng non như ngọc bàn tay như thiếu nữ n u để bình thường hoàn toàn không nhìn ra n à y sẽ là một tên luyện thể sĩ thân thể có thể chính mình thật sự rất thích hợp tu hành luyện thể công pháp đông dưng dương càn trong đầu hiện lên một cái kỳ quá i ý nghĩ chính mình ở linh giới bên trong đã từng cũng xem quá không ít hơn cổ điện tịch từng ở một bản cổ lão luyện thể bí thuật giới thiệu bên trong từng thấy vì là dùng kim chi thể thể, thể chất đặc thù dung kim chi thể dương cằn cũng không xa lạ gì nguyên bên trong hàn lập đại thừa sau khi nhận lấy hai tên đệ tử một trong hải nguyễn tiên liền nắm giữ dung kim chi thể dung kim chi thể tuy nói cũng là cực kỳ hiếm thấy thế nhưng ở tu sĩ nhân tộc như vậy khổng lồ số đến dưới cũng hầu như sẽ xuất hiện một ít dương cằn ở thiên đông thương hào bên trong liền từng nghe quá một tên dung kim chi thể luyện thể sĩ kim cương quyết đại thành lực chiến tu sĩ nguyên anh mà không rơi xuống hạ phong dung kim chi thể có thể tăng lên cực lớn luyện thể thuật tu hành tốc độ dương càn suy đoán chính mình cũng khả năng nắm giữ loại này thể chất đặc thù mới có thể ngăn ngắn trong vòng mấy năm từ một tên tay c h ó i gà không chặt phạm nhân miễn cưỡng tu luyện đến kim cương quyết t ầ n g thứ nhất gần như viên mãn mức độ có điều việc này nhưng là không tốt nghiệp chứng nhân giới bên trong không người có thể biết linh giới bên trong dương càn lại không quá tin tưởng những người xa lạ tu sĩ tạm thời chỉ được coi như thôi lắc lắc đầu dương càn đột nhiên sắc mặt quái dị nhìn quét một vòng không có dấu hiệu nào lấy ra một cái bản trạng đồ vật vật ấy chính là trước cho hàn lập sử dụng kiểm nghiệm linh căn chắc linh bàn Ở lúc đó giao do hàn lập sử dụng lúc dương càn hình như có cảm giác sai chắc linh bản ở trong tay chính mình thật giống như có như không lóe lên một cái lẽ nào chính mình bắt được là hải n g u y ệ t thiên b ị bản dương càn mặt hiện ra kinh dị chính mình sử dụng chắc linh bản không phải một lần hai lần tự tin sẽ không nhìn lầm chỉ là lúc đó bị vướng bởi hàn lập ở bên không thể không làm như không thấy áp chế lại trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ trước đem hàn lập giao động được sau đó trở lại nghiệm chứng chắc linh bản biến hóa địa phương đến cùng gặp làm sao thử lại thử một lần đi dương càn tự lẩm bẩm hai con mắt xuất thần đ i ệ nhìn chằm chằm trong tay chắc linh bản toàn bộ bản thân bình tĩnh vô cùng không hề ánh sáng lộng lẫy dương càn híp h í p mắt tay phải nâng đỡ cổ điện chắc linh bản nhàn rỗi tay trái chậm rãi mang tới lên thoáng do dự dương càn tay trái một trận lơ đãng nhiễu nhũ mày vẫn là nhẹ nhàng đem đưa ra tay trái chạy phẳng phóng tới chắc linh bản bên trên một cái hô hấp hai cái hô hấp ba cái hô hấp tính t h ấ t bên trong chỉ còn dư lại dương càn bằng thẳng tiếng hít thở chắc linh trên thay hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào ai dương càn ánh mắt tối xầm lại cười khổ thở dài là chính mình suy nghĩ nhiều đang muốn thu hồi vẫn cứ rơi và ở chắc linh bản tay trái dương cằn đỗng dưng trận to hai mắt đầy mặt khó có thể tin tưởng cảnh tượng khó tin xuất hiện nguyên bản lu mở ảm đạm chắc linh bản đột nhiên nóng nóng một tiếng nhu hòa ánh sáng màu trắng ở chắc linh bản mặt ngoài tỏa ra mà ra toàn bộ bản thân lại rung động lên đây là dương cằn n h ị n xuống kích động trong lòng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn c h ọ g t r ọ c vào chắc linh trên khay biến hóa chỉ thấy ở chắc linh trên khay một vệ nồng nặc ánh vàng từ bản thân mặt ngoài trong nháy mắt hiện hiện ước chừng có to bằng năm đấm trẻ con ở chắc linh bản ba tấp bầu trời nhớ bản mà bay lại là thổ thuộc tính linh căn dương càn khuôn mặt hưng phấn chẳng lẽ chính mình vẫn là một tên thiên linh căn con cưng ha ha ha ha ha. dương càn cười lớn không đ ớ t thiên linh căn vạn người chưa chắc có được một dù cho đến lên cấp luyện hư lúc vẫn là cần ngũ hành hợp nhất thế nhưng luyện hư trước hầu như có thể nói là một đường bằng phẳng chính mình như vậy thứ tư không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài nếu như hàn bào bào biết rồi phỏng chừng m u ồ n nước ao ghen tị ha ha ha ha ha dắt dương càn hào hứng vẻ mặt không có dấu hiệu nào cứng lại rồi mở lớn t r o miệng còn còn sót lại mới vừa tiếng cười càn rỡ a a hai tiếng dương càn không nói gì nhìn về phía chắc linh bản biến hóa ngươi một lần đều biến hoàn hảo sao không nên tới một cái thở mạnh chắc linh trên khay lại sáng lên một vệ to bằng năm đấm trẻ con sáng rực nồng nặc màu xanh ra trời vẫn như cũng là từ chắc linh trên khay hiện lên bay vọt chắc linh bản ba tấp phía trên cùng mới vừa thổ thuộc, thuộc tính linh căn dường như song tinh bình thường nhớ bản mà chuyển thủy thuộc tính linh căn dương càn lông mày theo bản năng mà vẩy một cái tâm trạng an ủi mình thiên linh căn không có sẽ không có đi song linh căn cũng rất tốt so với hàn bảo bà bốn thuộc tính ngụy linh căn vẫn cứ mạnh hơn nhiều dương càn trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn tóm lại là có linh căn làm người a chính là phải đủ lại chờ giây lát dương càn thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đem đã mang tới nửa ngày tay trái thu hồi lại xem ra là sẽ không lại có thêm tân linh căn xuất hiện vậy mà tiếp theo một cái trước mắt chắc linh trên khay lại phát sinh d i biến dương càn bị này đột nhiên cả kinh biến hóa chấn động phải khắp khuôn mặt là d ạ i ra bởi vì chắc linh trên khay vẫn chưa có tân dị thuộc tính linh căn hiện hiện phát sinh biến hóa lại là trên không trung như sóng tinh xoay tròn thổ nước hai thuộc tính linh căn hai loại thuộc tính linh căn trùng sáng càng chuyển càng nhanh cấp tốc tới gần lên tình huống như thế lẽ nào là dương càn có chút không dám xác định trong lòng mình ý nghĩ chắc linh trên khay hai loại thuộc tính linh căn rõ ràng đang tiến hành một loại dung hợp loại biến hóa này căn cứ dương càn ở linh giới bên trong hiểu biết đến thưởng thức chỉ có một loại tình huống biến dị linh căn dương càn hai mắt xuất thần địa nhìn chằm chằm chắc linh trên khay không hai đám sáng rực vụ n g ẫ nhiên hai người trong phút chốc giao hỏa một hệ một đoàn trói mắt vô cùng tia chớp từ chắc linh b à n ngay phía trên hiện lên đi ra đem dương càn toàn thân đều chiếu dọi ở một mảnh tím sắc trong ông dương ccc vô số l ớ p lóe hồ quang làm lại xuất hiện l i n h căn chùm sáng trên như ẩn như hiện màu tím sáng r ự c như thiên uy bình thường lôi thuộc tính biến dị linh căn dương càn nguyên bản dại ra khuôn mặt dần dần trở nên ung dung khoe miệng càng nhết càng lớn cũng lại không ngừng được thấp giọng cười lớn ha ha ha ha ha ha ta linh căn lại là biến dị sau lôi thuộc tính dương càn trong đôi mắt tràn đầy sấm sét màu tím pháo hoa trong lòng nhất thời hào khí vạn trượng biến dị linh căn tốc độ tu luyện hầu như là chỉ ở thiên linh căn bên dưới thậm chí một ít t ầ n chứa thể chất đặc thù biến dị linh căn tốc độ tu luyện có thể so với thiên linh căn hơn nữa chính mình với kim cương quyết tu hành bên trong bày ra luyện thể thiên phú đại đạo có hy vọng nhưng là sau m ộ t khắc cảnh tượng khó tin lại xuất hiện dương càn một mặt không nói gì nhìn trong tay lờ mở tối t â m chắc linh căn biến mất rồi liền kéo dài ngăn ngắn một lát dương càn sau lần đó mấy canh giờ đều lại kiểm tra nhiều lần vẫn là không phản ứng chút nào mãi đến tận ngày thứ hai một cái nào đó đặc biệt thời gian chắc linh bàn mới lại một lần nữa hiện hiện ra dương cằn lập tức quanh chân ngồi tính toạ nhưng là còn chưa tới kịp hấp thu thiên địa linh khí lôi linh căn tựa hồ lại rời nhà trốn đi tình huống như thế nếu là người giới bên trong e sợ không người nào có thể giải thích được thanh nhưng là biết do kịch bản dương cằn biết chính mình nên chính là trong truyền thuyết ẩn linh căn loại này ẩn linh căn nguyên bản chính là có thể chất đặc thù cùng kế thừa đặc thù huyết thống nhân t à i khả năng nắm giữ cũng chỉ có bọn họ linh căn mới có nhất định tỷ lệ rất biết bị thể chất đặc thù hoặc sức mạnh huyết thống che đậy cùng suy yếu đi đạn sinh ra ẩn linh căn đến mà chính mình ẩn lôi linh căn liên thuộc về ẩn linh căn bên trong đối lập tốt hơn một loại cứu căn bản là bởi vì ẩn lôi linh căn có thể phụ trợ người khác t r o n g đối lôi tiếp thực tại có chút quá mức nịch g h t h i ê n rồi nếu là mình đem kim cương quyết tiếp tục tăng lên ẩn linh căn hiện hiện thời gian có thể hay không càng địa dài ra đây dương càn tự nói hai câu trong lòng có tân suy đoán nguyên bản thời không bên trong từ đầu tới đôi cũng là hải n g u y ệ t thiên chính mình nắm giữ ẩn lôi linh căn ẩn lôi linh căn đến cùng tu luyện như thế nào cũng không có bản giao rõ ràng cho nên dương càn thì có một k i a chính mình địa suy đoán huống hồ coi như là không có linh căn tiên nguyên thanh hoàng cũng có thể ăn thiên tài địa bảo sinh ra linh căn đi ra chương í n h mười lăm kim cương quyết tầng thứ nhì tự hàn lập đi rồi sau đó dương càn liền vẫn ở lại chính mình cung phụng đường tính thất bên trong khổ tu kim cương quyết nguyên bản nhân giới linh khí mỏng manh vô cùng cùng linh giới so ra khác nhau một trời một vực căn bản là không có cách linh khí nhập thể tu hành cái môn này mạnh mẽ luyện thể công pháp nhưng là dương cản tự thân nắm giữ thể chất đặc biệt nghi ngờ hàng triệu người trong tộc mới sinh ra một cái dung kim trí thể càng là liền như vậy ở nhân giới bên trong gợ ư n g ép tu luyện nổi lên kim cương quyết đến thực tại là để dương cản vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cho tới thất huyền môn sự t ì n h dương cản hoàn toàn không tâm tư đi lại quá hỏi dù cho là môn chủ vương tuyệt sở dẫn dắt hắn ba vị sư thúc đến đây xin chỉ thị đứng ra khống chế thất huyền môn đại cục dương cản cũng là giống nh chỉ là một p h à m tục môn phái v õ lâm liền ngay cả hàn lập cũng nhìn không thuận mắt chính mình lại sao vây ở nơi này có điều chính mình dù sao nhiều năm qua ở thất huyền môn lệ u y n công tu hành trước khi đi nhất định sẽ lưu lại một hai xem như là đối với thất huyền môn báo lại theo thời gian trôi đi dương càn kim cương quyết tầm thứ nhất tiến độ vững chắc tăng lên cho đến một năm sau cung phụng đường tĩnh thất bên trong dương càn ngồi khoanh chân hai tay xoay chuyển ông t r ọ n lúc hoan lúc nhanh các loại kỳ quái tư thế bày ra mặt ngoài thân thể tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh h u y n quang cả người nhìn qua như thần như thánh không biết qua bao lâu dương c à n động tác đột nhiên hơi ngưng lại cả người nhắm mắt ngưng thần đầy mặt thận trọng p h u n ra một ngụm trọc khí cả người kim quang lòe lòe lưu quang chậm rãi tiêu tan ra toàn bộ tinh thất lại lần nữa tối lại sau một khắc ngồi xếp bằng dương c à n đột nhiên dương đôi mắt một trận trói mắt giải lụa từ trong mắt bắn nhanh ra chiếu d ọ i ra dương c à n bóng người sau lõe lên liền qua dương c à n nhẹ nhàng đứng dậy cả người tựa hồ tươi cười rặn g rỡ trong đôi mắt tinh quang lấp lóe cùng một năm trước chính mình tựa hộ như hai người khác nhau lại tiêu hao thời gian một năm mười ớ i đ a chín n tầng g quyết tu h tuổi tương đương với trúc cơ sơ kỷ kim cương quyết tầng thứ hai thực lực đừng nói là linh giới bên trong tiên kêu nhân vật chính là nhân giới bên trong vượt qua chính mình cũng chỗ nào cũng có hàn lập tương lai thất sư tỷ trung vệ nương mới có mười sáu tuổi liền trúc cơ thành công có thể nói là một cái tiểu thiên tài mà ở hoàng phong cốc bên trong tư chất cũng không thể coi là thêm gia trúng tu sĩ cấp thấp bên trong tỷ như nhất doanh lục sư m i n h đều xem như là tư chất tuyệt hảo đáng tiếc đại đa số người cuối cùng đều phai mở mọi người rồi kha kha bằng vào ta ở luyện thể thuật tiến độ đến xem tuyệt không so với những n à y cái gọi là thiền tiêu chậm hơn mấy phần đợi ta giải quyết tận lình căn việc sau đó phát thể song tu ngày sau đại đạo trên đường tất có một chỗ của ta dương càn nắm chặt xong q u y ề n cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh không khỏi hào khí đột ngột sinh ra thoáng suy nghĩ dương càn xoay tay một cái ở một mảnh màu xanh thăm thẳm lưu quang bên trong lấy ra một cái dài nhỏ lợi kiếm trôi kiếm nơi có vài cái bé nhỏ rãnh khảm nạm đủ mọi màu sắc to bằng hạt đậu linh thạch chính là từ linh giới bên trong nhặt được linh cụ thủy vân kiếm dương càn đánh ra chốc lát khuôn mặt ngưng lại mang theo găng tay sau đ ỗ n g nhiên nắm chặt kiếm khí màu xanh lam phút chốc một hồi đâm đi ra bàng bạc linh lực trong nháy mắt từ trôi kiếm trong ránh linh thạch bên trong dâng lên mà ra. dương càn sắc mặt không hề thay đổi cánh tay mang theo mắt thường không cách nào thấy rõ kịch liệt tàn ảnh trong nháy mắt cũng đã vung lên hơn t r ă m kiếm nhiều xeo xeo xeo chói hai thân kiếm tiếng long n g o n g ở toàn bộ tinh thất bên trong vang vọng ra tảng lớn không khí gọn sóng lúc g ầ n lúc hiện g à o toàn bộ tinh thất vách tường t ả n tạ khắp nơi n à y vẫn là dương càn hết sức thu nạp hiệu quả dương lan nắm thủy vân kiếm dựng đứng ở trước ngực ánh sáng lộng lấy đoạt người thân kiếm phản chiếu ra bản thân p â n tú khuôn mặt tay trái hai ngón tay khép lại tự trôi kiếm nơi dương càn nhẹ nhàng hướng lên trên mơn trớn chầm chậm mà cẩn dương càn như ngân hà sán lạn hai con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm sáng lấp l ó á màu xanh lam thân kiếm đ n g dưng bấm tay gậy một hồi bong bong chấn động sóng âm thanh tràn vào trong t hai thủy vân kiếm c h u i kiếm bị dương càn cầm thật chặt vẫn không n ú c ních thân kiếm nhưng qua lại lay động mấy trăm dưới lạnh leo hẳn khí linh lực tụ mà không tiêu tan cuối cùng lại đang trong nháy mắt đỉnh trệ hạ xuống v ư ơ n g vàng đứng ở bàn tay phải bên trên dương càn mỉm cười gật gật đầu đối với cái này tên là thủy vân kiếm cấp cao linh cụ khá là thỏa mãn hơi một suy nghĩ dương càn tay phải hơi phi lại thủy vân kiếm ở một mảnh màu x trước tiên củng cố loại kém hai tầng tu vi sau đó cũng nên rời đi dương càn tự lẩm bẩm lại lấy ra một quyển ố vàng cổ điện trang sách bắt đầu lật xem lên dương càn khi thì cau mày khi thì mỉm cười khi thì thở dài thậm chí tình cờ còn có thể lộ ra bỗng nhiên tỉnh n g ộ vẻ mặt không tự chủ gật ngủ chăm chú nghiên cứu ước chừng gần phân nửa canh giờ dương càn đột nhiên rộng mở tỉnh n g ộ đưa tay trên ố vàng trang sách khép lại thu hồi bên trong túi chữ v ậ t dương càn thân hình lay động lại một lần nữa b ã nổi lên các loại kỳ quái tư thế tu luyện lên chỉ là lập tức động tác cùng với chức có chút giống thật mà là giả dáng vẻ liền không biết là kim cương quyết tầng thứ hai nguyên bản yếu lĩnh vẫn là dương càn tỉnh ngộ sau cải thiện động tác dương càn liền như thế không nói một lời triển khai ra động tác lúc nhanh lúc chậm thật lâu không có ngừng lại ba ngày sau sáng sớm dương càn ở cung phụng đường trong hậu viện triệu kiến thất huyền môn môn chủ vương t u y ệ t sở cùng với trong môn ba vị thái thượng trưởng lão lần này cho chuyện kéo dài thời gian không ngắn nữa ở bên ngoài trị thủ thất huyền môn đệ tử tinh anh đều có chút không nhịn được mấy người thỉnh thoảng nhìn phía cung phụng đường hậu viện p h ư n hướng thậm chí có người muốn nhỏ dọn dò hỏi có điều lại bị một cái khác lớn tuổi đệ tử đúng lúc dùng ánh mắt ngăn lại. Trong hậu viện, không riêng là có thất h u y ề n môn cường giả cấp cao nhất hơn nữa còn có dương cả này một vị võ lâm thần thoại dù cho là lại tiểu nhân âm thanh e sợ đều sẽ bị đối phương nghe đi nếu là loạn nói h u y ê n huyên đến thời điểm sợ là có họa s á t thân l i ê n mặc kệ là trị thủ đệ tử vẫn là còn đang mỗi cái đường khẩu lẳng lặng chờ đợi rất nhiều đường chủ phó đường chủ đều là tâm trạng căng thẳng chờ đợi cung phụng đường trao đổi kết quả đây là đủ để thay đổi toàn bộ thất h u y ề n môn phụ cận thế lực thậm chí là kính châu võ lâm giới một hồi hội nghị không có ai biết mấy người ở cung phụng đường trong hậu viện đã nói những gì đầy đủ cả ngày sau khi vương tuyển sở cùng với ba vị thái thái mới s á c mặt phức tạp đi ra hình như có hưng phấn lại như hơi có chút bất đắc dĩ lại thật giống là có một tia trong dự liệu giải thoát đối với ở bên trong phòng trao đổi việc vương tuyệt sợ nhưng căn bản là không chút nào đề cập thất huyền môn bên trong mỗi cái đường chủ phó đường chủ tuy rằng đều là rất là tò mò lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng bị vướng bởi môn chủ cùng thái thượng trưởng lão cùng với dương càn vị này võ lâm thần thoại vi danh tự nhiên là không dám hỏi nhiều húng chi vạn nhất chọc g i ậ n cung phụng đường cái kia một vị sợ là liền ba vị thái thượng trưởng lão đô hộ không được chính mình sau lần đó dương càn bóng người liền cũng không còn từ thất huyền môn bên trong từng xuất、hiện. chỉ có đỉnh núi nơi pho tượng khổng lồ cùng bi khắc thời khắc nhắc nhở mọi người có như thế một vị võ lâm thần thoại đã từng ngày càng ngạo nghễ dẹp viên thất huyền môn đại địch mà lệ phi vũ thì lại không lâu sau liền bị môn chủ vương tuyệt sở thu làm đệ tử cuối cùng cũng rất nhanh trở thành ở ngoài nhận đường đường chủ này tự nhiên cũng là dương càn hết sức bàn giao hàn lập nếu không có ở thất huyền môn cùng dã lang bang tranh đấu bên trong hiện thân cũng là không còn bại lộ thân phận dự định dương càn đối với chính mình mượn dùng lệ phi vũ danh hiệu cũng là ông mất cân giờ bà thò trai diệu đồng thời lưu lại mấy môn có thể xưng là thế tục võ lâm giới bên trong tuyệt đỉnh công pháp cùng với một ít chữ thương giải thích đăng dược xem như là báo đáp thất huyền môn mấy năm qua này ân tình từ đó thất huyền môn khí thế như cầu rồng liên tục ở mấy trận bang phái tranh đấu bên trong hoàn toàn thắng lợi từ từ khống chế thải hà sơn chu vi mấy trăm dặm phạm vi rất nhiều tranh bá toàn bộ kính châu s u thế bên trong ở ngoài nhận đường đường chủ lệ phi vũ càng là danh tiếng vang xa danh dự dần lên cao cho đến nhiều năm sau dương càn lại lần nữa bất ngờ trở về thất huyền môn đã là kính châu võ lâm giới thái sơn bắt đầu cấp môn phái chương mười sáu lại vào linh giới a ngay viên thành. Thất n、so、hôm ư n g đ n g ớ đó dương càn đi đến một chỗ trấn nhỏ ở ngoài sân mạch lại tìm cái không người sơn động đội tiến bảo càng không chi môn có thể mở ra dương càn cực kỳ hưng phấn ước chế không được chính mình trên mặt ý cười mới vượt trong lòng sinh ra ý nghĩ c à n không chi môn mở ra thời gian sắp tới chính mình rất sớm làm chút chuẩn bị tỉnh ở bên ngoài bị tu sĩ khác phát hiện nhưng là không ổn nhân giới bên trong tuy nói cũng có rất nhiều kỳ chân dị bảo Bất đương ắ c g nhiên cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại chính mình hay là muốn hành sự cẩn thận nghĩ đến nơi này dương càng ngưng lòng yên tích khí đả tọa tu lợi lên không thể lãng phí thời gian nắm mỗi một khắc kéo dài tăng cao thực lực ta không chỉ có thiên phú cao linh căn được trên người chịu đ ặ t dị thể chất càng là không bông lỏng chút nào khắc khổ tu luyện còn nắm giữ mạnh mẽ vô cùng phần mềm hặc kề bên người các ngươi lấy cái gì theo tà đấu dương càn tâm trạng thản nhiên nhưng thần bắt đầu chờ đợi đầy đủ hai ngày hai đêm sau khi đ ả tọa bên trong dương càn đột nhiên mở sắc bén hai mắt trong con ngươi hàn quang đột nhiên rọi sáng toàn bộ s ơ n động lại đang lưu quang trong thời gian ngắn tiêu tan đã đến giờ dương càn hai tay vô một cái cả người phút chốc bay lên trời xoay tròn xoay một cái dương càn quanh quần trên không chung hai vòng sau đó thân thể co giữ lại không chút do dự mà hướng về cách đó không xa hư không va chạm mà đi cảnh tượng khó tin xuất hiện lạng yên không một tiếng động bên cạnh trên hư không trong phút chốc xuất hiện một đạo dài nhỏ k h ẽ hở lập tức mở rộng ra hóa thành một cái cao chừng khoảng một trượng rộng nửa trượng có thửa thần bí sâu thẳm môn hộ trong môn hộ dường như vũ trụ tinh hà bình thường lưu quang chậm rãi trôi qua huyền diệu khó lường dương càn vẻ mặt tự nhiên quả đoán địa vọc vào không thấy bóng dáng tiếp theo một cái trước mắt như vậy khổng lồ thần bí môn hộ phút chốc liền biến mất rồi toàn bộ trong hang núi lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh linh giới chập trung bất bình đồi đất khu vực bên trên một cái nam tử mặc áo đen hiện lộ thân hình bốn phía tìm hiểu một phen bỗng nhi bảy cái mông lung mặt trăng trên bầu trời tỏa ra tia sáng yêu dị người này không phải người khác chính là xuyên việt c ả n không chi môn mà đến dương c ả n nhìn thấy chu vi lặng lẽ dương c ả n cẩn thận từng ly từng tí một mà di chuyển thân hình sắc mặt cảnh giác nhanh chóng về phía trước tiến lên trên tay ra thú găng tay linh quang mơ hồ tỏa ra bất cứ lúc nào phòng bị khả năng xuất hiện dị thú dành cho kẻ địch một đòn trí mạng cũng may cũng không có gặp phải tưởng tượng yêu thú cùng không rõ tu sĩ đầy đủ quá nửa tháng dương càn mới rốt cục đi ra mảnh này diện tích quảng đại đồi núi khu vực xa xa liếu vọng một tòa khí thế bất phàm thạch thành đứng xưỡng ở đại địa bên、trên. dương càn mặt lộ vẻ kinh h ỉ rốt c ụ c đi đến loại người nơi tụ tập cũng không biết nơi này là gì nơi thạch thành tường thành có tới hơn ba mươi t r ư ợ n g cao hơn nữa ngôi cách hơn trăm t r ư ợ n g liền một chỗ cao mười t r ư ợ n g thành lầu nhỏ khiến thạch thành xem ra hùng vĩ vô cùng chí ít dương càn ở nhân giới bên trong cùng với mấy lần vào linh giới trải qua vẫn không có từng thấy khổng lồ như thế thành trì tiếp tục theo tường thành hướng về hai bên nhìn lại chỉ thấy trắng toát tường thành mênh mông v ô bờ không biết muốn kéo dài đến bao xa dám vẻ dương càn lơ đãng nhũ mày không ngừng bước càng tiếp cận tòa thành lớn này ở ngoài theo khoảng cách càng ngày càng gần cổng thành đỉnh chóp hai t r i lớn dương cản cũng rõ ràng đem thu vào trong mắt an viễn thành lại là nơi này dương cản trong tròng mắt lộ ra một chút kinh n g ạ c vẻ thoáng cao mày suy tư chốc lát không ngừng không nghỉ địa hướng về hướng cửa thành mà đi dọc đường dương cản cũng không quên tinh tế đánh giá tòa này hàn lão ma phi thăng linh dưới sau tiến vào cái thứ nhất thành trì ở cao to như vậy tường thành trên mặt lại vẫn minh ấ n một ít không biết tên tinh mỹ hoa văn chính là một loại dương cản chưa từng gặp xa lạ p h ù văn những này xa lạ các loại phu văn tiêu tán ra bảng bạc cổ điện khí t ứ c xa xa chuyển đến bao hàm trầm trọng vô cùng n thế biểu lộ ra tòa thành lớn này thân phận bất phản tự h dưng thêm ra mấy phần sắc thái thần bí đến dương càn trong lòng dùng mình có điều là một tòa bị thú triều đánh tan linh giới tầm thường thành trì dĩ nhiên cũng là hùng vi t h ô bạo thật sự không thẹn là so với nhân giới cao hơn một cấp những khác giới diện nếu là linh giới loại người đại thành ỷ thiên thành thiên liên thành thậm chí là hai tộc người và yêu thánh địa thánh đạo lại nên là loại nào cảnh tượng đây dương càn hai mắt đem an viễn thành nhìn quét một vòng trong lòng trong lúc suy tư đã đi đến cổng thành bên d ư ớ i đầu tiên là trên mặt mang theo cảnh giác hướng bốn phía nhìn quét hai vòng làm người ngạc nhiên nghi ngờ chính là ngoài cửa thành lại bóng người hoàn toàn không có không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào tung tích một tấm toàn thân đen thui cửa lớn càng là từ lâu đóng kín các cao dương c à n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc không hề cảm xúc ngựa đầu hướng về cổng thành bên trên nhìn tới chỉ thấy trước khi t h ế cảm giác ngột ngạt mười phần khổng lồ trên cửa thành tụ tập số lượng đa dạng mặc giáp binh sĩ tay cầm lợi khí đều là ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn phía phía dưới rất nhiều binh sĩ nhìn thấy dưới cửa thành chỉ có một cái xa lạ bóng người trên mặt mọi người vẽ cảnh giác nhưng không chút nào dấu hiệu tiêu tán trên cửa thành thoáng gây dối vàiên người mặc giáp bạc binh lính châu đầu ghé h a i một phen người tới người phương nào? ngay lập tức một tên đồng dạng khoác màu bạc khôi giáp râu nắn g người trung niên cao giọng hô dương càng nghe vậy ánh mắt hơi lấp lóe không nói hai lời địa xoay tay phải lại từ trong túi chứa đổ lấy ra một mặt ánh hình quang loẹ l o ạ i v ậ t dĩ nhiên là một khối vàng rực rỡ lệnh bài ước chừng nửa cái to bằng bàn tay vương vức lệnh bài một mặt sơn thủy hoa và chim cắp khắc lên mặt khác nhưng là trên thiên giới đông hai cái không biết là loại nào kiểu chữ cổ lao đại tự dương càng ngón tay mơn chấn lệnh bài trên lồi ló mặt ngoài trên mặt vẻ mặt tự nhiên tâm trạng cũng đã có quyết định chương mười bảy lão、Đạo、cùng sa di và thành không nghĩ đến dâu nắn trung niên lông mày túc hẹp điện tự lẩm bẩm ở trong tay lệnh bài cùng với phía dưới dương càn trên người qua lại đánh giá bên cạnh một tên hơi chút tuổi trẻ giáp bạc binh sĩ sắc mặt do dự tựa hồ muốn mở miệng lên tiếng Đã thấy dâu ngắn n mười mấy tên trên người mặc màu bạc khôi giáp lính võ trang đầy đủ có thứ tự địa chạy đi tới vẹn vẹn mấy hơi thở công phu cũng đã phân loại hai hàng mà không hề cảm xúc bắt đầu chờ đợi cho tới tên kia dâu ngắn r i á p bạc trung niên tướng lĩnh chờ sở hữu binh sĩ liệt trận sau đó mới không chút hoang mang đi ra một đôi sắc bén mắt tưng cảnh giác trên giới đánh giá dương cản một phen lúc này mới hỏi các hạ là thiên đông thương hảo khách khanh hộ vệ dương cản bình thản ung dung hơi liền ông quyền nghe vậy đúng mức đáp chính là tại hạ dương cản năm hứa trước tùy tùng thiên đông thương hảo đội buôn vận chuyển d ọ đường gặp phải lượng lớn sa trùng thú tập kích thậm chí còn có thấp kém chúng yêu trong chi bất ngờ bị một đ á m biến dị xa trùng thú vây công tình thế nguy cấp bên trong bất đắc dĩ bảo toàn tự thân vừa đánh vừa lui cuối cùng may mắn tìm một chỗ ẩn nấp vị trí dưỡng thương cho đến hơn tháng trước vừa mới khôi phục như lúc ban đầu dựa theo ước định đến quý trong thành tìm kiếm thiên đông thương hảo đội hộ vệ nhan b â n đội trưởng dương càn nửa thật nửa giả nói rằng bên trong tuyệt đại đa số nội dung đều phù hợp thiên đông thương hảo bên trong trải qua còn cụ thể làm sao chạy thoát lại là làm sao tính dưỡng sự tình như thế nghĩ đến đối phương cũng sẽ không quá nhiều dò hỏi bởi vì loại này trong thành phố tự có phương pháp phân biệt loài người có hay không bị yêu thú khống ch quả nhiên đối diện dâu ngắn người trung niên nghe xong sắc mặt không hề biến hóa hờ hứng nói rằng hóa ra là dương đạo hữu theo lý mà nói dựa vào đạo hữu thương hào l ệ n h bài đúng là có thể trực tiếp vào thành thế nhưng hiện tại chính là đặc thù thời kỳ để ngựa văn nhất hay là muốn để mấy vị tu t i ê n sĩ đại nhân kiểm tra một phen mới có thể để cho đạo hữu tiến vào trong thành trì đây là tự nhiên yêu thú rào hoạt gian trá lại là cẩn thận cũng không quá đáng các hạ cứ việc kiểm tra chính là dương càng nghe được đối phương yêu cầu không để ý chút nào nhoi miệng cười miệng đầy đồng ý không có một chút nào không cam lòng dâu ngắn người trung niên thấy này sắc mặt trong nháy mắt hòa hoán hạ xuống thỏa mãn gật gật đầu xoay người hướng hướng cửa thành cùng k í n h m à n u quyền mới cao giọng hô vương đạo trưởng lâm thượng sư kính xin hai vị kiểm tra một chút đi tôn thống l ĩ n h không cần khách khí như thế thành chủ đại nhân nếu ra lệnh cho ta cùng lâm đạo hưu ở đây hiệp trợ cho ngươi tự nhiên là không dám lười biếng không thấy n g ư ờ i trước tiên nghe tiếng trong cửa thành truyền ra một trận sang sảng cười to tiếp theo đi ra một tên thân mang màu mực đạo bảo tuổi già nam tử cùng một tên màu đỏ tăng quần tuổi trẻ sa di mậm i ệ n g tự nhiên chính là tên kiêm à u mực đạo bảo ô n lão nhìn qua ước chừng có sáu mươi bảy mươi tuổi bên cạnh ăn mặc màu đỏ tăng quần tuổi trẻ sa di nhìn qua cùng dương càng không t r ê n h l ệ c nhiều khuôn mặt mang cười hai tay tạo thành chữ thợ ngưng mắt nhìn tới càng lạnh như một đời cao tăng rắn g rớp làm phiên hai vị đối mặt này một đạo m ộ t tăng tôn thống linh cũng không dám lại làm dáng vội vã ô m quyền cảm ơn trên mặt tràn đầy nụ cười đối với hai người thái độ trong lòng lại càng hài lòng phi thường hai vị này nhưng là t r ú c cơ kỳ tu t i ê n sĩ tại đây hơn nửa đều là phạm nhân trong thành trì địa vị không hề tầm t h ư ờ n g giờ khác này có thể cho dâu nắn người trung niên một cái mặt mũi đã là cực kỳ hiếm có họ vương lao đạo cùng họ lâm s a di lẫn nhau liếc mắt một cái đều là không hẹn mà cùng địa gật đầu từng người lấy ra một vật phân biệt là một chiếc cũ nát đồng thau cổ đèn cùng với một chuỗi màu nâu đậm hình phật trâu hai người đồng thời cầm trong tay pháp khí ném đi bay đến dương càn trên đỉnh đầu xoay quanh lên họ vương lao đạo trên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thụ với ngực họ lâm s a di nhưng là hai tay tạo thành chữ thập trên mặt trách trời thương người vẻ mặt ở dương càn bình tĩnh mà nhìn kỹ hai người bắt đầu nói lẩm bẩm lên xoay quanh với dương càn đỉnh đầu hai cái pháp khí lập tức phát sinh khó mà tin nổi biến hóa xoay vòng vòng mà xoay một cái đồng thao cổ đèn bốc đèn trên trong nháy mắt bốc cháy lên một mảnh xanh màu trắng không rõ ngọn lửa phóng xạ hào quang đem dương c ả n cả người bao phủ ở bên trong mà một bên khác màu nâu đậm phật c h â u trái lại lờ mở tối t a m quay t r u n g quanh dương c ả n bắt đầu cấp tốc và quanh từng trận phật chú t ử trong hạt c h â u ngâm tụng mà ra như là thiên lại p h ạ m âm ngưng khí đ ề thần tràn vào đến dương c ả n truyền vào thai Một lát sau, hai tiếng khẽ ổ lên, tự thi pháp hai nhân khẩu bên trong lên, pháp sau, hai hai khẩu khẽ nhân bên đ vô lượng tiên tôn các hạ luyện thể tu vi càng là khá là không tầm thường là lao đạo mắt vụ về chính là không biết là luyện loại nào công pháp huyền gia công vẫn là kim cương quyết lao đạo sĩ tay nâng đồng theo cổ đèn trên mặt mỉm cười hướng dương càng gật gật đầu thái độ cư nhiên đã khác hẳn không giống bên cạnh họ lâm sa di tay v ề phật châu tuy rằng vẫn chưa mở miệng nhưng cũng là một bộ cười híp mắt r g dấp hai người hiển nhiên là đã biết được dương càn không tầm thường luyện thể tu vi tại hạ tu luyện chính là kim cương quyết trước đây không lâu ngẫu nhiên đạt được cơ duyên có thể đột phá đến tầng thứ hai dương càn trong mắt tinh quang l ó e lên bình tĩnh mà đáp thật sự là anh hùng xuất thiếu niên lao đạo cùng sa di liếc mắt nhìn nhau đều là lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt không nhìn tôn thống lĩnh ngạc nhiên biểu hiện dương càn hiền lành cười cợt nói rằng đạo hữu quá khen tại hạ có điều là may mắn đột phá mà thôi họ vương lao đạo cùng họ lâm sa di ngay vậy m quay đầu nhìn về tôn thống lĩnh gật gật đầu ra hiệu không có vấn đề tôn thống linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm người này lại nắm giữ kim cương quyết tầng thứ hai luyện thể tu vi thực tại ra ngoài chính mình bất ngờ các hạ có thể vào thành tôn thống linh khách khí nói với dương càn khắp khuôn mặt là nụ cười dương càn khẽ gật đầu nhấc chân hướng về trong thành đi đến đi ngang qua họ vương lao đạo cùng với họ lầm xa di lúc dương càn gật đầu ra hiệu thiên đông thương hảo đội ngũ đã với nửa năm trước liền rời đi phía sau bỗng dưng chuyển đến tôn thống lĩnh âm t h a n dương càn bước chân dừng lại rõ ràng ý đồ của đối phương trả lời một câu đa tạ báo cho liền cũng không quay đầu lại đi vào an viễn thành phía sau tôn thống linh trên mặt vui vẻ dẫn dắt mười mấy tên mặc giáp binh sĩ chuẩn bị trở về thành lão đạo sĩ cùng tuổi trẻ xa di không tiếng động mà lẫn nhau liếc mắt một cái trên mặt có chút không thể giải thích được không kể chương mười tám trong thành dương càn mắt lộ ra hiếu kỳ đi vào an viễn thành mới vừa tiến vào trong cửa thành dương càn mới phát hiện tòa thành trì này diện tích sự còn đại còn xa hơn xa nằm ngoài dự đoán của chính mình dương càn bước tiến liên tục tùy ý đánh giá chu vi cửa hàng người đi đường phóng tầm mắt nhìn tới an viễn thành bên trong thu vào đáy mắt đủ loại kiểu dáng kiến trúc không tính toán dĩ nhiên không cách nào nhìn thấy phần cuối dáng vẻ có điều thành này ở xây dựng thời gian tựa hồ cũng đã quy hoạch quá dù cho các loại kiến trúc kiểu dáng phong cách đa dạng mà sử dụng chất liệu tảng đá khúc gỗ t r ờ cũng khác hẳn không giống thế nhưng là tất cả đều sắp xếp trình tề san sát như bắt ú lưu ra từng cái từng cái mấy trượng rộng tảng đá đường phố trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt thậm chí còn có chút chen trúc không thể tả dương càn xào rượu địa lay động thân thể tránh thoát mấy làn sóng chen tới được nam nam nữ nữ sau đó mỹ ăn liền sắc bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước nam qua dương càn hai mắt khẽ nhúc đ í c h lơ đ ã n g nhễm mày những người này bất luận nam nữ già trẻ rõ ràng đều là mang theo người đ à o thương kiếm kích các loại binh khí chẳng lẽ trước xa trùng thú vây công thiên đông thương h à o đoàn xe sự t ì n h truyền ra yêu thú vây công đoàn xe vốn là tầm thường phát sinh sự kiện hiện tại cái này giống như khẩn cấp trạng thái e sợ không đơn thuần là phổ thông bày thú đột kích có điều sự tình như thế chính mình nhưng hoàn toàn không cần lo lắng không nói trong thành còn có rất nhiều luyện thể sĩ tu tiến sĩ càng có phủ thành chủ lượng lớn binh sĩ cùng hắn thành trì cũng chưa từng cắt đứt liên hệ Coi n dương thú, đánh càng h phòng thủ, chính i lực cũng lượng mình có thể dụng thế i i ớ bốn ê n trong, cao cấp nhất năng lực một trong. Dương Càn một cao cấp lực b phía đánh giá chẳng nghe bên cạnh mấy người ở tụ tập trò chuyện hơn nữa vẫn chưa cố ý che giấu âm thanh g i n m v ẻ l a o ngũ tiểu thất sao đến còn chưa đến một trận thô lỗ thanh â m nam tử chuyển tới dương c à n nghe tiếng nhẹ nhàng phủi phía đầu đã thấy hai cái ngũ đại tam thô chẳng hán ở một quán rượu vị trí cạnh cửa sổ trò chuyện cái gì bên trong mở miệng người chính là một tên khuôn mặt g ữ tợn mặt đen nam tử chính ngựa đầu đem trong ly đồ vật u ố n g vào đối diện nhưng là một mặt tối tăm mặt ngựa thanh niên tại đây hai người bên cạnh còn ai ngồi một cái đầu chắt trùng thiết b i ệ n thân thể đây đà bóng lưng xem tư thái hẳn là một cô gái hai tên nam tử trên người vẹn vẹn chỉ là ăn mặc cái bọc ngực bụng sợi dậy táo c h ấ n thủ hạ thân bởi vì bị quán trà cái bàn ngắn trở chút nào không nhìn thấy dương cằn mặt không hề cảm xúc liếc nhìn hai mắt không lắm lưu ý lên đường rời đi bên trong từ lâu tám ca uống một hớp diệm nước lại lợi chút t r o n lát mặt ngựa thanh niên liền vội vàng đứng lên vì là đối diện hán tử mặt đen rót đầy trong tay ly vẫn là nhị tỷ giữ được bình tĩnh này tiểu thất đều đi tới như vậy thời gian dài chẳng lẽ một thân một mình đi hành động rồi hán tử mặt đen trà trà hai tiếng khen tặng bên cạnh nữ tử hai câu đầu chắt trùng thiên biện đấy đàn nữ tử ngẩng đầu lên càng la lộ ra một tấm có chút xinh đẹp trung niên nữ tử khuôn mặt đ á n g t i ế c sống mũi phụ cận tràn đầy màu nâu lấm tấm mặt rỗ khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng lao tam xem phía sau ngươi là ai thanh â m hàng hẳn có chút không giống nữ tử hán tử mặt đen cùng với mặt ngựa thanh niên nhất thời ngạc nhiên quay đầu đã thấy tiểu lâu lôi vào đang có một tên đồng dạng trên người mặc sợi dậy tao chấn thủ tuấn tú thiếu niên cười dạng dỡ địa đi vào quan phương hướng đúng là mình ba người vị trí nhị tỷ không thẹn là luyện khí đỉnh cao tu t i ê n sĩ này một tay lực lượng thần thức lệnh huynh đệ môn khâm phục h ã n tử mặt đen đầu tiên là hướng đi vào t i ể u lâu tuấn tú thiếu niên gật gật đầu liền lập tức xoay người lại trên mặt mang theo bái phục nói rằng đúng đúng đúng tam ca nói chính là mặt ngựa thanh niên cuốn quýt gật đầu tán thành nhìn thấy chính mình nhị tỷ trong ly đã không lại rót đầy rượu ngon đầu chắc trùng thiên biện trung niên nữ tử cợi nhạt hai con mắt xoay một cái ánh mắt rơi xuống tuấn tú trên người thiếu niên Lúc này, đối phương đã đi tới trước bàn nhị tỷ tám ca ngũ ca t u ấ n tú thiếu niên cung kính mà cùng ba người chắp tay đợi đến đến r a hiệu sau vừa mới tay h à o lớn vung một cái ngồi ở mặt ngựa thanh niên bên cạnh ai nha ngũ ca tiểu đ ệ chính mình đến t u ấ n tú thiếu niên thụ sủng ngược kinh nắm chặt ly rượu lại bị mặt ngựa thanh niên dương nội trường cười miệng b u n g lòng tay ra đều là huynh đệ trong nhà không cần như vậy k h á c h khí h ã n tử mặt đen mở cái miệng rộng cười cận đột nhiên một ngửa đầu ù ngục c n g ngục lại lần nữa uống một hơi cạn sạch hào tửu một tiếng h ã tử mặt đen n â n cốc ly vỗ vào trên bàn không cần nhiều lời mặt ngựa thanh niên còn chưa kịp thu cẩn thận bầu rượu liền lại một lần đứng d ậ y vì là hán tử mặt đen đổ đầy rượu ngon đáng tiếc rượu này có giá trị không nhỏ phải dùng linh thạch mới có thể đổi lấy t u ấ n tú thiếu niên tiếc nối thở dài tuy nói t i ể u lâu bên trong cũng có năng lực dùng vàng bạc đồ vật đổi được rượu nhưng nếu là cùng mới vừa uống vào linh t i ể u đem so sánh vậy thì là một cái trên trời một cái lòng đất dù cho chỉ là tầm thường luyện thể sĩ cùng với luyện k h í tu t i ê n sĩ cũng là không muốn cùng người phạm cùng ở một loại rượu tiểu thất một chút linh cựu vẫn là uống nổi còn không mau mau nói một chút hôm nay thành trì cựa đến cùng có gì người đến này phụ thành c h ù hai vị kia nhưng cũng là cùng quá khứ h ã n tử mặt đen mắt thấy chính mình nhị tỷ vẫn là không chút hoang mang có chút ngồi không yên không thể chờ đợi được nữa mà hỏi đúng đấy lấy ngươi cùng thành trì hộ vệ lưu đội phó quan hệ nói vậy đã là hỏi rõ ràng đi mặt ngựa thanh niên cũng tràn đầy hiếu kỳ nói rằng ở tại bây giờ đặc thù thời kỳ lại có thể có người từ ngoài thành mà đến thực tại khiến người ta hơi kinh ngạc không nớt chắc trùng tiên biện đấy đàn ữ tử tuy nói chỉ là sắc mặt hờ hững ngồi ở bên cạnh không nói một lời thế nhưng xuyên thấu qua trong con ngươi lấp loẹ tinh quang hiển nhiên trong lòng cũng không phải ở bề ngoài như vậy không để ý chút nào đ người tú thiếu niên tiểu thất niên đem r o ly linh tự quán tiến vào đố, chép chép miệng sau, vội vàng nói hai quán vàng rằng, nhị n chép chép tự tỷ, sau, các vào vị đố, ca ca, g ơ i biết, có chỗ không biết, lần này vào thành cảng là chỉ có không thành lần này n g một là vào ư này g ư ờ i n có người nói họ dương tuổi lớn hơn so với ta không được bao nhiêu tuy nói không có nhìn thấy hắn linh cụ nhưng là nghe lưu đội phó nói người chính là tu luyện kim cương quyết luyện thể sĩ thậm chí còn đem tu luyện đến tầng thứ hai tiểu thất một mặt cảm thán lắc đầu nói rằng vừa nói một bên lau lau khóe miệng lưu lại rượu kim cương quyết tầng thứ hai lớn hơn ngươi không được bao nhiêu hán tử mặt đen mặt ngựa thanh niên liếc mắt nhìn nhau hơi kinh ngạc bật thốt lên nói như thế an viễn thành bên trong càng là lại gia tăng rồi một tên thực lực văn hoa luyện thể sĩ bên cạnh đấy đàn nữ tử nghe vậy cũng là túc quấn rồi lông mày khiến trên mặt mặt dỗ chen là một đoàn gần nhất mấy tháng qua ngoài thành lúc đó có bảy thú qua lại đồn đại thú triều lại lần nữa sắp tới căn cứ tam hoàng cùng bảy yêu vương thỏa thuận kết đàn kỷ trở lên tu sĩ là không được phép trợ giúp các thành phố lớn chống đối thú triều tuy nói như thế thực này thỏa thuận cũng là đối lập đồng dạng thảo phạt loại người thành trì thú triều bên trong cũng sẽ không xuất hiện cấp năm trở lên yêu thú cấp cao nay thỏa thuận đến cùng là ai chiếm tiện nghi vẫn đúng là không tốt lắm nói chính là bởi vì cái này hiệp định vì lẽ đó loài người phần lớn loại nhỏ trong thành trì như an viễn thành như vậy rất hiếm thấy đến kết đan h kỳ trở lên tu t i ê n sĩ cho tới luyện khí kỳ tu t i ê n sĩ cùng tầm thường thấp kém luyện thể sĩ bởi vì thực lực không đủ đối mặt số lượng khổng lồ thú triều căn bản khó có thể quyết định chiến cuộc bởi vậy trúc cơ kỳ tu t i ê n sĩ cùng với tương ứng tu vi luyện thể sĩ liền thành chống lại thú triều đối phó yêu thú cấp thấp chủ lực tự dương càng như vậy không chỉ là có thể so với trúc cơ luyện thể sĩ công pháp tu luyện càng là bá đạo vô cùng kim cương quyết môn công pháp này ở hành công lúc thống khổ vô cùng không phải nghị lực kiên định người không thể tu luyện đại đa số người đang tiếp xúc kim cương quyết tầng thứ nhất lúc liền sẽ trực tiếp từ bỏ có thể tu luyện đến tầng thứ hai luyện thể sĩ bách không đủ một nhị tỷ người này nếu đã đem kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ hai sợ là chúng ta mấy cái bắt hắn không xuống không bằng đi tìm hoàng lão mặt ngựa thanh niên bông dưng hung quang loại lên tập hợp quá mức đến nhẹ giọng lại nói ngũ đệ đưa ngươi điểm tiểu tâm tư kia nhận lấy đi chúng thiên biện đấy đàn nữ tử bùi n ù i thở dài thấy đầy mặt không rõ chỉ tiếp mài sắc không nên kim giải thích ngươi mới vừa chẳng lẽ không có nghe thấy tiểu thất nói nói này họ dương liền linh cụ cũng không đeo gặp làm như thế luyện thể sĩ không phải quá nghèo căn bản là mua không nổi tầm thường linh cụ chính là tự tin luyện thể tu vi phổ thông linh cụ đã đối với trợ giúp không lớn xem thường sử dụng mà thôi ngũ đệ m à y tới nói nói này họ dương là thuộc về một loại nào nói như vậy đến mặt ngựa thanh niên sắc mặt do dự quét một vòng nhưng là không nói ra được cái nguyên c ớ đến đại hán mặt đen sắc mặt chìm xuống ưng ngục n lại quán một ly linh cựu không căm lòng nói rằng như vậy liền nghe nhị tỷ nói như vậy dù sao lập tức an viễn thành nhưng l à tràn vào đến không ít nơi khác luyện thể sĩ bên trong không thiếu có thể so với chút cơ hậu kỳ tu tiên sĩ tồn tại b ự c này nhân vật e sợ thân thể o a i không so với cấp bốn yêu thú yếu hơn mấy phần cùng cấp bậc tu sĩ thậm chí không dám để cho gần người chúng ta vẫn là lại chậm đợi một chút thời gian đi đây là nữ từ lắc đầu một cái chính mình trùng t i ê n biện qua lại lắc lư mấy lần mắt thấy mấy người tựa hồ sĩ khí đê mê bất đắc di như mày hơi làm đắn đo mở miệng nói tuy nói này họ dường không dễ trêu chọc thế nhưng trong thành không chả có mấy cái nơi khác thấp kém luyện thể sĩ vẫn cứ ở lại nơi này ta chờ đúng là có thể nói tới chỗ này âm thanh đột nhiên biến mất càng là trực tiếp chuyển âm lên hãng tử mặt đen cùng mặt ngựa thanh niên nhất thời tinh thần tỉnh táo tiểu thất cũng tập hợp quá đầu dương càn một bên dọc theo con đường đi về phía trước một bên quan sát chu vi các loại cửa hàng từ lâu cùng với trên đường muôn hình muôn vẻ rất nhiều bóng người và nhân giới bên trong cũng không khác biệt quá lớn chân chính biểu lộ ra linh giới bất phẩm chính là bốn phía trong không khí tràn ngập kinh người linh khí giờ khác này vừa vặn là tự thân ẩ n lôi linh cắt mở ra thời liền phát giác hai giới khác biệt lớn cảm thụ trong thành dồi dào linh khí dương càn tâm trạng suy nghĩ lên chính mình nhận linh c ă n mở ra thời gian thật là ngắn ngủi ở có hạn thời gian trong lợi dụng nơi này hầu như là nhân giới mấy lần nồng độ linh khí nên có thể mau chóng ngưng tụ đệ nhất tia pháp lực có điều nhưng là cần một nơi tu luyện dương càn rẽ trái lượt phải tràn trọc mấy con đường phố cuối cùng đi đến một chỗ tên là du khách tới sạn cửa lầu c ắ t trước hoang ngói ngập đầu đấu cùng đan sen càng là có mấy phần nhân giới thế tục hoàng đình c h i phong ngưng mắt đánh giá chốc lát dương c à n trong mắt hơi loại lên mà không hề cảm xúc đi vào chương mười chín ở chợ cùng chợ pháp bên trong khách sạn dương càn một mặt tùy ý nhìn quét một vòng diện tích nhưng là không nhỏ quả thực t r ắ n g lệ như cung điện nghĩ đến giá cả cho là không ít một tên đồng nghiệp chính đang quầy hàng nơi vội vàng xử lý tạp vật ngoài ra còn có hai tên đồng nghiệp chính đang vì là khách mời thu thập cái bàn chén bát có điều nhưng đều là một ít p h à m nhân thôi dương càn không có lên tiếng một bên đánh giá một bên l ặ n g lặng chờ đợi vị khách nhân này không biết là muốn nghỉ trọ vẫn là ở trọ sau quầy đồng nghiệp đặt tạp v ậ t lúc phát hiện dương càn bóng người mắt thấy hai người khác trong thời gian ngắn không phân thân nổi liền vội vàng đem vật trong tay thu thập sóng chạy mau vài bước cười làm lành hỏi xem ra tuổi so với mình phải lớn hơn vài tuổi trên mặt bởi vì vội vàng việc vặt vanh nguyên nhân có chút mặt mày xám xịt ở chỗ, dương c à n sắc mặt bình tĩnh mà trả lời đồng nghiệp nghe vậy nụ cười càng tăng lên nhanh chóng giới thiệu cửa hàng ta bên trong phòng khách đầy đủ tầm thường chỉ cần năm lạ bạc nếu là muốn khá hơn một chút giá cả liền muốn vượt lên lần cho phép không biết khách quan làm ớn hoàng tam nhi một tiếng quát nhẹ đem đồng nghiệp còn chưa nói xong lời nói đ ể a n h trở lại vị khách nhân này do lão phu tự mình tiếp đón thanh em này có chút dán mua nương theo tùng tùng tùng tiếng bước chân tựa hồ có người từ phòng khách riêng bên trong đi ra dương càng nghe vậy bất ngờ n h ư mày ngưng thần nhìn qua lại là một tên hạng phát đồng nhan ông lão ăn mặc một thân vàng bạc hai màu rộng lớn c m bạo trên mặt mang theo ý cười hiền lành phải vương trưởng q u ỹ đồng nghiệp hoàng tam nhi một mặt kinh ngạc hắn lén lút liếc một cái dương càng khuôn mặt mang theo sợ hãi đáp ứng một tiếng trở lại sau quầy tiếp tục bận việc lên bên trong đại sảnh còn lại đồng nghiệp khách mời đều là kinh ngạc quay đầu muốn xem một chút đến tột cùng là gì mới thần thánh lại để vương trưởng quý tự mình tiếp đón trưởng quý vương trưởng quý một mặt hiền lành vương trưởng quý trên mặt mang theo ý cười vương trưởng quý gật gật ha ha thực u sự là thật tinh tưởng dương càn nhàn nhạt, nhạt đánh giá trước người trưởng quý một ánh mắt không chút biến sắc nói rằng kha kha kha vương trưởng quý dơ dơ chính mình màu vàng ống tay áo c ư ờ i đắc ý lao phu tại đây an viễn thành nội sinh sống sáu mươi bảy mươi năm đối với các hạ loại này luyện thể sĩ gây sự chú ý nhìn lên liền có thể phân biệt ra được h ạ c phát đồng nhan ông lão hơi có chút tự tiêu nói rằng dương càn mắt sáng lên nhìn chằm chằm đối phương vẫn chưa nói chuyện các h ạ n ế u là luyện thể sĩ nghĩ đến cũng sẽ không trụ phổ thông phòng khách trong quán có chuyên môn chế tạo luyện thể tinh thất có khác cách dâm cảnh giới t r ậ n pháp có đ i ề u nhưng không thể dùng vàng bạc đồ vật nhất định phải lấy linh thạch giao phó luyện thể tinh thất không sai mỗi tháng hai khối linh thạch hạ phẩm vương trưởng quy trên mặt nợ một nụ cười Coi như mình chưa dùng tới linh thạch cũng có thể trao đổi hắn tài liệu quý hiếm đối với không cách nào tu luyện phạm nhân mà nói có thể nói là một số lớn của cải cái giá này có chút cao dương càn theo bản năng nhiều như những mày nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu vương trưởng quý cười ha h a xem ra ngày hôm nay lại nhỏ hơn kiếm lời một bút nhưng là sau một khắc quý điếm có thể có có thể kích phát tụ linh trận luyện thể tinh thất dương càn câu hỏi lập tức khiến vương trưởng quý trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên chẳng lẽ các hạ chính là pháp thể song tu việc này tại hạ không cần giải thích đi dương càn mặt lộ vẻ không vui hừ lạnh một tiếng Đang đ trên、si、ư bởi vậy dương càn mới lựa chọn chỗ này nơi là lao phu nói lỡ vương trưởng quỹ trên mặt mang theo hay nay ông quyền xin lỗi một tiếng âm thầm lại lần nữa đánh giá dương càn vài lần vương trưởng quỹ tâm trạng nhưng mơ hồ có chút ngạc nhiên nghi ngờ lên bất luận là tu tiên sĩ vẫn là luyện thể sĩ ở tu hành giai đoạn khởi đầu đều chỉ có thể chăm chú một môn chờ tu vi tăng cao sau đó mới gặp thử nghiệm pháp thể chuyện song tu càng là nắm giữ linh c ă n người tất nhiên sẽ chọn trước tiên ngưng tụ pháp lực đi tu tiên sĩ con đường dù sao tu tiên sĩ tu vi lên cấp sau có thể rất lớn đại tăng cao tu sĩ tuổi thọ phương diện này là luyện thể sĩ hoàn toàn không có cách nào lẫn nhau so sánh huống hồ t à i nguyên tu luyện có hạn nếu muốn hai người đồng thời nắm cần thiết tiêu hao cực kỳ kinh n g i dù cho là tầm thường môn phái đệ tử đều khó mà chịu đựng được to lớn linh thạch n h cầu càng không nói đến tán tu bình thường bên trong người cũng chỉ có đại phái tiên môn đệ tử hoặc là chân linh thế ra dòng chính hậu bối mới có tư cách từ đi vào tu hành lúc liền như vậy p h á p thể song tu kể vai sát cánh bên hông mình tham linh ngọc căn bản không có phản ứng giải thích người trước mắt này hoặc là vẫn không có ngưng tụ ra pháp lực hoặc là tu vi đã đạt đến kết đ a n kỳ hiện nhiên vương trưởng uy cũng không cho là đối phương là một tên kết đ a n kỳ cảnh giới lao quái vật có điều chỉ cần có thể thanh toán lên tương ứng linh thạch nên có thái độ vẫn không thể thiếu vương trưởng uy nghĩ đến đối phương yêu cầu nụ cười trên mặt càng sâu các hạ yêu cầu tự nhiên là có thể thỏa mãn chỉ là giá cả nhưng phải cao hơn một ít lên thuê một tháng năm khối linh thạch hạ phẩm hạ phát đồng nhan vương t r ư ở n g quỹ chậm rãi đưa tay phải ra năm ngón tay t ả n g ra nói ra một cái tầm thường thấp kém luyện thể sĩ khó có thể tiếp thu giá cả cái giá này thật sự là không thấp có điều tại hạ còn có thể chịu được lên cho dương càn niết môi đánh cái ha ha tiện tay ném ra năm viên màu sắc bất nhất linh thạch hạ phẩm vương trưởng quỹ một mặt ý cười tiếp nhận sau đó sắp xếp đồng nghiệp mang dương càn lên lầu khách sạn lầu ba phía đông nhất chữ thiên người truyền đạt bên trong dương càn hai tay phụ sau xem kỹ toàn bộ gian nhà mới vừa tên là hoàng tam nhi đồng nghiệp mang chính mình tới chỗ này cũng giao do một khối trận pháp khống chế lệ n h bài liền rời đi thấp kém tụ linh trận dương càn nâng lên tay phải liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay đen nhánh trận pháp lệ n h bài không có chỗ đặc biệt nào cũng không có khắc một chút đồ án kỳ dị một mặt là thiên mặt khác nhưng là mười sáu hai cái chữ nhỏ đều là linh giới loài người tầm thường tiểu chữ đây chính là nơi đây tính tất số phòng dương càn tâm trạng hơi một suy nghĩ trước mặt thế khách sạn thật giống cũng không có gì lớn khác nhau dương càn nhìn thoáng qua quá bên trong gian phòng mỗi một cái góc ở cạnh xong một cái nào đó danh trên dừng lại hình tròn ránh hơi lún vào bức tưởng quan hình dạng cùng trận pháp khống chế lệnh bài có chút giống nhau chính là nơi này dương càn tự lẩm bẩm dựa theo đồng nghiệp hoàng tam nhi từng nói đông dương q u á t tay t ă n g xoay tròn xoay một cái trong tay lệnh bài màu đen bị dương càn lập tức xúy vào cái kia nơi hình tròn danh bên trong cảnh tượng khó tin xuất hiện lún vào trong ránh lệnh bài màu đen đ ô n g nhiên phóng ra trói mắt lóa mắt ngũ sắc lưu quang theo một tiếng trầm thấp tiếng long long cả phòng tựa hồ bị cắt ra ngay lập tức bên trong cả gian phòng vách tượng mặt đất trên nóc nhà chậm rãi chiếu ra từng mảng từng mảng hình dạng q u á dị đồ án liên tiếp ở cùng nhau linh khí nồng nặc trong phút chốc hiện ra đến so với nhân giới bên trong nồng nặc mười mấy lần nhiều những n à y đồ án nhìn kỹ bên dưới dĩ nhiên là một loại nào đó đặc thù r ậ n pháp lại đem tụ linh trận cùng cảnh báo trận pháp hợp hai là một nghiên cứu chế tạo ra trận này Trận pháp sư e sợ không phải một cái nhân vật đơn giản dương càn hai mắt hơi chợ to nghĩ đến trận pháp dương càn trong đầu hiện lên một cái tên chờ lần này linh giới hành trình kết thúc cũng nên đi tìm nàng lấy nàng trận pháp thiên phú nếu là có đầy đủ tu vi tuổi thọ e sợ có thể nghiên cứu chế tạo ra càng thần dị cường đại chợ pháp có điều làm sao trị liệu loại kia bệnh nan y ỉ tựa hồ cũng là một nan đề Ngàn năm n l i hơn thảo tuy tìm một chính mình không nhưng hàn chính hắn vào có, cầu cái nói nếu viên, kiếm mấy yêu ư là lập dựa d g sư nữa h thân phận, nghĩ đến không là vấn đề. Nhưng là như vậy thì có chút liều lĩnh, không khỏi gặp dọa đến chính mình hắn sư đệ. Hơn đến vấn đến n gặp vậy đề. đệ. là là liều sư có dọa ngàn năm linh thảo cũng không thể giải quyết loại kia chứng bệnh trừ phi là cấp cao băng thuộc tính yêu thú bản danh hàn nguyên tỷ như đầu kia bất cứ lúc nào có thể lên cấp cấp m ộ ư ơ i một băng phượng cái này trong thời gian ngắn là không nên nghĩ dương can bất đắc dĩ lắc lắc đầu chính mình hiện tại cái này điểm tu vi cho băng phượng nhét kẽ răng cũng không đủ hay là có thể dùng một ít phương pháp khác dương càn trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ cổ quái tựa h ồ nghĩ tới điều gì lại có chút chờ mong vẫn là trước tiên ngưng tụ ra luồng thứ nhất pháp lực đi dương càn lắc lắc đầu khoanh chân ngồi trên giường chiếu bên trên nam tâm hướng lên trời chờ đợi ẩn linh căn sắp mở ra thời gian không có pháp lực rất nhiều kế hoạch đều khó mà thi hành vẹn vẹn dựa vào k i m cương quyết cái môn này luyện thể tu vi nhưng là khá là cả tay rất nhiều chuyện nhất định phải lợi dụng thần thức mới có thể làm được dương càn chậm rãi nhắm hai mắt lại kim cương quyết đã tu luyện đến tầng thứ hai phòng trừng ở linh giới dừng lại thời gian có thể kéo dài một tháng đi cũng được trong vòng một tháng này không buông lỏng chút nào tất nhiên muốn tu hành thành công nhưng là vẹn vẹn quá năm ngày pháp lực còn t r ư ơ ngưng n g tụ ra dương càn ngoài cửa liền nên đón một cái ngoài ý muốn khách mời chương hai mươi cố nhân tính thất bên trong dương càn hai tay vung đẩy thân thể chậm rãi và mẹo bày ra từng cái từng cái kỳ quái tư thế động tác lúc hoan lúc nhanh hô hấp dài lâu vô cùng trên mặt nhiều lần cao mày tầng thứ hai kim cương quyết so với tầng thứ nhất lúc chịu đựng đau đớn vẫn chưa giảm thiểu bao nhiêu có điều vì trường sinh cựu thị điểm ấy đau đớn đáng là gì dương càn âm thầm cho mình khuyến khích cắn răng tiếp tục kiên trì ước chừng hai ba cái canh giờ sau hả hai con mắt hơi động dương c à n bỗng nhiên dừng lại kim cương quyết tu luyện tư thế trận pháp có phản ứng đây là bữa truyền âm dương c à n xoay người lại bông dương nâng lên tay phải nắm một đạo màu vàng l u quang chính là thường dùng bữa truyền âm lục chính mình tại đây an viễn thành bên trong cô hình chỉ ảnh vừa không có hiểu biết người ai sẽ phát sinh bữa truyền âm cho ta dương c à n xem kỹ trong tay màu vàng bữa truyền âm theo bản năng mà nhịu nhữ mày hơi làm trầm âm dương cằn vẫn là đem cái này bữa truyền âm lục bóc nát lập tức ngưng thần lắng nghe lên đầu tiên là ngẩng ngơ ngay lập tức khuôn mặt có chút kinh ngạc cuối cùng hóa thành tràn đầy vui mừng dĩ nhiên là hắn thực sự là làm người không nghĩ tới lại có như vậy mạnh mẽ bối cảnh dương càn cảm thán một tiếng hai mắt lấp lóe tinh quang suy nghĩ một lúc hắn đang truyền âm phủ bên trong từng nói chính là trong gia tộc trưởng bối đi ngang qua nơi này thiện đường đem tiếp về ngày gần đây liền muốn rời đi lấy đối phương gia tộc danh dự đến xem nên không đến nôi đối với ta loại này kìm cương quyết tầng thứ hai nho nhọ luyện thể sĩ có ý đồ nhớ lại nguyên bên trong đối phương gia tộc các loại sự tích dương càn trong lòng yên lòng thoáng thu thập một phen thời gian uống cạn chén trả sau dương càn đang muốn chuẩn bị lên đường đông nhớ tới cái gì xoay người lại tay phải t h à n h trảo hướng về bên tường một nhát vèo màu đen hình tròn lệch bài hóa làm một cái ô quang rơi vào rồi dương càn trong lòng bàn tay thỏa mãn gật gật đầu đem cái này trọng yếu thẻ phòng thu cẩn thận dương càn mới không chút hoang mang rời đi nơi này non nửa canh giờ sau dương càn đi đến một chỗ ưu tính tiểu viện ở ngoài nghỉ chân quan sát chốc lát người trung quanh yên đi hỏi cửa hàng càng là một cái hoàn toàn không có dương càn hơi một do dự liền muốn tiến lên gõ cửa kẹt, cửa lớn màu đen tự mình mở ra vẹn vẹn mở rộng đến cho phép một người thông qua trình độ dương c à n hơi ngạc nhiên lập tức không chút do dự mà đi vào có kẹt dương c à n nhìn lại nhìn chăm chú dần dần đóng kín cửa lớn màu đen trong mắt thăm thẳm không biết đang suy nghĩ gì bên hai tiếng kêu gào đánh gây dương c à n suy nghĩ dương đại ca dương c à n nghe tiếng đông dưng ơ hơi ngưng lại xoay người lại mỉm cười trả lời tiểu xuyên đã lâu không gặp đối diện thiếu niên chỉ một thoáng lệ nóng doanh t r ọ n g bước nhanh tới dương đại ca ngày đó ân cứu mạng tiểu xuyên không ai không dám quên mấy ngày trước đây nghe nói an viễn thành ngoại lai một tên thực lực không ít luyện thể sĩ nhiều mặt hỏi thăm giới đột một thấy khả năng là dương đại ca ngươi bản thân nhưng là mộ mộ không cho ta đi tìm ngươi cuối cùng ta nhóng neo đòi hỏi mới thay ta phát sinh một đạo vạn lý truyền â m phủ không nghĩ đến dương đại ca ngươi dĩ nhiên thật sự tìm đến rồi thực sự là quá tốt rồi ta nhất định phải hào hào báo đáp ngươi thực ta là hứa ra lạc tiểu xuyên kích động và phần dù n g ống tay háo của chính mình tàn nhẫn mà xoa xoa nước mắt đem thân phận của chính mình hết mức báo cho cho dương càn dù cho dương càn biết rõ nội dung vợ kịch giờ khác này cũng là có chút ngạc nhiên không ớt trực giác cảm thấy tạo hóa tre ngươi ngươi lai、like. mẫu thân của lạc tiểu xuyên chính là đến từ chính loài người tiếng tăm lừng lẫy cường đại gia tộc hứa ra, nàng bất mãn mình bị gia tộc trưởng lao sắp xếp hôn sự cùng thanh mai trúc mã lạc tính nam tử tìm cái cơ hội bỏ trốn mà đi sau đó có t h a i sinh ra lạc tiểu xuyên đáng tiếc thì giã vật giã vẹn vẹn có điều năm sáu năm phụ thân của lạc tiểu xuyên liền nhân hộ tống nhiệm vụ làm mất mạng vẹn vẹn lưu lại mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày quá cực kỳ gian nan vậy mà lại là thời gian năm sáu năm mẫu thân của lạc tiểu xuyên cũng ở một lần thú triều bên trong hải quất không còn đến đây lạc tiểu xuyên liền biến thành một tên cô nhi vì kế sinh ai tham gia thiên đông thương hảo vật tư vận tải bởi vậy trở thành một gã hộ vệ nhân viên ở một năm trước hộ tống nhiệm vụ bên trong lạc tiểu xuyên bởi vì tự ý hành động bị phân đội trưởng nhan bân khiển trách một trận trục phạt tiền lương điều này cũng làm cho thôi mãi đến tận nửa năm sau lại một lần nhiệm vụ từ minh dĩ nhiên mấy lần cố ý nhằm vào lạc tiểu xuyên l ừ a gạt đến hẻo lánh vị trí thời khắc mấu chốt lạc tiểu xuyên không thể nhịn được nữa lợi dụng mẫu thân lưu cái cuối cùng thiên lôi tử coi t ừ minh là chàng nổ tan xương nát thịt thế nhưng bởi vậy nhưng cũng không dám lại trở lại thiên đông t ư ơ n g hảo một thân một mình lưu vong lên trong lúc nhiều lần gặp phải nguy hiểm đến tính mạng kết quả hơn tháng trước, bị đi ngang qua nơi này hứa ra tu sĩ cảm ứng được trong cơ thể bất ngờ kích phát huyết mạch lực lượng đại h ỉ bên dưới đem lạc tiểu xuyên mang đến vụ cận an viết thành hỏi kỹ càng lúc này mới vớt thanh lạc tiểu xuyên thân phận thực sự chuẩn bị mấy ngày nữa liền mang về hứa gia tộc địa nhận tổ quy tông dương càn không nói gì ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời song song mặt trời cùng mặt trăng người và người t r ê n lệch chính là lớn như vậy lạc tiểu xuyên lần này cũng coi như là gà lông lụa b i ế n p ư ợ n g hoàng ít nhất không cần vì kế sinh nhai phát sầu dương đại ca ngươi mau mau theo ta đi qua mộ mộ chính đang tịch tu có điều trong phòng nhưng c ó một vị trong gia tộc tỉ tỉ Ta quá khứ thông bẩm một tiếng, ta ta thưởng tiểu ta tâm trạng bất ban an. quá cầu khứ không như mình sinh, cho ngươi, bằng bẩm mộ mộ mộ mộ đối với coi đợi đệ lạc tiểu xuyên p h ả n g phất gặp phải chính mình thân ca ca bình thường thua tay múa chân lôi kéo dương càn liền muốn hướng về trong đại sành đi đến tiểu xuyên không cần như vậy ta chi tính nết mày lại không phải không biết、hết. dương càn không lắm lưu ý lắc lắc đầu chính mình thuận lợi mà làm còn không đến mức mang ân báo đáp dương đại ca m ộ m ộ nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ lấy người thân phận của ta thực lực tầm thường là không có cơ hội nhìn thấy người dĩ nhiên như vậy lạc tiểu xuyên kinh ngạc như đầu tâm trạng khâm phục dương đại ca bản tính cái gì dương càng theo bản năng mà ngắt lời nói hóa thần kỳ nguyên bản dường dưng ơ như không vẻ mặt nhất thời cứng đờ đi t i ể u xuyên phía trước dẫn đường dương càng kéo lạc tiểu xuyên cánh tay tìm phương hướng nhanh chóng bắt đầu chạy ai dương đại ca ngươi nhẹ chút ai u lạc tiểu xuyên d ợ khóc rỡ cười hô trong lòng cũng là kinh ngạc không n g ớ t có điều thời gian một năm không gặp dương đại ca khí lực sao đến lớn như vậy dương càng nghe vậy hơi trì hoan tốc độ trên mặt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt trong lòng nhưng nổi sóng chập trùng đây chính là chính mình xuyên việt tới nay gặp phải cái thứ nhất tu sĩ hóa thần kỳ trong tay đối phương tùy tiện lậu điểm linh thạch liền đủ chính mình lập tức được lợi nhưng là vấn đề an toàn tuy rằng vẫn chưa nhận ra được gì thường nhưng là mình e sợ trước khi tới cũng đã bị tên này tu sĩ hóa thần kỳ bàn g bạc thần thức gắt gao khóa chặt lại ngay sau đó không thích hợp lộ ra do dự vẻ mặt không bằng thoải mái biểu hiện ra ngưỡng mộ kích động lúc này mới phù hợp chính mình một cái thấp kém luyện thể sĩ biểu hiện còn nữa có l ạ tiểu xuyên ở bên người bảo đảm nghĩ đến đối phương cũng không đến nỗi gặp mặt liền muốn cái mạng nhỏ của chính mình hai người đi rồi mười mấy hô hấp sau hứa tỉ tỉ đây chính là ta vẫn nhắc tới dương c ả n dương đại ca phiền phức ngươi thông bẩm một tiếng lạc tiểu xuyên đẩy ra phòng khách môn hộ hưng phấn trong chiều hô dương c ả n cố ý c h ầ m nửa bước theo sát sau chờ nhìn thấy trong phòng người nhất thời hơi trận to hai mắt đối phương dĩ nhiên là một tên mặt đẹp thiếu nữ khoảng chừng một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi trên người mặc màu trắng cung t r a n g sắc mặt trắng non như ngọc sắp xỉ trong suốt bình thường một đôi con mắt dường như ngôi sao giống như sáng lên lấp l ó trong suốt bình thường một đôi c n mắt dường như ngôi sao giống như sáng lên lấp xỉ trong suốt bình thường một đôi khẽ mở môi thơm thanh âm dễ nghe chuyển vào trong thay tiểu nữ tự hứa thiên vũ dương đạo h ư u kính xin chờ chốc lát dương càn hạ thấp đầu lâu hai mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to hứa thiên vũ chương hai mươi mốt lần đầu gặp gỡ tu sĩ hóa thần bên trong đại sành dương đại ca hứa tỷ tỷ không chỉ có có linh căn hơn nữa so với tiểu đệ không lớn hơn mấy tuổi hiện tại tu vi cũng đã đạt đến luyện khí kỳ mười ba tầng không tốn thời gian dài là có thể trở thành một tên trúc cơ kỳ tu tiến sĩ lạc tiểu xuyên cười hì hì vì là dương càn giới thiệu tuy rằng lạc tiểu xuyên trong giọng nói vẫn chưa có cái gì vẻ hâm mộ nhưng là trong tròng mắt t nhưng đem hắn tâm tư lộ rõ dương càn sắc mặt không hề thay đổi tâm trạng nhưng thầm than một tiếng tràn đầy đồng cảm nếu không phải mình bất ngờ biết được tự thân cũng không phải là không có linh căn mà là ở linh giới bên trong cũng có thể gọi hiếm thấy trên đời ẩn linh căn chỉ sợ lập tức cũng như lạc tiểu xuyên tâm tình bình thường có điều tiểu xuyên nếu có thể bị hóa thần kỳ r a tộc trưởng lão coi trọng cũng chuẩn bị mang về nhận tổ quy tông nghĩ đến hẳn là có chính mình không biết một chút thiên phú dựa vào hứa ra huyết mạch lực lượng hay là có thể vì là l ạ tiểu xuyên mở ra một số thiên phú thần thống cũng là nói không cho xem đối với lạc tiểu xuyên coi trọng trình độ tất nhiên có không muốn người biết bí ẩn việc dù sao nguyên bên trong ngoại trừ thiên nguyên thánh hoàng t ử man hoang bên trong được cái gọi là mở ra linh căn thiên tài địa bảo còn lại tu sĩ còn chưa từng nghe nói có cơ duyên này vẹn vẹn là nắm giữ gia tộc sức mạnh huyết thống không cách nào tu hành ra pháp lực nghĩ đến tên này hóa thần kỳ gia tộc trường lão sẽ không mạo hiểm đem mang về còn nữa dù sao hứa ra trong tương lai nhưng là sẽ xuất hiện một vị đại thừa kỳ lão tổ bằng phách thiết tử dựa theo dòng thời gian đến xem đối phương bị nhốt với thiên đỉnh cung không biết bao nhiều vài năm hiện tại cái này cái thời gian tiết điểm e sợ vẫn không có đột phá đến đại thừa kỳ tuy nói hứa ra đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện hợp thể kỳ tu sĩ hiện tại hứa ra bên trong hẳn là chỉ có hai tên luyện hư kỳ tu sĩ cứ như vậy coi trọng lạc tiểu xuyên vị này hóa thần kỳ tiền bối e sợ ở trong gia tộc vẫn có một ít lời nói quyền chính là không thông báo sử dụng phương pháp gì hay hoặc là ở trong gia tộc dựa vào hư linh đỉnh loại hình thông thiên linh bảo bên trong khả năng còn có nghịch thiên đan dược linh thảo dương cản tâm trạng trong lúc đang suy tư đột nghe đối diện thiếu nữ mở miệng âm thanh dễ nghe lại lành lạnh tiểu xuyên ngươi cũng không cần tự ti một thân một mình ở bên ngoài d ó c sức làm nhiều năm như vậy dĩ nhiên có thể bất ngờ kích thích ra ta hứa ra huyết mạch lực lượng hơn nữa đang không có linh căn tình huống còn có thể có chút thành tựu ở luyện thể sĩ một đạo trên tiến triển khá nhanh xác thực là đáng giá xưng đạo cũng không ngừng công ngọc mô mô mạo hiểm đưa ngươi mang về gia tộc trên người mặc màu trắng cung trang thiếu nữ chậm rãi mở miệng trong lời nói đối với lạc tiểu xuyên tang nộ đúng là có mấy phần đồng tình ngay lập tức hứa thiên vũ mắt thấy lạc tiểu xuyên gật đầu lia liệu tâm trạng trần an lúc này mới xoay đầu lại sắc mặt hờ hữ quan sát dương cảm đến một thân màu đen cờ bảo khuôn mặt tuần tú trong cơ thể không hề linh lực không chút nào bởi vì đối mặt loài người bên trong tiếng tăm lừng lây hứa ra mà lộ ra sợ hai vẻ mặt lại thật sự chỉ là luyện thể sĩ hứa thiên vũ trên khuôn mặt xinh s ắ n hơi lộ ra vẻ kinh ngạc tâm trạng nhưng âm thầm gật gật đầu từ lúc đem lạc tiểu xuyên mang về an viễn thành sau đó không lâu hứa thiên vũ cũng đã từ miệng bên trong biết được toàn bộ trải qua có một cái thực lực không tầm thường dương đại ca ở thời khắc nguy cơ dũng cảm đứng ra hai ba lần liền giải quyết thương hào bên trong hát tu cứu lạc tiểu xuyên tính mạng không chỉ có như vậy tên này tiểu xuyên trong miệng dương đại ca đang đối mặt nghi ngờ chúc cơ kỳ yêu thú thảo phạt bên trong lại không có vẻ sợ tuy rằng lạc tiểu xuyên luôn mồm luôn miệng từng nói dương đại ca nhất định sẽ bình an vô sự trở về có thể ở thiếu nữ hứa thiên vũ nhận thức bên trong chỉ dựa vào đối phương tiếp cận kim cương quyết tầng thứ nhất đại thành luyện thể tu vi e sợ sinh tồn độ khả thi không đủ ba phần mười chỉ làm mắt thấy lạc tiểu xuyên thân thế đáng thương trải qua đau khổ rất nhiều không đành lòng đà kích hắn không nghĩ đến cái này dương đại ca không chỉ từ chúc cơ kỳ yêu thú trong tay chạy trốn hơn nữa trải qua một năm này còn lập tức đột phá đến kim cương quyết tầng thứ hai hầu như cùng chúc cơ sơ kỳ tu tiến sĩ có thể đánh đồng với nhau phải biết hứa thiên vũ chính mình dựa vào tự thân một thủy song linh căn tư chất tu luyện đến nay mười bốn tuổi cũng có điều là đạt đến luyện khí k ỳ mười ba tầng mà thôi tuy nói chính là rèn luyện căn cơ thế nhưng muốn lên cấp trúc cơ sơ k ỳ é sợ còn cần cái một năm nửa năm bởi vậy đối với lạc tiểu xuyên trong miệng dương đại ca hứa thiên vũ vẫn luôn là có chút ngạc nhiên hôm nay gặp mặt đối phương đối mặt hứa ra danh hiệu lại k h ô n g t i không hàng thực tại để cho mình có chút bất ngờ dương đạo h i ế u ngươi ở nguy cấp thời gian cứu tiểu xuyên tính mạng việc này ta hứa ra tự sẽ không làm v à ngân phụ nghĩa hạng người hứa thiên vũ nhìn chăm chú dương càn như tinh thần bình thường hai con mắt nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm không chấp mắt địa nhìn mình chằm chằm không khỏi khuôn mặt thanh tú hường đỏ rời ánh mắt nói cho cùng có điều là một tên một ư ơ i bốn tuổi thiếu nữ từng trải không đủ dù cho là gia tộc lớn hậu bối cũng là như thế dương càn thấy này hàm xúc nợ nụ cười không muốn thật sự chọc giận đối phương giống như hiếu kỳ rời ánh mắt quan sát trong phòng bức họa cái bàn đến hứa thiên vũ quay đầu qua nhìn về phía chính một mặt hưng phấn lạc tiểu xuyên chỉ là khỏe mắt nhưng len lén chăm chú vào bên cạnh dương càn trên người nhìn thấy đối phương rời đi ánh mắt tâm trạng buông l tiểu xuyên ngươi m à ở đây bồi dưng ơ đạo hữu chốc lát hứa thiên vũ căng thẳng khuôn mặt nhỏ chờ lạc tiểu xuyên trọng trọng gật đầu sau không nói một lời về phía sau đường đi đến dương đại ca mau mau ngồi xuống tiểu đệ cho ngươi cũng ly linh trà lạc tiểu xuyên hưng phấn không thôi nói rằng t h u a tay mua chân chuẩn bị kỹ càng thật chiêu đ á i chiêu đ á i chính mình hào đại ca dương càng bất đắc dĩ cười c ậ n mở miệng ngăn cản nói tiểu xuyên không cần như vậy ta lập tức không khác trong lòng n h ư n g yên lặng nói câu một lúc hóa thần kỳ lao tổ liền muốn đến rồi nếu là nhìn thấy ta bệ vệ ngồi ở chỗ này cũng trả vậy còn có thể đối với ta có thật ánh mắt đáng tiếc lạc tiểu xuyên lúc này vẫn có chút ngây thơ tất nhiên là không nghĩ tới những này ồ lạc tiểu xuyên nghe xong cũng quýt thả tay xuống bên trong đóng t r à cười h ì h ì lại lần nữa đi đến dương càn bên người trên dưới môi k h é p mở không ngừng nói rồi lên từ dương càn sau khi rời đi ở thiên đông thương h ả o tang nộ bị hộ vệ đội trưởng nhan bân g i à n d ạ y thương tâm gần chết coi chính mình địa dương đại ca cũng lại không về được sau đó tâm trạng không cam l ò n g rồi lại không có biện pháp chút nào chỉ được tiếp tục ở thương h ả o bên trong nhẫn nhục chịu khó chấp hành rất nhiều nguy hiểm địa nhiệm vụ ngẫu nhiên bị từ minh đứa kia tính toán suýt chút nữa liền muốn mất tính mạng dựa vào mẹ mình lưu lại một viên cuối cùng thiên l ô i tử có thể tự vệ nhưng cũng rơi vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh ngay ở lạc tiểu xuyên coi chính mình lập tức liền muốn không còn tính mạng có thể nhìn thấy cha mẹ thời điểm một đạo kinh thiên động địa dọa người cầu vồng từ chân trời bỗng nhiên xuất hiện vượt qua chính mình tưởng tượng thiên địa vai trong nháy mắt liền đem sở hữu yêu thú tiêu diệt hầu như không còn dương càn cũng từ lạc tiểu xuyên trong miệng biết được tên k i a tu sĩ hóa thần kỳ danh hiệu hứa minh ngọc lạc tiểu xuyên cùng hứa thiên vũ đều tôn xưng là ngọc mô mỗ ngọc mô mỗ tiểu xuyên cũng coi như là người tốt có báo đ á tốt dương càn b trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nhưng là sau một khắc đột nhiên sợ hãi lên một luồng kinh thế hai tục khó mà tin nổi thiên địa vì thế từ bốn phương tám hướng không có dấu hiệu nào hướng mình áp b ư ớ c mà tới tuy rằng dương càn mơ hồ cảm giác này cố linh áp cũng không n c ý còn là cả người đổ mồ hôi tay chân lạnh lẽo đây chính là tu sĩ hóa thần kỳ thiên u y sao k h ô n g chế thiên địa linh khí dương càn cả người cứng ngắc mảy may đều không thể động đậy hai mắt thẳng tắp địa nhìn phía hậu đường một tên thân mang màu vàng n ó n g ma bảo bà lao đi ra hạc phát đồng nhan mặt m ạ n hường hảo Cầm trong tay một cái ánh bạc loẹ loẹ g ậ y ước chừng có dài bốn năm thước trên điêu k h ắ c dương n a n h múa vớt không biết tên gì thú đồ án nàng đi cực kỳ c h ậ m c h ậ m như là gần đất xa trời bình thường có thể dương c ả n trong lòng đã xác định thân phận của đối phương bà l a o này chính là hứa minh ngọc tu sĩ hóa t h ầ n chính không biết làm sao đông nhiên cả người áp lực thoáng qua biến mất dương c ả n tuy kinh chưa hoảng trên mặt nghiêm túc vô cùng không chút nào dám thất lễ vội vã không lưng túi đầu chắp tay cao giọng nói tại hạ dương càn bãi kiến hứa tiền bối chương hai mươi hai kim cương quyết t à n bản thái ất ngân tinh chi s ả n h trước bên trong dương tiểu tử không cần c â u n ệ hãy phát đồng nhan bà lão nhìn chằm chằm dương càn đánh giá nháy mắt đông dưng ơ n ở nụ cười một tiếng ngồi ở trong phòng đứng đầu vị trí h ứ a thiên vũ một mặt cung kính mà tiếp nhận bà lao màu bạc gậy đứng ở một bên bà lao ngồi ở trên đế trên giới nhìn kỹ dương càn vài lần thỏa mãn gật gật đầu nói rằng lao thân danh hiệu nói vậy ngươi đã từ tiểu xuyên trong miệng biết được ngọc mô m ô dương đại ca hăn cứu mạng của ta đây mô mỗ lạc tiểu xuyên mắt thấy bầu không khí hơi có chút c ô n n ệ không khỏi tiến lên một bước sắc mặt căng thẳng mở miệm ngọc mô mô một mặt sủn g lịch trừng lạc tiểu xuyên một ánh mắt ngừng lại lời của đối phương đầu lúc này mới ở hứa thiên vụ khuôn mặt thanh tú hơi kinh biểu hiện ở dưới mở miệng nói với dương cản dương tiểu tử lão thân ở hứa ra bên trong cũng coi như là có mấy phần địa vị tiểu xuyên lại khá là h i ể u chuyện ngươi cứu tiểu xuyên ta hứa ra cũng không phải vong ân phụ nghĩa hàng người n g ư ơ i trực tiếp mở miệng đi muốn cái gì lớn mật nói đối với ngươi loại này kim cương quyết tầng thứ hai luyện thể sĩ là muốn cái gì luyện thể bảo dược vẫn là cấp cao linh cụ đều là điều chắc chắn tiểu xuyên từng nói ngươi vị kim cương quyết tầng thứ hai công pháp liền mạo hiểm ch nghĩ đến mặt sau mấy tầng công pháp còn chưa thu thập được đi ngọc mô mô mặt mày hồng hào nói rồi một trận tựa hầu nghĩ tới điều gì hứa tiền bối nhìn rõ mọi việc v ă n bối xác thực là còn chưa được kim cương quyết sau mấy tầng công pháp dương c ả n vui mừng trong bụng ám đạo người tốt có báo đáp tốt có thể coi là đến chỗ tốt rồi đương nhiên đối với tên này tu sĩ hóa thần kỳ khách khí nói như vậy dương c ả n cũng chưa liền như vậy thật sự cái gì luyện thể bảo dược cấp cao linh cụ nếu là mình thật sự mở miệng phòng chừng đối phương liền muốn tâm có bất mãn chính mình có mấy phần mấy l ạ vẫn là hiểu rõ tuy nói kim cương quyết công pháp ở linh giới loài người bên trong c、e、ũ ngọc không h t mô mô đối với dương càn thái độ rất là thỏa mãn tay áo bào dưới tay phải hơi vừa nhấc lộ ra như cùng năm nhẹ nữ tử giống như cổ tay dương càn không dám nhìn lâu tăng điện một tiếng ngọc mô môi trên tay phải đống dưng né qua một mảnh xanh mở mịt linh quang dương càn ngưng thần nhìn lại chính là một cái hai quyển to nhỏ thẻ ngọc màu xanh chẳng lẽ đây chính là kim cương quyết toàn bản công pháp khẩu quyết dương càn tâm trạng tầm nghĩ chỉ là chính mình trương ngưng tụ ra pháp lực muốn quan sát này bản thẻ ngọc vẫn còn có chút khó khăn nếu như có thể phục chế đến k h á c một quyển sách sách bên trên ngay ở dương càn tâm trạng đoán thời khắc p h ú t chốc xứng sờ đứng đầu vị trí ngọc mô m ô lấy ra thẻ ngọc màu xanh sau đầu tiên là đánh giá dương càn một ánh mắt tiếp theo lơ đãng nhưu nhữ mày khối này kim cương quyết thẻ ngọc tiểu tử ngươi còn dùng không được vợ ấy ngọc mô mô tự lẩm bẩm ở mọi người bất ngờ sắc mặt bên trong lại lần nữa tay trái một phen lấy ra một bản thân mặt to nhỏ chống không sách ngọc mô mô đem cái kêu bản thẻ ngọc màu xanh kề sắt ở nơi chán trên tay trái một mảnh xanh mở mị t á n h huỳnh quang đem chỉnh bản chống không sách hoàn toàn bao phủ ở bên trong nhắm mắt thi p h á p lên rõ ràng là phải đem thẻ ngọc màu xanh trên công pháp phục chế đến cái kêu bản chống không sách trên mọi người tại chỗ sắc mặt khác nhau lạc tiểu xuyên tất nhiên là đầy mặn sắc mặt vui mừng vì chính mình dương đ hứa thiên vũ nắm nắm màu bạc vậy trên khuôn mặt xinh xắn lại lộ ra một tia không dễ nhận biết vẻ kinh ngạc lén lút liếc một cái dương càn lại tiếp tục phục tùng đứng yên lên cho tới chính chủ dương càn tất nhiên là miệng nhìn mũi mắt quan tâm một bộ bình thản đung dung địa g i á g v ẻ ngược lại là để hứa thiên vũ theo bản năng mà lại lén lút liếc qua đến vài lần cũng chính là thời gian uống cạn c h é n t r à ngọc mộ mỗ một mặt bình tĩnh kết thúc thi pháp nhìn thấy dương càn vẻ mặt tự nhiên đứng tại chỗ ngọc mộ mỗ thỏa mãn gật gật đầu không lấy vật thích so với trong tộc mấy tiểu bối mạnh hơn một phần ý tưởng như vậy có điều thoáng qua liên q u a ngọc mô mô đầu tiên là xoay tay phải lại ánh sáng màu xanh loay lên đem khối này thẻ ngọc màu xanh thu về sau đó tay trái nhẹ nhàng ném đi sách trực tiếp địa bay về phía dương càn trước người dương càn một n g ạ t kích động trong lòng cung cung kính kính địa hai tay tiếp nhận quyển sách này liếp mắt một cái kim cương quyết ba chữ lớn giống bay phượng múa ở vào phong bì bên trên tiền bối đây là dương càn hai tay nâng kim cương quyết sách trên mặt mang theo kinh ngạc mở miệng nói dương tiểu tử lão thân quan mạy thân thể bên trong không hề có pháp lực nghĩ đến muốn sử dụng thẻ ngọc khá là khó khăn cố ý đem kim cương quyết toàn bộ khẩu quyết phục chế đến sách trên ngươi trở lại hào hào nghiên cứu một chút đi ngọc m ô mỗ lại một lần nữa khôi phục trước h ờ hứng vẻ đa tạ hứa tiền bối dương càng nghe vậy sau lúc này mới lộ ra một chút sắc mặt vui mừng đem kim cương quyết toàn bản công pháp thu vào trong lòng sau lần đó một quãng thời gian rất dài bên trong chính mình không cần lại vì là luyện thể công pháp mà quấy nhiễu chỉ cần làm từng bước tu luyện liền có thể cùng lạc tiểu xuyên liếc mắt như nhau đối phương trong trong mắt tràn đầy đều là vui sướng tựa hồ bởi vì chính mình được toàn bản kim cương quyết mà cao hứng. dương c à n khẽ mỉm cười cho lạc tiểu xuyên một cái cảm kích ánh mắt dương tiểu tử bắt đầu vị trí một tiếng q u á t nhẹ kéo về dương c à n tâm tư vội v ã ôm quyền đáp ứng một tiếng van bối ở xin tiền bối dặn dò ngọc mô mô mặt đỏ lừ lừ gật đầu cười c ậ n đối với dương c à n cái này lạc tiểu xuyên đại ca trong lòng thỏa mãn càng sâu đáng tiếc trong cơ thể không hề linh căn như muốn có được một cây có thể mở ra linh căn thiên tài địa b ả o đối với lập tức hứa ra tới nói cũng là hơi có chút khó khăn vẹn vẹn có thể cho tiểu xuyên tranh chấp một cái liền rất là không dễ bằng không vẫn đúng là muốn đem này dương tiểu tử mang về gia tộc bên trong bồi dương càn tất nhiên là không biết trước người vị này ngọc mộ mộ đối với chính mình là càng xem hợp mắt thậm chí nổi lên mang về gia tộc bên trong ý nghĩ cũng còn tốt việc này vẫn chưa trở thành sự thật bằng không phải như thế nào từ chối cũng thật là phải cố gắng cân nhắc ngoại trừ này b ả n kim cương quyết lao thân lại cho ngươi một khối luyện thể bảo dược tuy rằng với cấp cao luyện thể sĩ không hề tác dụng thậm chí còn không bằng mặt sau mấy t ầ n g kim cương quyết hiệu quả đến mạnh mẽ thế nhưng đối với lập tức ngươi loại này t r u n g giai luyện thể sĩ tới nói có thể nói là n ị c h thiên thần vật ngoài ra ngươi còn có yêu cầu gì cùng nhau nói rồi thôi lao thân sẽ tận lực thỏa mã ngươi ngọc mô mô nói lại lần nữa con ngón tay búng một cái trói mắt lóa mắt ánh bạc lập tức từ trong tay bay ra dương càn mừng rỡ trong lòng quá đỗi vẫn như cũng là không dám thất lễ mang đầy chờ mong đem đoàn kia ánh bạc nâng ở trong lòng bàn tay nhẹ như không có vật gì chờ ánh sáng tránh đi dương càn rốt cục thấy rõ vật trong tay hình dạng nhất thời giật n à cả mình ồ dương tiểu tử người kiến thức nhưng là không nhỏ lại nhận biết vật ấy ngọc mô mô trên mặt lộ ra một v ẹ vẽ kinh ngạc đối với dương càn phản ứng tựa hồ có hơi ngoài ý mới liên bên cạnh hứa thiên vũ cùng lạc tiểu xuyên đều khá là kinh ngạc hai người bọn họ nhận biết vẫn là trước đây không lâu ngọc mộ mô ban tặng lạc tiểu xuyên lúc mới hiểu được dương c ả n tâm trạng lấp liệt mới vừa chính mình quá mức bị kích thích sắc mặt nghiêm nghị nói hớt tiền bối vợ ấy văn bối là từ thiên đông thương hảo một lần hộ tống nhiệm vụ bên trong từng nghe nói cùng trong truyền thuyết cái này kỳ vợt hầu như là giống như lúc vì lẽ đó văn bối mới có chút thất thố không sao dương tiểu tử xem ra ngươi cũng là rất có cơ duyên ngọc m ô mô cười đại ý không lắm lưu ý khoát tay h áo một cái có điều là một cái đối với trung g i a luyện thể sĩ hữu dụng linh dược còn chưa bị chính mình nhìn ở trong mắt Tựa thực hồ chính là chứng là dù ư ngươi Trưng ơ n Càn phòng đoán, ngọc mộ mộ xa xôi mở miệng nói rằng, đoán không lầm, ngươi hiện tại trong tay nhờ vả, chính là trong truyền ngân tinh chi. Chương 23, luyện thể thần g chi. c là thuyết Thái thể mộ mộ mở lầm, xa xôi tay tại ớt vả, vật 23, n hạnh phượng. ngân tinh g thư Thái ớt cho i Dù c h mình đã có một chút suy đoán nhưng là làm đối diện vị này hạc phát đồng nhan bà lão chính miệng nói ra lúc còn có, có chút ó c khó có thể tin tưởng vật như vậy ở nguyên bên trong có thể xưng là trung giai luyện thể sĩ tha thiết ước mơ bảo vật người tiên dương càn hô hấp hơi trầm trọng một phần hai mắt mờ sáng lại lần nữa túi đầu nhìn chăm chú vật trong tay hai tay nâng chính là một cây cao mấy tấc kỳ dị linh chi ánh bạc sán g l ạ bên ngoài thân bị một tầng màu trắng sữa linh vụ c á i bọc tỏa ra mê người mùi thấm át dương c à n theo bản năng mà hít m ộ t hơi nhất thời cảm giác cả người khoác khoái bên ngoài thân tựa hồ phải có món đồ gì nhảy ra không hổ là cao đẳng giới diện linh giới ở nhân giới chỉ có nghe đồn bên trong nghe được thái ớt ngân tinh chi tiện h tay liền bị tu sĩ hóa thần kỳ ném cho chính mình dương c à n tâm trạng nhắc tới có chút vui vô cùng thái ớt ngân tinh chi nguyên bên trong hàn bào bào ở lạc nhật chi mộ bên trong đã từng, từng chiếm được một cây có người nói ăn vợ ấy có thể ở bên ngoài thân sinh ra một tầng ngân tinh bảy chuyên đích đao thương thủy hỏa thậm chí đối với với một ít yêu thú đều có hiệu quả rất nhiều bên trong yêu thú cấp thấp gặp được vật này sợ là đều muốn lẫn nhau l i ề u mạng tranh đoạt thế nhưng nếu bàn về sức phòng ngự vật ấy so với kim cương quyết đại thành có thể kém xa lắm vẹn vẹn giới hạn ở đối với cấp cao luyện thể sĩ tới nói d i như kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ sáu tầng thứ bảy này thái ớt ngân tinh chi xác thực là có chút vô bổ có điều nếu là bán cho trung g i a luyện thể sĩ lời nói khẳng định đại được hoan nên ít nhất lấy chính mình thực lực bây giờ của cải tất nhiên là mua không、nổi. chớ đừng nói chi là đi lạc nhật chi mộ bên trong đi tìm ít nhất phải đem kim cương quyết tu luyện đến đại thành nắm giữ nguyên anh kỳ trở lên thực lực tu vi mới có tâm sự ra ngoài tìm kiếm cơ duyên nay thái ớt ngân tinh chi chính thích hợp ta lập tức thực lực đối với ta mà nói quả thực lại như hổ thêm cánh dương càng càng vui mừng vốn là chính mình mới vừa tu thành kim cương quyết t ầ n g thứ hai cùng bình thường chúc cơ sơ kỳ tu sĩ lẫn nhau so sánh coi như sử dụng thủy vân kiếm như vậy cấp cao linh cụ nếu như không thể gần người e sợ cũng là chịu thiệt chiếm hiệu tầng thứ hai kim cương quyết nhưng là khó có thể chống lại cực phẩm pháp khí công kích càng không nói đến phù bảo loại này có thể gọi là tệ bảo vật nhưng là một khi sử dụng trong tay cái này thái ớt ngân tinh trì, tình trạng nhưng đột nhiên không giống lên chính mình thân thể năng lực phòng ngự e sợ gặp cự bức tăng lên dương c à n ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển qua trên mặt nhưng mang theo ý mừng cầm trong tay thái ớt ngân tinh trì thu vào trong lòng lúc này mới cung kính mà ô m quyền chắc tay nghiêm túc nói đa tạ hứa tiền bối vật ấy đối với van bồi tới nói xác thực là quý hiếm vô cùng bảo vật dương tiểu tử cái gọi là thu nhân kết quả ngươi nếu không tiếp tính mạng điệu cứu tiểu xuyên lao thân thì sẽ ôm mất cân giờ bà thò chai rượu dù sao tiểu xuyên thực sự là rất được lao thân yêu thích ngọc mô mô cười hiếp mắt gật gật đầu bên cạnh nguyên bản vui cười địa lạc tiểu xuyên nghe vậy ngẩn ngơ thật không tiện gãi gãi đầu lại s á c mặt tường đỏ lên hứa thiên vũ trên khuôn mặt xinh xắn khôi phục hờ h n g v ẻ chỉ là thỉnh thoảng ngắm tới được ánh mắt nhưng là tràn ngập tò mò đúng rồi ngươi còn có cái gì cần cùng nhau nói rồi chỉ cần không phải quá phận quá đáng lao thân đều có thể thỏa mắt ngươi ngọc mô mô tựa hồ tâm tình rất tốt càng là lại nhận lời dương c tuy cảm thấy vẹn vẹn chỉ là thái ớt ngân tinh chi liền đủ để trả lại chính mình cứu lạc tiểu xuyên ân tình t h u ố n h ổ còn đưa cho mình một phần kim cương quyết toàn bản công pháp có điều gặp phải một vị hóa thần kỳ tu sĩ đối với lập tức chính mình tới nói dù cho là ở linh giới bên trong cũng có thể gọi là là trăm năm hiếm có việc hơn nữa đối phương còn đối với mình khá là hiền lành nếu là bỏ qua cơ hội lần này chỉ sợ cũng khó có lần sau dù vậy cũng không thể để chút quá đáng yêu cầu bằng không dẫn tới đối phương không vui sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất dương c à n âm thầm suy nghĩ lên đứng đầu ngọc mỗ mỗ thế này cũng không vội vã khẽ h n ấ m một hớp l i n h trà, sắp m ặ t m ỉ m c ư ờ i lặng lặng bắt đầu chờ đ ợ i Lạc t i ể u xuyên h a i con m ắ t tròn nhỏ, xoay tròn xoay m ộ t c á i h à i lòng c ư ờ i cận. mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi h m n h mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi m ỗ h mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi c ỗ i l ỗ i mỗi mỗi c ỗ i mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi m h i mỗi mỗi mỗi m h i mỗi mỗi mỗi n ỗ i mỗi mỗi mỗi mỗi mỗi ngọc mộ mộ hơi ngạc nhiên mà lắng nghe dương càn lời nói trong mắt đ ă m chiêu t i ế n lặng nợ nụ cười lập tức ở hứa thiên v ũ lạc tiểu xuyên kinh ngạc nhìn kỹ ngọc mộ mộ không lắm lưu ý tung một cái v ậ t dương càn tinh thần thoải mái đ i ệ u từ tiểu viện bên trong đi ra khoảng t r ừ n g trái phải liếc mắt một cái hơi làm suy nghĩ hướng về một cái hướng khác đi đến nay chuyến hành trình thu hoạch khá dồi dào cũng nên đi dạo một vòng chỗ này thành trì nhỏ dương càn đi ở trên đường nội tâm tuy rằng vui mừng vô cùng trên mặt nhưng không chút nào hiệt l ộ lạnh lùng đến từ điểm ở an viễn thành bên trong dương càn qua lại tuần đi mịt mờ chung quanh tìm hiểu đi dạo cố chừng canh Càn nhiều non nửa Dương giờ. r t một cục ở nhiên bởi vì chỉ là vừa thấy phổ thông phạm nhân nhà sách căn bản là đừng nghĩ có ngọc giả gì cùng với công pháp tu hành loại hình thư tịch trước tiên nhìn một cái nhìn dương càn tâm thần hơi đ ộ n g xem lướt qua lên tòa này tên là hạnh thư phường phạm nhân nhà sách tự nhiên cũng có vài tên đồng nghiệp chiêu đãi chỉ là nhìn thấy dương càn sau khi đi vào không nói một lời lại uy nghiêm rất nặng tất nhiên là không dám tự ý mở miệng chờ nhìn thấy dương càn trên tay đồ vật khảm nạm mấy viên to bằng hạt đậu linh thạch ra thú găng tay càng là hai mặt nhìn nhau im lặng không nói lên dương càn tất nhiên là sẽ không lưu ý những n à y trong cửa hàng đồng nghiệp bắt đầu một bản bản lật xem lên đối với một ít vô dụng thư tịch hoàn toàn không có cảm thấy hứng thú dương càn ánh mắt tất cả đều rơi vào có quan hệ giới thiệu linh giới hoàn cảnh cùng phong tục xã hội điện tịch trên tuy nói xuyên việt trước đã từng đọc qua phàm nhân v à i khắc cả nhưng là nhìn tiểu thuyết văn tự là một chuyện làm chính mình đích thân đến cảnh lại là một chuyện đối với linh giới hoàn cảnh phong tục xã hội điện tịch dương cằn nhưng là cực kỳ coi trọng nói không chắc ngày nào đó liền có thể đối với mình có trợ giúp chỉ có thông qua những thứ đồ này hắn mới có thể càng cẩn thận địa hiểu rõ linh giới tình huống mà không phải chỉ dựa vào chính mình cái gọi là trí nhớ kiếp trước liền như vậy lộ mang ở linh giới bên trong xung loạn vâng không sợ là sẽ phải không thể giải thích được l à mất mạng dương càn không chút khách khí liên tiếp chọn mười mấy bản sách thật dạy sách điện tịch ở vài tên nhà sách đồng nghiệp thần sắc kinh ngạc bên trong cuối cùng lại từ nhà sách mua đi rồi một tấm có quan hệ khu vực phụ cận bản đồ chương hai mươi bốn an thái ất ngân tinh chi hành thư phường bên trong dương càn xem kỹ trong tay bản đồ âm thầm gật đầu dù sao trí nhớ của chính mình bên trong cũng không có những n à y bản đồ tương quan nội dung lại đang trong cửa hàng đợi một lúc xác định không có thứ cần thiết sau chuẩn bị trả tiền rời đi dương càn trên người đúng là bên người mang theo một ít phạm nhân sử dụng vàng bạc đồ vật nghe tin giá cả sau trực tiếp trả hết khoản tiền tuy nói cũng có thể dùng linh thạch đến thanh toán nhưng linh thạch đối với người phạm bình thường tới nói tương tự có thể nói là hy thế chân bảo chỉ bằng trước mắt những sách này sách điện tịch e là cho dù phó một viên linh thạch cấp thấp còn đều muốn tìm về một ít vàng bạc đồ vật mà dương càn chính là không bao giờ thiếu hoàng kim mạnh ngân húng hồ mặc dù là ngọc m g ô mua ở chính mình trước khi đi lại tặng cho chính mình không ít linh thạch thế nhưng nên tỉnh thời điểm hay là muốn tiết kiệm một ít dù sao dương càn ở kiếp trước bên trong chính là một cái cần kiệm tiết kiệm thật thiếu niên ra hạnh t ư phường sau dương càn cũng không còn đi dạo tâm tư không thể chờ đợi được nữa mà trở lại nơi ở bên trong nhìn trước mắt kim cương quyết toàn bản công pháp hơi hơi lật xem chốc lát dương càn chỉ hơi trầm ngâm đem thu về đoạn thời gian gần đây còn dùng không tới vợ ấy một tay một phen dương càn đem khối này thái ớt ngân tinh chi lấy đi ra có điều trong phút chốc bên trong gian phòng liền hiện ra mùi thơm nồng nặc để tránh đêm dài lắm rộng vẫn là trước đem cây này nhân giới bên trong nghe đồn luyện thể thánh dược luyện hóa đi dương càn tự lầm bầm hai mắt bắn da tinh quang nhìn chằm chằm trong tay màu bạc linh chi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dựa theo sách cổ trên từng nói thái ớt ngân tinh chi là có thể trực tiếp ăn hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt dương càn g ơ lên màu bạc linh chi n h ữ mày nghiêng đầu tinh tế đánh giá một lúc t h u i một do dự dương càn đột nhiên háo n i ệ n g ra a ô cao mấy tấc trắng loa kỳ dị linh chi bị dương càn một cái cho nuốt xuống Cách! dương càn sắc mặt quái lạ ở một tiếng no nê đông dưng nhớ tới chư bắt giới ăn nhâm xâm quả g á n dấp thôn đến quá nhanh lại không chú ý tới là gì mùi vị dương càn không nói gì tự dễ một câu đột nhiên h u ê biến sắc mặt không được loại này cảm giác dương càn hai mắt khép kín mấy lần miến răng nghĩa lợi trên mặt hiện ra đau ngứa khó nhịn đau đớn v ẻ tựa hồ có món đồ gì muốn từ toàn thân làn ra mặt ngoài xuyên phá mà ra dương càng không thể kiềm được đột nhiên từ trên ghế nhảy lên a g à o dương càng kềm chế muốn bắt nạo làn ra ý nghĩ hai mắt t r ừ n g lớn không người dường như một con tôm hai tay thành trạo chậm rãi nhắc đến trước mặt run dậy không nớt lay động lên không được tiếp tục như vậy e sợ khó có thể chịu được được. dương càng thoáng một thứ tư tầng thứ hai kim cương quyết toàn lực kích phát dương c à n cả người cả người tỏa ra màu vàng lóa mắt đơ mang làn ra mặt ngoài h n h o n h l o a sáng đau đớn hơi hơi trung hòa non lửa ngay ở dương càn thở phào nhẹ nhõm thời điểm cảnh tượng khó tin xuất hiện tại thân thể lộ ra ở bên ngoài trên da đ ô n g bắt đầu nhẹ nhàng núp đích thật giống có chút bé nhỏ b ỏ sát ở dưới da qua lại vừa mới bắt đầu mắt thường còn khó có thể phát giác có thể vẹn vẹn qua hai ba cái hô hấp thời gian lộ ra ngoài làn g da liền bắt đầu trên dưới l a n lộn phạm vi càng lúc càng lớn liền ngay cả toàn bộ khuôn mặt người bụng hạ thân cũng bắt đầu kịch liệt sao động lên đem dương càn mặc màu đen cầm bạo phồng lên gặp thời lồi lúc lõm k h á i dị vô cùng dù là ai nhìn đều sẽ cảm giác được khủng bố dị thường như yêu、vật. đây là dương c à n chịu đựng ngứa lạ khó nhịn đau đớn trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thái ất ngân tinh chi phát huy công hiệu cùng sách cổ trên miêu tả hoàn toàn nhất trí như vậy kéo dài ước chừng thời gian uống cạn trên trà ngay ở dương c à n càng khó có thể chịu đựng thời điểm rốt cục ở trên mu bàn tay một chỗ làn da phát sinh khó có thể tin tưởng biến hóa uống dương c à n làm như cảm nhận được làn da biến hình đông dưng k h ẽ quát một tiếng sử dụng cả người t h ế võ đem trong cơ thể cái kia cố muốn tránh thoắt mà ra lực lượng để ép đi ra ngoài c một tiếng dương c à n ánh mắt đ ọ n lại nhìn chằm chằm tay phải mu bàn tay nơi ở phía trên lại đội một bóng d ư n g chui ra một viên tiền đồng to nhỏ vậy ánh bạc s á c lạ không phải đá không phải thiết đây chính là thái ớt ngân tình chi ngân tinh vẩy dương càn suy ngẫm tinh tế đánh giá liền trên thân thể kịch liệt tao đau đều cơ hổ giảm thiểu hơn nữa còn chưa tới kịp cân nhắc Phúc, phúc, phúc. liên tiếp rách ra thành liên tục hiện lên không riêng làm u bàn tay nơi lòng bàn tay kể cả hai gò má cổ cùng với bị màu đen cẩm bào bao vây lấy ngực phúc hạ thân toàn thân các nơi toàn bộ nhanh chóng không ngừng biến hình lên từng viên từng viên tiền đồng to nhỏ vẩy màu bạc trong n ấ y mắt liền đem dương c ả n toàn bộ thân thể hoàn toàn bao trùng trụ mảy may lộ ra ngoài làn da đều cũng lại không nhìn thấy đồng thời nguyên bản ngớ đau đớn vào đúng lúc này đột nhiên biến mất dường như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế dương c ả n ngửa đầu vui sướng thở ra một hơi sau đó nắm chặt xong quyền chậm rãi nâng lên hai cái cánh tay khoảng trừng trái phải qua lại đánh giá lúc này dương c ả n lộ ra với quần áo ở ngoài hai tay cùng với gò má toàn bộ đều là lít nha lít nhít tiền đồng to nhỏ vậy màu bạc những ngày vậy như ngân tinh chế tạo mà ra lấp l o ạ loa mắt đồng thời ở vậy bên trên còn thời khắc lưu chuyển uy nghiêm đáng sợ hà quang coi như là không hiểu phép thuật luyện thể phạm nhân một ánh mắt nhìn sang cũng có thể cảm xúc đến những ngày vậy kiên cố vô cùng như là tường đồng vách sát không gì phán ổ i ở thêm vào dương càn toàn lực kích phát kim cương quyết một thân vàng rực rỡ ánh huynh quang phối l ấ y khắp toàn t h ầ n từ trên xuống dưới vẫy màu bạc thực sự là quỷ dị vô cùng như yêu tự thú làm người nhìn mà phát khiếp e sợ đi ra cửa đi liền muốn bị người coi như là yêu thú đức kích mà vây rết đến đây dáng dấp như vậy thấy thế nào lên quen thuộc như thế dương càn vén tay nào lên mở rộng cánh tay nhìn chăm chú chính mình hiện tại cái này phó răng dấp tuy rằng cảm giác rất là thỏa mãn thế nhưng luôn cảm thấy có chút ấn tượng thật giống là man h ồ tử dương càng đột nhiên ngẩn ngơ bật thốt lên toàn thân vàng rực rỡ v ả y giáp trải rộng này không phải man h ồ tử tháp thiên ma công sao xưng là loạn tinh h ả i đệ nhất phòng ngự công pháp kỳ thực là phạm thánh chân ma công tạo thành bộ phận một trong không chỉ có như vậy này tháp thiên ma công càng là chuyển cho một cái nào đó đại danh đỉnh đỉnh t i ê n giới đạo tổ trợ tu luyện thành công phạm thánh chân ma công tất nhiên là tình thế bắt buộc có hiệu thật giống khối này phạm thánh chân phiến cũng ở loạn tinh hải nghĩ đến nơi này dương càn lơ đã nghĩu n i n h ư mày có thể tu ra niết bản thánh thể đ ỉ n h cấp luyện thể công pháp phạm thánh chân ma công ba phân tàn quyết bên trong lại có hai phân là ở nhân giới loạn tinh hải đây là không phải có chút quá khéo l ắ c lắc đầu bỏ rơi những ý niệm này việc này còn quá mức xa xôi tạm thời không cần muốn những thứ này xe đến trước núi át có đường dương càn hơi một suy nghĩ tản đi kim cương quyết o á n h oanh ánh sáng đem sức phòng ngự hạ xuống thấp nhất tay trái mở ra thành t r ả o xoay tay phải lại một thanh sáng lấp lóa màu xanh thăm t h ẳ n trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay địa phương trôi kiếm nơi khảm nạ mấy viên to bằng hạt đậu màu sắc khác nhau linh thạch chính là cấp cao linh cụ thủy vân kiếm dương càn không chút do dự tàn nhẫn mà hướng tay trái của chính mình chém xuống chương hai mươi năm sách cùng công pháp len k e n nương theo chói hai kim loại tiếng va chạm một mảnh nổ tung đống lửa bán ra dương càn nâng lên thủy vân kiếm ngưng mắt nhìn về phía tay trái bị mười mấy viên tiền đồng to nhỏ vảy bao trùm dễ như ăn cháo đỡ lấy thủy vân kiếm lưới dao sắc vảy màu bạc trên vẹn vẹn lưu lại nhợt nhạt vết kiếm dương càn lật qua lật lại tay trái không khỏa mãn gật đầu mỉm cười này ngân tinh vải giáp l i ê n thủy vân kiếm loại này cấp cao linh cụ đều khó mà phá tan quả thực không thẹn có luyện thể thánh dược danh sưng chẳng trách ở nhân giới sẽ bị rất nhiều tu sĩ chuyên gia thần hồ thần e là cho dù là cực phẩm pháp khí cũng là khó có thể phá tan phòng ngự cho tới phù bảo dương càn lộ ra vẻ suy tư còn phải xem thao túng phù bảo tu sĩ tu vi như là kim quang l ộ m loại này luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp căn bản là khó có thể phát huy ra phù bảo toàn bộ uy lực dù cho không có ăn thái ớt ngân tính chi trước vẹn vẹn dựa vào kìm cương quyết luyện thể vai cũng có thể tay không đem điều khiển phù bảo đoạt lại như vậy nghĩ dương càn tay phải chìm xuống đem trôi này sáng lấp l ó á thủy vân kiếm thu về xem kỹ mu bàn tay mình lòng bàn tay chờ các nơi tiền đồng to nhỏ vậy dương càn thỏa mãn gật gật đầu đ ố n g dưng ơ ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to lên lần này trở lại nhân giới bên trong bằng ta một thân ngân tinh vải giáp hộ thân chẳng phải là muốn ở tu sĩ cấp thấp bên trong không gì cả nổi ha ha ha thân hình loáng một cái dương càn đầy người ngân tinh vải giáp cấp tốc rút đi trong chớp mắt liền khôi phục nguyên bản anh tuấn tiêu sái khuôn mặt nhìn lướt qua trên bàn rất nhiều sách dương càn hơi trầm ngâm lần thứa đi rồi trở lại ao hào dương càn mở ra bên trong một bản say sưa ngon lành nhìn lên một cái c a những giờ, hai cái canh giờ. Dương gật lông mày, thuận miệng không trong. hai cái khi khi vài nhiên tin nổi, cảm thán không thôi, cờ canh thì thì tình hẹp thuần thì thầm thì như như khó thán hoàn toàn chìm h ra Cản túc câu cảm toàn bên n dĩ lắt vậy, vậy, đầu, đầu, đắm là là mày, mà ở sách này sách sách cổ đ ạ i thể giới thiệu linh giới hai tộc người và yêu phong thổ hoàn cảnh địa lý tuy nói bên trong hơn nữa chỉ là chút p h à m nhân căn cứ cấp cao tu tiến sĩ, sĩ nói mà lưu chính là dương cản trước đây vẫn chưa cụ thể hiểu rõ đồ vật cũng coi như là rất có thu hoạch tam hoàng bày yêu vương tự nhiên cũng tại đây chút trong sách cổ có giới thiệu chỉ có điều bậc này tồn tại chỉ là truyền lưu với trong truyền thuyết liền như thiên nguyên thánh hoàng bình thường người người ca tụng thế nhưng cụ thể trải qua nhưng là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sao chính là dương càn lại ở bên trong một quyển sách sách bên trong nhìn thấy dung kim chi thể tương quan giới thiệu không nghĩ đến chính mình bộ thân thể này càng vẫn là linh giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy dung kim chi thể có thể ở nhân giới bên trong sinh ra thật sự là cực kỳ hiếm có đáng tiếc ở nhân giới bên trong ít có thích hợp tu hành luyện thể công pháp hơn nữa như muốn đi tìm tôi càng làm một cái so với một cái khó khăn phàm nhân nắm giữ loại thể chất này ở hạ giới cuối cùng chỉ có thể mai một tôi h dương càn thổn thức không nớt dung kim chi thể đối với tu hành luyện thể công pháp có thể nói có được trời cao chăm sóc ưu thế có thể rất lớn đại tăng nhanh luyện thể thuật tu hành tốc độ xa xa mà vượt qua tầm thường luyện thể sĩ đồng thời từ quyển sách này trên đôi câu vài lời, dương càn còn phải ra một cái suy đoán e sợ dung kim chi thể cùng ẩn lôi linh căn xác thực xem như là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại dương càn lơ đang nhịu nhúm mày trên mặt lộ ra vẻ suy tư trong đầu nhanh chóng nhớ lại nguyên bên trong đồi câu vài lời ẩn linh căn vốn là cần thể chất đặc thù hay hoặc là kế thừa đặc thù huyết thống nhân tài khả năng nắm giữ mà chính mình nhiều năm qua còn chưa từng biểu hiện ra chút nào đặc thù huyết thống có thể là còn chưa triển lộ không có bị phát hiện cái này còn có chờ xác nhận nhưng là thông qua tu hành kim cương quyết đến xem chính mình trái lại là ở luyện thể thuật một đạo trên thể hiện rồi nhanh người một bước tuyệt đỉnh thiên phú trước đây vừa không có từng ăn có trợ giút luyện thể hắn thiên tài địa bảo cộng thêm ẩn lôi linh căn hiện hiện một cách tự nhiên mà liền nghĩ tới hải n g u y ệ t thiên thể chất đến dù sao chính mình tu hành kim cương quyết nhưng cũng không có thời gian bao lâu quy tội dung kim chi thể tựa hồ cũng có như vậy mấy phần khả năng cho tới vì sao cũng sẽ là như hải n g u y ệ t thiên bình thường ẩn lôi linh căn mà không phải thuộc tính khác linh căn dương cản chính mình cũng có một phen suy đoán dung kim chi thể t ê n như ý nghĩa hẳn là ngũ hành thuộc tính kim mà lôi linh căn chính là thổ nước hai loại thuộc tính biến dị mà sinh tựa hồ cùng dung kim chi thể phát sinh một loại nào đó huyền rượu rung hợp đương nhiên những này đều phỏng đoán cụ thể là gì nguyên nhân dương càn nhưng là không cách nào biết được lắc lắc đầu dương càn tự dễ u nợ nụ cười hiện tại suy nghĩ những này có điều đều là suy đoán nhưng là không nhiều lắm tác dụng chờ mình tu vi cao tự có thể tìm được đáp án ao hào h o dương càn phút chốc cầm trong tay sách khép lại sở hữu sách cổ cũng đã thật lòng nhìn một lần vững vàng mà ghi vào trong lòng là thời điểm tiếp tục ngưng tụ pháp lực dương lan lấy ra một bản mới tinh sách hậu t h ủ quyết thích hợp luyện khí kỳ phổ thông t h u thuộc tính công pháp cũng không cái gì lạ kỳ địa phương ưu điểm vẹn vẹn là tu hành bình thuận không có đặc biệt gì bình cảnh mang vào hệ thổ phép thuật cũng là thưa thất bình thường đây là dương cằn ở thiên đông thương h ả o một lần hộ tống nhiệm vụ bên trong bất ngờ thu hoạch một môn thổ thuộc tính công pháp tu hành lúc đó cũng không phải là dương cằn một người đ o ạ t được còn lại thương h ả o người cũng đều cầm nghiên cứu không ít thời gian nhưng là đồng hành chúc cơ kỳ tu tiến sĩ vẹn vẹn là nhìn lướt qua hứng thú chi thiếu thiếu ném ra ngoài trái lại thương h ả o bên trong rất nhiều hộ vệ đối với này có chút hứng thú có điều thành tựu luyện thể sĩ vừa không có linh căn tất nhiên là không thể tu luyện chỉ là từng người sao chép một bản dự định ở đến thành trì sau tìm kiếm mấy cái sạp buôn bán thử nghiệm đem bán đi hy vọng đổi lấy không ít linh thạch cấp thấp lợi nhuận nhỏ một bút dương càn tự nhiên cũng là giả trang như vậy đến trong thành trì cùng hắn luyện thể sĩ hộ vệ phân công nhau đi đến bán hàng rong bán không nghĩ đến rất nhiều bán hàng rong hầu như không người nào nguyện ý thu lấy cái môn này cực kỳ tầm thường thổ thuộc tính công pháp để sở hữu sao chép công pháp luyện thể sĩ hộ vệ không khỏi đại lắc đầu gọi thẳng xui xẻo tiện tay xử lý dương càn thấy này nhưng trong bóng tôi đem cái môn này hậu thổ quyết lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào không chỉ là này một môn thổ thuộc tính công pháp những năm gần đây dương càn thông qua tương tự phương pháp đem thuộc tính ngũ hành công pháp cấp thấp tập hợp vài bản chỉ là từ khi kiểm tra qua lại có linh căn sau dương càn quá bận rộn l u y ệ n thể sở hữu công pháp tu hành đều không thể phát huy ra tác dụng đáng tiếc lôi thuộc tính loại này biến dị linh căn công pháp cấp thấp tạm thời vẫn chưa thu được hiện tại cái môn này hậu thủ quyết rốt cục có đất d ụ n g võ trước tiên dùng này hậu thủ quyết quá độ một hồi chờ sau đó lại chuyển tu càng mạnh hơn công pháp dương càn đắn đo chốc lát có quyết định tuy nói chính mình chính là lôi thuộc tính linh căn nhưng là chờ tu vi cao sau đó tất nhiên là có thể bù đắp hắn linh căn cho tới bù đắp linh căn c h i pháp tuy rằng ở nhân giới bên trong hầu như không có t r u y ề n lưu thế nhưng ở linh giới bên trong liền dễ dàng hơn nhiều khí linh căn tự không cần phải nói chính là sử dụng một loại nào đó chỉ do tính bảo vật tiến hành tế luyện sau khi thay thế thiếu hụt linh căn điều động lực lượng ngũ hành đang t i ế c vẹn vẹn chỉ có thể bù đắp một cái linh căn chính là dưới d ư ớ i lựa chọn linh giới bên trong tối thường sử dụng là đan linh căn phương pháp này không có linh căn hạn chế dù cho là đơn thuộc tính thiên linh căn cũng có thể lợi dụng đan linh căn tri pháp bù đắp ngũ hành do đó có thể lên cấp luyện hư thưởng trường sinh đại đạo ta nắm giữ ẩn lôi linh căn có thể nói là cực hy h ư u biến dị linh căn tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh ở lên cấp luyện hư ký trước cũng không phải dùng cân nhắc bù đắp linh căn việc chỉ là chờ ngày sau tu vi thành công cần tìm một môn lôi thuộc tính hoặc l à thổ thủy thuộc tính mạnh mẽ công pháp tiến hành c h u y ể n tu chỉ cần lên cấp luyện hư tu hành các loại thuộc tính công pháp liền không là vấn đề dương càn suy tư trong ký ức phù hợp yêu cầu mỗi cái công pháp đ ô n g trong lòng sinh ra ý nghĩ một ngày một đêm trôi qua lôi linh căn tựa hồ lại muốn xuất hiện ngũ tâm hưu tiên ngồi k h a n h chân dương càn bài trừ tạp niệm căn cứ hậu khổ quyết công pháp khẩu quyết đả tọa tu l u lên chương hai mươi sáu luyện k h í kỳ tầng thứ nhất không biết qua bao lâu dương càn thăm thảm thở dài l u ồ n g thứ nhất pháp lực quả nhiên không phải dễ dàng có thể ngưng tụ ra dù cho là tại đây linh khí so với nhân giới nồng nặc mười mấy lần linh giới bên trong muốn có thành e sợ còn cần một chút thời gian chỉ là không biết có thể hay không ở ta trở về nhân giới trước đem pháp lực tu luyện được dương càn thân hình hơi loáng một cái lập tức đứng lên không thể lãng phí thời gian nếu lôi linh căn tạm thời lại biến mất vậy thì tu luyện kim cương quyết dương càn ánh mắt k i ê n nghị hai chân hơi q o n g hai tay đong đưa bày ra các loại cực kỳ cổ quái tư thế c h ì đắm đến kim cương quyết trong tu luyện một ngày hai ngày ba ngày hơn nửa tháng trôi qua ngày hôm đó dương càn ngũ tâm hướng tiên h khoanh chân với giường chiếu bên trên sắc mặt nghiêm nghị trong miệng nói lẩm bẩm âm thanh g i ư ờ n g như con mũi bình thường yếu đất đã hơn nửa tháng chính mình dựa theo hậu thổ quyết trên t ầ n g thứ nhất khẩu quyết mỗi ngày đều nắm lấy ẩn lôi linh căn hiện hiện thời gian chặt chẽ khổ tu trong lòng sinh ra ý nghĩ sợ là ngưng tụ ra luồng thứ nhất pháp lực tháng này g ngay ở lập tức nói đến dương càn bởi vì trước đây vẫn cho là chính mình không có linh căn duyên cớ dù cho được tương tự hậu thổ quyết công pháp khẩu quyết nhưng cũng căn bản cũng không có tu hành quá bất kỳ tu tiên giới công pháp xem qua ngoại trừ kim cương quyết loại này linh giới luyện thể công pháp ở ngoài cũng chính là nhân giới trong trốn võ lâm nội công b í tịch t ỷ như thất huyền môn cơ sở nội công chính dương kình cùng với bên trong võ công chắc nhãn kiếm pháp la yên bộ thậm chí là bên trong thái thượng trưởng lao anh kiếm khổ luyện công phu đều là cực kỳ tinh thông đương nhiên thái thượng trưởng lao anh kiếm h ổ luyện công phu đều là cực kỳ tinh thông dương càn đối với này còn nghiên cứu mấy ngày thời gian đáng tiếc này vài loại võ công nhiều lắm ở thế tục võ lâm xưng hùng xưng bá thật gặp phải một cái chính quy môn phái mà ra luyện khí đệ tử đều sẽ bị vô tình dễ dàng giết chết dù sao xem kim quang lộn g như vậy có thể xưng là vô năng đến cực điểm người t u tiên vẫn là cũng ít khi thấy dương càn tinh tế cảm thụ sốt ruột tóc vận chuyển không thể giải thích được năng lượng tâm trạng hơi có chút vui mừng có điều hiện tại càng đến ngàn cân treo sợi tóc càng là không thể thư giãn bằng không kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ hối hận mượn rồi so sánh n ê n bên trong hàn bảo, bảo tốc độ tu luyện dương càn cảm giác mình ngưng tụ pháp lực tốc độ nhưng là phải nhanh rất nhiều một mặt là linh giới bên trong đặt đến nhân giới mười mấy lần nhiều linh khí mức độ đậm đặc hơn nữa tụ linh trận n g o à i ngạch bổ trợ e sợ lúc này linh khí mật độ ít nhất cũng là nhân giới trùng n h ỉ bị ổ ba mươi lần nhiều mặt khác ẩn lôi linh căn tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể xuất hiện không ít thời gian thế nhưng phối hợp chính mình dùng kim chi thể dĩ nhiên ngoại ý muốn tiến bộ thật tốc dương càn chỉ là hơi kinh ngạc liền đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ thoải mái e sợ ẩn lôi linh căn thật sự cùng mình thể chất cực kỳ phù hợp cho nên ở tu hành sơ kỳ tăng lên mấy lần l i n h khí hấp thu tốc độ chỉ là này dù sao chỉ là luồng thứ nhất pháp lực m à sau tu hành tốc độ làm sao vẫn đúng là không tốt kết luận c h ỉ trong lúc suy tư dương càn lơ đãng nhớ mày đến rồi trong cơ thể cảm giác thay đổi tương tiêu một hơi hơi lạnh lẽo một chút dòng năng lượng lưu chuyển toàn thân đây chính là pháp lực dương càn vui mừng không siết tuy rằng này chỉ có một tia pháp lực cực nhỏ n h ư có như không thậm chí không cẩn thận quan sát bên trong thân thể lời nói chính mình còn khả năng căn bản là phát hiện không được nhưng là dù sao cũng là tu luyện thành công luyện khí kỳ tầng một、Hô. dương c à n chậm rãi thở ra một n g ụ m t r ọ khí sắc mặt nghiêm nghị hai tay đánh ra mười mấy đạo pháp quyết vẫn chưa vì vậy mà đứng dậy tiếp tục đ ả tọa tiến hành tu hành ẩn lôi linh căn hiện hiện thời gian không dễ một phần một hào cũng không thể lãng phí mau mau thừa dịp linh căn chưa biến mất mau mau vững chắc xuống tu vi đem chính mình luyện khí kỳ t ầ n g thứ nhất tiểu cao thủ thân phận ngồi vững lại nói dương c à n tâm trạng an tâm một chút tiếp tục dựa theo hậu thổ quyết khẩu quyết vận chuyển lên nay mới vừa ngưng tụ ra pháp lực quả thực có chút không giống nguyên bản dương c à n trong cơ thể dùng có vài loại thế tục võ lâm nội ra trợ khí bên trong tuy h rằng khởi đầu đến xem chính dương kình mang vào nội ra chân khí ly lực còn muốn so với hậu t h ổ quyết này luồng thứ nhất pháp lực phải cường hãn hơn mỗi thế nhưng tu tiên công pháp hạn mức tối đa nhưng là bên trong thêm võ công hoàn toàn không có cách nào so sánh lẫn nhau chỉ cần lại tu hành cái mấy tầng tiện tay ném ra một hai cái phép thuật liền có thể dễ dàng đem cái gọi là cao thủ võ lâm tại chỗ giết chết chương hai mươi bảy biến hóa cùng bên trong gian phòng một tên cả người màu đen cẩm báo thanh niên tuấn tú khoanh chân với giường chiếu bên trên ngũ tầm hướng thiên mà ngồi hô thanh niên áo bảo đen hai mắt nhắm nghiền đ ố n g nhiên há mồm phun ra một đoàn bạch bên trong mang thất vọng trọc khí dường như kiếm khí giải lụa chạy trốn ra ngoài bảy tám thước khoảng cách mới tiêu tán lại tiếp tục t i n h t ỏ a lên giây lát sau khi thanh niên áo bảo đen lột địa mở hai mắt ra lóa mắt ánh h u ỳ n quang chỉ một thoáng tỏa ra với bên trong căn phòng đột nhiên bắn ra thoáng qua liền qua luyện khí tầng một tu vi cuối cùng cũng coi như là vững chắc xuống tên này thanh niên áo bào đen không phải người khác chính là lợi dụng mỗi ngày ngắn ngủi hiện hiện ẩn lôi linh căn rốt cục tu ra pháp lực dương càn lạch cạch hơi vừa đứng lên dương càn sắc mặt mỉm cười đứng thẳng ở trên mặt đất cảm thụ trong cơ thể yếu đ ớt pháp lực dương càn nhưng đối với này rất là thỏa mãn vạn sự khởi đầu nan chỉ cần thành công ngưng luyện ra pháp lực tiến vào luyện khí kỳ mà sau bất kể là tìm kiếm càng thêm nồng nặc linh mạch hoặc là ăn đang ăn dược trung pi là cảm giác có hy vọng nếu như trước sau liền luyện khí tầng một đều không đạt tới vậy coi như khiến người ta cảm thấy tuy cuối cùng cũng coi như là trở thành một tên chân chính người tu tiên vẹn vẹn dựa vào kìm cương quyết luyện thể vai tóm lại cảm giác thiếu hụt chút gì dương càn tự lẩm bẩm đồng thời có chút chờ mong lên làm tu vi tăng lên đến luyện khí k ỳ t ầ n g thứ tư sau sẽ có một loại thần kỷ vô cùng năng lực lực lượng thần thức dù cho tu sĩ cấp thấp thần thức gây yếu vô cùng mới vào luyện khí tầm bốn phòng chừng cũng chỉ có không tới mười m phạm vi c ù n g tu sĩ cấp cao hơi một tí mấy trăm dặm mấy ngàn dặm thần thức phạm vi cảm ứng hầu như có thể nói là khác biệt một trời một vực thế nhưng dù sao có thể ba trăm sáu mươi độ không góc chết quan sát đủ để ứng đối phần lớn tình huống dù sao dương càn chân chính lá bài t ẩ y chính là luyện thể thần công kim cương quyết dựa vào thân thể mạnh mẽ đến thời điểm lực lượng thần thức phụ tá nắm nắm cấp cao linh cụ thủy v ậ n kiếm gần người đánh giết dương càn có lòng tin đối mặt tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đều có thể đứng ở thế bất bại tu sĩ tầm thường nhưng là không có chính mình như vậy như yêu thú tự biến thái thân thể pháp thể song tu con đường liền như vậy bắt đầu đi dương càn mắt lộ ra hư phấn trong lòng đối với những người mạnh mẽ luyện thể công pháp nhất định muốn lấy được thần thức dương càn bỗng dưng hơi n h ú n mày s u ý chút nữa đem cái kêu môn có thể gọi nịch thiên thần thức bí pháp quên đi đối với tăng lên thần thức bí thuật dương càng ấn tượng sâu nhất tự nhiên là cái k i a hai loại bên trong cường đại nhất tự nhiên là t i ê n giới công pháp luyện thần thuật nay thuật dính đến t i ê n giới bí mật động trời tu luyện thành công sau lực lượng thần thức có thể hiện lũy thừa tăng trưởng hầu như có thể xưng là tiên giới bên dưới cường đại nhất một môn công pháp bí thuật chỉ có điều tuy rằng linh giới bên trong cũng có thể được có thể quảng hà n cung h i ệ n nhiên không phải là mình loại này còn tôm nhỏ có thể mưu đồ cho tới đi ma giới đùa dỡn đừng nói hiện tại c à n k h ô n chỉ môn không cách nào mở ra ma giới đường nối coi như đi tới thì lại làm sao trước tiên không nói một cái nào đó từ tiên giới giáng thế mà đến trần tiên bị phong ấn ở bắt đầu ấn khu vực tám nguyên tỏa hồn trong đại trận chính là con kia to lớn siêu cấp sâu keo tùy tiện phái cái một số bối phận đời sau đều có thể đem chính mình giải quyết đã như thế chỉ có thể từ khắc một môn hơi yếu một ít thần thức bí thuật trên có ý đồ đại d i ễ n quyết mặc dù là không cách nào cùng luyện thần thuật lẫn nhau so sánh đại d i ễ n quyết cũng có thể tính là trên toàn bộ nhân giới bên trong số một số hai công pháp đại d i ễ n quyết chính là do hơn vạn năm trước tuyệt thế thiên tiêu đại diễn thần quân tự nghĩ ra thần thức bí thuật tổng cộng bảy tầng là chuyên môn lớn mạnh thần thức tu luyện phân thần thuật pháp quyết vì là thiên trúc giáo chuyển thừa bí thuật t r ấ n giáo pháp môn đúng là có thể từ tên kia thiên trúc giáo kẻ phản bội tới tay ta nhớ rằng hắn nhưng là ở hoàng phong cốc trong ngoài cực kỳ sinh động dương càn hai mắt hơi chuyển động tâm trạng đã có mục tiêu hơn nữa chính mình lên cấp đến luyện khí tầng một sau khi rõ ràng cảm giác được gần lôi linh căn hiện hiện thời gian tựa hồ có kéo dài đúng là một cái khởi đầu tốt dương càn từ khi hai ngày trước tu vi thành công đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ nhất sau khi đang ngồi tu hành bên trong càng là cảm giác được gần lôi linh căn như có như không biến hóa ẩn lôi linh căn hiện hiện hiện biến、giải. sự phát hiện này nhưng là làm dương càn hưng ơ phấn vô cùng tuy rằng cũng không rõ ràng đến cùng là gì nguyên nhân to lớn nhất khả năng là chính mình ngưng tụ ra pháp lực cùng tự thân thể chất huyết thống phát sinh một loại không cách nào miêu tả biến hóa hay hoặc là là tự thân thần hồn bên trong càn k h ô n c h i môn phụ tá cũng có nói là chính mình sử dụng thái ớt ngân tinh chi loại hình truyền thuyết thánh dược gây nên một loại nào đó linh căn d ị biến các loại khả năng tạm thời là không cách nào nghiệm chứng nhưng những n à y đều không quan trọng chỉ cần mình có thể từ từ cùng tu sĩ tầm thường như thế mỗi ngày đà thọ tu hành dựa vào biến dị lôi linh căn chẳng phải là tiến triển cực nhanh h u ố n hồ tiền kỳ pháp lực tu vi chấm một chút có thể trái lại là chuyện tốt đây chỉ cần kim cương quyết luyện thể tu vi tiếp tục tăng nhanh như gió đủ để lại gặp đến kẻ địch thời điểm cho bọn họ một cái to lớn kinh h ỉ hơn nữa dương càn nết ngôi không thể giải thích được cười cợt hai mắt thâm thúy như sao trong đầu lại có một ý nghĩ chỉ có điều phương pháp này nhưng là có chút mạo hiểm còn cần bàn bạc kỹ càng nhưng là một khi thành công chính mình hầu như có thể ở nhân giới bên trong hoành hành vô kỵ chỉ cần không gặp được những người h ẩn sĩ lao quái vật hoặc là cực kỳ hiếm thấy kỳ dị bí thuật gần như liền có thể chung quanh càn quét một làn sóng dương càn chính xa xôi ảo tưởng tốt đẹp tương lai phút chốc lông mày gạt g ạ t mặt hiện ra kinh ngạc vẻ hả càn k h ô n chi môn lại có phản ứng ở linh giới bên trong ngưng lại thời gian e sợ còn lại không nhiều dương càn hơi làm trầm n g âm từ bỏ ra ngoài dự định liền như vậy quyết định ở bên trong phòng dành thời gian tiếp tục tăng cao thực lực về phần mình không thể giải thích được biến mất việc có thể sẽ đem cửa hàng này nhà trừng quỹ cho kinh cái không nhẹ vậy thì không phải dương càn cần thiết bận tâm càn k h ô n chi môn ở chính mình ngưng tụ ra pháp lực sau khi lại có một tia vi diệu biến động có thể ở qua lại nhân giới cùng với linh giới thời gian thoáng làm một ít bé nhỏ vị trí di động nói cách khác lần sau dương càn lần thứ hai qua lại trở về linh giới có thể không cần tại đây an viễn thành bên trong mở ra càn k h ô n chi môn cho tới đến cùng có thể di động bao xa khoảng cách còn có trở với dương càn tiến hành thử nghiệm để bảo hiểm vẫn là tận lực không muốn quá mức rời xa thành trí tốt ngoại giới các loại y ê u thú di tộc không phải là như vậy dễ dàng ở trung hòa thuận dành thời gian tu lượt đi dù sao muốn ở nhân giới bên trong Tìm dương càn tự h dễ nợ nụ h cười a o n h ấ đặt về giường chiếu bên trên lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu đà toạng đáng tiếc càn không chi môn thời hạn so với mình theo dự liệu còn muốn làm đến hơi sớm vẹn vẹn hai ngày sau dương càng ngay ở một mặt ngạc nhiên vẻ mặt bị mạnh mẽ hút vào một đạo thần bí sâu thẳm trong môn hộ biến mất rồi hình bóng chạy xiết dòng sông phía trên một vệt như ẩn như hiện dài nhỏ gần sóng thoáng qua liền qua phù phù bọc nước tung tóe một đạo người mặc áo đen ảnh đột ngột từ trong hư không hiện hiện rơi vào rồi này cỗ tuôn trào bên trong t r ư ơ n g hai mươi tám trên sông ngẫu n h n g ặ p phù phù một tiếng một tên nam tử mặc áo đen từ mặt nước dưới đáy đột nhiên trốn ra cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy thân hình xoay tròn xoay một cái hai chân đạp ở dòng chạy xiết bên trên lại vững như thái sơn không chút nào lay động cảm giác hơn nữa lòng b à n chân trước sau đứng ở dòng sông mặt nước hoàn toàn không có lại hám xuống một phần một h ả o kinh ngạc hơi làm dừng lại đang muốn có hành động lúc đ ô n g dưng lông mày níu lại này tiểu huynh đệ ngươi mạ ổn định chúng ta đến đây cứu ngươi ba nhi đừng hô không thấy vị thiếu hiệp k i a công phu rất cao sao mau mau đem thuyền lái qua thôi mười mấy người hỗn loạn không thể tả tiếng gạo xa xa chuyển k h ắ p phụ cận dòng sông xa xa một chiếc to lớn thương thuyền chính chậm rãi lai tới trên bóng thuyền lít nha lít nhít đứng mấy chục người trẻ có già có ăn mặc khác nhau nhưng đều là hiếu kỳ không n ớ t nhìn sang nam tử mặc áo đen đứng ở trên mặt sông bốn phía nhìn vài lần trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc thật giống đối với lập tức tình cảnh cực kỳ bất ngờ chỉ thấy sắc mặt ngưng lại hai chân hơi con khúc ầm ầm ầm phi châu tiên h ngọc bọn nước đầy trời ở nguyên bản chạm mặt nước vị trí đột nhiên xuất hiện một cái dọa ba bốn trượng sâu không thấy đáy chỗ trống u n g n g ô cùng ụp do nước chính chậm rãi tràn vào bên trong mà nam tử mặc áo đen nhưng đột nhiên mất đi hình bóng phản phất đột nhiên biến mất rồi bình thường trên bông thuyền người đâu làm sao biến mất rồi đi nơi nào mọi người sắc mặt nghĩ hoặc vạn phần không rõ dồn dập hướng về sông lưu bên trong nhìn xung quanh lên muốn tìm mới vừa tên tia nam tử mặc áo đen tam tích đầu thuyền phía trước đứng thẳng một tên đầy mặt dữ tợn khuôn mặt hung ác trung niên chẳng h á n nhưng không những không có nhìn chung quanh trái lại mơ hồ lui về phía sau đi cẩn thận từng ly từng tí một mà dáng vẻ tựa hồ muốn rời khỏi b ò n g tàu bên trên n g ư h i muốn rời khỏi vòng tàu bên trên hãng tử trung niên trong nháy mắt trận to hai mắt cả người hàn khí đại mạo theo bản năng mà nuốt ngủ nước miếng đột nhiên xoay người không khỏi hít vào một n g ù n khí lạnh t liên tiếp than phục thanh ở toàn bộ trên b o n g thuyền kéo dài không ngừng còn lại người từ lúc nghe được â m thanh sau cũng đã dừng lại chính mình nhìn xung quanh đầu không tự chủ được mà xoay người muốn nhìn một chút là gì mới thần thánh kết quả một tên trên người mặc màu đen c ẩ m b à o thanh niên tuân tú chính hai tay phụ sau đầy mặt mỉm cười đứng yên ở b ò n g tàu trung ương rõ ràng mới vừa rồi còn ở mảnh này trên mặt nước lúc nào a a trong đám người một cái gương mặt khá lớn thiếu niên do dự địa mở miệng hướng về đồng bạn d o hỏi còn chưa nói hết cũng đã bị một người khác tuổi khá lớn hắn từ mặt đen che miệng lại mắt lộ ra sợ hai hướng hắn lắc, lắc đầu mặt to bàn thiếu niên tuy nói vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút không rõ còn là nghe lời gật gật đầu không dám lại nói hán tử mặt đen thấy thế nguyên bản căng thẳng tiếng l ò n g rốt cục thở phào nhẹ nhõm lúc này mới từ từ bông ra che mặt to bàn thiếu n ê n tay cùng người khác đồng thời trên mặt mang theo sợ hai hướng về bong tàu trung ương nhìn lại cho tới mới vừa muốn lùi lại trung niên giữ t ậ n t r ắ n g hán giờ khác này đã là sắc mặt trắng bệnh cả người run dày tiền tiền bối thiệu nhân mới vừa có cảm giác muốn thuận tiện một hồi trung niên tráng hán run lập cập giải thích nói ra lý do lại làm cho trong đám người mấy người sắc mặt quái dị muốn cười lại không dám cười dám vẻ nghĩ đến lập tức tình thế có chút cất bất t a n lên chỉ được cật lực ngừng lại vẻ mặt của chính mình kha kha kha đúng là làm lỡ ngươi chuyện quan trọng ngươi tên là gì nơi này là gì địa dương càng nghe vậy bị môi nở nụ cười nhìn quét một vòng sau mở miệng hỏi người này là trong những người này thực lực mạnh nhất xem như là một cái thế tục võ lâm tiểu cao thủ cho tới đối phương nói tới lý do e sợ ba tuổi trẻ nhỏ cũng sẽ không tin tưởng tiểu nhân tịch thiết nhiêu là gia nguyên thành bên trong tứ bình bang phó ban chủ sắc mặt dữ tợn trung niên chẳng hán t ị c h thiết ngưu cung cung kính kính hồi đáp hơi một do dự vẫn là nói ra thân phận của chính mình chỉ là đối với chính mình tứ bình bang phó bang chủ thân phận nhưng căn bản không dám bất c ẩ n dù sao trước mắt vị này nếu là mình suy đoán không sai lời nói e sợ cùng mình trước vị quý nhân kia thuộc về một loại người hoàn toàn không phải cái gọi là cao thủ võ lâm có thể so sánh với chớ nói chính mình coi như là tứ bình bang bang chủ cũng là không t r e o trọng đ ổ i dương càn ánh mắt hơi ngưng lại sắc mặt không hề thay đổi tâm trạng nhưng ngạc nhiên và phần chính mình ở linh g i i tiến vào càn không c i một lúc xác thực có lòng n i ệ m chứng một hồi môn hộ truyền thống một chút biến hóa lợi dụng tự thân thần hồn ý niệm lấy chút xíu tư thế cực kỳ nhẹ nhàng điệu thay đổi c à n k h ô n chi môn qua lại sau chỗ cần đến không nghĩ đến vẹn vẹn là này mảy may biến động lại liền để chính mình từ việt quốc bắc bộ b i ê n giới ngang qua toàn bộ việt quốc đi đến nam bộ ra nguyên thành bên trong như vậy con s u n g này chính là xuyên qua toàn bộ việt quốc nam bắc hương lô đại vận hà dương càn hồn không ở cg a bản thương bên trong người quay đầu đánh giá vài lần kênh đạo cảnh sắc tâm trạng đã có mấy phần ý nghĩ thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú hướng về trước mắt cái này tên là tịch thiết n g u trung niên dữ tợn chẳng hán dương càn tâm trạng nhưng vẫn còn có chút bất ngờ. Tịch thiết người này, dương càn tất nhiên là có ấn tượng h u ố hồ đối phương còn nói ra tứ bình ban g chi danh xem ra ta hẳn sư đệ nên nghĩ là đã từ ra nguyên thành bên trong rời đi dương càn suy tư chốc lát cũng đúng đã qua thời gian hơn một năm hiện tại hàn lập hẳn là ở hoàng phong cốc nội tu được rồi chính là không biết đối phương có hay không lén lút hỏi thăm huyền kiếm môn thanh nguyên kiếm quyết việc dương càn vẫn đúng là rất chờ mong hàn lập kinh hãi vẻ mặt đây tích thiết như dương càn mặt không hề cảm xúc mở miệng t i ể u nhân ở tiền bối s i n phân phó tích t h i t như một cái giật mình cũng b t túi đầu như vậy sợ hai dáng vẻ ngược lại là để trên bom thuyền còn lại mọi người khá là bất ngờ phải biết trước mặt vị này tịch phó ban g chủ thân là tứ bình ba người n g đứng thứ hai bình thường ở gia nguyên thành bên trong có thể nói là làm mưa làm gió nơi nào có quá tư thế này lần này tùy tùng trong bang thuyền xuất hành vốn là muốn chung quanh du lịch một phen càng bị đối phương một câu nói cho sợ đến không dám kinh động thực tại là khiến người ta kinh hãi dị thường không khỏi tâm trạng hiếu kỳ lên nay vị diện dung tuấn tú thanh niên mặc áo đen đến cùng là gì mới thần thánh chẳng lẽ là trong trốn võ lâm thanh danh truyền xa cao thủ tề thế, thế nhưng là khuôn mặt xem ra cũng rất là tuổi trẻ a mọi người chính đang suy nghĩ lung tung kinh ngạc trong lúc đó chợt thấy tên kia thanh niên mặc áo đen môi nhanh chóng khép mở mười mấy giới rõ ràng chút nào âm thanh không có phát sinh đã thấy chính mình phó ban g chủ sắc mặt g i ữ t ậ n trung niên tráng hán tịch thiết n h u vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên thậm chí kích động ngẩng đầu lên đầy mặt đều là vẻ hưng phấn ngay lập tức tịch thiết n h u lộ sự vui mừng ra ngoài mặt đưa tay một dẫn nói một tiếng tiền bối xin mời không thể chờ đợi được nữa mà phía trước dẫn đường đi tới dương càn vẻ mặt tự nhiên gật gật đầu không nói một lời theo sát sau có điều thời gian mấy hơi thở hai người bóng người liền biến mất ở trên bông thuyền còn lại băng chúng lúc này mới thoải thoải th Thật lâu không lâu nói gì. một hồi lâu sau khi mới có một cái nhỏ gầy mặt vàng nam tử lấm la lấm lét thẻ cổ một cái lại rụt trở về sợ đầu sợ đôi u địa ráng vẻ nhưng chưa khiến người khác có cười nào hai hai hai hai Hai lề ca ta ta ta ta làm sao sao sao làm mặt vàng nam tử lắp ba lắp bắp địa mở miệng không biết như thế nào cho phải người còn lại đều là một mặt không biết làm sao nhìn nhau vài lần không người mở miệng liên phó ban g chủ đều là cẩn thận từng ly từng tí một mà đối xử tên kia nam tử mặc áo đen để chúng ta một đám lính tôm tướng của xử trí như thế nào Mãi một đến tận chương á i giả tuổi lao ơ i hai mươi chín lịch sử quy tích khúc không hùng chạy bên trong khoang thuyền dương cằn bệ vệ đ ị a n g ồ i ở chính vị trên mặt mỉm cười phất tay ngăn lại tịch thiết n g ư u châm trà động tác không cần như vậy tịch thiết n g ư u nói một tiếng đúng hai tay rủ xuống lập c â u g n ệ đứng ở một bên túi đầu đ ứ n g y ê n chỉ là trong trắng mắt tuy có sắc mặt vui mừng nhưng mơ hồ hình như có hoài nghi vị công tử kia đã rời đi một quãng thời gian sao đến lại đột nhiên n ô ra một cái công tử cố nhân nhưng là đứng đầu vị trí vị tiền bối này rồi lại đối với gia nguyên thành bên trong chuyện đã xảy ra có mấy phần hiểu rõ lại để cho tịch thiết ngưu có chút nghi ngờ không thôi quên đi trước tiên ổn định đối phương chờ trở, trở lại gia nguyên thành bên trong để tôn nhị cậu đi đau đầu đi thôi tôn nhị cậu cái tên này mỗi ngày tầm hoan mua vui cũng nên khỏe mạnh chỉ hắn một phen tịch thiết ngưu g i ữ t ậ n khắp khuôn mặt là cười bồi trong lòng lại bắt đầu tính toán làm sao xác nhận nam tử m à c áo đen này thân phận tuy nói thực lực đối phương kính người thế nhưng tịch t i ế t ngưu dốc sức làm nhiều năm q u a n thời gian trước lại nhân một vị quý nhân có thể ngồi vào tứ bình bang phó bang chủ vị trí tự nhiên không phải cái gì đ c h í nếu h mình hiện tại i t lấy lễ để p đón, vạn sự vâng n lại sự g theo, trở trở lại ra y ê n thật à n n h h xác n h phận phương. thật â n Nếu của đối phương. Nếu thật sự là vị công tử kia cố nhân như vậy tự nhiên tôn sùng là thượng tân nói không chắc đối phương một cao hứng lại gặp ban thưởng chính mình hai người một chút đồ chơi nhỏ đối với tôn nhị cầu nguyên bản trong tay khống chế khúc hồn đại nhân tịch thiết như nhưng l à ước ao đấu kỵ hồi lâu nếu không phải công tử cố nhân vậy hãy để cho tôn nhị cầu đau đầu đi thôi tịch thiết như tâm trạng cười đắc ý chuyện như vậy làm sao cũng không tới phiên chính mình một cái phó ban chủ xử lý đi có thể sau một khắc dương càn hỏi ra vấn đề lại làm cho tịch thiết như lập tức kinh ngạc vô cùng lên tịch thiết như cái kia tôn nhị cầu gần đây có từng đem khúc hồn mang ra đã tới dương càng khen nghiêng thân thể ngồi dựa ở trên thủ gỗ từ đàn phúc thọ văn ghế thái sư giống như tùy ý hỏi tịch thiết như hai con mắt trong nháy mắt t r ư ờ n g địa tròn vò dường như cùng mắt bỏ bình thường to nhỏ người này lại thật sự biết khúc hồn đại nhân tồn tại đối với công tử cố nhân thân phận tịch thiết như lập tức liền lại tin ba điểm khúc hồn đại nhân bí mật ngoại trừ rời đi công tử bên ngoài ở toàn bộ tứ bình bang bên trong cũng chỉ có bang chủ tôn nhị cầu chính mình còn có vài tên tâm phúc biết được còn lại tầm thường bang chúng căn bản không biết khúc hồn đại nhân lợi hại tịch thiết n g h i u sắc mặt căng thẳng suy nghĩ một lúc ở dương càn nhìn kỹ bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt mở miệng hồi bẩm t i ê n bối khúc hồn đại nhân qua n thời gian trước ra một điểm nho nhỏ bất ngờ không đợi dương càn mở miệng đặt câu hỏi tịch thiết n g h i u lập tức giải thích lên ở trước đây không lâu chúng ta tứ bình bang cùng ra nguyên thành bên trong một cái trung đẳng bang phái cướp giật địa bàn có điều đối phương nắm giữ không ít hảo thủ trong bang khó có thể chống đối cho nên tôn bang chủ không thể làm gì khác hơn là để khúc hồn đại nhân ra tay giúp đỡ kết quả lần này đại chiến khúc hồn đại nhân có thể nói là không gì cả nổi. lấy khí thế như sấm vang chấp giận quét ngang kẻ địch cao thủ tuyệt đỉnh bản bang đại thắng thế nhưng sau nhưng phát sinh một cái chuyện quái dị trận chiến này sau khi kết thúc không mấy ngày nữa tiểu nhân cùng tôn bang chủ chính thương thảo mở rộng thế l ự c việc không nghĩ đến phái đi trăm non khúc hồn đại nhân một tên hạ nhân đ ố n g nhiên đ ế n báo nói khúc hồn đại nhân dĩ nhiên mở miệng nói chuyện chúng ta hai người sau khi biết thật sự là khiếp sợ vô cùng tôn bang chủ v ộ i vàng mang theo dẫn hồn chung cùng ta đồng thời quá khứ v â n an một hồi kết quả tịch thiết ngư nói đến chỗ này dữ t ậ trên lại lộ ra phức tạp vô cùng cười khổ biểu hiện dương càn nghe vậy hai mắt ngưng lại lơ đã nghĩ n mày trong lòng nhưng nhớ lại nguyên bên trong khúc hồn t â m tích nhớ tới hàn bào bào lần sau đi đến gia nguyên thành lúc từng cùng tôn nhị cầu trò c h u y ệ n quá cái k i a tôn nhị cầu nói nói khúc hồn đã thất lạc sáu năm lâu dài như vậy tính ra thời gian vẫn đúng là chính là khá là t r ù n g hợp cũng chính là hắn rời đi không bao lâu khúc hồn liền thất lạc nói như vậy tên kia ngự linh tông tu sĩ kết đan lập tức thời gian điểm nên ngay ở gia nguyên thành ở ngoài phụ cận không nói tu sĩ kết đan túi chứa đồ chỉ nói riêng con kia kim bối yêu lang có thể nói toàn thân là bảo nếu như có thể đem giết chết chờ ngày sau trở lại linh giới tìm cái linh cụ luyện khí đại sư luyện chế ra vài món cấp cao linh cụ đến chẳng phải mỹ thay v ề phần mình có thể không đem đánh chết chỉ cần dựa vào tầng thứ hai kim cương quyết cùng thủy vật kiếm vẫn đúng là không có tự tin trăm phần trăm có điều chính mình nhưng là nắm giữ thái ớt ngân tinh chi ngân tinh b ả y giáp cấp năm trở xuống yêu thú căn bản phá không được chính mình phòng ngự hoàn toàn là đứng ở thế bất bại quá mức cùng kim bối yêu lang đánh trận chiến giải dương càn trong lòng t ầ m tư đ ấ u chuyển trên mặt nhưng hơi lộ ra kinh ngạc làm bộ không biết địa mở miệng hỏi ồ hai người ngươi đi vào kiểm tra nhưng là có biến cố gì có dẫn hồn chung ở tay không hồn còn có thể tập k í c các ngươi hay sao quả nhiên nghe được dương cản nói ra dẫn hồn chung một chuyện tịch thiết mưu đối với thân phận của dương cản lại không hoài nghi tiền bối k h ú c hồn đại nhân đúng là không có tập kích ta hai người nhưng là tiểu nhân cùng tôn ban g chủ vẫn không có tiến vào k h ú c hồn đại nhân trong phòng k h ú c hồn như người lớn tử cũng đã biết rồi ta hai người hành tung tịch thiết mưu lúc này giữ t ậ n trên mặt lại lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt bán giải thích giữa hồi ức tiếp tục mở miệng nói ở chúng ta hai người vào nhà trước k h ú c hồn đại nhân ngoài ý muốn tường đổ mà ra lập tức liền chạy không còn bóng tốc độ nhanh chóng chúng ta căn bản là đuổi không kịp b còn nữa k h ô n hồn đại nhân lực lớn vô cùng hai người chúng ta cũng không dám quá đáng bức bách vì lẽ đó t ị c h thiết như một mặt toát nước liếc trộm dương càn vài lần chỉ lo đối phương vì chuyện này mà trách tội chính mình hiện tại cái này trên chiếc thuyền này nhưng là chỉ có chính mình một người coi như muốn trách tội cũng phải đợi được về r a nguyên thành liền mang theo tôn nhị cầu cái này kháng hàng đồng thời thu thập mới đúng vậy t ị c h thiết như âm thầm cắn răng trong lòng đối với tôn nhị cầu hưởng thụ là lại đố kỵ lại ưa cao dựa vào cái gì tôn nhị cầu tên kia có thể ngồi hưởng thành mỗi ngày tầm hoan mua vui lúc này mới mấy tháng cũng đã nạp đệ nhị phòng tiểu t i ế p chính mình thành cựu phó ban chủ nhưng khắp nơi bô ba đáng trách Chạy mất. Dương chẳng ạ y mất. d ư biết vì sao mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy vị tiền bối này nhưng đối phương cho mình cảm giác ngột ngạt so với đã rời đi công tử không biết muốn cao hơn bao nhiêu nếu như nói rời đi công tử cho mình cảm giác lại như là một toàn đ ố i lớn như vậy trước mặt vị này khí vũ hiên ngang thanh niên mặc áo đen tản mát ra chương ả quả m một giác t ngạc, ự c liền n h c ba mươi thẳng đến ra nguyên thành bên trong khoang thuyền tiền bối khúc hồn đại nhân chạy mất sau vẫn chưa trực tiếp rời đi ra nguyên thành địa vực mà là vẫn bồi hồi ở phụ cận núi rừng bên trong ta chờ tuy rằng không biết là nguyên nhân gì thế nhưng bởi vậy nhưng nắm giữ khúc hồn đại nhân chút hành tung tiểu nhân cùng tôn nhị cậu cũng từng dẫn dắt trong bang hào thủ ra ngoài tìm kiếm muốn đem khúc hồn đại nhân mang về nhưng là ghê gớm biết vì sao một khi tới gần khúc hồn đại nhân hắn liền sẽ lập tức rời đi địa phương căn bản không muốn cùng ta chờ gặp mặt còn tình cờ có huynh đệ trong bang gặp phải khúc hồn đại nhân cũng bởi vì không phải là đối thủ không cách nào đem mang về thậm chí còn tử thương rồi một tên trong bang cao thủ tịch thiết nhu quỳ trên mặt đất trong miệng liên tục nhanh chóng đem chính mình biết sự t ì n h nói thẳng ra chỉ lo chậm một bước thì có nguy hiểm đến tính mạng ồ thì cũng chẳng có gì kỳ quái đại khái là bởi vì dẫn hồn chung d ư ơ n cớ dương càn thần khí tự nhiên một bộ cao thâm khó dò d á n vẻ bỗng dưng hai con mắt xoay một cái nhìn chằm chằm tịch t h i t nhu hỏi ngươi mới vừa nói ngươi từng cùng tôn nhị cầu hai người trước sau là đồng thời điều động dương càn nhớ lại vừa nãy tịch thiết ngưu lời nói dường như cái tên này chưa từng có chính mình đi tìm quá khúc hồn về t i ê n bối tiểu nhân thực lực thấp kém sao dám tự mình đi tìm khúc hồn đại nhân vì lẽ đó mỗi lần đều là theo tôn nhị cầu cùng hành động tịch thiết ngưu giữ t ậ n trên mặt sắc mặt nghiêm nghị chính ngôn lệ sắc nói rằng dương càn không nói gì đánh giá tịch thiết ngư vài lần người này đem tham sống sợ chết nói như vậy quang minh l ắ m liệt cũng xác thực có mấy phần dạy thể diện không hưởng công lăn lộn nhiều năm như vậy ba phái đã như vậy khúc hồn chạy cho việc xác thực không trách được hai người các người trên đầu. dương càn hình như có lý giải gật gật đầu không để ý đến tịch thiết n g ư u g i ữ t ậ n trên mặt sắc mặt vui mừng lại tiếp tục g i à n dò n g ư ơ i đi sắp xếp hiện tại trực tiếp lái về ra nguyên thành b ả n tọa muốn nhìn một lần cái kia tôn nhị cầu liên quan với khúc h ồ n sự ngươi liền không cần quan tâm đa tạ tiền bối khai ân tiểu nhân vậy thì đi sắp xếp tịch thiết n g ư u sâu sắc cúi đầu lộ sự vui mừng ra ngoài mặt tiểu nhân xin táo lui tịch thiết n g ư u cung thân liếc trộm một ánh mắt dương càn nhắm mắt đạ tọa thân hình sau chậm dãi rút lui đi ra có k ẹ đóng g h cửa phòng tịch thiết ngưu trên mặt vẻ dữ tợn hiện lỗ hết nghiến răng ngh khúc hồn chuyện của người lớn xem ngươi làm sao cùng tiền bối bằng g i a o chờ không còn khúc hồn đại nhân mày còn có thể lại nạp mấy phòng tiểu tiếp đối với tôn nhị cầu số đào hoa tịch phó ban g c h ủ n h ư n g là đấu kỵ hồi lâu tịch thiết nhu tất nhiên là không biết chính mình ban g chủ tôn nhị cầu trong tương lai chính là nắm giữ chín phòng tiểu t h i ế p tiên tuyển c h i nhân bằng không lại muốn n ệ ngược d ậ m chân nhanh chân đi ra ngoài tịch phó ban g chủ đảo mắt liền ra khoan thuyền hận hận đi đến boong tàu bên trên tịch thiết nhu khuôn mặt giữ tợn quét một vòng tâm tình nhưng là vui sướng vô cùng không tốn thời gian dài liền có thể nhìn thấy tôn nhị cầu tên kia lung túng thái độ trong lòng như vậy nghĩ tịch thiết như hai con mắt bỏ qua lại dò xét tự muốn đem tất cả mọi người xem cái thông suốt chính đang bận việc hơn mười tên bang chúng tiểu đệ dồn dập túi đầu không dám cùng chính mình phó bang chủ đối diện dù là ai bây giờ nhìn tới chỗ ngồi phó bang chủ vẻ mặt đều sẽ cho rằng hắn chịu thiên đại hoa n ước nhưng là ghê gớm dám đi suối quẩy. không biết tịch thiết như hiện tại tâm thoải mái thần gì, quy tâm tự tiễn chúng tiểu nhân quay lại đầu thuyền thẳng đến gia nguyên thành phương hướng cho lão t ử hết tốc độ tiến về phía trước tịch phó bang chủ đông dưng hộ lớn lên tiếng một cổ họng cả kinh số ít mấy cái bang chúng tiểu đệ run cầm cập mấy cái trong tay t ạ vật đều năm nắm không cho ném đi ra ngoài đều là kinh ngạc vô cùng nhìn sang không hiểu chính mình phó ban g chủ trong h ổ lô bán lại là thuốc gì ngược lại là bên cạnh tên kia lão giả tuổi h ơ i lớn nghe vậy hình như có cảm thấy hai con mắt nhỏ xoay tròn xoay một cái tiến đến tịch thiết nhu bên người ban g chủ chẳng lẽ là vị kia y tứ ông lão một mặt h è n mọn âm thanh thấp đến giường như mội hoang lòng trong miệng càng là đem phó ban g chủ phó tự đều cho bớt đi tịch thiết nhu rất là thỏa mãn lao già thái độ không khỏi có chút l â lâng giữ tợn trên mặt sắc mặt vừa chậm n ư ớ ra miệng sao đến nhiều lời như vậy đi cho lão tử lái thuyền đi ha ha, ha, ha. t ị c h thiết n g ư cười to ba tiếng hướng về khoang thuyền mặt sau nhanh chân đi đi ông lão kinh ngạc bên dưới ngóng nhìn chính mình phó bang chủ bóng lưng chốc lát n h u mày t ê một tiếng đột nhiên triển khai phát sinh một trận chấm thấp cười the thé dương c à n đứng ở cả chiếc thuyền chỗ cao nhất n g ư n g mắt phóng tầm m ắ t tới xa xa thành trì đã có thể thấy rõ ràng gia nguyên thành thành t ự u lam châu đệ nhất đại thành tất nhiên là phồn thịnh vô cùng xuyên qua việt quốc nam bắc hương l ô đại vận hà càng là từ đây thành trung tâm trực tiếp xuyên qua hơn nữa hắn mấy cái thủy bộ tuyến đường chính đều hội tụ nơi này kinh tế cực kỳ phát đạt có thể x ư n g tụng là thủy vận trung tâm hoạt động thương m dương càn ánh mắt bình tĩnh nhớ lại nguyên bên trong liên quan với gia nguyên thành tương quan giới thiệu trong lòng không hề dao động chính mình ở linh giới bên trong nhưng là từng thấy vài tòa hùng vĩ vô cùng thành trì cùng với lẫn nhau so sánh gia nguyên thành hầu như lại như là bình thường xa xôi c h ấ n nhỏ có thể nói là khác biệt một trời một vực có điều vẹn vẹn là dựa vào một đám phạm nhân liền có thể đem tòa thành trì này kinh doanh đến trình độ như vậy cũng là có đáng giá xương đạo địa phương thân hình loáng một cái dương càn trong phút chốc biến mất ở tại chỗ tứ bình bang không chế bến tàu trên hơn trăm tên tứ bình bang bang chúng đệ tử chính đang t h a chuông gõ ngõ xử lý các loại hàng hóa gần nhất tới nay tứ bình bang thanh thế ở gia nguyên thành bên trong nhất thời không hai khách thương chuyện làm ăn càng làm càng lớn tuy rằng trong bang mới vào không ít bang chúng tiểu đệ nhưng là mỗi người việc so với ngươi lai vẫn là hầu như có thêm gần ba phần mười có điều mỗi cái tiểu đệ trong lòng nhưng không hề l ờ i oán hận chính mình bang c h ủ nhưng là phong khoáng địa dựa theo mỗi ngày lượng công việc ngoài ngạch phân phát tiền bạc bởi vì bọn tiểu đệ hận không thể như châu tự h ổ đem sở hữu công tác đều cho bao thiên nan và nan không tiền khó nhất rất nhiều bang chúng thủ hạ hầu như lên một lượt có lao giới có tiểu nhiều kiếm được một phần tiền liền có thể để trong nhà giảm bớt một chút áp lực cho nên đại đa số đều là lòng tinh hộ mãnh sức mạnh mười phần ngay ở những này bang chúng thủ hạ lúc đang bận điệu một cái trường lông mày xếp hai mục một bộ nát lê x ấ u táo lưu manh dáng giấc người nên ngang mả từ một chỗ hàng dương mặt sau đi ra chỉ là người này trên người mặc tơ lụa h a n g hái trên tay phải hai viên lớn t r ư ờ n g hột đào màu đen bóng thép lộ bộ lộ bộ chuyển động phía sau càng là theo vài danh mãn mặt cười lấy lòng tuổi trẻ thủ hạ bưng trà đưa nước lắc qua hương bổ thật sự là khí thế mười phần người này không phải người khác chính là tứ bình bang ban chủ tôn nhị cầu tôn đại bang chủ hôm nay bất ngờ không có buổi mới nhậm đệ nhị phòng tiểu tiếp trái lại là thân lịch thân vì là đi đến bến tàu bên trên chỉ huy lên động tác đều sắp một điểm bản bang chủ hỏa nhãn kim tinh cái nào tiểu t ử túi h dám lời biếng trực tiếp trụ phạt cùng tháng tiền bạc cẩn thận cái kia cái dương hàng hóa bán đứng n g u y ệ t đều không để nổi tôn đại bang chủ chỉ vào bên trong một cái bang c h ú n g thủ hạ lớn tiếng răng dậy người sau câm như hến không dám lên tiếng ừ thật là không có điểm tiến bộ tiếp nhận phía sau tiểu đệ cho đưa tới nước trả tôn nhị cầu xốc lên chén trả cái nắp một ngửa đầu ủng gục hai lần trực tiếp liền nước mang lá trả đều cho chút xuống t r ư ơ n g ba mươi mốt tôn đại ban g chủ cùng tịch phó ban g chủ phi tôn nhị cầu phun ra một mảnh l á trà chép chép miệng k h í trời sao đến như vậy nó m ứ c tôn nhị cầu nói miệng khô lưỡi khô nói văng cả nước miếng xoay đầu lại ra hiệu thủ hạ lại t r â n một chén trà không nghĩ đến bên trong một tên nâng quạt hương bồ thủ hạ càng là đầy mặt ngạc nhiên mà kinh ngạc thốt lên một tiếng ban g chủ có thuyền dựa vào lại đây l ờ i vừa nói ra b ê n tàu trên tứ bình ban g ban g chúng p h â n phật một hồi đều không khỏi quay đầu đi hướng về sông một bên nhìn tới dù sao đến rồi khách thương liền đại diện cho có bạc lại muốn vào sổ têu la cái gì Còn tôi h ể t nhị gì? ô n g p h cầu mới vừa đem nước trà uống vào trong miệng nghe vậy đột nhiên cứng lại không nhịn được đem một cái phun ra ngoài bưng ấm trà thủ hạ hai tay bằng không ra căn bản là không có cách thanh lý đ ầ y mặt lá t r à chỉ được vẽ mặt đau khổ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tôn nhị cầu lúc này nhưng căn bản không có tâm tư để ý tới thủ hạ ý nghĩ hơi biến sắc mặt địa cuốn pít xoay đầu lại b ỏ sắc cái tên này rõ ràng mới xuất hành chưa được mấy ngày làm sao sẽ đột nhiên điểm ấy thời gian không thể đem hàng hóa giao tiếp đi ra ngoài chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi chạy mau vài bước đi đến bến tàu một bên tôn nhị cầu một mặt nghiêm nghị nhìn phía xa xa hương lỗ đại vận hà trên một chiếc mang theo tứ bình bang cờ xí thuyển chính chậm rãi ních lại gần tứ bình bang tổng mới vừa ở bến tàu trên tôn đại bang chủ chính đầy mặt kinh ngạc thời gian bị lập tức gọi ra thân phận cùng với dẫn hồn chung tồn tại tại chỗ liền cho sợ đến hồn bay lên trời còn tưởng rằng là công tử kẻ địch đổi tới mãi đến tận nghe rõ tịch thiết ngự giới thiệu sau khi tôn nhị cầu mới bán tin bán nghi mang theo vị này đại thần trở lại tứ bình bang tổng đá bên trong sau đó lập tức xua tan sở hữu bang chúng đệ tử chặt chẽ phòng thủ ở bên trong đại sảnh chỉ để lại mình cùng tịch thiết như hai người mới vừa trải qua tịch thiết như báo cho cùng với trước mặt vị này không biết tên cao nhân dò hỏi tôn đại bang chủ trong lòng đã tin tưởng hơn nữa đồng thời vui mừng khóc hồn đại nhân cũng còn tốt không có chạy xa bằng không chính mình đừng nói ngồi vững vàng người bang chủ này vị trí chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn rơi mất đầu ngay cả mình hai phòng bảo bối tiểu thiếp đều muốn chắp tay tặng người nghĩ đến nơi này tôn đại bang chủ không dám n g ầ n đầu chỉ được hai con mắt hơi đổi tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt bên cạnh cái tia đầy mặt giữ tợn trung niên chẳng hán phòng khách một bên phó bang chủ tịch thiết như giữ tợn trên mặt mặt không hề cảm xúc một bộ không đếm xỉa đến địa răng rớp chỉ là từ thỉnh thoảng chuyển động hai con mắt bò có thể thấy được hiển nhiên không phải ở bề ngoài thành thật như vậy chính mình xuất phát từ lòng tốt cho tôn nhị cầu giải thích tình huống kết quả hắn càng còn chưa tin nho nhỏ ăn cái vị đắng thật sự là đáng đợi như vậy a đứng đầu nơi một tên khuôn mặt tuấn tú thanh niên mặc áo đen chính vững t r á i ngồi ở gỗ đ i ề u màu trên g h ế nhìn hai người này vai hề một ánh mắt không nói gì lắc lắc đầu người này tự nhiên chính là mới vừa từ bến tàu tới được dương càn ở bến tàu trên dương càn lấy kinh thiên tư thế từ tứ bình bàng trên thuyền nhảy xuống trực tiếp địa rơi xuống tôn nhị cầu trước người. Cả người khí thế rơi cầu Cả bạc, người. người địa đúng đ nhị xuống bằng khí là e may đối đến phương hãi chút n suýt ữ nạp liền đầu bái. m a là phó bang chủ tịch thiết như ở một bên mau mau cho tôn nhị cầu giải vây đáng tiếc cho dù giải thích tình huống cụ thể tôn nhị cầu vẫn là bán tín bán nghi cuối cùng bị dương cản trừng phạt nho nhỏ một phen ăn một chút vị đắng ngược lại làm cho tịch thiết như mừng thầm không nớt cuối cùng tôn nhị cầu cung cung kính k í n địa đem dương cản tứ bình bang trong toàn bộ dẫn hồn chung đây dương cản hơi một suy nghĩ bình tĩnh nói trên mặt hờ hứng vẻ mặt để tôn nhị cầu hán thầm không nớt vị tiền bối này so với công tử đến tựa hồ còn muốn khí thế mười phần vai phong l ấ m liệt có điều tôn nhị cầu không dám thất lễ cung cung kính kính mà tiến lên hai bước từ trong lồng ngực móc ra một cái to bằng bàn tay đồng thao t r u n g nhỏ hai tay đưa tới tiền bối mong rằng ở trước mặt công tử nói tốt vài câu khúc hồn đại nhân rời đi thực sự không phải chúng ta có thể khống chế tiểu nhân tôn nhị cầu thấy thế lá gan hơi lớn một chút vẻ mặt đưa đám cười bồi lên tịch thiết n mưu trong lòng thầm mắng một tiếng không thể diện khoe miệng câu ra một cái xem thường độ cong hừ dương càn bỗng dưng hừ lạnh một tiếng sắc mặt uy nghiêm đáng sợ không nên làm ra dáng dấp như vậy chuyện này s ắ c thực không trách được các ngươi trên đầu đem khúc hồn đặt chân địa chỉ như nói thật đến bản t ọ a thì sẽ xử lý đợi đến sau khi ngươi muốn dương càn sắc mặt băng hàn địa đối với tôn nhị cầu dăn dạy một phen cuối cùng m ộ t địa vẹn vẹn môi khép mở không hề tiếng nói chuyển ra dĩ nhiên lợi dụng truyền âm nhập mật thuật đơn độc đối với tôn nhị cầu dặn dò lên tôn nhị cầu được nghe dương càn nói như vậy sau nhất thời xưng sờ lập tức liền gà con mổ thóc tự gật đầu liên tục thích lông mày khuôn mặt tươi cười lên tịch thiết như vốn là mặt có sắc mặt vui mừng cho rằng tôn nhị cầu liền như vậy muốn thất sủng không ao ước đến mặt sau hai người lại ở ngay trước mặt chính mình, lén lút trong lòng nhất thời bất c ứ khó chịu đến cực điểm có điều mấy hơi thở trong lúc đó dương cằn cũng đã kết thúc t r u y ề n âm nhập mật thuật xoay tay một cái đem cái kia dẫn hồn trung thu vào trong b à o chữ v ậ t mới vừa dương cằn đã đối với pháp khí này thoáng kiểm tra một chút có điều là mặc cư nhân sử dụng t h u pháp khí không cái gì cao thâm địa phương thế nhưng có thể dựa vào v ậ t ấy phát hiện khúc hồn vị trí cụ thể phải tiền bối khúc hồn đại nhân t â m tích trong bang phái vẫn ở m ậ t thiết quan tâm hai ngày trước tiểu nhân nghe người thủ hạ báo cáo khúc hồn đại nhân hiện tại chính đang ra nguyên thành phương tây tôn nhị cầu sắc mặt vui mừng hơi thu lại cũng u nguyên đầu, nghiêu, tuy duy đều n kính nói thành ngoài Dương Càn nhìn bang này rằng còn ở tận lực duy trì chính mình giữ tợn nhưng nhìn trên oan g gật gật giữ phía chỗ chỉ. tịch phó chủ. tịch thiết thấy, thể thấy mà một trăm dặm một mặt, mặt là là có cái ai ra ra trì địa tức Lúc lực ước c dù ở ở lập vẻ vẻ. vậy tịch phó ban g chủ tự nhìn thấy dương càn tới nay tận tâm tận lực hầu hạ có thể nói là chú đáo bây giờ chỗ tốt gì đều không mò đến trong lòng thật sự là oan ước cực kỳ dương càn buồn cười chừng tịch thiết như một ánh mắt ném đi một cái khéo léo màu mực nước men bình xứ chính là có trợ giúp tinh tiến nội lực đan g dược đầy đủ nội công của ngươi tu vi lại lên một tầng nữa xem như là ngày gần đây đến ngươi tận tâm tận lực ban thưởng tịch thiết ngư không dám tin tưởng địa tiếp nhận đan dược kích động lập tức quỳ xuống đất lê bái gọi thẳng khoác can lịch huyết tôn nhị cầu ước ao liếc nhìn nhìn tịch thiết ngư trong tay khéo léo bình xứ tha thiết mong chờ nhìn phía dương cản không cần nói c ũ n g biết chờ bản tọa giải quyết khúc h ồ n việc làm lại do ngươi k h ô n g chế chẳng lẽ còn không biết đủ dương cản tức giận liếc tôn nhị cầu một ánh mắt nhất thời để người sau vui vẻ ra mặt lên đối với khúc hồn loại này thấp kém lợi thi từ linh giới bên trong có nhiều va chạm xã hội trở về dương cản. tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh cho tới lợi dụng sắt đan chi pháp chế tắc thành thân ngoại hóa thân theo dương cản hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn có công phu này còn không bằng cố gắng tu hành kim cương quyết dương cản lại căn dặn tôn nhị cầu cùng tịch thiết như hai câu liền ở hai người cùng tiễn bên trong đồng b ì n h rời đi tứ bình bàng tổng đà Trưng lượng ngang nhau. Giang Nguyên lực h n bên trong, tất nhiên là không có Dương Cản đáng dáng nghỉ chân. Trải qua Mạc Phủ thời gian, Dương Cản cũng h Phủ thời tất Trải là có Mạc qua hờ hưng thu hồi ánh mắt dương càn một bước vượt qua hầu như có ba bốn trợ xa bóng người giống như quỷ mị không hề ngừng lại thẳng đến ngoài thành mà đi trong thành trên đường phố phạm nhân chỉ cảm thấy cảm thấy trước mặt hình như có một trận tà gió thổi qua nhưng căn bản không thấy được bóng người q u á i thai chẳng lẽ ta hôm nay nhìn thấy quỷ một người thư sinh trang phục nam tử m à c a o trắng phía sau cóng lấy h ồ n g xiềng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ hướng về phần cuối một gian lầu cắt đi đến ra nguyên thành phía tây ở bên ngoài hơn trăm dặm chính là một đám lớn núi cao rừng rậm đại thụ che trời xuyên thẳng mây xanh lit nha lit nhít phủ kín cả tòa sân mạch nghe tôn nhị cầu cùng tịch thiết ngưu nói nói nơi này trong núi còn có chút rắn độc manh thu qua lại vì lẽ đó hiếm người ra vào nơi đây chứng cứ khúc hồn thân thể ngự linh tông tu sĩ kết đan giờ khác này tu vi cực không vững chắc e sợ cũng chính là luyện khí thấp kém tu vi vậy đại khái cũng là d ị biến sau khúc hồn chạy đến nơi đây nguyên nhân người ở hắn đến tính an toàn hơi cao đáng tiếc người sớm gặp phải ta a dương c à n tự lẩm bẩm phút c h ố c khỏe miệng một móc nếu là sáu năm sau đó khúc hồn khôi phục bộ phận tu vi phỏng chứng vẫn đúng là muốn phí chút tay chân có điều hiện tại mà dương c à n đứng ở một viên cành lá rậm rạp t ư ơ n g tùng bên trên sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới đen xì xì dây núi không nói một lời phải làm chính là chung quanh đây bốn phía quay đầu nhìn vài vòng dương càn lơ đã n g h i u nhũ mày nó g n tay tới e o lưng túi chứa đồ trên một móc cái kia dẫn hồn chung liền xuất hiện ở trong tay thoáng đánh giá hai mắt dương càn đem tìm tổ ở trên bàn tay chậm rãi đem linh lực chuyển vào dẫn hồn chung bên trong luyện khí tầng một pháp lực thật sự là mỏng manh vô cùng a dương càn sắc mặt lúng túng như môi cũng còn tốt phụ cận không có tu sĩ khác và không còn không cho người cười rơi mất g i n g hàm một cái luyện khí tầng một con tô nhỏ cũng dám một thân một mình tại đây hoang sơn giã linh bên trong thi pháp sợ không phải tùy tiện một cái trong trốn võ lâm cao thủ tuyệt đ ỉ n h đều có thể đem một đòn chém g i ế t nói như vậy đến ta còn thực sự có chút giả làm heo ăn thịt hổ tiềm chất dương càn tự dễu nợ nụ cười trên tay nhưng không ngừng chút nào chỉ chốc lát sau công p h u sau dẫn hồn chung liền đột nhiên phát sinh nhàn nhạt bạch quang đ ô n g dương phủ lên dương càn lông mày d ư ơ n g lên nắm lấy cơ hội này bận điệu bấm một đạo pháp quyết đánh vào màu vàng chung nhỏ bên trong oong trôi nổi dẫn hồn chung theo pháp quyết khống chế ở chỗ cũ run dày hai lần phát sinh một tiếng thanh minh hướng một cái nào đó phương hướng h ư n g h á i bay đi tìm、tới. dương càng thấy này trên mặt vui vẻ dưới chân bỗng nhiên phát lực từ c h e trời cây thông nhảy xuống trong tay một tấm màu vàng nóng lá bửa xuất hiện ở nơi lòng bàn tay dương càng hai ngón tay sờ một cái sẽ tan một luồng thừa thác lực lượng bao vây lấy dương càng cả người càng là trôi nổi ở giữa không trung bên trong hơi vừa phát lực chăm chú đi theo màu vàng t r u n g nhỏ phía sau pháp lực còn cần hảo hảo tăng lên một phen không phải vậy liền cái phi hành pháp khí đều điều động không được chỉ có thể sử dụng loại này phi hành phụ lục dương càng h i ề n muộn bay n h y hai lần thoáng điều chỉnh phương hướng chính mình hiện tại pháp lực tu vi thực sự quá thấp tuy nói mua cái phi hành pháp khí dễ như t r ở bàn tay dù sao ở linh giới lúc không nói chính mình từ thiên đông thương hào hộ tống nhiệm vụ bên trong kiếm lấy một chút linh thạch chỉ là ngọc m ô u m ẫ vị này hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao sẽ theo tay ném cho chính mình một túi hầu như là có thể so với tầm t h ư ờ n g chúc cơ tu sĩ của cải linh thạch số lượng đầy đủ chính mình sử dụng một quãng thời gian rất dài đáng tiếc lấy chính mình lập tức pháp lực tu vi pháp khí hoàn toàn sử dụng không được cho tới linh cụ nhân giới bên trong lại căn bản không có ngoại trừ có thể mua một ít đan dược vật liệu bên ngoài e sợ vẫn phải là trở lại linh giới bên trong mới có thể hào hào phát huy những linh thạch này tác dụng coi như mua không nổi thiên nguyên thánh hoàng đã từng sử dụng thiên nguyên vũ cụ cũng phải làm vài món dùng phòng thân phẩm chất cao linh cụ mới được nghĩ đến con này kim bối yêu lang thân thể vật liệu lẽ ra có thể luyện chế ra một lạng kiện không sai linh cụ ước chừng bay có chừng ba mươi bốn mươi dặm điệu ngay ở phi hành phù hiệu quả sắp tiêu hao hết thời gian màu vàng trung nhỏ đột nhiên không có dấu hiệu nào địa nghiên xuống mà hàng dương càn hai mắt nhắm lại biết mục tiêu sắp xuất hiện lợi dụng phi hành phù còn sót lại một điểm phát lực bỗng nhiên nhấc lên tóc đem này màu vàng t h càng là lập tức khúc hồn có điều là mới vừa d u n g hợp không lâu có thể nói là thảo mộc giai binh không thể đem hắn cho dọa chạy dương càng vô thanh vô tức rơi vào trên sườn núi hai mắt bắt đầu hướng bốn phía nhìn tới tinh tế đánh giá chu vi gió thổi cỏ lay từ khi kim cương quyết càng tinh tiến tới nay dương càng cảm thấy tự thân thị lực càng a hồ lại có tăng lên, đem cả đỉnh núi, thu hết đáy mắt. Nhìn thấy, hơi không hướng phía chô lại lên, lòng núi, tiếng dưới có cả Cản cốc tăng mắt. trong một một Dương động, lạng yên động sơn nhỏ động. đem đáy di về ngày càng gần dương c à n thậm chí có thể thấy rõ khúc hồn đạ t ỏ a dáng vẻ khúc hồn đang ngồi ở một viên g i à n mua cây thông bên dưới khoanh chân ngồi tính tọa nhắm mắt lệ khí dương c à n tất nhiên là biết được chương thiết bản thân là có linh căn thậm chí so với hàn lập còn tốt hơn một ít chính là tam linh căn tư c h i t bất đắc di không phải thiên mệnh tri tử số mệnh an bài thiếu mất một cái thuộc tính n ụ c không thể tu luyện trường xuân công vì vậy mà bị mất mạng đáng thương đáng tiếc dương càn trong lòng s ẹ t qua rất nhiều ý nghĩ dưới chân hoàn toàn không có dừng lại hai ba cái hô hấp trong lúc đó cũng đã tiếp cận khúc hồn vị trí sáu năm sau tên này ngự linh tông tu sĩ cất đan có điều mới khôi phục lại luyện khí kỳ năm sáu tầng tu vi vẫn đúng là đủ chậm như vậy hiện tại hẳn là cùng ta pháp lực tu vi gần đủ rồi dương càn hơi một suy nghĩ không khỏi hơi kinh ngạc thật có thể nói là là lực lượng ngang nhau chương ba mươi ba luyện thể vay dương càn mắt lộ ra kinh ngạc người này tu vi thật sự cùng mình suy đoán hoàn toàn nhất trí trên người mơ hồ tỏa ra sóng linh khí so với chính mình đến hầu như không hề có khác biệt ngay sau đó tòa sơn mạch này bên trong càng là hai tên luyện khí kỳ tầng thứ nhất phế vật sắp lẫn nhau mổ nhưng cũng là vào lúc này đối phương đã phát hiện tung tích của chính mình ai khúc hồn đột nhiên sắc mặt đ ạ i biến đột ngột xoay đầu lại hướng về dương càn vị trí nhìn tới lập tức lộ ra vẻ khó mà tin nổi luyện khí tầng một người là người nào một cái luyện khí tầng một tu sĩ cấp thấp cũng dám đến tìm chính mình s u ố i quậy khúc hồn tâm trạng ngạc nhiên nghi ngờ địa quan sát đến có chút mỏ không cho đối phương lai lịch dương c à n đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó sắc mặt hiệu g i gật gật đầu đối với khúc hồn câu hỏi bỏ mặc chính mình vẫn chưa tu luyện bất kỳ ẩn nấp tu vi công pháp cho dù đối phương trọng thương tại người có thể dù sao tu sĩ kết đăng nội tình vẫn còn có thể phát hiện mình cũng không ngạc nhiên dương càng lớn như vậy l ạ t l ạ t dáng vẻ trái lại để khúc hồn càng kiềm kỵ lên một cái luyện khí tầng một mới vừa nhập môn tu sĩ tại sao lại tới nơi này hơn nữa còn một bộ vẻ không có gì sợ chính mình tuy rằng cũng là mới vừa khôi phục lại luyện khí tầng một tu vi vẹn vẹn dung hợp bộ thân thể này thế nhưng không người hiểu rõ b à tôn đã từng như là một tên kết đ ă n kỳ tu sĩ cấp cao lẽ nào đối phương cũng là cái sống mấy trăm năm lão quái vật hay sao ngay ở khúc hồn nghi ngờ không thôi thời gian đột nhiên nhìn thấy đối diện cách đó không xa tên này n à m tử mặc áo đen n ộ t điện n ế t miệng nở đủ cười vị đạo hữu này vì sao phải xâm chiếm bộ thân thể này phải biết này cỗ thân thể chính là tại hạ bạn tốt bạn tốt giao do cho thủ hạ bảo quản ngươi không nói tiếng nào liền đem chiếm đi thật cho là tại hạ dễ bắt nạt sao tất nhiên muốn ngươi cho ta cái bàn giao dương c à n khởi đầu vẫn tính ôn hòa nhã nhặn nói rằng mặt sau càng là một bộ p h â n khí điện ứng dáng vẻ khắp toàn thân luyện khí t ầ n một mỏng manh như thế tàn nhẫn mà hướng về khúc hồn bức tới vừa nói dương càn một bên đoán hận địa hận địa vị đạo hữu này mau mau dừng lại k h ú c hồn tuy rằng bị đối phương luyện khí tầng một như thế cho kinh sợ đến mức s ừ n g sốt chốc lát thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại nhìn thấy đối diện nam tử mặc áo đen càng là chậm dại hướng mình dựa vào mặc dù là đối phương không có lấy ra bất kỳ p h á p khí cũng là để khúc hồn tâm trạng ngờ vực lên người này khắp toàn thân đều tiết lộ một luồng khí tức quái dị đối phương rõ ràng chính là luyện khí tầng một tu vi vì sao càng l ạ như vậy không có sợ hãi k h ô n hồn vạn phần không rõ đang muốn tiếp tục lá mặt lá trái nhân cơ hội đem đối phương đánh chết nhưng là sau một khắc cảnh tượng khó tin xuất hiện một tiếng nổ vang từ dương càn nguyên bản vị trí địa phương ẩm ẩm tiết ra ngoài k h ú c hồn đ ố n g dưng ơ trận to hai mắt trong đầu tràn đầy không thể trong đôi mắt vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh bên trong phản chiếu ra đối diện tên k i a nam tử mặc áo đen chạy nhanh đến bóng người chính mình chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối phương một mặt hờ hưng đánh tới trong thời gian ngắn dương càn hoác địa dơ lên nằm đấm tốc độ nhanh chóng như ánh chớp vượt xa tầm thường trúc cơ tu sĩ thậm chí ở trên nằm đấm trên càng đường hoảng tỏ ra một tia trói mắt lóa mắt vàng rực rỡ ánh huynh a n g cùng với một loại nào đó dường như yêu thú vỏ ngoài tự Khúc hồn đan điển địa phương. Oh. một cái máu đen xì ra khúc hồn sợ hãi vô cùng tràn đầy tơ máu hai mắt đột xuất cả người dường như một con tôm lấy một cái khó có thể tưởng tượng góc độ cùng đứng lên dường như cuộc sống liền muốn gây vỡ ra còn sót lại vẻ thanh tình chỉ kịp nhìn một chút dương càn hờ hững vô tình s ắ t mặt、Ấm. khúc hồn dường như một viên chạy như bay đạn tháo trong phút chốc ngược lại xông ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một tia tàn ảnh nương theo không khí c ư ờ n g mánh xé rách đập về phía phía sau một khối to lớn phong hóa trên nham n thạch ầm ầm ầm đinh hay nhức góc nổ tung tiếng trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ thung lũng thậm chí như có như không hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi vang vọng ở mảnh này bên trong dây núi chạy ngược mà lên đá vụn bụi mù thoáng chốc đem khúc hồn hoàn toàn bao phủ không nhìn thấy chút nào bóng người tất cả những thứ này có đều i phát sinh ở tia lửa điện quang trong lúc đó dương càn thậm chí mới như vô sự thu hồi quả đấm của chính mình trói mắt kim quang cùng với n h i yêu thú làn da giống như lớp vẩy màu bạc cũng chậm rãi ti đáy đạp ở đổ đá dày、e、ở đã sớm toàn lực giải quyết đối phương. ngay á t đất sau đó khoảng cách tương lai khúc hồn hiện thân nhưng là gần như thời gian sáu năm chính mình cũng không xác định đối phương thân thể ẩn thân địa phương thật sự như nguyên bên trong ở ngay gần còn nữa dù sao chính mình này vẹn vẹn luyện khí tầng một tu vi không nói căn bản không có cách nào áp chế lại nguyên thần của đối phương muốn siêu hồn đó là nói chuyện việt v ô n g càng quan trọng chính là chính mình căn bản là sẽ không cái kia siêu hồn thuật nghĩ đến nơi này dương càn lơ đ ạ m n h ư mày nhẹ nhàng mở miệng thổi một cái hô một c ơ n gió từ dương càn trong miệng mà ra trong nháy mắt đem trước người bụi mù thổi tan ra không ngoài dự đoán k h ô c hồn chính đầy mặt sợ hãi giữa r ử a vào đống đá vụn bên trong tay ô vùng đan điển thống k ổ thấp giọng riêng ì đạo hữu tại hạ có một ngày bí mật lớn muốn báo cho chuyện gì cũng từ từ chớ đừng lại đọc thủ hoàn toàn biến sắc khúc hồn cấp tốc giờ tay hư chặn trong lòng cũng đã là cực kỳ ngơ ngác trước mắt cái này không rõ lai lịch nam tử mặc áo đen rõ ràng tu vi thấp đáng thương lộ ra ngoài đi ra chỉ có chỉ là luyện khí tầng một nhưng là ra tay nhanh chóng vô cùng sức mạnh to lớn càng là hầu như như một đầu khoác da người yêu thú ít nhất đều có cấp hai không thậm chí khả năng đạt cấp hai đỉnh cao yêu thú trình độ có điều chính mình linh thú đủ để ung dung giải quyết chỉ là nếu muốn cái biện pháp đem cho rụ rỗ quá khứ chỉ là cảm nhận được mới vừa một quyền kinh người uy lực khúc hồn vẫn là sợ không thôi đáng trách nếu không phải mình áp chế không nổi con yêu thu kia lại sao đến gặp rơi vào như vậy hiểm cảnh chẳng lẽ đối phương là tu luyện chuyên môn luyện thể loại bí thuật nào đó thất phái bên trong không nghe nói có cái gì cao nhất luyện thể công pháp thực sự là thời quai vật chuyết đầu tiên là đi đến việt quốc sau bị một cái không thể giải thích được tu sĩ cấp cao đem phá hủy pháp thể may mắn chạy trốn sau khi thật vất vả tìm tới cái này có linh c ă n thân thể đoạt sát sống lại dĩ nhiên lại xui xẻo địa gặp phải như thế một cái nghi ngờ chúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ thật sự là trời muốn giết ta dương càn cùng khúc hồn mặt đối mặt đứng thẳng khúc hồn trong lòng rời sông lấp biển phẫn hận không nớt trên mặt vẫn như cũng là một bộ nhát như chuột răng dấp y đổ lừa dối qua ải ồ dương càn nghe vậy lông mày hơi n h í u lộ ra bất ngờ vẻ tâm nói ngươi này điểm bí mật nhỏ cũng xứng xưng là thiên đại là cái gì bí mật ngươi đừng phải nói cho ta ngươi chính là tu sĩ cấp cao đoạt s ắ c từ đó thân thể dương càn thật sự dừng bước hai tay ôm vai địa đứng tại chỗ nhìn từ trên cao xuống mà xem kỹ khúc hồn trên mặt một mảnh hờ hững cùng mới vừa gặp mặt lúc răng dấp hầu như như hai người khác nhau khúc hồn thế này trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nhưng trong lòng đột nhiên dùng mình đối phương quả thực nhìn ra chính mình một tia nội tình không sai tại hạng thực nguyên bản chính là một tên đến từ linh thu sơn trúc cơ kỳ tu sĩ bởi vì tu vi gặp phải bình cảnh muốn ra ngoài tìm chút cơ duyên trùng hợp bên dưới đi đến phụ cận không nghĩ đến càng là bị một tên lén lút lẻn vào việt quốc ma đạo tu sĩ đánh lén lúc này mới lưu lạc đến đây lập tức đồng ý đem bên trong túi chữ vật suốt đời tu luyện vật từ dân g chỉ cầu đạo hưu ở lại dưới một chút hy vọng sống ngày sau khúc hồn chính một mặt thức phẫn hận tự thuật đột nhiên phát hiện giường c à n vẫn như cũ không hề bị lay động tâm trạng lấp liệt thoáng do dự một phen sau k h ú c hồn tiếp tục mở miệng nói đạo h ư u nếu như không tin tại hạ có thể trước đem thân thể tàng khu vực báo cho chờ đạo h ư u trở về sau khi còn có thể báo cho một cái liên quan với ma đạo bí mật động trời thế nhưng đạo h ư u nhất định phải phát xuống lời thề bung tha tại hạ một mạng tin tưởng hai người này tình báo đủ để đổi tại hạ một cái mạng k h ú c hồn sau khi nói xong một bộ lòng như cho n g ộ i vẻ mặt biết vâng lời kỳ thực đang âm thầm quan sát dương càn vẻ mặt việc quan hệ ma đạo bí mật động trời xảy ra chuyện gì ta tuy rằng cũng biết một điểm ma đạo sự tình nhưng đều là từng tý từng tý nghe đồn m ạ thôi dương càn lông mày nhũ chặt mắt lộ ra suy tư chút nào cấm kỵ không có thừa nhận nói khúc hồn trong lòng vui vẻ trên mặt nhưng đắn đo nói rằng chỉ cần đạo hữu lập xuống lời thề tại hạ thì sẽ nói thẳng ra tuyệt không nửa phần bảo lưu ngươi liền một câu tình báo hữu dụng cũng không nói ra đã nghĩ để ta lập xuống lời thề chẳng lẽ là muốn t r e o chọc cho ta dương càng cười cười một tiếng trong lời nói tràn đầy xem t h ư ờ n g lời vừa nói ra nhưng chính giữa khúc hồn ý muốn chỉ là trên mặt nhưng do dự một phen cắn răng mở miệng nói đã như vậy tại hạ đồng ý thoáy nhượng một bước đem tự thân thân thể gửi vị trí báo cho nào còn có tại hạ túi chứa đồ nghĩ đến những này đủ khiến các hạ y chỉ cầu đạo h ư u sau khi trở lại có thể thực hiện lời hứa ở lại dưới một mạng khúc hồn một mặt tuyệt vọng trên mặt lộ ra bi thảm vẻ được đạo h ư u đã như vậy tức thời tại hạ cũng không phải cái gì chém tận giết tuyệt hạ người n g chờ bắt được đạo h ư u di vật trở về sau khi thì sẽ thả đạo h ư u rời đi dương càn sắc mặt vừa chậm gật đầu đáp như vậy liền tin tưởng đạo h ư u một hồi tại hạ thân thể ở vào khúc hồn dường như nhận mệnh bình thường đem chính mình nhận thân địa điểm nói cho dương càn đa tạ đạo hữu dương càn ngưng thần lắng nghe xong đông dưng nhuẩn miệng cười chỉ là nụ cười này lại làm cho ngự linh tông tu sĩ kết đan có dự cảm không tốt k h ú c hồn sắc mặt chìm xuống người này chẳng lẽ không là vệ i t quốc tu sĩ trong lòng càng là mắng to lên vì sao mỗi lần đều sẽ gặp phải loại này không quá bình thường tu sĩ thật sự là thời vận không ăn thua k h ú c hồn hai mắt lấp lóe nhanh chóng cân nhắc một phen liền muốn nói thêm gì nữa sắc mặt biến huyên bất định lên nói đi nói lại đạo hữu càng là đến từ chính vệ i t quốc thất phái một trong linh thu sơn cùng ta cũng thật là có chút ngọn mườn ngọn mườn lời ấy giải thích thế nào k h ô n hồn trên mặt trong nháy mắt ngạc nhi ngờ lên ngươi cũng biết ta là người nào dương c à n bỗng dưng mở miệng một mặt quái gì hỏi chuyện này đạo hữu chẳng lẽ không là thất phái tu sĩ hẳn là tu tiên gia t ộ c người k h ú c hồn là thật sự có chút bị người trước mắt này cho nhiều hôn mê khà khà bản tọa muốn phái cùng linh thú sơn cũng thật là quan hệ chặt chẽ chính là dương càn không thể giải thích được n ở nụ cười thiên đ ô quốc k h ú c hồn hai mắt đột nhiên trở to ngự linh tông k h ú c hồn còn chưa chờ dương càn nói xong cũng đã là sắc mặt đại biến gọi thẳng không thể người này tuyệt đối không phải ngự linh tông tu sĩ tuy rằng không biết chính mình vì sao bại lộ thế nhưng hiển nhiên đối phương đã đối với tự thân lai lịch rõ như lòng bàn tay không thể trì hoán nữa liều mạng một lần khúc hồn mặt hiện ra kiên quyết dưới tình thế cấp bách đột nhiên một cái miệng một đạo ánh sáng xanh lục bật thốt lên nhanh như chấp giật thẳng tắp địa bắn về phía dương càn mặt đất môn dương càn sớm có cảm thấy sắc mặt không hề thay đổi tay phải hư nắm một con tràn đầy hóng ánh ra thú c ă n g tay trong nháy mắt chụp vào trên tay cùng lúc đó t r ê n đ ị a một tiếng một thanh màu xanh thăm thảm dài bốn t h ư ớ c kiếm hiện ra ở trong bàn tay hẳn quang lạnh lẽo kiếm ký bất người tại đây trôi màu xanh tham thảm trường kiếm trôi kiếm địa phương còn khảm n ặ n bốn viên màu sắc khác nhau linh thạch nhưng so với phổ thông linh thạch nh chính là dương càn tự linh giới được linh cụ găng tay cùng với thủy vân kiếm tất cả những thứ này có đều i phát sinh ở trong trước mắt đối phương trong miệng bắn ra ánh sáng xanh lục mới vừa xông đến dương càn trước người dương càn hơi khuất cánh tay cong lanh lảnh tiếng kim loại va chạm vang vọng liên tục cái kế mặt ánh sáng xanh lục không hề bất ngờ bị thủy vân kiếm đánh bay ra ngoài xoay tròn xoay một cái ở giữa không trung hiển lộ nguyên hình càng là một cái dài một tấc tiểu kiếm xanh mân mận mặt trên lưu quang lấp lóe hiển nhiên không phải vật phàm lục hoàng kiếm dương càn hai con mắt khẽ n ú c n í c không khỏi liếp mắt một cái vật ấy ngược lại không là chính mình nhìn thấy cái thứ nhất pháp bảo ở linh giới bên trong đã từng rất xa từng thấy tu sĩ cấp cao điều động pháp bảo cùng người tranh đấu có thể như này khoảng cách gần quan sát vẫn là lần thứ nhất hơn nữa vật ấy lập tức liền muốn đi vào chính mình trong túi chứa đồ không biết đối diện khúc hồn cũng là chấn động trong lòng người này là cái gì lai lịch trường kiếm trong tay có chút giống là pháp khí rồi lại q u ỷ dị ở trên khảm n ạ m một chút linh thạch hơn nữa tu vi trước sau là luyện khí tầng một đến tột cùng là làm cho bí thuật gì khúc hồn có chút nghi ngờ không thôi đối phương không chỉ một cái gọi ra thân phận của chính mình hơn nữa còn lấy r a loại này chưa từng gặp pháp khí, luyện thể tu vi càng là vượt xa pháp lực tu vi thật sự là không thể tưởng tượng nổi càng n u ô n xuống khúc hồn liền càng là có chút kinh hoàng vì sao chính mình mọi việc không thuận chẳng lẽ trời muốn giết ta vậy ta liền đi ngược lên trời nghĩ đến nơi này khúc hồn trên mặt hiện ra vẻ ngón lệ đột nhiên một đòn chính mình bụng dưới địa phương lại một cái miệng một viên màu xanh biết viên thuốc phân l u n ra vật ấy mới từng cái hiện thân liền phát sinh lục mờ mịt đu quang đem hắn toàn bộ thân thể toàn bộ đều gắn vào bên trong kim đan dương c à n thấy thế theo bản năng mà híp h í mắt trên mặt nhưng không hề vẻ kinh dị làm như nghĩ tới điều gì dương c à n nhếch ô i cười t à n n h ấ c l ờ i thân hình loáng một cái cầm trong tay thủy vẫn kiếm càng là một không e rẻ địa vọt thẳng lại đây khí thế h u n g h ổ đằng đằng sắc khí trực tiếp viết ở đây đi mấy ngày nay bởi vì lên cái tiểu đầy nhân số hơi hơi có thêm như vậy điểm dĩ nhiên là có một ít bình xịn ngươi nếu như nói chuyện cẩn thận ôn hòa nhã nhặn địa giao lưu tự nhiên là không có vấn đề thế nhưng léo nha léo nhéo tới chính là miệng túi phun tung tóe ta cũng không quen mày quyển sách này vốn là đột nhiên nảy lòng thăm ở ta xưa nay không cầu quá phiếu khen thưởng thu gom thế nhưng các vị đạo hữu cho phiếu khen thưởng thu gom ta cũng phi thường cảm kích đối với quyển sách đồng ý xem hoan n h ê n chọn tật xấu lỗ thủng cũng rất bình thường dù sao ta sáng tác trình độ có hạn hơn nữa hai năm qua đều không có lại tỉ mỉ mà đem phạm nhân cả bài xem một lần gõ chữ thời điểm đều là vừa viết một bên tỷ nguyên khẳng định có nhiều chỗ không thể chú ý đến đồng thời gặp hơi có chút tiểu cả i biến đương nhiên không thể phòng ngừa địa gặp mượn dùng nguyên bên trong nội dung cái này không có gì để nói nhiều không thích xem trực tiếp góc trên bên phải hoa đi chào mọi người tụ tập tán nếu là cần phải phun một câu hiện ra sự tồn tại của ngươi cảm đến Ta chương ũ n g k ô n đến nỗi nhặt n g g với chấp i tiếp trực xóa b ì h cấm nói một con một nói n r ồ Cho tới đến tiếp sau nội dung vợ kịch, ta là nghĩ đến ba mươi lăm nát kim đan như vậy dưới tình huống nguy hiểm khúc hồn đối với dương cản kinh người thế tiến công trong nháy mắt vừa kinh vừa sợ vội vàng nhanh chóng hướng về cái kêu màu xanh lục trên kim đan ném mấy phát quyết để xoay vòng vòng mã xoay cho lên tỏa ra ánh sáng xanh lục đại thịnh đồng thời không trung lục hoàng kiếm xoay tròn xoay một cái dưới từ khúc hồn thân thể bốn phía hăng hái đã xoay quanh một vòng khúc hồn mắt lộ ra tàn khốc hướng dương cản chỉ tay băng l ệ n h vô cùng phun ra một cái đi tự chỉ một thoáng màu xanh lục kim đan bên trong phóng da tia sáng trói mắt trực tiếp nhảy vào đến lục hoàng kiếm bên trong ông long nguyên bản trôi nổi ở khúc hồn trước người lục hoàng kiếm ông, ông một tiếng, cả người tiếng Hóa thành mắt đạo thấy ê p m dương càn liền muốn bị lục hoàng kiếm xuyên tim mạ qua khúc hồn khỏe miệng một móc trên mặt liền muốn lộ ra tàn nhẫn cười gằn muốn nhìn rõ đối phương khi chết khốc liệt vẻ mặt mặt ngươi lại là quỷ dị đối mặt tu sĩ kết đan pháp bảo khoảng cách gần bắn giết cũng đừng muốn mạnh mẽ chống đỡ quá khứ nhưng là sau một khắc khúc hồn nụ cười còn chưa triển khai cũng đã cứng ở trên mặt cảnh tượng khó tin xuất hiện dương c à n càng là đối với trước ngực lục hoàng kiếm ngoài mặt làm ngơ hờ hững trên mặt tựa hồ mặt có châm biếm chỉ thấy toàn bộ thân thể trong phút chốc phát sinh khó có thể tin tưởng biến hóa cả n g ư ờ i kim quan g tỏa sáng trói mắt lóa mắt không chỉ có như vậy dương càng c má cổ hai tay đ ô n g dương sinh ra vô số mảnh tiền đồng to nhỏ vẩy màu bạc lít nhá lít nhít lại không người hình ở khúc hồn sợ hãi muôn dạng nhìn kỹ len k e n hào quan tỏa sáng l ụ hoàng kiếm một đầu quấn tới dương c à n nơi ngực b ộ c phát ra rừng rực đống lửa quần áo phá nát lộ ra dương càn nơi ngực vô cùng dày đặc ngân tinh vải giáp p h á p bảo lục hoàng kiếm vẹn vẹn ở mảnh này vẫy màu bạc trên lưu lại một đạo nhật nhạt vết kiếm liền lập tức bị bắn ra ngoài dì dao dì rào lục hoàng kiếm xoay tròn cấp tốc ném xa xa núi đá khúc hồn lúc này đã vô lực quan tâm lục hoàng kiếm tam tích bởi vì khi này món p h á p bảo bị đánh bay sau dương càn đã đi đến trước người mình khoảng một trượng nơi kềm chế trong lòng hoảng sợ khúc hồn trong con người tàn khốc lóe lên còn chưa tới kịp có hành động trước mắt một đạo màu xanh thăm thẳm anh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất khúc hồn khuôn mặt hơi ngưng lại, ám đạo không tốt. trước mắt trôi nổi màu xanh lục kim đan liền lập tức bạo liệt ra ngay lập tức nguyên thần nơi sâu xa chuyển đến một luồng xe rách giống như đau nhức a khó có thể chịu đựng đau đớn để khúc hồn không khỏi t ê u to một tiếng vươn mình ngã trên mặt đất tứ chi không ngừng mà cò giật lên nguyên bản gắn vào khúc hồn trên người ánh sáng xanh lục ở viên thuốc nổ tung sau biến mất vô ảnh vô t u n g màu xanh lục kim đan m ả n h vỡ chỉ lát nữa là phải bạo tàng lấn ra dương càn nhưng trong dây lát động tác một trận cũng không thèm nhìn tới trên đất khúc hồn tăng đ i ệ một tiếng dương càn không chậm trễ chút nào thu hồi thủy vật kiếm sau đó dội vèo vèo vèo đ â y trời tàn ảnh tuổi qua sở hữu kim đan m ả n h vỡ đều bị dương càn thu ở trong tay hy vọng có thể hữu dụng đi ở trên tay màu xanh lục viên thuốc m ả n h vỡ trên dương càn nhìn chăm chú chốc lát tới eo lưng túi chứa đồ vỗ một cái cất đi liếc mắt một cái trên đất giả chết khúc hồn dương càn khỏe miệng một móc mang ra thú găng tay tay phải chỉ một thoáng lấy ra ba tấm màu đỏ rực lá bừa xé tan một hồi ba tấm màu đỏ rực lá bừa bị dương càn rất trần trờ xé nát hóa thành ba viên to bằng nắm tay quả cầu lửa trôi nổi ở trước người dương càn một tay vạch một cái sau đó k h ẽ n h ả một cái đi tự nhất thời này ba viên nằm đấm h ỏ a cầu lớn dường như nọ tiễn như thế bắn về phía khúc hồn thi thể phốc phốc vài tiếng sau ở dương càn mắt lạnh nhìn kỹ khúc hồn cháy khét thân thể hung hăng bắt đầu cháy rừng rực ánh lửa đem phụ cận chiếu sáng trưng ngay ở đại h ỏ a giấy lên có điều thời gian một hơi thở một đoàn trứng gà kích cỡ tương đương bích lục trùng sáng đột nhiên từ hung hăng lửa cháy bừng bừng bên trong trốn ra cũng như bay hướng về một bên chạy thụ mạng dương càn đã sớm chuẩn bị n g o n g o k h o miệng trên mặt lộ da trầm biếm thân thể lóe lên sau khi người liền xuất hiện ở trùng sáng t nhanh như tia chớp đưa tay về phía trước đồng thời trên tay bốc lên trói mắt bạch quang nhất thời đoàn kia ánh sáng xanh lục phát sinh một tiếng kêu thê lương thắng thiết liền bị dương càn phụ lên linh lực nằm ngón tay nằm nát tan hóa thành một mảnh ánh sao nổ tan ở giữa không trung bên trong dương càn mặt không hề cảm xúc đứng tại chỗ không để ý đến khúc hồn thi thể dương càn xoay người hướng về lục hoàng kiếm phương hướng hơi dơ dơ lên tay làm người lung túng một màn xuất hiện xa xa cắm ở đá tảng bên trong lục hoàng kiếm vẫn không n ú c ních một điểm phản ứng đều không có dương càn không nói gì sờ sớm ũ i dưới chân thoáng giấm một cái sau một khắc bóng người lo càng đã xuất hiện là ụ c h o n g không i ế m có tốn đ sức chút nào đem lục hoàng kiếm rút ra dương càng sắc mặt vui vẻ đem khéo léo lục hoàng kiếm nắm trong tay tinh tế đánh giá lên lục hoàng kiếm chính là một cây bằng kiếm bản thể chỉ có một tấc giữa trường không có chủ nhân linh lực truyền b à o ánh sáng yếu b ấ t không ít nhưng quanh thân như n g tỏa ra một ít mờ mị thản khí càng lộ vẻ mỹ lệ dị thường hơn nữa ở đây kiếm trên thân kiếm thuận có khắc hai cái nho nhỏ cổ văn dương càn không cần nhìn cũng biết tất nhiên là lục hoàng hai chữ tuy nói phẩm chất bình thường thế nhưng thành tựu i quá độ chỉ dùng miễn cưỡng còn có thể dương càn hai mắt mở sáng xem kỹ chốc lát đây chính là chính mình được cái thứ nhất pháp bảo phải biết coi như ở linh giới bên trong tầm thường kết đan tán tu muốn luận chế một cái pháp bảo cũng không phải kiện chuyện dễ trừ phi gia nhập vào một cái nào đó tiên môn đại phái hay hoặc là tu tiên gia tộc c ò nếu nữa hiệu lực đ n hàng đ ầ thế là ự c bên trong. Thì như thiên nguyên trong. như thánh Thì o h n gia ớ i giờ, hiện trướng. tình thể t dương càng huống nhiên không cân nhắc. Lấy là bây h nhập tiệu tán tu thôi. gia Nếu cũng n là là h vào linh giới thế lực bên trong mỗi một quan thời gian chính mình cũng gặp không thể giải thích được biến mất thời gian lâu dài e sợ sẽ khiến cho tu sĩ cấp cao chú ý tiến tới sinh ra một ít không tốt ý nghĩ trừ phi ẩn dấu thân phận thay hình đổi dạng bằng không t u y ệ t không là kế hoạch lâu dài ngay sau đó lấy tán tu thân đi lại ở tu chân giới chính là tất nhiên lựa chọn bởi vậy dương càn tất nhiên là sẽ không bị trói ở một cái nào đó thế lực bên trong Trường trong ngựa nhà. xanh bọ tay màu Xem kỹ lại ụ c Cản nổi, bước luyện, cản tiểu tự từng tu trì kiếm, nội, thiên luyện, Không không lầm bầm. làm môn, Dương dựa h vào đều đ có thể đi đến.、Lại、là ạ i l thưởng thức một lúc dương càn mới đưa tay bên trong lục hoàng kiếm thu vào bên trong túi chữ vật đùng đùng đùng đùng thiêu nước thanh từ phía sau chuyển đến cho đến lúc này dương càn mới nghĩ tới khúc hồn tình huống nhẹ nhàng nhảy một cái dương càn trong nháy mắt đi đến khúc hồn trước người mắt thấy khúc hồn ngọn lửa trên người càng thiêu càng mạnh thậm chí lan tràn đến bốn phía cây cối núi rừng bên trên dương càn không khỏi khỏe miệng co giật ống tay á o nhẹ nhàng vùng một cái khúc hồn ngọn lửa trên người biến mất vô ảnh vô tung cũng c ò n tốt tuy rằng lần này thiêu đốt thời gian dài một điểm thế nhưng cũng vẫn như cũng là vẹn vẹn đốt cháy khét làn ra mặt ngoài mà thôi chỉ là hủy dung thôi không tính là nghiêm trọng dương càn xoay tay một cái lấy ra dẫn hồn chung gõ nhẹ một cái nhất thời nguyên bản nằm trên đất khúc hồn lúc này thẳng tắp đứng lên mở hai mắt khôi phục t h â n thờ v ẻ dương càn trên dưới đánh giá một phen thỏa mãn gật g ủ đông dương ánh mắt hơi động hồi tưởng lại tên kia ngự linh tông tu sĩ kết đan nói tới sơn động vị trí dương càn mang theo khúc hồn thẳng đến mà đi khoảng chứng quá thời gian uống cạn chén trà. dương càn đã đứng ở một chỗ sâu thẳm chật hẹp cửa sơn động ở ngoài phía sau khúc hồn lẳng lặng đứng thẳng khuôn mặt quần áo từ lâu thiêu hủy có vẻ rất là dữ tợn khủng bố thông qua tên i kiêm ngự linh tông tu sĩ kết đan miêu tả vị trí dương càn rất dễ dàng địa liền tìm đến nơi này sơn động cửa động cũng không lớn cũng là chu vi khoảng sáu bảy trượng liếc mắt nhìn qua đen kịt vô cùng dương càn hơi một suy nghĩ quay đầu đối với khúc hồn sắp xem nói người ở chỗ này bảo vệ như có yêu thú từ bên trong động mà ra lấy thân thể ngắn trở khúc hồn khủng bố trên mặt hai con hai con mắt phút chốc thỉm hai lần không còn động、tính. dương cằn nhưng thỏa mãn n g ậ t ngủ động tác này có điều chính là để ngừa vắng nhất nghĩ đến đầu kia đại bọn g ự a nên lại thấy đến chính mình trong nháy mắt lập tức đập thủ đánh trận chiến giải dương cằn cũng không sợ chỉ sợ kim bối yêu lang xoay người liền chạy nếu là chuẩn bị đồ vật không hề tác dụng lời nói thật là có chút khó có thể đem lưu lại dù sao kim bối yêu lang làm một chỉ cấp bốn đỉnh cao yêu thú chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp cấp năm có thể nói là kết đan kỳ trở xuống hàng đầu tồn tại hơn nữa tự thân tốc độ cực kỳ mau lẹ hai con chân trước khác nào hai cái lơi đao sắp bén có thể dễ dàng cắt chém một ít công phòng thủ pháp khí hàn bào bào phốt pho trang thuẫn cùng với pháp khí kim phủ tử mẫu nhận bên trong mấy thanh kim nhận thậm chí bao gồm không ít bỏ sát khối lỗi đều là tổn hại ở cái con này kim bối yêu lang trong tay thật sự có thể nói là hung manh vô cùng nếu không có dương càn ăn thái ớt ngân tinh chi căn bản không dám đánh con này đại bọ ngựa chủ ý nhớ tới nguyên bên trong con này kim bối yêu lang khủng bố chiến tích dương càn cũng là không chút nào dám bất cẩn nếu là cống ngầm bên trong lật t u y ể n vậy coi như hối hận không kịp nghĩ đến nơi này dương càn bỗng dưng k h á quát một tiếng hai tay nắm chặt quyền khắc toàn thân bùng nổ ra lóa mắt mà t ầ n g thứ hai kim cương quyết không chút nào bảo lưu vận chuyển tới cực h ạ n không chỉ có như vậy theo một trận khiếp người làn da nhúc ních trong phút chốc dương càn lộ ra ra quần áo địa tay chân cùng với mặt mũi trên càng đống dưng ơ sinh ra lít nha lít nhít tiền đồng to nhỏ vảy m u bạc rõ ràng là dùng thái ớt ngân tinh chi sau sinh ra ngân tinh vải giáp loại này vải giáp không chỉ chuyên đích đau thương thủy hỏa càng là ở kết đan kỳ trở xuống thời gian có thể xưng là tuyệt đối phòng ngự vật lý một khi kích phát trực tiếp đứng ở thế bất bại trừ phi đối phương sử dụng thần thức bí pháp loại hình q u dị phép thuật bằng không căn bản là không phá ra được dương càn cái này cũng là dương cản có thể lấy tầng thứ hai kim cương quyết liền đến này một mình đấu kim bối yêu lang chân chính lá bài tẩy kim bối yêu lang mặc dù là cấp bốn đỉnh cao yêu thú thế nhưng là căn bản là không có cách sử dụng pháp thuật chỉ có thể dựa vào yêu thú thân thể đến tiến hành công kích ngoại trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài hầu như là bị thái ớt ngân tinh chi hoàn mỹ khắc chế còn lại chính là đánh trận chiến giải dương cản trong lòng suy nghĩ một lúc cảm thấy đến vẫn còn có chút không an toàn tay phải chấn động một bộ khảm nạ mấy viên to bằng hạt đậu linh thạch ra thu găng tay trong nháy mắt mang ở trên tay sau đó hướng về bên hông vỗ một cái tranh điện một tiếng một thanh tỏa r a lam quan g bốn nắm trường kiếm nhất thời bị mang r a thú găng tay tay phải nắm chặt c h u ô i kiếm chính là thủy vân kiếm dương càn đánh giá trên tay hai cái linh cụ đ ỗ n g nhiễm mày vẫn là trước đem linh cụ trên linh thạch thay đổi đi vạn nhất ở khẩn cấp thời khắc linh thạch tiêu hao sạch sẽ liền phiên phước dương càn trong miệng một bên lẩm bẩm nói tay trái thông thạo từ tay phải nắm c h u ô i kiếm tại một phất thủy vân kiếm cùng với r a thú găng tay trên loại nhỏ linh thạch m n h vỡ chỉ một thoáng biến mất hết sạch cái này linh cụ nguyên bản sáng lấp loa n h kiếm lập tức liền tiêu tan da thú găng tay cũng là trở nên lu mờ ảm đạm dương càn dường như sớm có d ự liệu tay trái từ bên hông khẽ vồ hai lần hơn mười viên to bằng hạt đậu màu sắc bất nhất các loại thuộc tính linh thạch từ bên trong túi chữ v ậ t bay ra ngưng với nơi lòng bàn tay xoay q u a n lên ngay lập tức dương càn cấp tốc hướng về phải trên tay đ ù n g đ ù n g vỗ hai lần nguyên bản đã mất linh tính thủy vân kiếm cùng ra thu găng tay đột nhiên linh quan g tỏa sáng lại một lần nữa khôi phục linh cụ khiếp người ánh sáng thỏa mãn gật gật đầu dương càn tựa hổ còn cảm thấy đến không quá ổ thỏa tay trái sờ một cái hai viên màu xanh lam khéo léo viên thuốc g i a n ở nơi lòng bàn tay chính là tự linh giới bên trong lạ loại này do tu sĩ cấp cao lấy ra sấm xét đất trời ngưng luyện mà thành một lần bảo vật mỗi một viên đều nắm giữ lớn lao uy lực dù cho là trúc cơ kỳ tu sĩ chính diện mạnh mẽ chống đỡ này lôi cũng sẽ biến thành cho bụi kim b ố i yêu lang thân thể không phải là phổ thông trúc cơ yêu thú có thể so với này hai viên thiên lôi tử cần được cẩn thận sử dụng dương càng lúc này mới rốt cục chuẩn bị kỹ càng tất cả d ơ chân lên không do dự nữa bước vào bên trong h à n g núi sơn động quả nhiên không phải rất rộng rãi chỉ là đi rồi bảy tám trượng liền mơ hồ nhìn thấy một mặt vách núi che ở phía trước xem ra là đi đến núi đáy đậu bộ dương càn cả người trói mắt lóa mắt kim quang đem trong sơn động chiếu sáng trưng tình hình bên trong thu hết đáy mắt t r u n g quanh nhìn quét một phen quả nhiên một bên xa hai t r ư ợ n g địa phương có một khối h không rét đậm nô ra đồ v ậ phảng phất là tảng đá dáng vẻ dương càn trong lòng c ư ờ i lạnh một tiếng không chậm trễ chút nào đi tới thế này sao lại là tảng đá minh làm ấ y khối bạch cốt trồng chất ở cùng nhau mặt đất dòng máu còn chưa hoàn toàn độc lại bạch cốt trên còn có chút mơ hồ hết u y đục lưu lại tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc hiển nhiên là mới vừa gặm nhấm xong không lâu dương càn sắc mặt hờ hứng xem kỹ chót lát lơ đắng ní Này trong b ạ chương cốt, chút thu đều là chút hổ báo loại l hổ hình bánh báo u lại, mặt t r ba mươi bảy cứng đôi cứng đầu kia kim bối yêu lan g rằng cũng thật là không sai dương càn nhìn chằm chằm dưới chân bếp quất kỳ thực chính cảnh giác đề phòng bố phía lấy bất biến ứng và biến chờ đợi đầu kia kim bối yêu lan g chủ động tìm tới cửa chính mình này một thân vàng chói lọi gai mang cộng thêm lớp vẩy màu bạc ở trong sân động có thể nói là trong đêm tối đông đóm chói loa mắt quả nhiên một vệ bóng đen từ bên trong hang núi loẽ lên một cái rồi biến mất kim bối yêu lan đến rồi dương càn hai mắt đ ọ c lại nhét môi đ ô n g nhiên cầm trong tay thủy vân kiếm tàn nhẫn mà hướng phía sau sức mang dô mà đi tranh trong không khí đ ô n g nhiên nổ tung con đường g ậ n sóng mấy mảnh đốm lửa nổ bể ra đến một luồng mãnh liệt cực điểm lực lượng khổng lồ chuyển đến dương càn hai mắt hơi chừng trong con ngươi hơi kinh ngạc nắm nắm thủy vân kiếm tải lên đến một luồng lực lượng khổng lồ trong phút chốc dương càn hai tay nắm chặt thủy vân kiếm liền kiếm dẫn người vẹo một cái bay ngược ra ngoài tàn nhẫn mà đập vào cách đó không xa trên vách tường càng là ở trên vách tường mạnh mẽ địa lộ ra một cái đại hình chữ ầm ầm ầm ầ tinh tế gì rào tản mắt ra rơi xuống một chỗ sức mạnh thật lớn dương c à n trà sát cao răng thân hình loáng một cái hoành điệu một tiếng rơi xuống đất trên Cốc cốc cốc. trên vách tường đại hình chữ ránh đứt quáng rơi xuống lạc hòn đá h ừ dương c à n hư lạnh một tiếng trong tay thủy vân kiếm chỉ một thoáng bắn mạnh ra lạnh leo anh kiếm nhưng là còn không chờ dương c à n có hành động k i m bối yêu lan g càng là lại nhảy lên một cái giơ hai con lưới d a o s ắ c giống như chân trước giao nhau ma sát súng phong lại đây nhanh như chất giật t i n h lưu đình kích ở giữa không trung xét qua một đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy tàn ảnh t r ớ c mắt liên qua, dương càn tuy kinh không hoảng hốt ra tú găng tay trên to bằng hạt đậu linh thạch đột nhiên đem linh khí dâng trào trí kiếm trôi bên trong trên tay thủy vân kiếm đột nhiên hàn quang hào phóng mang theo tảng lớn lạnh leo á n h kiếm dương càn trên mặt tàn khốc lóe lên tàn nhẫn mà trực tiếp hướng về kim bối yêu lan g chém tới trước ngực môn hộ mở ra càng là hoàn toàn không để ý t ự thân tổn thương dáng vẻ kim bối yêu lan g cũng là bị dương càn quả quyết hai đến lâm thời thay đổi lưỡi dao sắc một cái chân trước đi đầu chém tới cùng thủy vân kiếm va chạm sau con một tiếng thẳng văng ra nương theo mấy đạo đốm lửa lóe lên một cái rồi biến mất bốn phía bụi hai người càng là thế lực ngang nhau dáng vẻ nhưng là kim b ố i yêu lang khác một cái chân trước nhưng là không ngừng chút nào địa gắng sức đuổi theo ở dương càn còn chưa tới kịp thu hồi thủy vân kiếm lúc tàn nhẫn mà bổ vào dương càn ngực chính giữa c h e n một tiếng b a n g thật lớn dương càn sau tìm hai ba trượng dưới chân hơi dừng lại một chút g i a n g d ắ c trên mặt đất chỉ một thoáng đá vụn n ư ớ c t o á t có điều rốt cục ở vách tường trước dừng lại bóng người cũng còn tốt lần này đã sớm chuẩn bị không có vật bị đập vào trong vách tường dương càn bình tĩnh cúi đầu hai mắt không khỏi hơi h í lại chỉ thấy bộ ngực mình、ơi. màu đen c ẩ m b à o trên thình lình tổn hại một cái xương sợ to nhỏ chỗ trống lộ ra bên trong tiền đồng to nhỏ ngân tinh vải giáp lít nha lít nhít chính là dương c à n ăn được thái ớt ngân tinh chi sau đông dưng sinh ra vẫy m à u bạc những n à y v ậ y ở kim cương quyết lóa mắt đâm mang chiếu d ọ i xuống có vẻ cực kỳ yêu dị phảng phất một đầu thượng cổ yêu thần dương c à n thấy thế không chút nào hoảng một bộ quả thế vẻ mặt thật sự là p h á không được phòng thủ dương c à n liếc mắt nhìn ngực ngân tinh vải giáp vẹn vẹn là hơi dưới lõm hầu như khó có thể nhận biết dương c à n nâng lên tay trái che ở ngực nơi nhẹ nhàng phất một cái thoáng qua trong lúc đó ngân tinh vẩy giáp liền khôi phục như lúc ban đầu dương càn lúc này mới nếp miệng nở nụ cười ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm kim bối yêu lang đánh giá lên giờ khác này kim bối yêu lang nguyên nhân chính là đau của mình phong không thể chém tan người trước mắt lồng ngực mà nghi hoặc không rõ nóc tại chỗ vẫn chưa lại công tiến lên mới để dương càn thấy rõ kim bối yêu lang bộ mặt thật kim bối yêu lang khổ người cũng không phải lớn ước chừng cũng là cao khoảng một t r ư ợ n g dáng vẻ một cái bé nhỏ c ổ mặt trên có một viên rất nhỏ đầu lâu nhưng hai đám to bằng nắm tay ánh sáng xanh lục lạnh leo âm u xâm loé hàn ý nhìn chằm chằm dương càn ngực lộ ra lớp vẩy màu bạc Tuy nói băng lạnh vô tình, nhưng vẫn cứ từ bên trong có thể nhìn ra từng k i a một nghi hoặc không rõ cùng kiến kỵ dương càn lông mày nĩu lại nhớ lại nguyên bên trong liên quan với con này đại bọ ngựa tình báo thật giống đối phương mở ra nhất định linh trí có điều đối với này dương càn cũng không lắm lưu ý ngược lại hôm nay này đại bọ ngựa là đường hỏng chạy ra tay mình tâm không khỏi hai mắt khẽ nhúc đích nhìn về phía cái k i a chói lóa mắt hai cái lơi lao đây chính là luyện chế linh cụ tài liệu tota ở linh giới bên trong dương càn tạm thời chỉ có thể ở thành trì nhỏ bên trong du ã n g đại đa số đều là yếu thú cấp một thân thể vật liệu chúc cơ kỳ trở lên cấp hai yếu thú vật liệu có thể cũng không quá tìm thật k ỹ tìm cho tới nói từ trong thành trì đi ra ngoài chính mình một người đơn độc đi săn giết cấp hai y ê u thú dương cản cũng là không có gần này l i ê n nhân giới bên trong vùng hoang dã đều có khả năng gặp phải kết đan kỳ y ê u thú càng không nói đến là c à n g cao cấp giới diện linh giới linh giới bên trong tuy nói phạm nhân đông đảo trúc cơ kỳ trở xuống y ê u thú đến không xuể dương cản đến nay cũng chưa từng gặp qua mấy cái nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ hoặc là y ê u thú dị tộc đ ề u nhân dương cản hiện tại nhiều là với loại nhỏ trong thành trì dừng lại thôi căn bản không dám đi hướng về man hoàng khu vực bằng không sợ là ra khỏi thành trì không bao lâu gặp phải cái hóa thần cấp bậc y ê u thú thậm chí luyện hư kỳ cấp cao dị tộc dương càn khả năng liền như vậy đi đời nhà ma cho nên lập tức thực lực thấp kém thời gian ở linh giới bên trong tu hành vẫn là lấy trong thành trì làm chủ s ă n giết y ê u thú ra ngoài tìm kiếm cơ duyên một chuyện nhân giới bên trong càng an toàn một ít như vậy nghĩ đến trước mắt cái con này đại bọ ngựa thân thể vật liệu đối với lập tức tu vi thấp dương càn tới nói liền rất khó được càng là cái kia nhìn như sắc bén vô cùng hai cái l ư ỡ i lao ở kim bối yêu lang trước người hai con chân chức như thế đồ vật phản phất là hai cái đen thủi lùi dao bầu trạng lưỡi dao sắc t ỏ vào lúc n h l này kim bối yêu lang trong đôi mắt đã không còn mới vừa nghĩ hoặc tựa hồ đem người trước mắt coi như bữa tối của chính mình hai thanh lưới giao trạng chân trước len ken lẫn nhau ma sát mấy lần xanh mượn con mắt băng lạnh vô cùng nhìn chằm chằm dương cằn dương cằn thấy này trên mặt cười lạnh một tiếng không sợ ngươi quân lấy đến chỉ sợ ngươi một lúc chạy mất dép đông nhiên đối diện kim bối yêu lang chi rồi một tiếng một đôi giải mấy thước màu xám cánh chim đột nhiên từ trên lưng chuẩn ra ngay lập tức ông long động đất động âm thanh v a n g lên cái con này kim bối yêu lang ở hai cánh cấp tốc kích động dưới nhẹ nhàng trôi nổi lên sách quả nhiên cái con này kim bối yêu lang tốc độ so với vừa n ã y e sợ càng kinh người hơn thế nhưng đối với kim bối yêu lang cánh dương cằn cũng là sớm có chuẩn bị hai mắt nhắm lại dương cằn nhàn rỗi tay trái vỗ một cái bên hông túi chứa đồ nam sáu đạo hàng o thanh l a m đủ loại ánh sáng cùng nhau bay ra n g n g với mình ngược trước chương ba mươi tám nhân kéo dài mà thắng lợi những n à y màu sắc khác nhau hà o quang cùng kim cương quyết vàng r ự c quang hòa lẫn rõ ràng là từng cái từng cái linh khí bức người phù lục k i n h thân phủ phi hành phủ kim cương phủ hồi xuân phủ những n à y sơ cấp phù lục không gần như chỉ ở tu sĩ cấp thấp đấu pháp bên trong hiệu quả rõ ràng hơn nữa giá cả còn chưa cao xác thực là giết người cấp của chuẩn bị đồ vật dương càn hai ngón tay khép lại quả đoán điệu mạnh mẽ vạch một cái sẽ tan thanh vang vọng ở trong sân động trôi nổi các loại phù lục trong nháy mắt hoa thành một cột cột linh quang tiền phó hậu kế tràn vào dương càn trong cơ thể dương càn nhất thời cảm giác mình thể lực chính chậm rãi hồi phục mới vừa cùng kim bối yêu lang đối chiến hao tổn trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt một lệ dương càn ra thú găng tay trên linh thạch lại lần nữa ánh huỳnh quang tỏa sáng gây nên lạnh leo á n h kiếm như đạn pháo bình thường bạo trùng mà lên trong chớp mắt liền đi đến kim bối yêu lang trước người t h ủ y vân kiếm hung hán đâm ra đối diện kim bối yêu lang ở giữa không trùng đột nhiên vỗ cánh càng là không lùi mà tiến tới muốn cùng dương càn lại lần nữa chính diện giao phong con con con liên tiếp kim loại tiếng va chạm chuyển đến kim bối yêu lang cầm trong tay hai thanh đ ư n a o lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ cấp tốc vung v ẩ lên tàn ảnh trải rộng Hình t h à n h một cái to l ớ n phòng hộ mạng m o n g muốn lấy này để ngăn cản lấy để dương càn thủy r o n g tay t vân kiếm anh kiếm ccc thang đao hình thành phòng hộ mạng cùng dương càn thủy vân kiếm anh kiếm trong n g á y mắt đụng vào nhau nổ tung đốm lửa dường như sao băng giải rác bình thường sụp đổ ở sơn động tất cả ngõ ngách dương càn không hề để ý trên người vỡ vụ trường b ả o khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là hoàn toàn bóc trần lộ ra may là vì bảo vệ túi chưa đổ dương càn mới vừa tìm trong đó khích sớm đem hai cái túi ném tới sơn động một góc bên trong nắm giữ thái ớt ngân tinh chi l ớ p vạy màu bạc hộ thần dương càn tự thân không chỉ có không có chịu đến một tia tổn thương hơn nữa còn bảo trì lại chính mình tôn nghiêm nếu là toàn thân lộ ra cùng yêu thu đối chiến dương càn cũng thật là có chút thẹn thùng này thân ngân tinh vạy giáp trái lại để dương càn coi như che lại thân trần sắc ngoài y vật trong hang núi bóng người bay v ọ t nhanh như chấp giật hoàn toàn không thấy rõ hai người động tác kim bối yêu lan g cùng dương càn rằng co không xong người tới ta đi đã đối với chém hơn trăm lần nhiều thùy vân kiếm không thẹn là linh giới bên trong tinh phẩm linh cụ này hơn trăm lần va chạm dưới hoàn toàn không có một chút nào lưỡi kiếm tổn thương. anh kiếm hàn quang lạnh lẽo ngược lại là ở kim bối yêu lang trên người lưu lại hơn hai mươi đạo sâu sắc vết kiếm dù sao kim bối yêu lang nhưng là không có thái ớt ngân tinh chi loại này nịch thiên thần vật hộ thân dù cho thân thể vượt xa cung cấp yêu thú thế nhưng vẫn cứ sẽ bị thủy vân kiếm một chút làm hao mòn bị thương tình hình như thế giới dương c à n cùng kim bối yêu lang đầy đủ đánh hơn ba canh giờ trận chiến dài dù cho lấy dương c à n trải qua rất nhiều phù lục gia chỉ mạnh mẽ thân thể lập tức cũng là có một chút vi thở dốc lên cũng may dựa vào thái ớt ngân tinh chi không có chịu đến bất kỳ vết thương trí mệnh chỉ là một chút đau đau đ đối diện kim bối yêu lan g càng là như vậy không có phòng ngự tuyệt đối v ả y g i á p hộ thể yêu trên người từ lâu là vết thương trải rộng không ngừng chảy máu một đôi xanh mượt băng lạnh hai con mắt cũng biến thành có chút lở mở tối tăm lúc này kim bối yêu lan g hai cái cánh đột nhiên bay nhảy m ấ y cái càng là muốn thay đổi phương hướng thoát đi nơi đây chỗ sau lưng hoàn toàn bại lộ ở dương càn trước mặt cơ hội tốt đúng dương càn hai mắt hơi mở hét lớn một tiếng cả người kim quan g trói mắt càng là đi sau mà đến trước không chút do dự mà mạnh mẽ xuất ra một kiếm thình lình đem kim bối yêu lan phách lui khoảng một triệu đánh trở về trong hang núi nắm giữ mấy tấm p h ụ lục ra thân dương càn ở lúc đầu cùng kim bối yêu lang thế lực ngang nhau dưới tình hình cứ thế mãi càng là lấy yếu ớt ưu thế chiếm cứ thượng phong mắt thấy kim bối yêu lang bị đánh lui đến ở giữa hang núi k h ẽ kêu một tiếng song nắm kịch liệt rung động tự phải tiếp tục từ không trung nhằm phía cửa động trong chớp mắt liền hóa thành một vệt đen dương càn bình tĩnh đứng tại chỗ mắt thấy kim bối yêu lang v u n g lên hai con thang đao hăng hái ma sát lại là hình thành một tấm công k í c h mạng chỉ là tiếng kêu to có chút hỗn loạn hôn không giống mới vừa vào đông lúc nhìn thấy như vậy chấn định dương c à n cười đắc ý càng là ngoài ý muốn tay trái bỗ một mảnh màu xanh lục viên thuốc mảnh vỡ tung hướng về phía bạo n g ư ợ c m à đến kim bối yêu lang chính là ngự linh tông kết đơn tu sĩ vỡ vụn kim đan những này đột nhiên đến kim đan mảnh vỡ khiến kim bối yêu lang không thể phòng ngựa địa d ạ i ra nháy mắt hiện nhiên kim bối yêu lang cũng là nhận ra màu xanh lục kim đan mảnh vỡ chủ nhân ngay ở trong trước mắt này dương c ả n quả đoán ra tay con ngón tay búng một cái đem một viên màu xanh lam khéo léo viên thuốc bắn thẳng về phía kim bối yêu lang vụn thiên lôi tử kim bối yêu lang nhất thời phục hồi tinh thần lại chân trước lại một lần nữa giao nhau ma sát dường như một đạo thập tự tùy vô vô theo mà đến chính là ầm ầm nổ tung tiếng thoáng qua liền qua chung kích cực lớn bao phủ toàn bộ sân động kim bối yêu lan gào thét một tiếng toàn bộ vết thương đầy dây thân thể đảo ngược mà lên dĩ nhiên là kiệt sức bụng muốn hại trổ hiểm địa phương hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài dương càn dựa vào thái ớt ngân t ì n h chi lớp vẩy màu bạc tại đây thiên lôi t ử b á n kính nổ tung bên dưới mặc dù có chút mặt mày x á m xịt thế nhưng là trước sau như một không tổn thương chút nào thời cơ không thể mất dương càn thân hình từ lúc thiên lôi t ử ném ra thời điểm cũng đã tùy theo tiến lên giờ khác này đã vọt tới kim bối yêu lang bụng chính diện ánh mắt nhìn chăm chú với kim bối yêu lang bụng muốn hại trổ hiểm nơi dương càn lạnh leo nợ nụ cười đáng tiếc ngươi không gọi kim phúc yêu lang chết dương càn nắm chặt thủy vận kiếm tàn nhẫn mà cắm vào kim bối yêu lang bụng bên trong c một tiếng chỉ trong chốc lát khoảng cách dương càn lại một lần nữa đem màu xanh thăm thảm á n h kiếm từ kim bối yêu lang thân thể bên trong rút da máu tơi ư tung tóe phun ra đến dương càn mặt bên trên có vẻ dữ tận dị thường dương càn nhưng đối với này hoàn toàn không có để ý đầu tiên là đánh giá một phen kim bối yêu lang thương tích khắp người thân thể thấp hơn đầu nhìn chăm chú chính mình hoàn toàn cái bọc thái ớ t ngân tính chi l ớ p vảy màu bạc dương càn than thở không nớt không thẹn là nhân giới bên trong, trong truyền o n g t r thuyết luyện thể thần vật trải qua này chiến dịch thật sự là tên thật phù hợp dương càn cũng không vội vã tiến lên xử lý kim bối yêu lang thi thể trái lại dỗi t chương v ba mươi ộ t chín thu hoạch vánh oanh tử quang lóe lên liền qua dầm dương càn mặc vào từ lâu chuẩn bị tốt màu đen cầm bào cùng lúc trước mặt kiểu dáng không khác nhiều lấy ra một khối đá mặt trăng trôi nổi ở dương càn đỉnh đầu nhan nhan sáng rực dọi sáng hoàn cảnh chung quanh đem túi chứa độ một lần nữa với bên hông đệ tốt dương càn thoáng hưng phấn đi tới kim bối yêu lang trước thi thể trên dưới đánh giá một phen dương càn tập trung đôi kia sắc bén vô cùng thang đào chân trước lấy ra thủy v ậ n kiếm động tác thông thạo đem toàn bộ cắt chém xuống sau đó rồi hướng kim bối yêu lang bụng tìm tòi lên nhớ tới mấy năm sau ta hẳn sư đệ tới chỗ này đem kim bối yêu lang đánh chết bụng t r ứ n g đều đã không một tiếng động ta hiện tại sớm tới chỗ này không thông báo sẽ không cũng là như vậy dương càn một bên tự lẩm bẩm một b ê n tỉ mỉ mà tìm kiếm kim bối yêu lang thi thể bụng vị trí xen x ẹ dị dạng cảm giác khiến dương càn cũng là hơi cảm thấy không khỏe n h ữ nhũ mày mấy hô hấp sau. đông dưng ơ vẻ mặt hơi động dương càn sắc mặt vui vẻ đưa tay từ thi thể bụng rút ra trên tay lại thêm ra bảy viên to nhỏ như thế hình bầu dục đồ vật trắng toát còn có vải bốn một ít tơ máu quả thật là kim bối yêu lang trứng đáng tiếc đều là vật chết dương càn đem một ngón tay điểm ở một viên b ạ c h trứng trên như vậy đền đ ắ p lại nhắm mắt cảm ứng mấy hô hấp sau dương càn trong mắt lộ ra vẻ thất vọng đều là chết nên có mười mấy viên mới đúng dương càn không cam lòng tiếp tục luồn vào đi tìm tòi có thể cuối cùng cũng chỉ lấy ra hai viên trứng gà to nhỏ kim bối yêu lang trứng sau cũng lại tìm không được lẽ nào là ta sớm sáu năm vì lẽ đó liền trứng cũng biến thiếu dương càn ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong tay cuối cùng hai con yêu thú trứng lơ đạm nhũ nhũ mày dương càn nhưng vẫn là đưa ngón tay điểm ở bên trong một viên bạch trứng trên không có gì bất ngờ xảy ra lại là chất trứng liên còn lại một viên cuối cùng dương càn đã không ôm cái gì hy vọng nhưng là khi hắn lại lần nữa đem một cái ngón tay điểm tại đây chỉ bạch trứng sơn thời điểm càng là không dám tin tưởng địa trận to hai mắt đen bóng trong con người tràn đầy kinh hỉ hoặc lại thật sự có một viên h o ặ trứng dương c à n nâng lên cánh tay đem này một viên màu trắng kim bối yêu lang trứng đặt trước mắt tinh tế đánh giá quả thực b ạ c h bên trong trứng như có như không một tia sức sống đang l ặ n g lặng ở bên trong ngủ say dù cho là phi thường yếu ớt nhưng đây quả thật là là một viên sống sót kim bối yêu lang trứng dương c à n cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra một tấm linh khí phân tán lá bửa cây sắt ở cái này kim bối yêu lang trứng trên sau đó mới thở phào nhẹ nhõm đem nhẹ nhàng thu vào chính mình từ lâu chuẩn bị tốt túi linh thú bên trong để tĩnh dưỡng lên về phần hắn chết trứng dương c à n thoáng suy nghĩ một phen vẫn là lấy ra một cái hộp ngọc đem này chín con chết trứng bảo tồn lên sau đó để vào chính mình bên trong túi chữ vật những n à y chết trứng công dụng dương càn tất nhiên là có chút ấn tượng chờ ngày sau có cơ hội lấy được một loại nào đó thượng cổ kỳ trùng hay dùng những n à y kim bối yêu lang chết trứng n u ô i n ấng dương càn lại lần nữa đánh giá thủy vân kiếm đột nhiên quét ngang đem đôi kia kim bối yêu lang cánh cũng h a i xuống không chỉ có như vậy dương càn lại vòng quanh kim bối yêu lang đi rồi một vòng sau đó một góc đem lan tới lưng ơ vàng này một thân giáp lưng tuy nhiên không thể lãng phí dương càn sơ sơ mũi tay dưng lên càng là đem cái con này kim bối yêu lang toàn bộ phần lương giáp sát cho bổ x u ố n g đến rồi so với dương càn toàn bộ thân thể còn muốn khổng lồ tiện tay dung một cái kích nhất thời phát sinh trói hai tiếng kim loại va chạm thứ tốt dương càn hưng ơ phấn tỉ mỉ chốc lát cũng là thu vào trong túi hiện tại nhưng là tu hành cất bước giai đoạn p h à m la cần phải vật liệu tuyệt đối không thể lãng phí đến lúc này cái con này kim bối yêu lang thi thể trên căn bản không có thứ gì đáng tiền dương càn tiện tay xé ra một tấm h ỏ a cầu phủ đem kim bối yêu lang thi thể hóa thành cho tàn lập tức hướng đi sơn đậu góc tìm được một bộ thân t r a o áo bảo cho bạch cốt ở bạch cốt trên còn có một cái hoàn hảo túi chứa đồ cải ở bên hông ngón tay hư nhiếp dương càn thoáng hưng phấn đem túi đựng đồ kia nắm ở trong tay hắn tất nhiên là biết trong túi chứa đồ cũng không có cái gì lượng lớn linh thạch quý giá p h á p bảo trái lại là tu sĩ khác trong mắt thứ không đáng tiền tham dò vào bên trong kiểm tra quả nhiên trong túi chứa đồ đều là chút bình bình lon lon đồ vật bên trong hơn n ữ a tất cả đều có khắc nào đó yêu thú hoặc là nào đó sâu lương thực khắc gần một nửa nhưng là một ít đủ loại kiểu dáng sâu hàng mẫu mặt trên đồng dạng kh hơn một nửa vẫn là sống sót điều này làm cho dương càn rất là thỏa mãn đối với mạnh mẽ linh sủng dương càn tự nhiên là rất có hứng thú thông qua những thứ đồ này có thể nhanh chóng để cho mình học tập đến liên quan với linh thú tương quan tri thức dương càn tiếp tục b ư ớ c lên rốt cục ở túi chứa đ ồ tầng thấp nhất tìm tới một viên thẻ ngọc màu xanh lục đối với này dương càn thực sự là có chút khó có thể lý giải được tên này ngự linh tông tu sĩ c á t đan không chỉ có chính mình kim đan làm à u xanh lục phóng thích pháp lực là màu xanh lục liền ngay cả sử dụng thẻ ngọc cũng là màu xanh lục đây là bị màu xanh lục hoàn toàn bao phủ h chất không an dương càn thổn thức không lướt mở ra cái này thẻ ngọc màu xanh lục xem lướt qua lên mai ngọc g i ầ n này tự nhiên chính là ngự linh tông tu sĩ kết đan làm ra làm kỳ trùng bảng không chỉ giới thiệu hơn một nghìn loại thế gian hiếm thấy kỳ trùng còn có một chút đào tạo cùng điều động sâu bí pháp dương càn đầu tiên là tìm tới tên kim bối yêu lang kim bối yêu lang ở tên kia ngự linh tông tu sĩ kỳ trùng bảng trên xếp hạng thứ bảy mươi ba vị được cho là phi thường quý hiếm yêu thú giống sau đó hảo hảo đào tạo lên cấp có thể so với tu sĩ kết đan kỳ cấp năm yêu thú phải làm là điều chắc chắn tuy rằng cái gọi là kỳ trùng bảng theo dương càn chỉ do một tên nhân giới tu sĩ kết đan kỳ đến xếp hạng là có chút khó có thể làm người tín phục càng là p h ệ kim trùng bị ngự linh tông tên tu sĩ này cho xếp tới người thứ m ộ ư ơ i hai nơi cái hạng này h i ệ n n h ư là thế nhưng trên bảng danh sách các loại kỳ trùng xác thực có đặc biệt địa phương hơn nữa rất nhiều nghe đồn đều là tự thượng giới bên trong nhân tộc c h u y ể n xuống cũng không phải là không hề thích hợp địa phương dù cho bảng danh sách này khiếm khuyết một chút quyền uy tín h nhưng là vẫn làm cho dương càn xem say sương ngân l ạ n h càng là xếp hạng thứ mười kinh thiên kỳ trùng người thứ nhất hàn dự kim tiền thiên địa sinh t o à người thân n s á k thứ hai đạp tuyết thất sắt tất người thứ ba thái hương nghĩ dương cản từng cái nhìn sang một ít kỳ trùng tên dù cho là hắn cũng chỉ là hơi có ấn tượng mà thôi dù sao ký ức sâu nhất cũng chỉ có vệ kim trùng có điều bên trong có mấy cái tên dương càn từng ở linh giới trong xếp cổ s á c thực ngẫu nhiên từng thấy c h ư ơ n 40, kỳ trùng nghe đồn cùng linh thú sơn phương thị tỷ như người thứ năm thập bắt tinh lưu ly biểu lương ngọc lưu ly sát trên sinh mười tám viên đốm đen đao kiếm pháp bảo khó thương tính thích ăn sống kỳ trùng chính là đại đa số kỳ trùng loại trời sinh k h ắ c tinh lại tỷ như xếp hạng thứ bảy nhân diện h ổ phượng điệp dương càn nhớ lại ở linh giới ngẫu nhiên nhìn thấy một bộ viễn cổ đ i ệ n tịch bên trong ghi chép có giới thiệu nói nhân diện hồ phượng điệp có chứa viễn cổ chân phượng huyết thống hoàng xí đốm đen hồ văn địa thân tinh tế đầu giống quá mặt người có khó mà tin nổi không gian thần thông. cánh bấm vô vi lập lòe, điệp vi rắc tên ự a của như ảo mộng, mỹ lệ bề ngoài ngầm có ý sát cơ trí mạng, nếu như có thể hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể đối chiến thượng của chân linh không rơi xuống hạ phong. thể thậm chí thể hạ ảo mỹ lệ bề đối rơi có cơ có có ý sát trí t này ngự linh tông tu sĩ kết đan tuy rằng tu vi không cao thế nhưng tầm mắt cũng tạm được liền một ít từ lâu biến mất thời kỳ thượng cổ dị trùng kỳ trùng đều có thể tìm tới tương quan tư liệu Đồng nhiên, Dương Càn mang theo kinh ngạc như theo mày, Hiếm thấy hệ lôi kỳ chủng, thân thể quanh. sinh lôi Trời lôi sấm màu tím trùng, xét kỳ vần bị đem ộ cực nhanh, có công địch, cũng có thể thiết, cứu lôi, lực cả nịch cũng có nhanh, tấn hoán trong tiên tán loạn thành tiên kinh người. điện này gian tiên trùng, nhân bên trong thể phát thể phù thế hiếm thấy h địa tử triệu tiết, tụ tập tiêu Từ lôi lôi lôi, loại lại vi giới g du, kỳ ở đồn. đ Khà khà, e thẻ ngọc chậm rãi thả xuống dương càn hai mắt tinh quang bắn mạnh hiển nhiên đối với tên này vì là từ điện phù du thượng cổ kỳ trùng có chút hiểu rõ nhắc tới cũng là trùng hợp từ khi hơn một năm trước dương càn phát hiện ra ẩn lôi linh căn sau khi liền vẫn chung quanh tìm hiểu liên quan với ẩn linh căn cùng lôi linh căn tài liệu tương quan nhân giới bên trong căn bản không có liên quan với ẩn linh căn truyền thuyết không thể nào nói đến trái lại là linh giới bên trong tuy nói dương càn lập tức vẫn cứ chỉ có thể trà trộn với kết đan kỳ trở xuống tu sĩ cấp thấp bên trong có thể linh giới bên trong các loại sách cổ sách nhưng là truyền lưu cực lớn ngoại trừ truyền thừa bí quyết cấp cao công pháp ở ngoài đại đ a số đều không bị tu vi hạn chế thậm chí phạm nhân đều có thể có tư cách hiểu rõ gặp người nói k h á c vài câu cũng chính là ở dương càn có lòng cha tìm dưới ở cái kia nơi tên là hạnh thư phường phạm nhân nhà sách bên trong liền đã từng từng thấy liên quan với t ử điện phù du một chút ghi chép có điều hai tộc người và yêu cảnh nội căn bản cũng không có loại này man hoang dị trùng tung tích t ử điện phù du e sợ phù du tộc bên trong nên có này trùng tin tức loại này trời sinh lôi đột lôi thuộc tính kỳ trùng nếu như có thể bị chính mình được lấy cựu tiêu tiên lôi phối hợp tận lôi linh căn g có thể chống đối lôi kếp i nịch thiên lực lượng độ lên cất đến chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều bắt vào tay có điều hiện tại cũng chỉ là ngẫm lại thôi đừng nói chính là đi tới phụ du tộc lãnh địa bên trong ngoại trừ ông thanh nguyên tử bắt đuổi sẽ không có điều thứ hai đường sống húng chi thanh nguyên tử bắt đuổi có thể không tốt ôm đối phương có nhận biết hay không chính hắn một cái huyền kiếm môn hậu bối đều còn chưa thể biết được đây tu vi quá thấp dù cho biết được nhiều hơn nữa bí ẩn có thể thao tác tính không mạnh cũng là không có tác dụng chỉ có thể chậm g i i p h á t dùng dương càn trong lòng như vậy nghĩ tiện tay đem túi chứa đồ xé nát người như thế giới tu sĩ kết đan kỳ túi chứa đồ so với linh giới chế tác căn bản không thể giống nhau dương càn là hoàn toàn không lọt mắt lúc nào có thể đủ trên một viên n h ẫ n chứa đồ hoặc là chữ vật trạng mới coi như có như vậy chút thực lực dương càn vỗ một cái bên hông túi chứa đồ đem mới vừa bắt được thẻ ngọc cùng với số lượng đa dạng bình bình lo loan hết thẻ bỏ vào chính mình trong bao chữ vật lại lần nữa nhìn quét một vòng bọ ngựa nhà sơn động xác định không có cái gì để xuất sau khi dương càn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài đi đến sơn động ở ngoài nhìn thấy khuôn mặt dữ thợn cả người cháy đen khúc hồn dương càn lắc lắc đầu mang theo hẳn hướng ra nguyên thành phương hướng mà đi tứ bình bang tổng đà tôn nhị cậu cùng tịch thiết ngư hai mặt nhìn nhau nhìn bên trong đại sảnh lẳng thẳng khúc hồn có chút vào ừ gia c h n nguyên dỡ. t thành phương bắc chính là việt quốc bảy đại phái một trong một cái khác thân phận nhưng là ma đạo lục tông một trong thiên đô quốc ngự linh tông thuộc hạ trí nhánh chuyện này tuy rằng cũng không phải là bí ẩn gì nhưng cũng chỉ là ở thất phái bên trong truyền lưu mà ở linh thu sơn hướng tây bắc một chỗ to lớn sơn mạch biên dưới nơi chính là linh thu sơn phường thị tại đây một vùng núi một cái nào đó góc một tên trên người mặc màu đen cẩm b à o thanh niên t u ấ n tú chính không chút hoang mang đội vàng đường người này không phải người khác chính là đường xa mà đến dương c ả n ngay sau đó khoảng cách dương c ả n từ gia nguyên thành bên trong rời đi đã qua hai ngày thời gian trong lúc này dương c ả n vẹn vẹn tiêu tốn không tới thời gian một ngày chạy đi tuy rằng không thể sử dụng phi hành pháp khí thế nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng với phi hành phủ tốc độ cũng không có chậm bao nhiều dáng vẻ thời gian khác tự nhiên là bị dương càn dùng để chung q a n h tìm hiểu tin tức dương càn cũng vẹn vẹn là biết linh thú sơn ở vào r a nguyên thành ở ngoài vị trí cụ thể nhưng là phí đi chút công phu mới hiểu rõ rõ ràng càng là linh thú sơn phương thị đây mới là dương càn mục tiêu của chuyến này dù sao linh thú sơn ngự thú chi pháp truyền tự ma đạo đại phái ngự linh tông ở thất phái bên trong có thể nói đệ nhất nay phương thị bên trong nói không chắc có thể có thu hoạch bởi vậy muốn đến thử vận may khoảng cách lần sau càn không chi môn mở ra dựa theo dị vang đến kinh nghiệm đến xem phòng chừng còn muốn có một năm này ẩn lôi linh căn ở nhân giới loại này linh khí mỏng manh dưới diện vẹn vẹn dựa vào mỗi ngày ngắn ngủi thời gian tu luyện hầu như là không có hiệu quả cho tới kim cương quyết theo lý thuyết ở linh khí mỏng manh trong nhân giới là không cách nào tu hành thế nhưng dương càn tự thân nắm giữ dung kim chi thể dựa vào thể chất đặc thù quái lạ năng lực cái môn này luyện thể công pháp lại có thể có được không nhỏ tiến triển điểm này để dương càn có chút mừng rỡ mặt khác lần này được ngự linh tông tu sĩ kết đan di vật sau khi dương càn dự định gần đây đi đến linh thu sơn p h ư ờ n g thị mua một ít tự linh hoàn loại hình tuần thú vật liệu chuẩn bị bất cứ tình huống nào lại đi rồi non nửa canh giờ sau dương càn rốt cục đi đến linh thu sơn phường thị mấy dặm ở ngoài theo bản năng mà những m ả y ngưng thần chốc lát đưa mắt l i ế u vọng mà đi đây chính là linh thu sơn phường thị đại trận hộ sơn linh thu sơn phường thị xảo r ư ợ u địa xây ở to lớn sơn mạch một chỗ biên giới nơi bên trong sân cốc ba mặt núi vây quanh chỉ có một cái vào núi con đường cũng bị đại trận hộ sơn che giấu p h ư ờ n g thị ở ngoài ba mặt vách núi trung điệp vách núi treo leo núi non trung điệp đừng nói có đại trận hộ sơn ra trì tầm thường phạm nhân nếu là đi nhầm vào bên trong chỉ có thể đầu góc choáng váng lại lần nữa đường cũ coi chính mình tinh thần thất loạn hoàng lương nhất n g không h nghĩ à m đến bên trong một tên nâng quạt hương bồ thủ hạng càng là đầy mặt ngạc nhiên mà kinh ngạc thốt lên một tiếng ban chủ có thuyền dựa vào lại đây lời vừa nói ra bến tàu trên tứ bình bang băng chúng phần phật một hồi đều không khỏi quay đầu đi hướng về sông một bên nhìn tới dù sao đến rồi khách thương liền đại diện cho có bạc lại muốn vào sổ đ ề u l à cái gì còn thể thống gì không phải là một chiếc thuyền sao ta tứ bình bang lúc này không giống ngày xưa há có thể kinh hãi như vậy tiểu quái tôn đại bang chủ tức giận phi một câu tiếp nhận nước trà lại muốn chuẩn bị uống một hơi cạn sạch cái đám này thứ không có tiền đồ theo lão tử thời gian dài như vậy còn như vậy dễ kích động nhưng là báng chủ bưng trà thủ hạ cũng là sắc mặt quái dị nhỏ giọng quyết n ủ cái kia thật giống là tịch phó bang chủ thuyền a、Phốc. tôn nhị cầu mới vừa đem nước trà uống vào trong miệm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 một chiếc mang theo tứ bình bang cờ xí thuyền chính chậm rãi ních lại gần tứ bình bang tổng đạo phong khách bang chủ tôn nhị cầu sắc mặt kính cẩn địa hai tay b u ô n g t h ỏ n g biết vâng lời đứng trong đại s ả n h hướng chỉ là trong lòng đã đem tịch thiết ngưu cho họ chết đi ra ngoài một chuyến cả thuyền hàng hóa không có xử lý xong cũng là thôi lại vẫn mang về như thế một vị thần tiên mới vừa ở bến tàu trên tôn đại bang chủ chính đầy mặt kinh ngạc thời gian bị lập tức gọi ra thân phận cùng với dẫn hồn chung tồn tại tại chỗ liền cho sợ đến hồn bay lên trời còn tưởng rằng là công tử kẻ địch đổi tới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 người này tự nhiên chính là mới vừa từ bến tàu tới được dương c à n ở bến tàu trên dương c à n lấy kinh thiên tư thế từ tứ bình bang trên thuyền nhảy xuống trực tiếp địa rơi xuống tôn nhị cầu trước người cả người khí thế b ằ n g bạc đúng là đem đối phương h ã i đến suýt chút nữa nạp đầu liền bái may là phó bang chủ tịch thiết ngư ở một bên mau mau cho tôn nhị cầu giải vây đáng tiếc cho dù giải thích tình huống cụ thể tôn nhị cầu vẫn là bán tín bán nghi cuối cùng bị dương c à n trừng phạt nho nhỏ một phen ăn một chút vị đắng ngược lại làm cho tịch thiết ngư mừng thấm không ớt cuối cùng tôn nhị cầu cung cung kính tín địa đem dương cản tứ bình bang trong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 trong bang phái vẫn ở m ậ t thiết quan tâm hai ngày trước tiểu nhân nghe người thủ hạ báo cáo khúc hồn đại nhân hiện tại chính đang ra nguyên thành phương tây tôn nhị cầu sắc mặt vui mừng hơi thu lại cung kính mà nói ra một cái ra nguyên thành trăm dặm ở ngoài một chỗ địa chỉ dương càng gật gật đầu lập tức nhìn phía tịch phó ban g chủ lúc này tịch thiết n h i ê u tuy rằng còn ở tận lực duy trì chính mình giữ t ậ n vẻ mặt nhưng là dù là ai thấy đều có thể nhìn thấy trên mặt oan ước vẻ cũng vậy tịch phó ban g chủ tự nhìn thấy dương càng tới nay tận tâm tận lực hầu hạ có thể nói là chú đáo bây giờ chỗ tốt gì đều không mỏ đến trong lòng thật sự là oan ước cực kỳ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 gạ đạ đ ồ cờ á qur huyết dương không không không không thư hữu hai không một bảy một n h ì n một sáu mươi một sáu hai mươi bảy năm sáu sáu mươi bảy không phụ ngày về thư hữu hai không một tám t r ă linh tám ba một trăm một m tám t r ă n h tám bốn chín t r ă sáu sáu an tây c h ấ n thủ biên cương một tiểu tốt nói tóc đen chương ba mươi hai lực lượng ngang nhau g i a nguyên thành bên trong tất nhiên là không có dương cản đáng giá nghỉ chân trải qua mặc phủ thời gian dương cản cũng có điều là vẻ mặt hờ hững nhìn lâu hai mắt không chút nào đi vào dự định lúc này mặc phủ vẫn không có bị ngũ sắc môn d ị t môn đúng là một phen hân hân hướng vinh cảnh trí hờ hưng thu hồi ánh mắt dương cả một bước vừa qua hầu như có ba bốn trượng xa bóng người giống như quỷ mị không hề ngừng lại thẳng đến ngoài thành mà đi trong thành trên đường phố phạm nhân chỉ cảm thấy cảm thấy trước mặt hình như có một trận tà gió thổi qua nhưng căn bản không thấy được bóng người quái thai chẳng lẽ ta hôm nay nhìn thấy quỷ một người thư sinh trang phục nam tử mặc áo trắng phía sau cóng lấy hòng s i ề n g đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ hướng về phần cuối một gian lầu cắt đi đến gia nguyên thành phía tây ở bên ngoài hơn trăm dặm chính là một đám lớn núi cao rừng rậm đại thụ che chởi xuyên thẳng mây xanh lít nha lít nhít phủ kín cả tòa sân mạch nghe tôn nhị cậu cùng tịch thiết n ư u nói nói nơi này trong núi còn có chú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 dương càn trong lòng hơi động l ạ g yên không một tiếng động hướng về phía dưới một chỗ sơn cốc nhỏ di động càng ngày càng gần dương càn thậm chí có thể thấy rõ khúc hồn đạ tọa dáng vẻ khúc hồn đang ngồi ở một viên g i à n mua cây thông bên dưới khoanh chân ngồi tính tọa nhắm mắt lệ khí dương càn tất nhiên là biết được chương thiết bản thân là có linh căn thậm chí so với hàn lập còn tốt hơn m ộ t ít chính là tam linh căn tư chiết bất đắc di không phải thiên mệnh c h i tử số mệnh an bài thiếu mất một cái thuộc tính n g ụ không thể tu luyện trường xuân công vì vậy mà bị mất mạng đáng thương đáng tiếc dương càn trong lòng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ dưới chân hoàn toàn không có dừ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 nộp đ ị a u nết miệng nở nụ cười vị đạo hữu này vì sao phải xâm chiếm bộ thân thể này phải biết này c ỗ thân thể chính là tại hạ bạn tốt bạn tốt giao do cho thủ hạ bảo quản ngươi không nói tiếng nào liền đem chiếm đi thật cho là tại hạ dễ bắt nạt sao tất nhiên muốn ngươi cho ta cái bàn giao dương c à n khởi đầu vẫn tính ôn hòa nhã nhặn nói rằng mặt sau càng là một bộ p h â n khí điền ưng dáng vẻ khắp toàn thân luyện khí tầng một mỏng manh vì thế tàn nhẫn mà hướng về khúc hồn bức ép tới vừa nói dương c à n một bên đoán hận địa hướng khúc hồn tới gần vị đạo hữu này mau, mau dừng lại khúc hồn tuy rằng bị đối phương luyện khí tầng một vì thế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 trong đôi mắt vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh bên trong phản chiếu ra đối diện tên k i a nam tử mặc áo đen chạy nhanh đến bóng người chính mình chỉ có thể c h ơ mắt mà nhìn đối phương một mặt hờ hưng đánh tới trong thời gian ngắn dương cằn hoác địa dơ lên nằm đấm tốc độ nhanh chóng như ánh chớp vượt xa tầm thường trúc cơ tu sĩ thậm chí ở trên nằm đấm trên càng đường h o à n g tỏ ra một tia trói mắt lóa mắt vàng rực rỡ ánh huynh quang cùng với một loại nào đó dường như yêu thú vỏ ngoài tự lấp vảy màu bạc đây là cái gì người này lẽ nào dĩ nhiên là một đầu yêu thú khóc hồn chỉ có một ý niệm x é qua trong khoảnh khắc, dương ở một mảnh trói mắt kim quan g bên trong đ ô n g nhiên đánh trúng rồi khúc hồn đan điển địa phương Ồ!、Oh. một cái máu đen xì ra khúc hồn sợ hãi vô cùng tràn đầy tơ máu hai mắt đột xuất cả người dường như một con tôm lấy một cái khó có thể tưởng tượng góc độ cùng đứng lên dường như cuộc sống liền muốn gây vỡ ra còn sót lại vẻ thanh tỉnh chỉ kịp nhìn một chút d ư ơ n g càn hờ hững vô tình sắp mặt ẩm khúc hồn dường như một viên chạy như bay đạn tháo trong phút chốc ngược lại s ô n g ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một tia tàn ảnh nương theo không khí cương mánh xé rách đập về phía phía sau một khối to lớn phong hóa trên nham thạch ầm ầ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 Ta v ẫ Nếu chưa lực, hơn phương hiện thấp, h nữa sử dụng toàn lực. Hơn nữa, đối phương tuy rằng tuy tại tu t đối vi nhưng phương n g đối y ê n không là càng cần d o hỏi thân thể vị trí chỗ ở đã sớm toàn lực giải quyết đối phương ngay sau đó khoảng cách tương lai khúc hồn nhiệt thân nhưng là gần như thời gian sáu năm chính mình cũng không xác định đối phương thân thể ẩn thân địa phương thật sự như nguyên bên trong ở ngay gần còn nữa dù sao chính mình này vẹn vẹn luyện khí tầm một tu vi không nói căn bản không có cách nào áp chế lại nguyên thần của đối phương muốn siêu hồn đó là nói chuyện việt n g càng quan trọng chính là c đạo hữu mình căn bản tại hạ có một ngày bí mật lớn muốn báo cho chuyện gì cũng từ từ chớ đừng lại độc thủ hoàn toàn biến sắc khúc hồn cấp tốc giơ tay vựa chặn trong lòng cũng đã là cực kỳ ngớ ngác trước mắt cái này không rõ lai lịch nam tử mặc áo đen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 vì sao mỗi lần đều sẽ gặp phải loại này không quá bình thường tu sĩ thật sự là thời vận không ăn thua khúc hồn hai mắt lấp lóe nhanh chóng cân nhắc một phen liền muốn nói thêm gì nữa sắc mặt biến huyên bất định lên nói đi nói lại đạo h ư u càng là đến từ chính việt quốc thất phái một trong linh thú sơn cùng ta cũng thật là có chút ngọn n g u ồ n ngọn g u ồ n l ờ i ấy giải thích thế nào khúc hồn trên mặt trong nháy mắt ngạc nhiên nghi ngờ lên ngươi cũng biết ta là người nào dương càng bỗng dưng mở miệng một mặt quái dị hỏi đạo này bạn bè chẳng lẽ không là thất phái tu sĩ hẳn là tu tiên gia tộc người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 Ta chương ũ n g k ô n g nỗi nhặt n chấp ư ờ i tiếp trực xóa ba ì n h c mươi lăm nát kim đan như vậy dưới tình huống nguy hiểm không hồn đối với dương cản kinh người thế tiến công trong nháy mắt vừa kinh vừa sợ vội vàng nhanh chóng hướng về cái k i a màu xanh lục trên kim đan ném mấy phát quyết để xoay vòng vòng mà xoay trở lên tỏa ra ánh sáng xanh lục đại thịnh đồng thời không trung lục hoàng kiếm xoay tròn xoay một cái dưới từ khúc hồn thân thể bốn phía hăng hái đã xoay quanh một vòng khúc hồn mắt lộ ra tàn k h ố c hướng dương c ả n chỉ tay băng l ệ n h vô cùng p h u n ra một cái đi tự chỉ một thoáng màu xanh lục kim đan bên trong phóng r a tia sáng trói mắt trực tiếp nhảy vào đến lục hoàng kiếm bên trong ông long nguyên bản trôi nổi ở khúc hồn trước người lục hoàng kiếm ông long một tiếng cả người tiến dùng hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục lại lần nữa giờ khác này dương cằn đã đi đến khúc hồn trước người cách đó không xa trên tay thủy vân kiếm hàn quang hào phóng r ơ lên thật cao rõ ràng đã không kịp ngăn cản lục hoàng kiếm uy tích lục hoàng kiếm tốc độ không thể tưởng tượng nổi so với mới vừa còn nhanh hơn ba điểm căn bản không kịp tranh n ẽ mắt thấy dương cằn liền muốn bị lục hoàng kiếm xuyên tim mà qua khúc hồn khỏe miệng một móc trên mặt liền muốn lộ ra tàn nhẫn cười gằn muốn nhìn rõ đối phương khi chết khốc liệt vẻ mặt mặt ngươi lại là quý dị đối mặt tu sĩ kết đan pháp bảo khoảng cách gần bắn giết cũng đừng muốn mạnh mẽ chống đỡ quá khứ nhưng là sau một khác khúc hồn nụ cười còn ch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 vẹn vẹn ở mảnh này vẫy màu bạc trên lưu lại một đạo nhật nhạt vết kiếm liền lập tức bị bắn ra ngoài dì dao dì dào lục hoàng kiếm xoay tròn cấp tốc ném xa xa núi đá k h ú c hồn lúc này đã vô lực quan tâm lục hoàng kiếm tam tích bởi vì khi này món pháp bảo bị đánh bay sau dương cằn đã đi đến trước người mình khoảng một chỗ nơi kềm chế trong lòng hoảng sợ k h ú c hồn trong con người tàn khốc lóe lên còn chưa tới kịp có hành động trước mắt một đạo màu xanh thăm t h ẳ m g anh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất k h ô n hồn khuôn mặt hơi ngưng lại ám đạo không tốt trước mắt trôi nổi màu xanh lục kim đan liền lập tức bạo liền ra ngay l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 dường như nọ tiễn như thế bắn về phía khúc hồn thi thể phốc phốc vài tiếng sau ở dương càn mắt lạnh nhìn kỹ khúc hồn cháy k h é t thân thể hung hăng bắt đầu cháy rừng rực ánh lửa đem phụ cận chiếu sáng trưng ngay ở đại hỏa giấy lên có điều thời gian một hơi thở một đoàn trứng gà kích cỡ tương đương bích lục chùm sáng đột nhiên từ hung hăng lửa cháy bừng bừng bên trong trốn ra cũng như bay hướng về một bên chạy thục mạng dương càn đã sớm chuẩn bị ngóc ngoác, ngoác khoe miệng trên mặt lộ r a trầm biếm thân thể lóe lên sau khi người liền xuất hiện ở chùm sáng bên cạnh người hai mắt băng hàn dương càn tay phải nhanh như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 có vẻ như không cách nào sử dụng pháp bảo a dương càn thả ra chính mình yếu ớ t luyện khí tầng một pháp lực lục hoàng kiếm hiển nhiên không hề bị lay động chỉ hơi trầm âm dương càn nâng lên mang ra thú găng tay tay phải mũ bàn tay nơi mấy viên to bằng hạt đậu linh thạch đột nhiên phóng ra trói mắt hào quang năm màu đem lục hoàng kiếm nắm trong tay dương càn k h ẽ quát một tiếng Si, càn g là không tốn sức chút nào đem lục hoàng kiếm rút ra dương càn sắc mặt vui vẻ đem k é o léo lục hoàng kiếm nắm trong tay tinh tế đánh giá lên lục hoàng kiếm chính là một cây bằng kiếm bản thể chỉ có một tấc giữa trường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 tay trái từ bên hông khẽ vồ hai lần hơn mười viên to bằng hạt đậu màu sắc bất nhất các loại thuộc tính linh thạch từ bên trong túi chữ vật bay ra ngưng với nơi lòng bàn tay xoay quay lên ngay lập tức dương càn cấp tốc hướng về phải trên tay đùng đùng vỗ hai lần nguyên bản đã mất linh tính thủy vân kiếm cùng ra thu c ă n g tay đột nhiên linh quang tỏa sáng lại một lần nữa khôi phục linh c ụ khiếp người ánh sáng thỏa mãn gật gật đầu dương càn tựa hồ còn cảm thấy đến không quá ổ thỏa tay trái sờ một cái hai viên màu xanh lam khéo léo viên thuốc giam ở nơi lòng bàn tay chính là tự linh giới bên trong l ạ tiểu xuyên tặng cho đến hai viên thiên l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 mặt trên còn có lưu lại một ít cắn xé vết răng p h ả n g phất bị món đồ gì nhai nghiền ngắm quá như thế chương ba mươi bảy cứng đôi cứng đầu kia kim bối yêu lăng răng cũng thật là không sai dương c à n nhìn chằm chằm dưới chân bếp quất kỳ thực chính cảnh giác đề phòng b ộ t phía lấy bất biến ứng và biến chờ đợi đầu kia kim bối yêu lan g chủ động tìm tới cửa chính mình này một thân vàng t r ó i lọi gai mang cộng thêm lớp vẩy màu bạc ở trong sân động có thể nói là trong đêm tối đ ô n g đóm chói l o á mắt quả nhiên một vệ bóng đen từ bên trong hang núi lóe lên một cái rồi biến mất kim bối yêu lan đến rồi dương cằn hai mắt đ ọ n lại n é t môi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 sức mạnh thật lớn dương càn trà sát cao răng thân hình loáng một cái hoành điệu một tiếng rơi xuống đất trên Cốc cốc cốc. trên vách tường đại hình chữ ránh đ ứ t quáng rơi xuống lạc hòn đá hừ dương càn hư lạnh một tiếng trong tay thủy vân kiếm chỉ một thoáng bắn mạnh ra lệnh leo anh kiếm nhưng là còn không chờ dương càn có hành động tim b ố i yêu lan g càng là lại nhảy lên một cái giơ hai con lưới dao sắt giống như chân trước dao nhau ma sát x u ố n g phong lại đây nhanh như c h ấ p giật tinh lưu đình kích ở giữa không trung xét qua một đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy tàn ảnh t r ớ c mắt liên qua dương càn tuy kinh không hoảng hốt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 tỏa ra l ệ n h leo hàng quang đem dương càn kìm cương quyết màu vàng đâm mang phản chiếu ở trên dương càn cũng đem này kim bố i yêu lang toàn cảnh xem ở trong mắt toàn thân s á m đen như là tầm thường bọ ngựa phóng to bản khắp toàn thân còn tỏa ra quỷ dị khí s á m vào lúc này kim bố i yêu lang trong đôi mắt đã không còn mới vừa n g h i hoặc tựa hồ đem người trước mắt coi như bữa tối của chính mình hai thanh lưới giao trạm chân trước len ken lẫn nhau ma sát mấy lần xanh mượn con mắt băng l ệ n h vô cùng nhìn chằm chằm dương càn dương càn thấy này trên mặt cười lạnh một tiếng không sợ ngươi quân lấy đến chỉ sợ ngươi một lúc chạy mất dép đống nhiên đối diện kim bối yêu lang, Một một c động động hai i r、so e、mắt nhắm lại dương cằn nhàn rỗi tay trái vỗ một cái bên hông túi chứa đồ nam sáu đạo hoàng thanh làm đủ loại ánh sáng cùng nhau bay ra ngừng với mình trước chương ba mươi tám nhân kéo dài mà thắng lợi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 ccc ấ p t ố vung vầy lên, tàn ảnh rộng, hình thành trải một á i cản cản kiếm kiếm. thang o lớn p đao hình thành phòng hộ mạng cùng dương càn thủy vân kiếm anh kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau nổ tung đốn lửa dường như sao băng giải rác bình thường sụp đổ ở sơn động tất cả ngõ ngách dương càn không hề để ý trên người vỡ vụ trường bảo khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới càng là hoàn toàn bóc trần lộ ra may là vì bảo vệ túi chứa đổ dương càn mới vừa tìm trong đó khích sớm đem hai cái túi ném tới sơn động một góc bên trong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 Đánh chúng đã bước đến bụng dưới thiên lôi tử trong khoảnh khắc bạch quang một mảnh rực rỡ lóa mắt bạch quang bên trong hang núi trở nên giống như ban ngày kim bối yêu lang hai con thang đao mới vừa tiếp xúc với màu xanh l a m thiên lôi tử người sau liền lập tức bùng nổ ra một đoàn lớn khoảng một trượng tiểu nhân màu trắng bạc trùng sáng vô thanh vô tức đem kim bối yêu lang non nửa yêu thân c á i bọc tùy theo mà đến chính là ầm ầm nổ tung tiếng thoáng qua liền qua t r u n g kích cực lớn bao phủ toàn bộ sân động kim bối yêu lang gào thét một tiếng toàn bộ vết thương đầy dây thân thể đảo ngược mà lên dĩ nhiên là kiệt sức bụng muốn hại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 trên dưới đánh ra một phen dương cằn tập trung đôi kia sắc bén vô cùng thang đao chân trước lấy r a thủy v ậ n kiếm động tác thông thạo đem toàn bộ cắt chém xuống sau đó rồi hướng kim bối yêu lang bụng tìm tòi lên nhớ tới mấy năm sau ta hẳn sư đệ tới chỗ này đem kim bối yêu lang đánh chết bụng t r ứ n g đều đã không một tiếng động ta hiện tại sớm tới chỗ này không thông báo sẽ không cũng là như vậy dương cằn một bên tự lẩm bẩm một bên tỉ mỉ mà tìm kiếm kim bối yêu lang thi thể bụng vị trí xen x ệ t dị dạng cảm giác khiến dương cằn cũng là hơi cảm thấy không khỏe n h ư n g mày mấy hô hấp sau đông dưng vẻ mặt, hơi động, dương Cản sắc mặt vui vẻ đưa tay từ thi thể b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 có tên h a này h c ngự c h linh tông tu sĩ kết đan không chỉ có chính mình kim đan là màu xanh lục phóng thích pháp lực là màu xanh lục liền ngay cả sử dụng thẻ ngọc cũng là màu xanh lục đây là bị màu xanh lục hoàn toàn bao phủ ai chết không an dương càn thổn g thức không nớt mở ra cái này thẻ ngọc màu xanh lục xem lướt qua lên mai ngọc dần này tự nhiên chính là ngự linh tông tu sĩ kết đan làm ra làm kỳ trùng bảng Không chỉ giới thiệu hơn tuy h i ệ hơn thế loại rằng cái gọi là kỳ trung bảng theo dương cản chỉ do một tên nhân giới tu sĩ kết đăng kỳ đến xếp hạng là có chút khó có thể làm người tin phục càng là phệ k i m chủng bị ngự linh tông tên tu sĩ này cho xếp tới người thứ mười hai nơi cái hạng này hiển nhiên là thế nhưng trên bảng danh sách các loại kỳ trùng xác thực có đặc biệt địa phương hơn nữa rất nhiều nghe đồn đều là tự thượng giới bên trong nhân tộc chuyển xuống cũng không phải là không hề thích hợp địa phương dù cho bảng danh sách này khiếm khuyết một chút quyền uy tín h nhưng là vẫn làm cho dương càn xem say sương n g o n lành càng là xếp hạng thứ mười kinh thiên kỳ trùng người thứ nhất hàn dự kim t h i ề n thiên địa sinh toàn thân sáng kim nghỉ lại với thần một bên trên thích ăn ánh trăng cùng thần một chất lỏng hành động chậm chạp nhưng có thể tùy truyền tống thuần lớn gì hai cánh thông suốt cực nhỏ mở ra một khi vỗ trăm dặm bên trong không gian nát tan chu vi vạn dặm vạn vật đóng băng dương cản tấm tắc lấy làm kỳ lạ vạn dặm đóng băng không thể khinh thường tiếp theo nhìn xuống người thứ hai đạp tuyết thất sắc tất người thứ ba thái hương nghĩ dương cản từng cái nhìn sang một ít kỳ trùng tên dù cho là h ắ n cũng chỉ là hơi có ấn tượng mà thôi dù sao ký ức sâu nhất cũng chỉ có vệ kim trùng có điều bên trong có mấy cái tên dương cản từng ở linh giới trong sách cổ s ắ c thực ngẫu nhiên từng thấy chương bốn mươi kỳ chúng nghe đồn cùng linh thú sơn phương thị lại tỷ như xếp hạng thứ bảy nhân diện hồ phượng điệp dương càn nhớ lại ở linh giới ngẫu nhiên nhìn thấy một bộ viễn cổ liệt tịch bên trong ghi chép có giới thiệu nói nhân diện hồ phượng điệp có chứa viễn cổ chân phượng huyết thống hoàng xí đốn đen hồ văn địa thân tinh tế đầu giống quá mặt người có khó mà tin nổi không gian thần thông cánh bấm vô lập lòe điệp vi giắc điểm điểm lật quang tựa như ảo ngộng mỹ lệ bề ngoài ngầm có ý sát cơ chí mạng nếu như có thể hoàn toàn trưởng thành thậm chí có thể đối chiến thượng cổ chân linh không rơi xuống hạ phong tên này ngự linh tông tu sĩ k á c đan tuy rằng tu vi không cao thế nhưng tầm mắt cũng tạm được liền một ít từ lâu biến mất thời kỳ thượng cổ dị t r ù n g kỳ t r ù n g đều có thể tìm tới tương quan tư liệu đông nhiên dương càn mang theo kinh ngạc những mày nỉ non lên tiếng này dĩ như là dương càn hai mắt h í p lại nhìn chằm chằm kỳ t r ù n g bảng người thứ mười vị trí người thứ mười từ điện phụ du cực kỳ cổ lão man hoang dị chủng hiếm thấy hệ lôi kỳ chủng thân thể bị sấm sét màu tím vân quanh trời sinh lôi lộn tốc độ cực nhanh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 lại lần nữa nhìn quét một vòng bọ ngựa nhà sơn động xác định không có cái gì để s u ấ t sau khi dương cằn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài đi đến sơn động ở ngoài nhìn thấy khuôn mặt dữ thợn cả người cháy đen khúc hồn dương cằn lắc lắc đầu mang theo h ắ n hướng ra nguyên thành phương hướng mà đi tứ bình bang tổng đà tôn nhị c ầ u cùng tịch thiết ngư hai mặt nhìn nhau nhìn bên trong đại sảnh l ặ n g lặng đứng thẳng khúc hồn có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ tuy rằng cũng không hiểu vì sao khúc hồn toàn thân cháy đen vô cùng trên mặt càng là hủy dung ở khúc hồn bên n g hai đạo linh quang chậm rãi tung bay xoay quanh bên trong một đạo là một cái tạo hình Một truyện một này tuy rằng cũng không phải là bí ẩn gì nhưng cũng chỉ là ở thất phái bên trong truyền lưu mà ở linh thu sơn hướng tây bắc một chỗ to lớn sơn mạch biên dưới nơi chính là linh thu sơn phương thị tại đây một vùng núi một cái nào đó góc một tên trên người mặc màu đen cẩm báo thanh niên tuân tú chính không chút hoang mang vội vàng đường người này không phải người khác chính là đường xa mà đến dương cản ngay sau đó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 chương điệp bốn mươi mốt linh thu sơn phương thị đồng thời bởi vì linh thu sơn phương thị ở vào sơn mạch hướng tây bắc biên giới nơi khoảng cách việt quốc bảy đại phái một trong cự kiếm môn cũng không qua xa vì lẽ đó thường có cự kiếm môn tu sĩ cấp thấp cũng sẽ đến linh thu sơn trong phối trợ giao dịch vật phẩm dương càn mới vừa liền nhìn thấy vài tên trên người mặc cự kiếm môn trang phục đại hán chân đạp phi hành pháp khí từ linh thu sơn phường thị rời đi có điều đều là chút luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp c h ú t cơ kỳ tu sĩ còn chưa từng xuất hiện mà ở mảnh này rộng lớn linh thu sơn trong phố trợ ngoại trừ một phần nhỏ giao do linh thu sơn đệ tử b u ồ n môn đến kinh doanh ở ngoài phần lớn cửa hàng đều cho thuê ngoại lai tu sĩ người kinh doanh ngoại trừ những này số lượng rất nhiều phong ốc kiến trúc ở ngoài ở phường thị trung ương đại trên quảng trường còn sắp xếp một cái để dùng cho đông đảo tán tu hoặc là tới đây gia tộc tu sĩ lâm thời bày sạp sử dụng nơi đương nhiên loại này lâm thời bày sạp vị trí cũng là dựa theo tu chân giới quy củ đến cùng bảy đại phái bọn họ bên trong phường thị gần như phàm là muốn bày sạp người nhất định phải nộp lên một khối linh thạch c ấ p thấp thành tựu tiền thuê mới có thể thu được tại đây nơi trung ương đại quảng trường bày sạp một ngày quyền lực đây cơ hồ là bảy đại phái công nhận quy tắc ở việt quốc bên trong không có bất kỳ người tu tên i nào có thể phản kháng thật một phái phồn vinh cảnh tượng dương càn nhìn phía xa xa mấy trăm tòa phong lúc cùng với một chỗ loại cỡ lớn trên quảng trường lit nha lit nít quầy hàng mang theo chân biếm kéo kéo khỏe miệm dùng không được mấy năm nơi này liền sẽ bị quỷ linh môn c h i ế m cứ việt quốc bên trong đem sẽ không lại có thêm loại này rầm rộ dương càn khẽ mỉm cười liền muốn lên đường đi đến linh thu sơn phường thị bên trong đống dưng vẻ mặt hơi động mang theo q u á i lạ xoay đầu lại tiểu h u y n h đệ vì sao một người đứng ở chỗ này hẳn là đang đợi bằng hữu sao một đạo sang sảng l âm thanh từ trên núi mặt sau chuyển đến dương càn kinh ngạc n h ì n qua đã thấy tiểu đạo phân cối hai tên trên người mặc màu sắc rực r ỡ áo b à o rộng nam tử đi ra bên trong một người tuổi khá lớn xem ra ước chừng có hai mươi tám hai mươi chín tuổi tên còn lại còn là một thiếu niên trên bả vai dừng lại một con màu vàng nóng chim nhỏ hai người khuôn mặt phổ thông làn da ngâm đen từ kiên khẩu nơi cánh tay lộ ra ngoài tóc càng là chắt thành một cái thật dài bím tóc cả người tu vi không chút nào ẩn giấu dự định đều là luyện khí kỳ tám chín tầng dáng vẻ linh thú sơn đệ tử dương cằn một mặt cảnh giác còn chưa nói chuyện đối diện hai tên nam tu đối diện hai mắt cũng đã là mặt tươi cười đi tới vị đạo hữu này không biết là nhà ai đệ tử thật sự là can đảm hơn n ờ i lại dựa vào luyện khí tầng một tu vi liền dám một mình ra ngoài không bằng do ta hai người dẫn rắc tiểu hình đệ đi vào bên trong một tên tuổi khá lớn linh thu sơn đệ tử mặt có vẻ tinh dị hỏi đồng thời âm thầm đánh giá dương càn vẻ mặt nhưng chút nào không nhìn ra ngụy trang dấu vết một người khác tuổi trẻ thiếu niên ngâm đen nhưng là đầy mặt mỉm cười đánh giá dương càn đồng thời mịt mở liếc nhìn một phía tự đang tìm kiếm gì đó mịt mở gật gật đầu tại hạ là là tùy tùng trong tộc trưởng bối ra ngoài hai vị đạo hữu không biết có chuyện gì dương càn lùi về sau hai bước đầy mặt cẩn thận nói rằng tựa hồ đối với đột nhiên xuất hiện hai người có chút không quá yên lòng dán vẻ ha ha, ha. tiểu huynh đệ không cần phải lo lắng ta hai người chính là thất phái một trong linh thu sơn địa đ vị sư môn trưởng bồi sắp xếp ở phường thị ở ngoài chuyên môn phụ trách tiếp đón các đường đến đây phường thị giao dịch đạo hưu càng là xem tiểu huynh đệ ngư ơ i loại này lần đầu tiên tới phường thị đối với các loại quy cụ không hiểu rõ lắm liền do ta sư huynh đệ hai người cho tiểu huynh đệ ngư ơ i giới thiệu một phen đi hai vị càng là linh thú sơn cao nhân dương càn giả vờ một mặt kinh ngạc hỏi khà khà cao nhân không dám làm đến t i ể u huynh đệ bên này linh thú sơn trung niên đệ tử đi tới tràn đầy quen thuộc liền muốn mang dương càn rời đi có thể tiểu đệ trong tộc trường bối nếu là không tìm được ta lời nói dương càn tựa hồ tin hơn nữa chỉ là trên mặt vẫn còn có chút do dự không sao cả tiểu huynh đệ ngươi mà theo ta sư huynh đệ hai người đi vào trước tiên ở ta linh thú sơn trong phố c h ợ nghỉ ngơi một hai chờ may trong tộc trưởng bồi đến, đến rồi tìm không được ngươi thì sẽ đi đến trong phố c h ợ cùng dương càn tuổi s ắ p xỉ thiếu niên ngăm đen cũng là đi tới khuyên bảo trên bả vai màu vàng chim nhỏ liễu lo kêu hai tiếng đã như vậy Vậy làm phiền hai vị đạo hữu dương càn do dự chốc lát đột nhiên liền xin nhưng mà nợ nụ cười nhìn dương càn trên mặt nụ cười vui vẻ linh thú sơn hai tên đệ tử liếc mắt nhìn nhau khuôn mặt mang theo vẻ kinh dị hướng về bên cạnh đường nhỏ đi tới hai bên trái phải vừa v ặ n đem dương càn tre ở trung gian nhìn phía trước càng ẩn nấp trên núi đường nhỏ dương càn sắc mặt không thể giải thích được khỏe miệng một móc thời gian uống cạn chén t r à sau dương càn một mặt bình tĩnh bóp nát linh thú sơn người đàn ông trung nhân cổ g i a n g rác một tiếng đối phương đầu lâu sai l ệ c h hạ xuống k h o á t lên trên bả vai tiện tay vung một cái dương càn tùy ý thi thể này ngã trên mặt đất cùng một người khác linh thú sơn thiếu niên đệ t ử trồng chất cùng nhau ngay lập tức một tay một n h i p hai cái thất vọng cháo cái túi nhỏ liền từ hai người trên người bay ra rơi vào dương càn trong tay cảm thụ trong tay trong bao chữ vật đồ vật dương càn hơi bị môi có điều ba mươi viên linh thạch cấp thấp còn có vài món phẩm chất bình thường linh thú sơn chế tạo pháp khí hắn đều là chút càng không đáng giá trò chơi thực sự là hai cái quỷ nghèo dương càng thông thạo ném ra hai tấm lá bửa một đỏ một hoàng bấm tay vạch một cái hai tấm lá bửa đ ố n g nhiên tuân ra một luồng t i n h khiết linh lực người trước hóa thành một đoàn đầu lâu to nhỏ màu đỏ thấm ngọn lửa đem hai cỗ thi thể trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn cho tới người sau nhưng là không hề có một tiếng động địa chui vào mặt đất bên dưới một cái chớp mắt địa công phu hơi rung động mặt đất quần quất lên lượng lớn bùn đất đá vụn đem hai cỗ thi thể đ i ệ cho tàn tre lấp lên dương càn không chút nào làm dừng lại thẳng thắp hướng về linh thu sơn phường thị đi đến phía sau một trận thanh phong lướt qua trên mặt đất cũng lại không nhìn ra bất cứ dị thường nào dấu vết ở linh thu sơn trong phố c h ợ dương càn vẫn chưa dừng lại quá dài thời gian cũng không phải bởi vì sợ sệt cái kia hai tên linh thu sơn đệ tử cái chết gây nên linh thu sơn bên trong trong phố c h ợ kiểm tra như là loại này luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp ở việt quốc bảy đại trong phái đều là chút cấp thấp nhất b ị a lớn thôi đừng nói là chết đến hai cái chính là mười cái tám cái nhiều lắm chính là cử đi vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ giả vờ giả v ị điều tra điều tra tu sĩ kết đan kỳ là căn bản sẽ không xuất thủ ngoại trừ tu sĩ kết đan pháp bảo tầm thường pháp khí căn bản khó có thể đối với mình tạo thành chân chính thương tổn vì lẽ đó dương càn vẫn chưa quá lo lắng chính mình vấn đề an toàn chỉ cần tu sĩ kết đan kỳ không ra tầm thường trúc cơ kỳ người t u tiên dù cho là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dù cho đến trên hai ba cái dựa vào thái ớt ngân tinh chi phòng ngự tuyệt đối cùng với t ầ n g thứ hai kim cương quyết cùng linh cụ thủy vẫn kiếm chí ít tự vệ hẳn là không có vấn đề nếu là da không nờ trúc cơ kỳ tu sĩ ở dương càn gần người sau một đòn toàn lực bên giới thân thể sợ là căn bản khó có thể bảo toàn t r ư ơ n g bốn mươi hai một đường lên phía bắc đến cấm địa nhân dối bên trong chân chính luyện thể người ưu tiên vẫn là quá ít v vẫn là thiên nam loại này thâm sơn cùng cốc khu vực hầu như sẽ không có ra dáng luyện thể công pháp dương càn đối với thiên nam trong khu vực ấn tượng sâu nhất luyện thể pháp môn lại là mặc đại phu giao cho trương t i ế t tượng g i á công c ở linh thu sơn trong phố trợ dương càn mua một chút tự linh h o ạ n cùng với không ít thích hợp nuôi nấng linh thú nguyên liệu đ u ăn liền không ngừng không nghỉ rời đi một đường lên phía bắc dọc theo hương lỗ đại vận hà xuyên qua lam châu nam âu thành đến viết linh dương càn thoáng do dự một chút vẫn không có mạo hiểm đi việt kinh trong hoàng cung tìm cái kia việt hoàng s u ố i quậy tuy rằng sớm mấy năm thế nhưng phòng chừng kẻ này tu vi tu vi nên đã tiếp cận giả đ à n cảnh giới hơn nữa còn có tứ đại huyết thị hộ vệ lại có huyết linh xuyên phát bảo mảnh vỡ chờ không ít lá bài t ẩ y dương càn cũng không phải là hoàng phong cốc lưu tịnh như vậy ghét cái ác như kẻ thủ chính đạo đệ tử vẫn đúng là không muốn chưa hề hoàn toàn n ằ m giới mạo hiểm đi vào trừ ma nguyên bên trong việt hoàng có thể nói là kết đan kỳ bên giới trần nhà coi như là hàn bà bảo cũng là liên hợp hoàng phong cốc v à tên sư h u n h sư tỷ mới đem toàn bộ việt hoàng thế lực nổ tận gốc hơn nữa còn tổn thất nặng nề tử thương rồi hơn nữa có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất đương nhiên chủ yếu nhất chính là việt hoàng nơi đó cũng không có dương cản vừa ý đồ vật pháp bảo m ả n h vỡ hoàn toàn chính là vô bổ dương cản mới vừa được một cái hoàn chỉnh lục hoàng kiếm pháp bảo huyết ngưng ngũ hành đan càng không cần nói rồi hoàn toàn chính là bỏ gốc lấy ngọn đối với dương cản loại này nắm giữ ẩn lôi linh căn dùng kim chi thể đặc thù huyết thống người tới nói hình cùng vô bổ cho tới công pháp việt hoàng mọi người tu luyện tự nhiên là huyền âm kinh trên công pháp ma đạo thậm chí luyện cái tay mơ cái gì sát yêu quyết hát sát tu la công dương cản căn bản không lọt nổi mắt xanh liền ngay cả huyền âm kinh cũng có điều là có chút hưng t h ú thôi dù sao khổ sở nghiên cứu huyền âm kinh cực â m l ã o quái theo dương cản cũng không cái gì lợi hại bản lĩnh không cần mạo nguy hiểm đến tính mạng đi theo việt hoàng như thế một cái hầu như ở trúc cơ kỳ có thể xưng vô địch ma đạo chi nhân liều mạng cùng ở việt hoàng trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực còn không bằng dành thời gian lợi dụng dùng kim chi thể bổ trợ hiệu quả tu luyện kim cương quyết dương cản tiếp tục chạy đi khi đi ngang qua hiểm nguyện tông địa bàn hơi làm nghỉ ngơi lúc càng cũng bởi vì tự thân tuấn tú khuôn mặt bị trùng hợp bên dưới đi ngang qua nơi đây t i ể m nguyệt tông vài tên luyện khí kỳ tuổi trẻ nữ đệ tử nhìn thấy bị n h ã n như tơ đ i ệ u đổi u theo bắt chuyện đã lâu khởi đầu dương càn còn có chút hứng thú cùng các nàng tùy ý hàn huyên vài câu vậy mà nay vài tên tuổi trẻ nữ đệ tử càng muốn lôi kéo dương càn về hiểm nguyệt tông bên trong cộng đồng niên g h thảo song tu đ ạ i pháp dương càn đối với loại hành vi này đương nhiên là nhục mạ không nớt cuối cùng thiếu kiên nhận giới toàn lực triển khai chạy mất dép cũng không phải là dương càn có thái giám tri tâm mà là tầm thường loại này nữ tu căn bản vào không được dương căn bản đi ngang qua hoàng phong cốc dương càn cũng không có đi tìm hàn lập dự định dựa theo nguyên bên trong miêu tả dương càn hướng về hoàng phong cốc hướng đông bắc hướng về mà đi tìm ba bốn ngày sau khi rốt cục dương càn đi đến một chỗ rộng rãi vô biên vô danh đất vàng pha bên trên n ư n g mắt phóng tầm mắt tới đất vàng pha phụ cận cảnh tượng thu hết đáy mắt hoang vu như mạc đá tảng đá lẩm chợm không hề có người ở nơi này nên chính là huyết sắc cấm địa dương càn tự l ầ m b ầ m dựa theo nguyên bên trong miêu tả huyết sắc cấm địa ở vào việt quốc cùng nguyên vũ quốc chỗ giao giới tri nam chính là nằm ở một mảnh cực kỳ rộng rãi đất vàng trên l i dốc dương càn cũng là tìm hơn nửa tháng. mới tìm được này một mảnh phù hợp nhất nguyên bên trong miêu tả địa vực ngay sau đó cũng không phải là huyết sắc cấm địa mở ra tháng ngày mảnh này đất vàng pha bên trong càng là chỉ có dương càn chính mình đừng nói trông coi thất phái đệ tử liền một tia vật còn sông cái bóng đều không có cũng là huyết sắc cấm địa cấm chế mạnh mẽ vô cùng không tới mở ra ngày căn bản là không cách nào tiến vào coi như sắp xếp nhân thủ tới đây đóng quân cũng chỉ là lãng phí nhân lực vật lừa thôi dương càng đứng ở mảnh này đất vàng pha một chỗ bốn phía quan sát đến nơi đây ngoại trừ một đống trồng tảng đá ở ngoài liền một cái cỏ nhỏ đều không thấy được phóng tầm mắt nhìn đâu đâu cũng có hoàng m hơi một suy nghĩ dương càn đ ố n g dưng khẽ quát một tiếng cả người phóng ra c h ó i mắt lóa mắt ánh vàng ngay lập tức ở ánh vàng bên dưới toàn thân làn da bắt đầu kịch liệt nhúc n h í c h lên thời gian một cái nháy mắt sở hữu lộ ra ngoài trên da đều đ ố n g dưng sinh ra lít nha lít nhít tiền đồng to nhỏ vậy dương càn càng là đem kim cương quyết cùng với thái ớt ngân t ì n h chi lớp vảy màu bạc toàn bộ mười phần kích phát rồi không chỉ có như vậy dương càn lại là đưa tay vỗ một cái bên hông túi chứa đồ một đạo sáng loáng linh quang từ trong túi chứa đồ bay ra xoay quanh một vòng sau lộ ra linh quang bộ mặt thật trên linh khí lưu t r u y ề n mơ hồ hữu hình trạng quái dị phủ văn hiện hiện chính là kim cương phủ dương càn c o n ngón tay búng một cái không trung kim cương phủ chỉ một thoáng phá nát ra hóa thành một mảnh vàng rực rỡ lồng ánh sáng bao phủ lại dương càn toàn bộ thân hình như vậy gần đủ rồi lại không phải mạnh mẽ hơn tiến vào huyết sắc cấm địa nên không đến nỗi hoàn toàn kích thích ra cấm chế hiệu quả dương càn t h ấ p giọng tự nói hai câu chậm rãi đi về phía trước tốc độ cũng không nhanh cùng tầm thường phạm nhân bước đi tốc độ gần như sắc mặt nghiêm nghị cẩn thận từng ly từng tí một bốn phía đánh giá ước chừng thời gian uống cạn chén trả sau khi dương càn liền như vậy đi thẳng tám mươi bộ nhưng không chút nào gặp phải trở ngại mang theo hơi n h ớ n g m ả y đổi phương hướng lại lần nữa tiến lên lên l i ê n như vậy tại đây rộng rãi vô cùng mênh mông vô bờ đất vàng trên dốc một đạo như yêu tự ma bóng người khá là quái dị đi tới đi lui nhìn như đi bộ nhàn nhã rồi lại mang theo rõ ràng cẩn thận cùng cẩn thận mua đi một bước đều sẽ theo bản năng mà đưa cánh tay nâng lên về phía trước thăm dò cái gì tới tới lui lui đi rồi hơn hai canh giờ dương cằn nhưng không có một tia không kiên nhẫn bình tĩnh tiếp tục thăm dò lên mảnh này đất vàng pha như vậy chi rộng rãi e sợ ba năm cái canh giờ cũng chưa chắc có thể tìm kiếm xong dương càn tâm trạng âm thầm tính toán mới vừa đi qua địa vực toàn bộ bị chính mình ghi vào trái tim bởi vì nằm ở đất vàng pha duyên cớ bao cắt đầy trời mới vừa đi tới có điều mấy hơi thở trên mặt đất vết chân liền biến mất ở cắt vàng bên trong vì lẽ đó dương càn nín thở ngưng thần vẫn đang chăm chú ký ức đi qua thổ địa đông nhiên dương càn không có dấu hiệu nào địa con n g ư ờ i co rụt lại sắc mặt kinh ngạc đây là chỉ thấy dương càn nâng lên tay phải dĩ nhiên phảng phất gặp phải trở ngại bình thường dù cho sử dụng khí lực cả người cũng là không cách nào về phía trước đẩy mạnh mảy may tìm tới đây là huyết sắc cấm địa cấm chế dương càn mặt lộ vẻ vui mừng nhưng là sau m ộ t khắc liền sắc mặt biến đổi lớn lên ở dương càn trước người cảnh tượng khó tin xuất hiện trong hư không vùng lớn ánh sáng màu xanh hiện lên che ngập bầu trời mà đến đem dương càn tự thân vàng rực rỡ b ạ c lõe loại a thịt nhất thời cho ánh thành màu xanh càn tạ đạo h ư u say rượu lao khen thưởng chương bốn mươi ba nguyên vũ quốc thiên tinh tông phường thị đất vàng trên dốc dương càn trên người tràn đầy tiền đồng to nhỏ ngân tinh v ả y giáp bị này đầy trời ánh sáng màu xanh chỉ một thoáng nhân chìm ngay ở dương càn tâm trạng hơi kinh thời khắc ánh sáng màu xanh bỗng nhiên vô cớ kịch liệt bốc lên, lên. gào thét hóa thành vô số phong nhận cũng khắp nơi c u ồ n q u á t cái liên t ụ tạo thành một bức mưa gió không lọt phong nhận chi tưởng dọc theo tường gió dương càn theo bản năng mà hướng về hai bên nhìn tới thình lình tất cả đều vô biên vô hạn không biết vẫn kéo dài tới nơi nào đâu đâu cũng có thanh mở mỹ tiếng gió d í t dương càn sắc mặt biến thay đổi mấy cái mạnh mẽ c ắ n răng càng là đưa tay trực tiếp đưa về phía này tảng lớn ánh sáng màu xanh bên trên Trong phút chốc, vô số phong nhận, gào thét trên phong gào nhận, hướng Dương Càn người ph chốc, số vô Cũng còn tốt dương càng nhàn chuẩn bên n h rỗi trái, tay đã sớm chuẩn bị, bảo vệ ô túi cả h linh thú. ư a đổ cùng Càn c Dù vậy, Dương túi vậy, người nhìn qua cũng là vô cùng chật vật nhất định phải dành thời gian nếu là gây nên đi ngang qua tu sĩ chú ý nhưng là phiền phức dương c à n tâm trạng dùng mình đột nhiên nhắm mắt cảm ứng lên ba cái hô hấp quá khứ ngay ở dương c à n sắc mặt càng ngày càng khó coi cảm giác khó mà chống đỡ được thời gian huyết sắc cấm địa hiện lên ánh sáng màu xanh cùng hình thành lưỡi dao bỗng nhiên giảm nhiều áp lực nhất thời nhẹ đi dương c à n sắc mặt buông lỏng thở ra một hơi thật dài cũng không mở mắt tiếp tục tinh tế cảm ứng sau một khác dương càn đ ỗ n g nhiên sau này nhảy một cái mở hai mắt ra mang chút sắc mặt vui mừng nhìn phía phía trước chỉ thấy huyết sắc cấm điện loại hiện lên ánh sáng màu xanh cùng hình thành lưỡi dao liền như vậy cấp tốc tiêu tan có điều trong nháy mắt toàn bộ đất vàng trên dốc lại một lần nữa khôi phục yên lặng như cũ khà khà lần này nên có thể dương càn tự lẩm bẩm lập tức cảnh giác bốn phía đánh giá đưa tay hướng bên hông vỗ một cái v è o một tiếng một trận kim quan g n e qua cùng trên người giống như lúc màu đen cầm bảo bị dương càn lấy ra cánh tay xoay một cái khoác ở trên người đồng thời k nguyên vũ quốc cùng việt quốc giáp giới ở vào việt quốc phương bắc hai nước quốc thổ không kém nhiều kiến trúc địa mạo cũng khá là tương tự cùng thuộc về với phụ cận trong khu vực trung đẳng to nhỏ quốc gia này hai nước tuy rằng vẫn không có đại quốc thiên la quốc cùng phong đều quốc một phần ba lớn nhưng cũng so với phụ cận phương quốc sát vân quốc các nước nhỏ mạnh mẽ hơn nhiều cho tới nguyên vũ quốc tu tiến giới cùng việt quốc có chút không giống nhau lắm việt quốc bên trong thất phái hoàn toàn không phân chính t à hoặc là nói thất phái không chính không t à không có chính ma trận doanh phân chia ở bên ngoài thất phái như thể trần tay cộng đồng đối kháng ngoại lai thế lực mà nguyên vũ quốc nhưng là chính ma hai phái thực lực bằng nhau hiện trạng thái rằng co bên trong chính đạo tam đại tiên môn chia ra làm thiên tinh tông thần minh môn vạn diệu quan thiên tinh tông cùng việt quốc l i ê n nhau ở vào thái nhạc sơn m ạ c h tây bắc bộ lấy trận pháp nghe tên với nước láng giềng tu tiên liên giới thần minh môn thì lại lấy luyện khí thuật gọi cuối cùng vạn diệu quan chế bừa thuật thành tựu cao nhất mà thiên tinh tông nhưng là chính phái bên trong hạt nhân một trong hầu như nắm giữ không thấp hơn hoàng phong cốc thực lực dương càn trong lòng hồi ức nguyên bên trong liên quan với nguyên vũ quốc tương quan tình báo đồng thời quan sát bốn phía nguyên vũ quốc bên trong cảnh sát một ngày sau dương càn tiến vào thiên tinh tông phạm vi thế lực không ít tu sĩ cấp thấp đa số mặt không hề cảm xúc túi đầu chạy đi cùng dương càn bình thường chỉ có luyện khí tầng một tu vi tuy nói không đến nội không có nhưng cũng là hiếm như lá mùa thu tồn tại đối với này dương càn chỉ hơi trầm âm vẫn là lấy ra một tấm màu xám phủ lục lại đi bắt đi rồi bảy tám dặm thời điểm một cái so với linh thú sơn phường thị càng lớn hơn ba điểm quần thể kiến trúc xuất hiện ở dương càn trước mắt thiên tinh tông phường thị dương càn mắt lộ ra vẻ kinh dị thấp giọng tự nói dưới chân nhưng là hồn nhiên chưa ngừng thiên tinh tông phường thị phi thường kỳ lạ cùng linh thú sơn tuyệt nhiên không giống nó là lấy một cái cao hai mươi ba mươi triệu to lớn lầu các làm trung tâm bốn phía thì lại phân bố chỉ có lầu các một phần m ộ ư ơ i chiều cao hắn phóng lỗ toàn bộ phường thị hiện phóng xạ trạng hình tròn bố trí bởi vì trung gian lầu các khối này bảng hiệu thực sự là quá to lớn vì lẽ đó dương càn ở một hai dặm ở ngoài liền thấy rõ tinh trần các ba cái to lớn mặt tự xem ra không cần hỏi lâu nay các khẳng định chính là thiên tinh tông cửa hàng của mình dương càn vẫn chưa hoảng chạy đi không nhanh không chậm địa hướng tinh thần cắt đi đến trên người luyện khí tầng một tu vi khí thức đã sớm bị trước đó liền lấy ra phản tu phủ lục che lấp khí thức càng là liền như vậy tăng lên mấy tầng tu vi hóa thành một tên luyện khí trung giai tu sĩ loại này phản tu phủ chính là dương càn tự linh giới bên trong được hiệu quả càng là ngoài ý mớn có thể để cho luyện khí kỳ bên trong thấp kém tu sĩ từ ở bề ngoài ngoại ngạch tăng lên ba bốn tầng tu vi không phải chúc cơ trở lên tu sĩ không cách nào nhìn thấu Đối v ớ dù, dù sao nếu khí là thật o chỉ hiện lộ luyện khí tầng một tu vi chỉ sợ không ít người sẽ phải giục già giục dịch tuy rằng tầm thường tu sĩ dương cằn cũng không e ngại thế nhưng người đến vẫn là biết điều một ít tốt hơn dù cho dù vậy dương cằn cũng cảm giác được trong bóng tối không ít mịt mở con sát chính mình một cái xa lạ luyện khí kỳ tu sĩ một thân một mình đến chỗ này tất nhiên sẽ gây nên mấy người ý nghĩ có điều ở thiên tinh tông tinh thần cắt trước cửa còn không đến mức ở trên đường bị ngay mặt c ấ p giết coi như chợt có một chút kế vặt người cũng chỉ là lén lút nhớ kỹ dương cản bên ngoài tướng mạo nhìn lâu vài lần dương cản đối với tình huống như thế s ớ m có dự liệu chỗ này trong phố trợ liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều là h i ể m thấy tầm t h ư ờ n g luyện khí kỳ tu sĩ đối với dương cản tới nói đó là đến bao nhiêu đưa bao nhiêu hơn nữa bọn họ cũng không dám quan minh chính đại ra tay nhiều lắm ghi nhớ dung mạo của chính mình sau đó tìm cái ẩnấp khu vực như i mà độc thôi. tới tự vậy ệ nghĩ khí t ầ n dương càn cố ý vây quanh phường thị xung quanh chậm rãi đi bộ một vòng thất vọng chính là vẫn chưa có người đến đây tức lời thậm chí có vài tên tán tu trang phục tu sĩ nhìn thấy chính mình xa lạ diện mạo cùng với tự thân luyện khí kỳ trung giai tu vi không chỉ không có khinh thị chút nào trái lại vẻ mặt trở nên nghiêm túc trên mặt mang theo cảnh giác rời đi chương bốn mươi bốn tuổi trẻ vương tử lăng tình hình như vậy đúng là để dương càn không nói gì sờ sờ mũi chẳng lẽ là gặp phải hàn bảo bảo một loại cẩn thận tu sĩ xoay người tiếp tục qua lại lên thiên tinh tông phường thị bên trong các loại bán đồ vật cửa hàng lít nha lít nhít đại đại nho nhỏ chất pháp luyện k h í phụ lục linh thú đang l ư ợ c đủ loại kiểu dáng bảng hiệu khiến người ta liếc nhìn hoa hối loạn đối với dương càn tới nói đúng là không có gì ghê gớm linh giới bên trong dù cho là loại nhỏ thành trì bên trong các loại cửa hàng cũng so với nơi này phổn thịnh mấy chục lần hơn trăm lần mặc dù như thế dương càn vẫn chưa có lòng khinh thị trái lại đắn đo chốc lát trực tiếp hướng về luyện khí vị trí khu vực mà đi nay một mảnh luyện khí khu vực đến thật là có mấy gian cửa hàng có như vậy mấy phần bản lĩnh một gian luyện khí gian nhà có thể bất cứ lúc nào tiếp thu người tu tiên vật liệu đến theo ấn vật liệu chủ nhân yêu cầu luyện chế các loại pháp khí hơn nữa treo bảng khẩu khí cũng không nhỏ dĩ nhiên tự gọi từ pháp khí cấp thấp đến đỉnh cấp pháp khí đều có thể luyện chế đồng thời luyện chế thất bại theo ấn vật liệu giá trị gấp đôi trả linh thạch đương nhiên trực tiếp muốn đặt làm một cái pháp khí cũng có thể không thể giá tiền hướng kia khẳng định tiện nghi không được một gian khác chế b ừ a cửa hàng nội dung cùng phòng luyện khí càng gần như tương tự tiếp thu linh phủ đặt làm dương c à n chuyên môn đến này cửa hàng chế b ừ a bên trong lại bổ sung một chút sơ cấp phù lục trước trong bao chữ v ậ t không ít phù lục trải qua cùng kim bối yêu lang chiến đấu cùng với ở linh thu sơn huyết sắc cấm địa tiêu hao còn lại không nhiều vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi bổ sung một hồi cũng còn tốt đều là chút không đáng giá sơ cấp phù lục đinh thân phủ kim c ơ phủ hồi xuân phủ phi thiên phủ đội h ì phủ hỏa điệu phù vung tay lên các loại phù lục đều mu tổng cộng bỏ ra mấy trăm linh thạch dương càn còn tưởng rằng cửa hàng lao bản gặp có chút không tốt tâm tư ai biết đối phương một mực cung kính vì chính mình chuẩn bị kỹ càng phụ lục sau khi lại là biếu tặng một tấm thổ lao phủ coi như cái bù thêm dương càn kinh ngạc bên dưới suy đoán mấy phần đối phương e sợ coi chính mình là làm là một cái nào đó trong gia tộc ra ngoài rèn luyện dòng chính đệ tử bởi vì ở giao dịch thời điểm cửa hàng lao bản đều sẽ mịt mở tìm kiếm khắp nơi cái gì không biết cửa hàng này lao bản cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc một cái xa lạ luyện khí tu sĩ cấp thấp ở mảnh này thiên tinh tông phạm vi thế lực bên trong chính mình lẽ nào là cố ý ra tay p h o n g khoáng gây nên tự mình ra tay sau đó gia tộc trưởng bối lại đột nhiên xuất hiện phản sẽ tìm chính mình xúi quậy chuyện như vậy không phải là không có đã xảy ra thành cựu tu luyện mười mấy hai mươi, mươi năm người tu tiên tới nói ra ngoài ở bên ngoài quan trọng nhất chính là đánh bóng con mắt của chính mình không thiếu một ít tu sĩ cấp cao cố ý ẩn dấu tu vi dù hy nhân gian thậm chí nghe đồn bên trong có tu vi đạt tới nguyên anh kỳ kinh tiên đại năng ẩn dấu tu vi là một cái luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp trà trộn với tán tu trong lúc đó bên trong các loại chuyện lạ khó có thể tự thuật d ư n g càn giờ khác này nhưng là không có tâm tư đi đ o á n cửa hàng lao bản ý nghĩ nếu đối phương không có ác ý chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn lại đang phụ cận bắt đầu đi dạo hắn hơi hơi không bình thường còn có một nhà linh thú viện chuyên môn bán ra thuần dưỡng tốt các loại yêu thú thậm chí còn có vài con cấp một thượng gia yêu thú ở bên trong nếu là mua về làm hộ viện linh thú tựa hộ là cái ý đ ồ không tồi có điều dương cản căn bản không có độ p h ụ dù vậy dương cản vẫn là mua vài con thấp kém linh thú dù sao sau đó chính mình nhưng là dự định đào tạo một hồi kim bối yêu lang đối với linh thu hiểu rõ còn cần sâu sắc thêm một hồi vẫn xí điều x o n g đồng thử một ít không quá đáng giá yêu thú cấp một dương càn mua vài con chuẩn bị sau đó có cơ hội dành thời gian nghiên cứu một chút dương càn sau khi ra cửa lại là đi dạo m ấ y nhà thế nhưng đều không có gì hay đồ vật dù vậy dương càn cũng căn bản không có đi tinh thần các bên trong dự định phía bên ngoài cũng coi như nếu là tiến vào tinh thần các bên trong ở c h ú t cơ tân trang trước mặt sợ là sẽ phải bị người nhìn ra chân thực tu vi chỉ tăng phiền phức tuy nói vẫn chưa đi đến t i n h t h ầ n các ở một ít tầm thường trận pháp trong cửa hàng dương càn vẫn là cố ý nói ra chính mình nụ cầu muốn mua trận kỳ trận ban loại hình đồ vật đồng thời đối với trận pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú trong lời nói càng là trực tiếp cho thấy muốn đi đến thiên tinh tông tinh thần cát mua một ít tinh phẩm trận pháp vật liệu quả nhiên ở dương càn hời hợt nói ra như thế mấy câu nói cũng xoay người từ trong cửa hàng sau khi rời đi rất nhanh sẽ nhận biết một cái theo chính mình xa lạ tu sĩ dương càn sắc mặt không hề thay đổi lại là đi dạo mấy cửa hàng sau đó quẹo trái quẹo phải đi đến một chỗ người ở thưa thất trong đường phố nhưng là ghê gớm quá đi rồi sáu bảy bộ mới miễn c ứ hai ba trượng khoảng cách bỗng nhiên phía sau chuyển đến một trận thanh âm xa lạ vị đạo hữu này xin dừng bước dương càn sức người lại bình tĩnh trên khuôn mặt khoe miệm một móc rồi lại thoáng qua khôi phục hở h ữ n g làm bộ do dự một chút dương cằn vẫn là d ừ n g bước xoay người lại liền nhìn thấy một cái thanh niên xa lạ bóng người một thân áo bào trắng nho sinh trang phục lúc này hắn chính diện mang nụ cười nhìn mình tên này á o bào trắng nho sinh cũng không có ẩn dấu tu vi ý tứ luyện k h í tầm ba tuổi như vậy nhưng thấp như vậy tu vi để dương cằn cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm người này chúc cơ sở là vô vọng có chuyện gì dương cằn nhìn người này giả vờ không thích nhụ nhũ mày âm thanh lành lạnh hỏi đối với tên này á o bào trắng nho sinh ý đồ đến dương cằn cũng là có mấy phần suy đoán quả không phải vậy vị đạo hữu này là lần đầu tới đến thiên tinh tông phường thị chứ nhưng là đến phường thị muốn mua gì đồ vật sao thanh niên nho sinh đi tới ở dương càn trước người hai t r ư i n g nơi dừng lại biểu thị chính mình cũng không ác ý ổ ta xác thực là lần đầu tiên tới thiên tinh tông phường thị càng bị ngươi nhìn ra rồi dương càn lông mày lơ đãng vừa n h í u tựa hồ đối với chính mình bại lộ có chút bất đắc dĩ đạo hữu không cần chú ý tại hạ làm nghề này cũng là đến mấy năm tự nhiên luyện thành một phen n h ã lực có một ít không muốn người biết đặc thủ thức người chi pháp thanh niên nho sinh khắc khí giải thích không muốn người biết đặc thù thức người chi pháp dương càn sắc mặt kinh ngạc lẩm bẩm lặp lại một câu trên giới đánh giá thanh niên nho sinh vài lần thanh niên nho sinh sắc mặt bất biến vẫn là mỉm cười đứng tại chỗ chẳng lẽ đạo hữu chính là phong hành tử dương càn bỗng dưng nhữ mày bất ngờ hỏi kha kha đạo hữu thật sự là kiến thức rộng rãi không giống như là lần thứ nhất ra ngoài người tại hạ vương tử lăng ngay ở này phường thị thường trụ có thể trợ giúp một hai có thể tiết kiệm đạo hữu không ít thời gian thanh niên nho sinh vương tử lăng trên mặt lộ ra vẻ kính nghệ đạo hữu quá khen chỉ là tại hạ tu vi cũng là thường, thường. đạo h ư u sao không đi tìm những chút cơ kỳ đó tiền bối nói không chắc có thể nhiều kiếm lấy mấy khối linh t h ạ c h đây dương cằn mắt sáng lên trên mặt nhưng là mang theo cảnh giác nói kha kha đạo h ư u ngươi có chỗ không biết tại hạ tuy nói là mấy năm phong hành tử nhưng là bất đắc dĩ nhân việc nhỏ đắc tội rồi một ít đồng đạo bây giờ chủ yếu là tìm kiếm luyện khí kỳ cấp cao đạo h ư u đến kiếm lấy điểm linh thật ạ tôi đến v u đạo h ư u m à y vương tử lăng nói đến chỗ này có chút lúng túng cười cờ ta tiếp tục nói